t r ư ơ n g hai trăm ba mươi hai hải tử ba ba tới tiền phu nhân gặp vân phu nhân phản bác không được lời nói liền càng nói càng quá phận vân phu nhân ngươi s ủ n g nữ nhi ta biết ngươi yên tâm chờ có chút đến trong nhà của chúng ta tới ta giúp ngươi giáo dục nàng ta sẽ mời tốt nhất lao sư dạy nàng đàn v i âu lông ta sẽ còn mời người đến chuyên môn dạy nàng thế nào đem nam nhân lưu lại biện pháp cho nên chúng ta hôm nay liền đem hôn kỳ định ra tới đi nam ấn hiện tại tuổi còn nhỏ kết hôn liền ổn định vân phu nhân càng t ứ c ngực đều đang phập phồng cầm thật chặt vân vi tay vánh mắt đều đỏ lại nói cũng không được gì cãi lại vân vi sắc mặt xanh xám lúc này thẩm n h ư ợ c kinh cho điện thoại khóa bình p h ò n g thanh đạm tiếng nói đột nhiên vang lên tiền phu nhân nhà có nữ như sao đám người hơi s ư ớ n g sở vân vi lúc này mới ý thức được thẩm n h ư ợ c kinh hỏi lời này lại là chính mình nàng lập tức gật đầu có năm nay mới một ư ơ i bảy tuổi nha thẩm n h ư ợ c kinh như c ũ n h à n nhạt tiền kia phu nhân hiện tại cho nàng học cái gì đâu dương cẩm đàn vi ấ lông đàn xeo lô vẫn là phong cẩm lại hoặc là đàn tranh cổ cẩm nhị hồ tiền tiểu thư nhất định là đều tại học đi dù sao nàng cũng không biết về sau trượng phu của nàng sẽ thích cái gì nhạc khí không phải sao thiền phu nhân vân vi nghe thẩm nhược kinh lời này nhìn lại tiền phu nhân trên mặt vẻ xấu hổ lập tức cảm thấy sảng khoái nàng cười hỏi đúng nga tiền bám ấ u không biết tiền mội mội học được nhiều ít thiền phu nhân ngữ nghẹn nàng niên kỷ còn nhỏ đâu không nội tiền phu nhân lại rơi xuống hạ phòng trong nội tâm nàng n g ồ i dối dứt khoát cường ngạnh rời đi chủ đề vân phu nhân chúng ta là hôm nay đến đòi luận hôn kỳ thiền ra cùng vân gia hôn sự định mới có thể thoải mái tinh thần vân phu nhân không tức giận cười nói không nội Tối thiểu nhất muốn chờ nhỏ hơi học được đàn vi âu lông lại nói, miễn cho gả đi chờ nhỏ học cho âu sau đàn lông lung được lạc gà khi ô không n nam ấn g ở tâm, h p ả sao. Khiêm h đá đập c â nói mình mình mấy tiền phu nhân hận không chính cũng n phu thể quất chính mình mấy cái, cái tát, ta cái cái vậy vừa là nói đùa,、chúng、ta người ta Sau chúng cái quốc như thế, muốn nghe nhà khi người muốn đàn vi âu lông, tiêu ít tiền mời mấy cái trên quốc tế nổi tiếng diễn tấu nhà tới biểu diễn liền tốt. Sau khi nói tiêu ít tế tấu tới tốt. mời vi biểu mấy âu xong tiền phu nhân ánh mắt rơi trên người thẩm nhược kinh khi mắt vị này là nàng xem rất rõ ràng là thẩm nhược kinh một câu để nàng trở nên bị động như thế v â n phu nhân l o nghe trọng t giới i Thiên huệ cùng thẩm nhược Kinh bởi Kinh lại thái ệ Huệ u Thẩm Thẩm thân Thẩm từ một từ Nhược phận, nhưng bởi vì thẩm Nhược kinh cùng sở từ không có cùng một chỗ, lại sở từ thái độ không sâm sâm cùng cùng cùng có sở sở vì vừa độ đ rõ, m người từ t rõ o cho n nhà nên nàng không có đề cập quan hệ của hai người. Tiền phu Nhân nghe g hệ hai Phu đổi đề ra, r của có cập về sau liền thong xuống mắt niệm a i cười nói nguyên lai、like、là vân g i a bà con xa nhà ta nói trước kia làm sao chưa thấy qua bà con xa hai chữ liền rất vi diệu khiến cho thẩm thiên huệ cùng thẩm nhược kinh là tới cửa làm tiền giống như v â n phu nhân nhữ mày cường đ i ệ u nói thiên huệ là nhà chúng ta cô cô thân nữ nhi ruột thịt quan hệ cô cô cả một đời không có lấy chồng cho nên thiên huệ chính là người vân g i a sau khi nói xong nàng dừng một chút chính dương nói thiên huệ chính là thân nội mội của hắn thiên phu nhân lại miết miệng ngay cả vân g i a cổ phần đều không có tính cái gì thân nội mội người ta ôn ngữ nghi mẫu t h ầ n vị tiêu cô cô con gái nuôi đều có vân g i a năm phần trăm cổ phần đâu bất quá vân chính dương nói là thân nội mội, mội thiên phu nhân liền không thể phản bác nữa nàng túi hạ mỹ mắt mợ miệng đã tiến vào vân ra cửa uy củ như vậy cũng muốn nói rõ ràng trưởng bối lúc nói chuyện văn bối sao có thể tùy tiện chen vào nói đâu nàng trực tiếp nhìn về phía thẩm nhược kinh nhà chúng ta cùng vân gia cũng không phải ngoại nhân vân phu nhân tiệc tâm để vào cửa thân thích không có q u ý c ụ ta lại muốn bao nhiêu miệng nói vài lời vân gia cùng các ngươi tại hải thành là không giống tiểu môn tiểu hộ thời điểm tùy tiện thế nào đều có thể nhưng chúng ta hảo môn thế ra đều là giảng cứu nói xong không đợi thẩm nhược kinh nói chuyện lại nhìn về phía vân phu nhân vân phu nhân sẽ không trách ta xen vào việc của người khác ta ở trước mặt ta thất lễ ta không biết cười nói chúng ta, chúng ta về sau là người một nhà thế nhưng là nếu như ở trước mặt người ngoài cũng như thế tùy ý c e n vào nói sẽ bị người h ổ thẹn tiếu vân nhà không có quy củ nàng không dám đối v â n phu、Úi、nhân nói cái gì ngoan thoại nhưng loại này không có căn cơ tiểu nhân vật còn không phải muốn làm sao hấn liền làm sao hấn thẩm nhược kinh nghe những này nhữ mày vân vi sắc mặt lại biến nhịn không được hô bá mẫu ngươi chớ quá mức vân phu、Úi、nhân cũng lạnh sắc mặt thiền phu、Úi、nhân nói cẩn thận thẩm thiên huệ nữ nhi này nộ cũng phẫn nộ nói ra t ù y ý tới nhà người khác chỉ trích nữ nhi của người khác đây chẳng lẽ là tiền ra ra giáo thiền phu、Úi、nhân lại là một n g đối lý lúc này trên lầu truyền tới một thanh âm tiền bá mẫu ôn nữ n h i mang theo tiền nam ấn xuống lâu đi đến tiền phu nhân bên người nói ra bá mẫu nghe nói ngài đã tới ta tới cấp cho ngài vợ lan tiền phu nhân lập tức cầm tay của nàng nhìn một cái nhìn xem đây mới thật sự là hảo hải tử hiểu q u ý củ nói xong lại nhìn về phía vân phu nhân cùng thẩm thiên huệ vân phu nhân cùng thẩm phu nhân đừng nóng vội ta nói thẩm tiểu thư hai câu cũng là vì nàng tốt nếu không liền nàng dạng này về sau có thể tìm cái gì dạng người trong sạch lời này vừa ra ôn ngữ nghi gấp vội và nói bá mẫu thẩm tiểu thư đã có hải tử có hải tử rồi tiền phu nhân là người thẩm nhự kinh mặc dù đã hai mươi sáu tuổi nhưng nàng bảo dưỡ tốt Một gương mặt non giống như là có thể bóp xuất thủy gương giống cũng như non đến, nói là sinh viên h là là có bóp k ôn g đủ, đều vậy mà s i nữ h nhịn không được hỏi một câu, kia phu nàng là nhà con được câu, non Nàng trượng nàng Ôn n rồi. kia ai là một nghi lộ ra lung túng cười nhỏ giọng nói đến thẩm tiểu thư không có kết hôn không có kết hôn chưa lập gia đình sinh con a tiền phu nhân giọng lập tức lớn vân vi ta cần phải hảo hảo nói một chút ngươi ngày bình thường rời cái này loại người xa một chút miễn cho bị làm hư nữ hải tử ra nhà không tự trọng sớm muộn cũng sẽ bị nam nhân cho từ bỏ ôn nữ nghi vội vàng giả mù xa mưa nhìn như đang giải thích nói không phải không phải bá mẫu ngài đừng hiểu lầm thẩm tiểu thư bây giờ là vân gia thân thích làm sao lại bị người vứt bỏ ta tối hôm qua còn chứng kiến hải t ử ba ba tại cửa dây dưa để thẩm tiểu thư phụ trách đâu lời này vừa ra thẩm thiên huệ kinh ngạc nói cái gì vân phu nhân cũng ngộng lập tức hô ôn ngữ nghi ngươi nói cái gì hải t ử ba ba không phải sở từ xâm sao hắn không phải đem kinh kinh đuổi ra sở ra sao làm sao lại tại cửa dây dưa phản ứng của hai người để ôn ngữ nghi cũng ngộng ngộng là thật ta tận mắt thấy t h ẩ m thiên huệ lập tức mừng rỡ nhìn về phía thẩm ngự kinh, kinh kinh sở hải từ ba ba hồi tâm chuyện ý rồi vân phu nhân cũng lập tức q u ó nhủ nếu như là dạng này vậy ngươi lại cho hắn một cơ hội đi ở bên cạnh nhìn tiền phu nhân vô đùi cười nói t h ầ m tiểu thư đây là dự định đạp hải t ử ba ba một lần nữa tìm hào môn tân quý sao nhưng ngươi mang theo một đứa bé chỗ nào có thể tìm tới người trong sạch hải t ử ba ba xuất thân mặc dù không tốt nhưng đều có hải t ử ngươi sao có thể ném phu con rơi đâu cái này không thành nữ bạn trần thế mỹ hải t ử ba ba xuất thân không tốt vân phu nhân cùng thẩm thiên huệ lập tức một lời khó nói hết nhìn về phía nàng đúng lúc này vân ra quản gia vội vã vào cửa phu nhân sở phu nhân cùng sở tiên sinh đến đại tỷ sở phu nhân muốn tới cái này nàng là biết đến nhưng vân phu nhân hỏi thăm sở tiên sinh cái nào sở tiên sinh sở từ sâm tiên sinh vân phu nhân cùng thẩm thiên huệ liếp nhau đến hải tử ba ba đến rồi thiên phu nhân thì ánh mắt sốt u ruột nhìn về phía nơi cửa sở phu nhân hải thành sở ra đây chính là so vân gia lợi hại hơn đại gia tộc tấn thành r đại hội nhân gia đều biết hải thành sở i a sở phu nhân quản khống công ty nàng là vân phu nhân đại tỷ Bởi vậy Vân phu Nhân Phu mặc dù từ khi mây tiền hai nhà đính hôn đến nay tiền phu nhân vẫn muốn nhận biết sở phu nhân nhưng vân phu nhân một mực ra sức thức tử hiện tại sở phu nhân tới cửa tiền phu nhân với cổ nhìn ra phía ngoài cái này vân phu nhân cũng không thể ngăn đón không cho nàng đi kết giao sở phu nhân đi ôn ngữ nghi cũng nhìn về phía ngoài cửa nghĩ đến hôm qua mẫu thân nói lời còn có trên tấm ảnh sở từ sâm tướng mạo nàng nhìn về phía bên người tiền nam ấn không có sở từ sâm so sánh hắn cũng coi như anh tuấn tiêu sái nhưng có sở từ sâm hắn lập tức lộ ra ảm đạm rất nhiều ôn ngữ nghi không để lại dấu vết hướng bên cạnh rời một bước cùng tiền nam ấn kéo dài khoảng cách sau đó sắc mặt hơi đỏ lên nhìn về phía cổng nàng gái này động tác tinh tế chỉ có vân vi chú ý tới lông mày có chút nhẹ trao lại lúc này vân p u nhân đã mở miệm thiên huệ ngươi cùng ta cùng đi n g n e đón hạ đại t ỷ đi thẩm thiên huệ gật đầu vân phu nhân nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh hỏi thăm kinh kinh ngươi đi không thẩm n h ư ợ c kinh trần c h ờ một lát sở phu nhân đối nàng rất tốt bây giờ đi tới vân già ấn lý thuyết nàng hẳn là đi n g n e đón thế nhưng là sở phu nhân bên người còn có cái sở từ sâm thẩm n h ư ợ c kinh suy tư chốc lát nói các ngươi đi trước ta lên trên lầu đi hô hai đứa bé sở thiên gia cùng sở tự ăn cơm liền lên l ầ u đi chơi vân phu nhân gật đầu được tiếp lấy đi ra ngoài tiền phu nhân thì lập tức ra mặt g à y đi theo vân phu nhân ta và ngươi cùng đi chứ vân phu nhân ngữ khí nhàn nhạt, nhạt thiền phu nhân hôm nay nhà chúng ta có thân thích đến hoặc là ngươi trước mang tiền nam ấn trở về hôn thì sự tình chúng ta ngày khác bàn lại thiền phu nhân lại trực tiếp nói ra trở về làm gì chúng ta là người một nhà ta giúp ngươi cùng một chỗ tiếp đ á i sở phu nhân nha vân phu nhân dừng chân lại nhìn về phía nàng tiền kia phu nhân ở trong phòng ngồi chính là ngươi cũng là khách nhân không có khách nhân hỗ trợ cùng một chỗ nên đón thân thích đạo lý Cho cười nàng cùng thẩm thiên huệ ra ngoài là nghĩ khía cạnh nhìn xem sở phu nhân cùng sở từ sâm là có ý gì đâu số tiền này phu nhân làm sao một điểm nhãn lực tình đều không có tiền phu nhân chỉ có thể d ừ n g bước vậy được ta trong phòng khách trở lấy vân phu nhân lúc này mới cùng thẩm thiên huệ ra cửa chờ sau khi hai người đi thẩm nhược kinh quay người lên lầu chuẩn bị đi hô sở thiên giã cùng sở tự nàng trên lầu chuyển vài vòng không có phát hiện hai cái tiểu nhân thân ảnh suy tư lúc chợt nghe phòng đàn bên kia chuyển đến thanh âm nàng đi hai bước lúc này mới phát hiện hai cái tiểu g i a hỏa vậy mà tại vân dịch hành phòng đàn bên trong giờ phút này ba người ngay tại nói c h u y ệ n h i ế m sở thiên giã cứu cứu người cái này cổ cầm bỏ ra bao nhiêu tiền mua vân dịch hành nói đến ba ngàn vạn cái gì sở thiên giã kinh hô tiếp lấy mặt mũi tràn đầy đau đớn hắn vậy mà đau mất ba ngàn vạn hắn kéo ra khoe miệng đàn này giá trị nhiều tiền như vậy sao sớm biết hắn liền không hướng trên đàn đi tiểu đương nhiên giá trị vân dịch hành rất bảo hộ chính mình cổ cầm thanh lông mày tự tay tạo cái này cổ cầm dùng cũng là thượng đẳng vật liệu gỗ mà lại cái này cổ cầm rõ ràng so còn lại cổ cầm bắn ra đến âm sắc dễ nghe hơn không tin ta cho ngươi đạn một chút thử một chút nói chuyện hắn hai cánh tay đặt ở trên đàn gậy một cái chấm thấp thanh âm vang dội đột nhiên văng lên sợ tự nhãn tình sáng lên em hai vân dịch hành cái cầm dơ lên nhất định phải e m thai nói với ngươi thời cổ văn nhân n h ạ sĩ đều lấy đánh đàn vì phong nhã hai người các ngươi học cái gì nhạc khí sợ tự nói ta học được đàn xẻo lồ hắn thích thanh âm chầm thấp s ở thiên giã thì gãi đầu một cái ta cái gì cũng không có học ta không thích âm nhạc vậy ngươi thích gì vân dịch hành h i ế u kỳ hỏi thăm ta thích tiền s ở thiên giã ngửa đầu vẻ mặt thành thật nói vân dịch hành hắn lại hỏi đúng rồi mụ mụ ngươi phía sau có hay không nói qua thanh lông mày nói xấu sợ thiên giã lắc đầu vân dịch hành kinh ngạc làm sao có thể nàng cũng không thể khen thanh lông mày a bọn hắn thế nhưng là người đối diện sở thiên giã lại lắc đầu vân dịch hành ngươi lắc đầu là có ý gì sở thiên giã dôi ra ngón tay nhỏ t r à sát cứu cứu ta không miễn phí trả lời vấn đề a vân dịch hành cười nhạo một tiếng lấy điện thoại di động ra tăng thêm hắn ngoại t r ạ n g trực tiếp chuyển khoản hai vạn khối tiền nói đi thanh long mày ẩn lui có phải hay không cùng mụ mụ ngươi có quan hệ sở thiên giã đắc ý điểm kích tiếp thu đúng thế thanh long mày chính là mụ mụ nàng ẩn lui đương nhiên là bởi vì mẹ cá ớt mới vân dịch hành lại tiếp lấy hỏi thăm mẹ ngươi cùng thanh long mày rất quan sao sở thiên giã nhắm nhủ nhỏ lấy điện thoại di động ra cơ cơ vân dịch hành nổi giận hai vạn khối tiền liền trả lời một chuyện không ngươi tại sao không đi đoạt tiền vừa nói chuyện vừa lại cho hắn chuyển mười vạn s ở thiên giã cười đúng a rất quen cứu cứu nếu như ta có thể để ngươi nhìn thấy thanh l ư n g mày ngươi cho ta bao nhiêu tiền vân dịch hành nghe nói như thế con mắt trong nháy mắt sáng lên nếu như có thể nhìn thấy thanh l ư n g mày ngươi tiền tiêu vặt đều cho ngươi thật sao s ở thiên giã trong mắt đều đang tỏa sáng đứng tại cửa thẩm lưỡ kinh nàng tăng h á n một cái trong phòng ba người lập tức bay đầu nhìn qua sợ thiên giã nhỏ bà vai lắc một cái lấy lòng cười một tiếng thẩm nhược kinh chừng mắt liếc hắn một cái sở phu nhân cùng sở từ x â m tới thật sao sở thiên gia cùng sở tự lập tức từ phòng đàn bên trong chạy vội ra hướng dưới lầu chạy tới thẩm nhược kinh nhìn về phía vân dịch hành vân dịch hành lập tức hừ một tiếng nạo kiều chỉ chỉ trên cửa thiếp tờ giấy thẩm nhược kinh nhứ mày không để ý cái này trung nhị thiếu niên chậm ung dung đi xuống lầu vừa tới dưới lầu liền nghe đến ôn ngữ nghi thanh âm tiểu bằng h ư u các người đi trước trên lầu chơi đi đợi lát nữa có khách quý một tới đường va chạm sở thiên gia giòn tan nói ra a di người biết tiểu minh mãi mãi vì cái gì sống đến một trăm linh tám sao ôn n ữ n h i vì cái gì bởi vì nàng chưa từng xen vào việc của người khác ôn ngữ nghi một nghẹn tiền phu nhân liền ghét bỏ mà nói nhanh m ồ m nhanh miệng miệng này cùng ngươi mẹ đồng dạng lợi hại s ở thiên giã t a ơn khích lệ tiền phu nhân lại bị một đứa bé k h í đến nàng đ ố i ngay tại xuống lầu thẩm nhược kinh hô ta khuyên ngươi lập tức mang hai cái này tiểu giã trùng lên lầu bằng không mà nói va chạm quý nhân ngươi nhưng không thường nổi vừa dứt lời nơi cửa truyền đến một đạo thanh â m uy nghiêm là ai đang mắng ta hai cái tiểu cháu văn sợ phu nhân nhanh chân vào cửa thấu trương xong hai trăm ba mươi lăm chương hai trăm ba mươi b ố ký ức dối loạn trật tướng sở phu nhân khí tràng cường đại cùng vân phu nhân giống nhau đến mấy phần trên khuôn mặt quý khí mười phần ánh mắt sắc bén trực tiếp rơi vào tiền phu nhân trên thân tiền phu nhân ngộng vô ý thức đứng lên sở phu nhân ta là nói hai đứa bé này không phải mang cháu trai của ngài vừa dứt lời dưới sở tự cùng sở thiên giã liền đồng loạt chạy tới sở phu nhân bên cạnh hai đứa bé một bên một cái níu lại sở phu nhân tay sở tự chỉ vào tiền phu nhân tổ mẫu hắn chửi chúng ta tiểu giá chủng sở thiên giả chòng mắt đi làm vòng nàng còn nói ba ba là quỷ nghèo măng n ụ mụ, mụ không có giáo dục nói chúng ta là tìm tới chạy nghèo thân thích hai cái tiểu gia hỏa thanh âm đều rất thanh thúy đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng cáo trạng cáo sinh động như thật t h i ê n phu nhân sắc mặt x o á t lập tức trở nhìn nàng không thể tin nhìn về phía thẩm nhược kinh nuốt ngụm nước miếng về sau lại nhịn không được nhìn về phía ôn ngữ nghi cả giận nói ngươi không phải nói thẩm tiểu thư hài t ử phụ thân thân phận thấp sao s ở ra thân phận này thấp ôn ngữ nghi sợ ngây người tại thẩm nhược kinh cùng thẩm thiên huệ thân phận được công bố về sau nàng mặc dù bị xem nhẹ cũng bị cướp đi tại chủ bàn ăn cơm tư cách nhưng nàng cũng không có quá coi ra gì dù sao một cái lưu lạc ở bên ngoài con gái tư sinh có thể lớn ba không nói trước thẩm nhược kinh thân phận thấp đã sinh hải tử coi như không có sinh con từ nhỏ tại loại này tiểu môn tiểu hộ lớn lên có thể gả cho người nào cho nên dù là thẩm nhược kinh lớn lên so nàng xinh đẹp nàng cũng không có coi ra gì nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới hai đứa bé này lại là sở ra như vậy tối hôm qua dây dưa thẩm nhược kinh nam nhân là sở ra cái nào thiếu ra ngay tại suy tư lúc sở từ sâm cung kính cùng sau lưng thẩm thiên huệ đi đến vừa vào cửa hắn ánh mắt liền rơi trên người thẩm nhược kinh con người đen như mực bên trong nhiễm lên một vòng ánh sáng thẩm nhược kinh thoáng rời ánh mắt thong xuống mắt sở từ sâm ánh mắt hơi s ớ m nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại không nói gì thêm ngược lại nhìn về phía hai đứa bé sở thiên gia cùng sở tự lập tức nhào nhào quay đầu không nhìn tới hắn khi dễ mụ mụ xấu ba ba bọn hắn không muốn sở từ sâm miệng ngập ngừng muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn không nói chuyện chỉ là ánh mắt nặng nề nhìn về phía tiền phu nhân tiền phu nhân bị sở phu nhân nhìn chằm chằm đã đang phát run giờ phút này sở từ sâm cũng nhìn qua nàng lập tức dọa đến lợi hại hơn nàng vội vàng kêu cứu vân phu nhân chúng ta là người một nhà đây quả thật là cái hiểu lầm ngươi nói nhanh một chút câu nói nha vân phu nhân yên lặng thở dài mây tiền hai nhà trước mắt trên buôn bán cơ hồ là một nhà đã không thể tách rời rất nhiều hạng mục đều là hai nhà cùng một chỗ làm nàng chỉ có thể tiến lên một bước đại tỷ vị này là tiền phu nhân con của hắn tiền nam ấn là nhỏ hơi vị hân phu sở phu nhân nghe nói như thế lúc này mới thu tầm mắt lại không tiếp tục cùng với nàng so đo tiền phu nhân lập tức nhẹ nhàng thở ra xoa xoa không tồn tại mồ hôi lạnh nàng còn muốn nói nhiều cái gì sở phu nhân lên đường tiền phu nhân còn có việc sao muốn lưu lại kết giao một chút tiền phu nhân lập tức minh bạch vị này sở phu nhân đến cùng vẫn là không vui nàng mất ngủm nước miếng lúc này mới nói ra không không có việc gì vậy chúng ta đi trước sở phu nhân thái độ rất cường thế không đưa vừa mới ở chỗ này diếu võ dương oai tiền phu nhân cứ như vậy mang theo tiền nam ấn xám xịt ra cửa chờ hai cái này để cho người ta phạm mẹ người rời đi về sau sở phu nhân liền nhìn về phía vân phu nhân ngươi nhất định phải nhỏ hơi gả vào người ta như thế ủy khuất hải tử cả một đời vân phu nhân mắt đục đỏ ngầu ta cũng không muốn nhưng được rồi đại tỷ chúng ta trước nói khác sở phu nhân n h í u chặt lông mày nghĩ răn dậy cái này mềm yếu muộn muộn nhưng nhìn đến hiện trường một đống văn bối nàng lại nhìn về phía vân vi chỉ thấy chất nữ cúi đầu v n h mắt cũng đỏ lên thế là đến cùng vẫn là không nói gì chỉ là nắm hai cái cháu trai đi hướng ghế s o f a bên kia lại tại trong lòng quyết định chủ ý đã nàng tới như vậy vô luận bỏ ra cái giá gì cũng không thể để chất nữ cả một đời bị hủy như vậy ôn nữ nghi thì đánh giá mấy người lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra may mắn hai đứa bé này không phải sở từ sầm dù sao hai đứa bé giống như là không thấy được hắn giống như cũng không có đi hô ba ba đoán chừng là sở ra cái kia lão nhị nghe nói sở phu nhân sinh hai đứa con trai sở lão nhị là cái phong lưu loại ăn mặn vốn không kỵ thẩm nhược kinh dung mạo xinh đẹp hắn không nhìn thân phận xuất thân không có cầm giữ ở rất bình thường giống như là sở từ sâm ưu tú như vậy người khẳng định phải xem xuất thân chọn lựa nàng dâu ôn ngữ nghi gương mặt hồng hồng ngay tại suy nghĩ lúc vân phu nhân nhìn xem nàng nói ra ngữ nghi ngươi lên trước lâu đi chúng ta có lời muốn nói ôn ngữ nghi bất mãn cắn bờ môi vân phu nhân chính là như vậy mỗi lần tới khách nhân đều để nàng lên lầu không phải liền là sợ nàng đoạt vân vi cái này vân ra đại tiểu thư danh tiếng sao nàng mặc dù không tình nguyện nhưng ở sở phu nhân trước mặt vẫn là khách, khách khí khí nói hai câu nói lúc này mới đi lên lầu vừa đi ánh mắt vừa nhìn hướng sở từ sông đáng tiếc nam nhân một ánh mắt đều không cho nàng ôn ngữ nghi lên lầu nghe được câu nói sau cùng là sợ từ xâm nói tiểu di trong khoảng thời gian này ta cùng m â u thân muốn làm việc n g à i thanh âm trầm thấp giống như là đàn xẹo lộ e m hay để ôn ngữ nghi nhịp tim lại nhanh mấy phần nàng nghĩ lại nghe lén vài câu nhưng phát giác được một đạo ánh mắt chuyển đến nàng chỉ có thể tức giận đi vào phòng ngăn cách thanh âm bên ngoài dưới lầu thẩm nhược kinh nghe được sợ từ xâm l ờ i này về sau lông mày n h u lại nhìn về phía hắn nam nhân buông t h o n g mắt bộ dáng nu thuận trên thân thiếu đi ba khí cùng ra vẻ lao thành về sau Cả người lại giống là biến lại là thẩm à n n h nhược s kinh nhìn xem ba một trưởng bối hai cái tiểu bối đều nhìn qua nóng rực ánh mắt có chút dừng lại về sau thở dài đối sợ từ sâm nói đi theo ta sợ từ sâm nhẹ nhàng thở ra đối ba một trưởng bối nhẹ gật đầu liền đi theo phía sau của nàng hai người ra cửa sau đi vào hậu hoa viên thẩm nhựa kinh tìm cái ghế ngồi xuống nghẹo đầu nhìn hắn sở từ sâm ngoan n g o ã n ngồi ở bên cạnh nàng thẩm nhựa kinh không phải đã nói rồi sao tại sự tình không có cha rõ ràng trí nhớ của chúng ta đều không đối bên trên thời điểm trước giữ một khoảng cách sở từ sâm đợt đầu ừ m ta chỉ là nghĩ mỗi ngày nhìn thấy người người yên tâm ta sẽ không dây dưa người thẩm nhựa kinh hắn lu thuận nơi nào còn có sở ra cái k i a bã đạo tổng giám đốc bộ dáng lúc này thẩm nhựa i n h điện thoại bỗng nhiên văng lên nàng liếp qua phát hiện là một cái số xa lạ nàng nghe đối diện truyền đến một thanh âm thầm n h ư ợ c kinh đã qua một tháng ngươi còn nhớ ta không thanh âm này đây không phải lúc trước gọi điện thoại cho nàng hỏi nàng có muốn biết hay không vì cái gì sở từ sâm không nhớ rõ nàng cái thanh âm kia sao nàng ánh mắt châm xuống đối diện liền còn nói đến cho tới bây giờ ngươi chẳng lẽ còn không m u ố n biết ngươi cùng sở từ sâm ký ức vì sao lại không cấp sao thầm n h ư ợ c kinh vừa định nói không m u ố n biết điện thoại lại trực tiếp bị sở từ sâm c ấ p đi nam nhân ánh mắt sắp bén bên mặt kiên nghị không còn là vừa mới nhỏ sữa chó dáng vẻ hắn trong con ngươi đen nhánh lóe ra kiên định ta mới biết đối diện dừng lại ngươi là sợ từ sâm nói ra điều kiện của ngươi ngươi muốn cái gì mới có thể nói cho ta chân tướng đối diện lần nữa trầm mặc một lát tiếp lấy cười sợ tiên sinh không cần điều kiện ta có thể miễn phí cho các ngươi giải đáp nghi hoặc bà càng a không có nốt lời m ộ ư ơ i giờ rưỡi tối cũng là hôm nay không có qua dạng sáng liền đều là hôm nay ngày mai gặp sau đó cầu cái n g u y ệ n phiếu n g u y ệ n phiếu nhiều sẽ tăng thêm tấu chương s o n g hai trăm ba mươi sáu chương hai trăm ba mươi năm ta minh bạch miễn phí trên thế giới này sợ nhất chính là miễn phí sự tình người này nếu như biết chân tướng như vậy hết thể có lẽ đều là hắn chủ đạo lại thế nào khả năng hảo tâm nói cho bọn hắn thẩm n h ư ợ c kinh cùng sở từ xâm l i ế n nhau sở từ xâm liền mở ra miệng mời nói đối phương cười cười ta biết coi như ta nói ra tất cả trần tướng các ngươi sợ là cũng không tin dạng này ta cho ra mấy người các ngươi nhắc nhở các ngươi có thể dựa theo ta nói manh mối đi thăm dò đây là muốn bị hắn nắm mùi dẫn đi thẩm n h ư ợ c kinh lúc trước liền ghét bỏ p h i ê n phức không để ý cú điện thoại này bây giờ nội dung điện thoại quả nhiên để cho người ta không phải rất dễ chịu nhưng nàng đối quá khứ sự tình không hiểu ra sao về phần sở từ xâm ký ức cùng nàng chỉ là sai chỗ nhưng cuối cùng là không có vấn đề hai người đều giống như con ruồi không đầu tựa hồ cũng chỉ có cái này một lựa chọn sợ từ sâm trầm mặc một chút nói nói đầu thứ nhất manh mối thẩm n h ư ợ c kinh ngươi có hay không nghĩ tới năm đó đêm hôm đó về sau sợ từ sâm vì cái gì biến mất trong kiểu điếm màn hình giám sát không có còn có dấu vết như n g cha nhưng là còn lại đâu còn lại thẩm n h ư ợ c kinh trầm tư năm đó sợ từ sâm biến mất về sau nàng là báo qua cảnh khách sạn màn hình giám sát bên trên không có dấu vết của bọn hắn điểm này đã sớm tra rõ ràng là lâm l u y n như làm nàng vì trộm đi thẩm nhược kinh thân phận tiêu chử cái này vết tích nhưng nhỏ sữa cho đơn vị làm việc cùng gia đình địa chỉ đâu nàng năm đó cùng nhỏ sữa cho nói qua nửa năm yêu đương mặc dù là tại ép nước nhận biết nhưng sau khi về nước lại đủ phải mới có mấy lần gặp nhau hắn nói hắn là một phóng viên muốn cả nước các nơi chạy nhưng năm đó đám cảnh sát điều tra đi sau hiện cái k i a tòa báo căn bản cũng không có người phóng viên này nhỏ sữa cho phóng viên thân phận là giả hắn còn nói cho nhà nàng đình địa chỉ nói một nhà ba người tất cả đều là hải thành người địa phương hai người đều nói chuyện cưới gà thẩm nhược kinh còn muốn lấy cầu mong gì khác cưới sau riêng phần mình mang về nhà gặp g i a trường nhưng đám cảnh sát cũng đi hắn cung cấp địa chỉ gia đình lại phát hiện người ta đích thật là một nhà ba người nhưng nhi tử hào h ả o trên mặt đất ban đâu căn bản không phải sở từ sông cho nên gia đình địa chỉ cũng là giả hắn chưa nói qua hắn có cái gì bằng hữu thẩm nhược kinh đối với hắn vòng bằng hữu hoàn toàn không biết gì cả l i ê n ngay cả ngày bình thường bọn hắn ước hẹn địa điểm đại bộ phận đều là công viên căn bản tìm không thấy một cái người chứng kiến cho nên cảnh sát mới tại năm đó hoài nghi nàng ngươi xác định thật có một người như vậy khi đó liền ngay cả chính thẩm nhược kinh cũng hoài nghi đi nàng có phải hay không đang cùng chính mình tưởng tượng ra người nói chuyện một trận yêu đương thằng đến nàng phát hiện mình mang thai về sau giờ mới hiểu được tối thiểu nhất một đêm kia là thật từ trên tổng hợp lại cái k i a cùng nàng nói yêu thương n h ỏ sữa chó ngoại trừ trong tiểu điểm chân thực tồn tại qua còn lại thời điểm tối thiểu nhất lúc ở trong nước đều chỉ tồn tại ở nàng trí nhớ của một người bên trong đến cùng là nàng chống d ô n g phán đoán ra nhân vật vẫn là sợ từ sâm mất trí nhớ rồi nàng h í p mắt lại muốn hỏi thăm cái gì điện thoại người đối diện liền chấm thấp cười một tiếng hắn mở biến âm khí la điện từ âm tiếng cười bén nhọn khó nghe giống như là kim loại ma sát cảm giác làm cho lòng người ngọn nguồn sinh ra một loại rất cảm giác không thoải mái hắn sau khi cười xong liền nói ra đây là cái thứ nhất nhắc nhở chờ các ngươi t r a rõ ta sẽ cho ra cái thứ hai nhắc nhở lưu lại lời này hắn trực tiếp cúp điện thoại thẩm nhược kinh s ở từ sâm liền biết không có đơn giản như vậy đối phương đây là tại đùa nghịch bọn hắn chơi đ â u a hai người trong lúc nhất thời cũng không quá minh bạch gọi điện thoại người này mục đích ở đâu trong lúc nhất thời giữa bọn hắn trầm m ặ t xuống một lát sau thẩm n h ư ợ kinh nói đến ta cảm thấy ta minh bạch sợ từ sâm nói thẩm nhược kinh nàng chân c h ừ một lúc ngươi minh bạch cái gì ngươi ngại phiền phức không muốn cha ta đến cha thẩm nhược kinh đột nhiên cảm giác được đối phương rất tự giác nhưng là ngươi không sợ đi theo ý nghĩ của nó cha sẽ rơi vào đến hắn trong ấy không sợ sợ từ sâm nhìn chằm chằm nàng vô luận chân tướng như thế nào người ta thích vẫn luôn là ngươi điểm này chưa hề cải biến sáu năm chưa là sáu năm sau cũng thế thẩm nhược kinh nàng đột nhiên cảm giác được gương mặt có chút đỏ nam nhân nghiêm túc như vậy nói chuyện cùng tỏ tình giống như mà lại hắn b ỗ n nhiên trở nên như thế dính nhân thể thiếp để nàng trong thoáng chốc cảm giác giống như là trở lại sáu năm trước nàng trong trí nhớ nhỏ sữa chó chính là như vậy nàng ho khan một tiếng từ trước đến nay ngại phiền phức người bình tĩnh mở miệng ta cùng ngươi cùng một chỗ t r a đi được s ở từ sâm thanh â m chấm thấp lộ ra rất là ôn nu hai mắt đưa t ì n h nhìn xem nàng chúng ta trước tiên có thể t r a một chút ngươi trong trí nhớ người kia đến cùng có tồn tại hay không ừng thẩm nhược kinh nhắc nhở đang t r a rõ ràng trước đó ta sẽ không dây d ư a ngươi s ở từ sâm rất tự giác hai người đạt thành trung nhận thức lúc này mới trở lại phòng khách vân phu nhân sở phu nhân cùng thẩm thiên huệ ba người đã hẹn lấy đi dạo phố không ở nhà hai người vừa trở về quản g i a lên đường các phu nhân nói dù sao đều ở tại vân g i a để các ngươi hai vị tùy ý thẩm nhược kinh liền đối sở từ sâm nhẹ gật đầu tiếp lấy nhìn thấy sở thiên giá cùng sở tự trên lầu thò đầu ra nhìn nàng hoa đ ả o mắt nhìn về phía sở từ sâm ngươi hẳn là bề bộn nhiều việc ca sở từ sâm dự định nói thong thả nói còn chưa dứt lời liền nghe đến nữ nhân nói đến không bận rộn còn có thể cho sở tự bồi bổ toán học xác thực bề bộn nhiều việc sợ từ sâm không chút do dự ra cửa có thời gian này hắn đi bồi một chút xa sợ nữ nhi không thâm sao tại sao muốn cùng sợ tự lẫn nhau tra tấn sợ tiểu nông ghét bỏ người vân ra nhiều không có khả năng đến ở trước mắt còn tại hắn cái k i a biệt thự bên trong đâu chờ sợ từ sâm ra cửa thẩm nhược kinh lên lầu trở về phòng thời điểm vừa vặn nhìn thấy vân dịch hành ngồi tại lầu hai phòng k h á c h chỗ đang cùng người gọi điện thoại hắn điện thoại di động mở miến g đề đối phương một giọng nói nam chuyển đến vân dịch hành người đến cùng được hay không à ta nhưng nghe nói t â n nhạc bọn hắn lần này tìm quốc tế nội danh dương cầm nhà sửa đổi biệt cúc chúng ta trước mắt có thể cùng bọn hắn chống lại chỉ có trong tay ngươi quyển kê hoa mai lạnh ngươi bây giờ đem bàn bạc thuận xuống tới không có a vân dịch hành bực bội nắm tóc đầu ổ gà hạ nhân lộ ra có chút nôn nóng cái này từ khúc là bản đ ộ c nhất ta cũng là ngẫu nhiên mua lại cổ lao thư tịch từ bên trong nhìn thấy thiếu ở giữa một bộ phận dính liền ở đâu là dễ dàng như vậy liền có thể tu bổ lao tử tối hôm qua một đêm không ngủ cũng không có tu bổ lại đối phương thở dài ta biết đây không phải sốt ruột a ngươi không đến trường học ngươi là không biết trong trường học đám kia tân nhạc nhiều người phách lối đâu mà lại từ khúc tu bổ lại chúng ta cũng muốn tốn thời gian luyện thời gian không đợi người a ai nếu như là thanh lâm mày l vân dịch hành m trễ lời a tử t h i này xong mặc dù rất không có lấy phép nói lại là sự thật phương tây nhạc khí sử dụng c h u n g nhạc thẩm n h ư ợ c kinh thân là ẩn danh khẳng định nhìn h i ể u rất nhiều phương đông nhạc khí sử dụng chính là g i ả n phổ phạm là có chút âm nhạc cơ sở cũng đều có thể nhìn hiểu bây giờ cổ cầm nhạc phổ đại bộ phận đều là dùng g i ả n phổ nhưng cái này thủ khúc nhạc phổ là chuyên môn từ bản độc nhất thư tịch bên trong trích ra r a không phải nghiên cứu cổ cầm các học giả thật đúng là xem không hiểu đàn này phổ bên trong dạng chữ phổ ghi chép phương thức là từ đường triệu truyền thừa phía trên là dùng một chút kỳ quái ký hiệu cùng ký tự đến ghi chép thủ pháp còn muốn vân tả hữu tay nhìn xem cực kỳ dừng g i người bình thường sợ là cũng không nhận ra vân dịch hành học chuyên nghiệp là cổ cầm chuyên môn nghiên cứu những này mà quyền cổ tịch này niên hạn thời gian quá dài trang giấy mềm yếu giống như là gió thổi qua liền tàn giống như cho nên nguyên tắc tìm chữa trị chuyên gia chữa trị tốt tại nhà bảo tàng đặt vào đâu vân dịch hành bây giờ nhìn mấy tờ giấy là sao chép trang mà nguyên trên sách có một đoạn bút tích vẫn là nhận lấy tổn thương thấy không rõ lắm chỉ có thể liên hệ với hạ khúc bổ túc nhưng đến nay không một người có thể thành công vân dịch hành đã xin giúp đỡ qua đạo sư của mình đáng tiếc đối phương cũng có lòng không đủ lực hẳn thấy chuyên môn nghiên cứu cổ cầm bọn hắn đều làm không rõ ràng chỉ tinh thông phương tây nhạc khí ẩn danh làm sao lại hiểu nhưng hết lần này tới lần khác thẩm được t mà lại quyền cổ tịch này vẫn là nàng từ nước ngoài mang về nạp danh đưa vào nhà bảo tàng nàng kéo ra khỏe miệng lúc ấy đưa vào đi thời điểm nàng cân nhắc qua b ổ túc nhưng lại nghĩ đến đây là cổ nhân lưu lại không c h ọ n vẹn cũng là một loại đẹp bởi vậy không có v e rắn thêm chân nàng đang định nói cái gì sở tự bỗng nhiên đi tới tiểu ra hỏa ngửa đầu t r ừ n g mắt một đôi mắt to hỏi thăm mụ mụ ngươi có dành không có a sở tự lập tức biến ma pháp đồng dạng xuất ra một bản áo số đề trông mong nhìn xem nàng ta có mấy đạo đề sẽ không có thể dạy một chút ta sao thấm nhự kinh thất sách bọn hắn rời đi hải thành lúc cùng đào mệnh giống như sở tự làm sao lại còn nhớ rõ mang lên mình n o số sắc mặt nàng lập tức thay đổi ngươi vừa nói cái gì ta có mấy đạo đề toán sẽ không có thể dạy một chút ta sao không phải câu này bên trên một câu sở tự không hiểu mụ mụ ngươi có r à n h không không có ta đột nhiên nhớ tới ta hẹn người câu cá thẩm nhược kinh hoảng hốt chạy vừa đi xuống lầu sau đó liền nghe đến xoẹt cười lạnh một tiếng vân dịch hành ghét bỏ nói làm sao cho người làm mẹ nó t u y ề n không học cách sở tự không nghe được người khác nói thẩm nhược kinh vội vàng giải thích nói mẹ ta là sẽ không sẽ không liền học a học xong cũng muốn dạy cho ngươi vân dịch hành đương nhiên nhìn về phía sở tự vung tay lên đến cứu cứu giúp ngươi nhìn xem sở tự ngươi xác định biết sao À, cứu cứu mặc dù là âm nhạc hệ nhưng ta trường học thế nhưng là quốc gia trọng điểm đại học năm đó ta là toàn trường hạng nhất thành tích thi đậu vào vân dịch hành đoạt lấy sở tự quyển sách trên tay liếc qua đơn giản như vậy nàng đều sẽ không đây rõ ràng chính là một trăm trong vòng thêm phép trừ còn áo số đâu sở tự s ắ c mặt lạnh mấy phần a ta cầm nhầm không phải bản này hắn quay người đi vào phòng một lát sau xuất ra một bộ áo số để đưa cho vân dịch hành cứu cứu là cái này vân dịch hành nhìn sang l i ề n thoáng nhìn một đống loạn thất bát tao tựa hồ hắn tại đại học toán học trên sách thấy qua đặc thù ký hiệu hắn lập tức nhớ tới bị rất tín chỉ chi phối khủng hoảng hắn lập tức nhìn về phía sở tự ta không sẽ c h ữ còn chưa nói xong sở tự lên đường cứu cứu coi như sẽ không cũng sẽ học được lại nói cho ta biết đúng không dù sao ngơi ư thế nhưng là hợp cách cứu cứu vân dịch hành muốn thu hồi mình thầm n ư ợ c kinh xuống lầu về sau v ư n bực ngán ngẩm tại vân ra vườn hoa đi không đi hai bước c h ẳ nghe n g một đạo đối thoại âm thanh truyền đến nghiêng đầu nhìn lại lại là vừa mới cùng t i ề n phu nhân rời đi tiền nam ấn không biết lúc nào lại trở về lúc này hắn chặn lấy vân vi ngay tại nói chuyện nhỏ hơi ngươi đem sở t i ề n sinh giới thiệu cho ta biết đi vân vi túi thấp đầu xuống biểu ca không tại làm sao lại không tại ta nhìn ngươi chính là không muốn giới thiệu a vân vi mí môi thật không tại tiền nam ấn bị nàng bộ dáng này k h í sắc mặt đều g i ữ tợn sở từ x â m là biểu ca ngươi không tầm thường sao nói cho ngươi n ữ n h i đáp ứng ta dẫn tiến bạch ra cho ta q u n biết đây chính là kinh đô một trong tứ đại gia tộc so sở ra không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần đâu người t ù n cái gì t ú n vân vi không nói lời nào tiền nam ấn khí dơ c h â n nói cho ngươi vụ hôn nhân này ta sẽ không đồng ý coi như g i a trưởng hai bên định ra hôn kỳ ta cũng sẽ không xuất hiện tại trong hôn lễ nhìn thấy ngươi cái này muốn chết không sống dáng vẻ liền suối quẩy. lưu lại lời này hắn quay người rời đi vân vi đứng tại chỗ chăm chú nắm chặt nắm đấm thẩm nhược kinh ngay tại do dự có hay không muốn đi qua an ủi nặng hai câu lúc chỉ thấy vân vi đối hắn rời đi phương hướng huy vũ hai quyển máng lao nương liền xem như cùng một con gà trống mái đường cũng không muốn ngươi xuất hiện tại trong hôn lễ thẩm n h ư ợ c kinh c h ậ n nhìn thấy cái này biểu mội không muốn người biết một mặt nàng đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi vân vi c h ợ n xoay người lại khi nhìn đến nàng một khắc này lập tức đem nắm đấm thu hồi lại đặt ở trước người lại khôi phục kia một bộ chứng t r ạ c đàng hoàng bộ dáng thẩm n h ư ợ c kinh trầm mặc một lúc sau mở miệng biểu mội nén bi thương vân vi thẩm n h ư ợ c kinh tàng hãng một cái chuẩn bị lúc rời đi vân vi bỗng nhiên mở miệng biểu tỉ đi uống rượu sao nửa giờ sau vân vi lái xe mang theo thẩm nhựa kinh đi tới tân thành một nhà tư gia quán cơm hai người đang trên đường tới không nói gì nhưng không hiểu thấu quan hệ tựa hồ thân cận một chút đến q u á n cơm vân vi nói ra nơi này là tân thành nhất địa đạo q u á n cơm chỉ có tân thành người địa phương biết người bên ngoài đến du lịch muốn ăn cái gì tân thành đặc sắc cũng không tìm tới nơi này tới vân vi bên cạnh giới thiệu hai người bên cạnh hướng đặt trước tốt trong phòng đi nhưng mới vừa đi hai bước chợt nghe một cái gian phòng bên trong chuyển tới một đạo tiếng kinh hô ra ra ra ra mau gọi xe cứu thương trước nghiệp bản năng để thẩm n h ư ợ c kinh bỗng dưng đi qua trực tiếp đẩy ra phòng cửa đã thấy một cái lớn t u ổ i láo nhân giờ phút này nằm trên mặt đất xanh cả mặt tại bên cạnh hắn một người mặc màu trắng tây trang nam nhân trẻ tuổi lo lắng hô hào bên cạnh mấy cái không đơn giản hộ vệ áo đen vây quanh bọn hắn có người đang đánh điện thoại liên lạc bác sĩ t h ầ m n h ư ợ c kinh chỉ nhìn trên mặt đất vị lão nhân kia một chút liền biết là sức kéo tính khí ngực cái bệnh này là bệnh cấp tính chỗ ngực có tích dịch tim phổi khôi phục vô dụng chờ xe cứu thương tới lại cứu chữa sợ cũng không kịp cần lập tức làm lồng ngực dẫn lưu giải phẫu t h ầ m n h ư ợ c kinh lập tức tiến lên lại bị bảo tiêu ngăn lại nàng tiếng nói trầm giọng nói ta là bác sĩ bảo tiêu nhưng không có gương ngăn ra mà là nhìn về phía vị kia mặc đồ trắng quần áo thanh niên nam nhân trẻ tuổi nhữ mày trông thấy nàng trẻ tuổi như vậy hiển nhiên là không tin lắm không cần t h ầ y thuốc của chúng ta lập tức tới ngay hắn hiện tại rất hối hận vì cái gì mang ra ra đi ra ăn cơm không có mang bác sĩ gia đình thật có l ỗ i không còn kịp rồi thầm nhược kinh chỉ nói ra một câu nói như vậy liền quay đầu đối v â n vi bàn giao một câu giúp ta ngăn chặn bọn hắn nói xong nàng huy quyền nhấc chân đem trước mặt cản đường bảo tiêu tách ra nhanh chóng đi qua từ bàn ăn bên trên cầm lấy dao ăn nhìn thấy bên cạnh có một bình rượu đế trực tiếp dùng rượu trừ đậu lại sau đó nàng một thanh xốc lên láo nhân quần áo ấn ở hắn thứ nhỉ cùng lúc xương quay xanh chung kín chỗ không chút do dự hạ đao phức có huyết dịch phúc da người làm gì nam nhân trẻ tuổi phẫn nộ hét lớn một tiếng tiếp lấy hô ra ra nếu có chuyện gì ta bạch ra cùng các ngươi không xong hai trăm ba mươi tám chương hai trăm ba mươi bảy người tới đi lên liền động đau thấy máu c h ắ c không được ra thuộc quá sợ hãi thầm nhược kinh cũng không trách tội cái này trẻ tuổi nam nhân g i a n dậy chỉ là gặp nguyên bản không nhúc nhích lao nhân rốt cục khôi phục yếu đớt hô hấp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lại ngần g đầu liền thấy vân vi chính ngăn ở trước người của nàng trong tay cũng cầm một thanh bộ đồ ăn đao ngay tại q u ơ a a a đ ư n g tới đây bọn bảo tiêu bị nàng chấm nhứt rồi nam nhân trẻ tuổi lại cứu người sốt ruột trực tiếp tiến lên cầm một cái chế trụ cổ tay của nàng hướng bàn ăn bên trên dùng sức một đập vân vi cổ tay kịch liệt đau nhức đau cụ rơi xuống đất nam nhân trẻ tuổi đẩy ra nàng chuẩn bị đi lôi kéo thẩm ngựa kinh vân vi thấy thế gấp không nói hai lời cắn một cái tại nam nhân trên cánh tay nam nhân đau muốn đem nàng hất ra nhưng vân vi lại cắn gắt gao trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu biểu tì nói cản bọn họ lại nàng đang cứu người không thể bị q u á y r à y nam nhân trẻ tuổi tức đi lên một tay đi đẩy vân vi người là chó sao vân vi miệng bên trong lẩm bẩm thẩm ngựa kinh cũng không nghĩ tới biểu đội như thế dùng sức nhưng gặp xe cứu thương còn chưa tới nàng lại tại trong phòng quét mắt một vòng tìm tới hộp cấp cứu về sau từ trong đó móc ra một cái truyền dịch quản cắm vào bệnh hoạn lồng ngực bên kia thì đâm vào một cái cao su ngón tay mặt lên nàng ngón tay giữa bộ cứng rắn bưng cắt một cái một cm mở miệng lên van t ắ c dụng làm trong lồng ngực khí thể dễ dàng bài xuất mà ngoại giới không khí không thể tiến vào lồng ngực nam dưới đất lao nhân hô hấp dần dần bình ổn xuống tới mà lúc này một chạy thở không ra hơi bác sĩ gia đình rốt cục chạy tới nhìn thấy hắn về sau nam nhân trẻ tuổi lập tức nói ra mau nhìn ra g i của ta tình huống bác sĩ gia đình chỉ nhìn một chút liền lập tức ô hồi não lão da tử có miễn dịch bệnh thân thể suy yếu không thể làm bất luận cái gì giải phẫu cho dù là sức kéo tính khí ngực cũng không thể khai đ à o lời này vừa ra nam nhân trẻ tuổi v à n h mắt lập tức đỏ lên nhìn xem thẩm nhược kinh ánh mắt giống như là muốn giết người ta vừa mới nói không cần ngươi trị liệu g i a g i a tình huống đặc thù bằng không hắn cũng sẽ không đối người qua đường bác sĩ thô bạo như vậy nhưng bác sĩ này vậy mà không nghe bọn hắn tự mình giúp người chữa bệnh hắn tức đi lên người tới đem nàng cho ta chói lại nếu như da ra có cái gì ngoài ý mớn ta muốn nàng cho cùng h nào thẩm n h ư kinh nhàn nhạt phun ra hai chữ nàng từ trong túi móc móc móc ra một cái màu đen thuốc đông y hoàn đút vào lao nhân miệng bên trong hoàn thuốc vào miệng tức hóa thuận khoang miệng chạy vào trong dạ dày bác sĩ gia đình lập tức hô to ngươi lại cho lão gia tử cho ă n cái gì ngươi không hiểu rõ lão gia tử tình huống thân thể tại sao có thể loạn cho hắn uống thuốc nói xong liền đi đào lao g i a t ử miệng tiếp lấy ngửi thấy một cỗ quen thuộc thảo dược mùi thơ m ngát khí bác sĩ gia đình xứ sở là ngũ vị tán hắn bừng tỉnh đại nộ ngươi đã sớm biết lao gia tử có sức miễn dịch thiếu hụi bệnh thẩm nhự kinh g đầu đúng bác sĩ gia đình cái này lập tức phục s á t đất hắn vẫn là vạn phần kích động hỏi thăm cô đ ư ơ n g n g à i từ đâu tới ngũ vị tán cảnh thân y ngũ vị tán cơ hồ là đoạn hàng ta một mực mua không được bên cạnh tuổi trẻ nam nhân nghe nói như thế nghi ngờ bác sĩ ngươi có ý tứ gì ra ra hắn đến cùng thế nào bác sĩ gia đình lúc này mới mở miệng bạch tiên sinh lao g i a tử được cứu lao g i a tử hôm nay đột phát tình huống cho dù là đưa đến bệnh viện cũng không có cách nào coi như ta vừa mới tại hiện trường cũng không thể khai đao may mắn mà có tiểu cô nương này nam nhân trẻ tuổi nghe nói như thế vừng tỉnh đại ngộ hắn hiển nhiên là cái do lý lẽ lập tức nói xin lỗi nói thật xin lỗi ta vừa mới cảm xúc quá kích động ta không có việc gì thẩm nhược kinh t h ả n n h i ê nói n tình huống khẩn cấp ta cũng không kịp giải thích da thuộc cảm xúc kích động là có thể lý giải nam nhân trẻ tuổi dừng một chút sau đó lúc này mới nhìn về phía vân vi kia có thể để vị tiểu thư này nhả ra sao vân vi lập tức buông l ò n g r a miệng hai cánh tay lại đặt ở ngực trước mặt nhìn qua mười phần vô tội lại hiền lành vội vặn giống như vừa mới cái k ê u cắn người người không phải nàng giống như nàng đối nam nhân trẻ tuổi nhìn thoảng qua thất lễ thẩm nhược kinh thẳng một cái cùng vân vi xử cái nhan sắc hai người quay người muốn đi nam nhân trẻ tuổi lại ngăn cản bọn hắn trực tiếp đưa qua một cái danh thiếp g i a g i a của ta là bạch h u y ta gọi bạch tiêu chín hai vị lưu cái phương thức liên lạc đi hôm nay chuyện này ngày khác nhất định đến nhà bãi t ạ thẩm n h ư ợ c kinh không nhúc ních vân vi nhận lấy danh thiếp đưa cho đối phương mình một t r ư ơ n g danh thiếp sau đó ở gia đình bác sĩ còn muốn đuổi theo hỏi thăm ngũ vị tán lúc nhanh chóng rời đi phòng nằm dưới đất lao nhân bỗng nhiên mở mắt trong mơ mơ màng màng hắn nhìn thấy lúc ra cửa thẩm nhựa kinh gõ má của nàng để còn mơ hồ lão nhân trong chấp nón thanh min thấm kia quen thuộc mặt hắn kích động liền muốn la lên nhưng vừa mới há miệng liền ho khan một tiếng bác sĩ gia đình lập tức đẻ xuống hắn lao ra tử bạch huy đưa tay muốn ngăn lại các nàng đáng tiếc một cái kích động lại hôn mê bất tỉnh bác sĩ gia đình vội vàng vì hắn kiểm tra thân thể phát hiện lao ra tử bởi vì phục d ụ ngũ n g vị tán thân thể so trước đó không có té xịu trước đó còn tốt hơn ngũ vị tán quả thực là thần dược thẩm nhược kinh mang theo vân vi rời đi phòng một cái sợ cái gia đình kêu bác sĩ đến dây dưa mua ngũ vị tán một cái sợ nam nhân trẻ tuổi cổ tay bị cắn bị thương tìm nàng kiến thức cho nên hai người ăn ý đi thẳng tới bãi đỗ xe nhanh chóng lái xe đi vừa trở lại vân g i a đã thấy bãi đỗ xe lại nhiều một chiếc xe khi nhìn đến xe về sau vân vi sắc mặt liền đen nữ nhân kia lại tới thẩm n h ư ợ c kinh nữ nhân nào ôn ngữ nghi mẹ của nàng cô nãi nãi con gái n u ô i vân vi khí nghiến răng nghiến lợi ngươi là không biết nàng ở nhà chưa lập gia đình thời điểm để cho ta mẹ ngậm bao nhiêu đắng một cái con gái nuôi thật coi mình là cộng hành ta là thật hận không thể cắn chết nàng người khác cắn chết có lẽ chỉ là biểu đạt một loại hận ý có thể bày tỏ mọi cắn chết thẩm nhựa kinh cảm thấy là thật cắn hai người vào cửa l i ê n thấy một cái cùng ôn ngữ nghi tướng mạo giống nhau đến mấy phần trung niên nữ nhân ngồi ở phòng khách trên ghế salon vân phu nhân bọn người dạo phố còn không có về nhà vân chính dưng ngồi tại nàng đối diện tiểu ngội tại sao trở lại ôn mẫu thẩm vạn nhàn lên đường đây không phải nghe nói mẫu thân con gái ruột tới rồi sao ta liền trở lại nhìn xem mà lại nàng đông nhiên thất vọng đại ca ta nghe nói bạch gia lão gia tử đến tân thành hắn đoạn thời gian trước đi hải thành trong khoảng thời gian này tới tân thành nghe nói là tìm người vân chính dưng ánh mắt có chút lói lên hắn cũng nghĩ nhận thức một chút bạch gia nhân nếu như có thể có càng sâu một điểm kết giao l i ề n tốt dạng này hắn cũng tốt mở miệng giúp nữ nhi lui tiền ra môn kia hôn sự thẩm vạn nhàn lại nói ta đến kinh đô những năm này cũng không phải bạch đợi ta hiện tại quen biết bạch gia tam nhi nàng dâu lần này tới cũng xin nhờ nàng để nàng liên hệ lao gia tử nhất định phải đến nhà chúng ta đến để cho ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa đến lúc đó lại đem đại ca dẫn tiến cho hắn vân chính dương nghe nói như thế ngây ngẩn cả người hắn sẽ đến không bạch ra một cái tam nhi nàng dâu có thể mời được đến bạch lao gia tử thẩm vạn nhàn cũng không quá xác định nhưng nàng không dám biểu hiện ra ngoài nàng cười cười dù sao ta đã xin nhờ người mời tới hay không liền liếc lao ra tử có muốn hay không cùng nhà chúng ta kết giao đại ca chúng ta bây giờ có thể làm chính là chờ xem vừa dứt lời nơi cửa quản gia bối rối ở giữa vào cửa có người đến bọn hắn tự xưng bạch gia nhân 239 chương 238, gặp mặt. Bạch lúc có cái bạch chính Thẩm nhàn thật không hy kinh người đến. vạn mộng mộng. nàng vọng, trong gặp gia gì gia, mặt. một tứ báo đầu đô đây là Kỳ giống như là bọn hắn như thế gia tộc căn bản sẽ không đem những n à y tiểu hào cửa để vào mắt nàng đến kinh đô ôn ra nhiều năm như vậy cũng liền chuyển con quen biết bạch ra tam nhi nàng dâu cái kia tam nhi tử là nhất không được sùng ái nhi tử cho nên tam nhi nàng dâu một mực tại bạch ra không có gì địa vị cùng bạch lao ra tử c à n g là không nói nên lời loại kia thẩm vạn nhàn lần này tới thuần túy là nghe nói sở ra người đến nghĩ dựa vào nhận biết bạch ra để nữ nhi có thể thuận lợi vào sở phu nhân mắt thật không nghĩ đến cái kia tam phu nhân nói thử một lần vậy mà thật đem người mời đi theo rồi thẩm vạn nhàn trong lúc nhất thời hưng phấn phi thường vân chính dương cũng vui mừng nói cái nào bạch ra cái gì bạch ra quản gia lập tức nói kinh đô bạch ra tiên sinh chính là cái kia cái kia bạch ra hắn lên trên chỉ chỉ v â n chính dương vội la lên người ở nơi nào quản gia lúc này mới nói ra là bọn hắn quản sự đến đưa một t r ư ơ n g bài tiếp nói là lao ra từ làm cái giải phẫu mấy ngày nay muốn nghỉ ngơi nam thiên hậu lại đến trong nhà bãi phòng vân chính dương lập tức mở miệng ta đi theo ngươi nhìn xem bạch gia quản sự đều muốn vân chính dương tự mình ra mặt tiếp đãi cũng đủ để nhìn ra hai cái gia tộc thực lực sai biệt vân chính dương đi theo quản gia lúc ra cửa lúc này mới nhìn thấy thẩm l ư ợ n kinh cùng vân vi hắn đối hai người nhẹ gật đầu chờ hắn ra cửa về sau thẩm vạn nhàn tựa hồ lúc này mới thấy được bọn hắn cười chào hỏi nhỏ hơi vị này chính là thẩm tiểu thư a vân vi gật đầu đúng thẩm vạn nhàn cũng không thèm để ý vân vi đối nàng xa cách thái độ ánh mắt chỉ là rơi trên người thẩm nhược kinh khi nhìn đến nàng tấm kia không thi phấn trang điểm đã nghiêng nước nghiêng thành gương mặt về sau hơi nhau mắt sau đó thong xuống đôi mắt không có lại nói tiếp rất nhanh vân chính dương trở về mà lại vân phu nhân sở phu nhân còn có thẩm thiên huệ cũng dạo phố trở về thẩm vạn nhàn ánh mắt vòng qua vân phu nhân sở phu nhân cuối cùng dừng lại trên người thẩm thiên huệ nhật tình đứng lên cầm tay của nàng vị này chính là mẫu thân nuôi dưỡng ở phía ngoài bội mụa quả nhiên cùng mẫu thân lúc tuổi còn trẻ d á n g dấp một cái dạng nói xong vánh mắt liền hơi ừng đỏ cầm lấy khăn tay xoa xoa mẫu thân đi thời điểm một mực lôi kéo tay của ta để cho ta nhất định phải âm thầm chiếu cố tốt ngươi ta cũng không nghĩ tới thẩm ra vậy mà ngược đãi như vậy ngươi thật sự là đáng thương nhiều năm như vậy chịu khổ trong câu chữ đều lộ ra thẩm thiên huệ những năm này bị ngược đãi sự tình khiến cho nàng giống như chính là trong nhà nữ chủ nhân giống như thầm thiên huệ sắc mặt cứng đờ yên lặng rút về mình tay sở phu nhân cũng thóng xuống mắt, thu khổ gì. thẩm phu nhân thở thiếu thời có lẽ thật ăn một chút đau khổ nhưng hải thành người nào không biết thẩm phu nhân là cái kinh thương thiên tài mới vừa lên đại học tự quản lý thẩm gia xí nghiệp nhiều năm như vậy dựa vào chính mình đem thẩm gia làm lớn là mạnh m ta rất bội phục thẩm phu nhân vân phu nhân cũng lập tức cổ động đây nhất định là di chuyển cô cô đầu góc buôn bán không hổ là thân sinh thân sinh ba chữ vừa ra thẩm b ạ n nhàn sắc mặt liền cứng đờ tay nàng chỉ n ắ m thật chặt sau đó liền cười nguyên lai、like、là dạng này k i a m bội bội thật đúng là lợi hại ta tại kinh thương bên trên liền không quá đi cũng chỉ có thể làm điểm phu nhân ngoại giao sự tình nói xong nàng nhìn về phía vân chính dương bạch gia sự tỉnh quyết định sao vân chính dương lập tức gương mặt gió xuân nói ra xác định đích thật là bạch gia lão gia tử nam thiên hậu sẽ đích t h ầ n đến bạch gia sở phu nhân cũng n h ị n không được kinh ngạc kinh đô bạch gia thẩm vạn nhàn hài lòng nói không tệ bạch gia lão gia tử đi tới tân thành ta liền nghĩ biện pháp đem lão gia tử mời đến trong nhà đến lấy tận tình địa chủ hữu nghị nói đến đây thẩm vạn nhàn nói sở phu nhân nghe nói đoạn thời gian trước bạch lão gia tử còn đi hải thành sở gia thân là hải thành địa lầu xả có hay không chiêu đãi một chút lão gia tử sở phu nhân mặt mặc chúng ta cùng bạch gia không có gia tỉnh mấu chốt là đoạn thời gian trước sở thị tập đoàn đứng trước đổi nghề chờ một loạt sự t ì n h bạch ra láo ra từ đi bọn hắn cũng không có tâm tư chiêu đãi huống hồ sở từ s n g trẻ tuổi n n g tính cũng có ý nghĩ của mình hắn tự hồ cũng không muốn cùng kinh đô tứ đại gia tộc người nhắc lên quan hệ thế nào thẩm vạn nhàn cái cằm có chút dơ lên ngươi nhìn ta cũng là mới biết được l á o nhân gia ông ta đi qua hải thành nếu như s ớ m biết có thể giúp các ngươi dắt c á i tuyến bất quá bây giờ cũng được nam thiên hậu ta có thể giúp sở ra dẫn tiến một chút đúng nam thiên hậu bọn hắn đến dùng cơm chưa vẫn là bữa tối vẫn chính dưng nói nói là cơm chưa vân phu nhân lập tức biểu thị vậy cái này trong năm này ta cần phải sửa trị ra dừng lại phong p h u hiến hội đến chiêu đại đám bọn hắn không biết bạch gia láo gia tử có cái gì ăn kiêng thẩm vạn nhàn mở miệng lao gia tử thân thể một mực không phải rất tốt ăn kiêng rất nhiều thứ bất quá ta trước mắt còn không có hỏi rõ ràng như vậy đi cái này b u ổ i t r ư a y ế n ta đến lo liệu tốt ta cũng đi hỏi một chút bạch gia tam phu nhân bọn hắn lao ra tử thích ăn cái gì vân phu nhân cái này thẩm vạn nhàn sao có thể vừa về đến liền trực tiếp cướp đi trong nhà quản gia quyền nhưng hết lần này tới lần khác nàng nói không nên lời phản bác thẩm vạn nhàn còn nhìn về phía vân phu nhân nói đại tẩu người không ngại a vân phu nhân khí ngực chập trùng hít thở sâu hai cái chỉ có thể phun ra ba chữ không ngại sau đó mấy người liền kiến thức đến thẩm vạn nhàn vô sỉ trong nhà tất cả ở không bài trí dưới sự chỉ huy của nàng toàn bộ đ ổ i phong cách thẩm vạn nhàn thích kiểu dáng châu âu trang trí năm đó ở trong nhà thời điểm trong nhà vẫn đều là kiểu dáng châu âu đổ dùng trong nhà vân phu nhân lại thích kiểu trung quốc năm đó vừa gà cho vân chính dương thời điểm thân là trong nhà nữ chủ nhân nàng lại không thể tùy tâm sử dụng bố trí gian phòng mãi mới chờ đến lúc thẩm vạn nhàn gà đi nàng mới rốt cục đương ra làm chủ hung hăng đem trong nhà phong cách đều đổi nhưng bây giờ đám người hầu từ trong khố phòng a năm đó kiểu dáng châu âu đồ dùng trong nhà toàn bộ bày ra đến toàn bộ phòng khách đều đại biến đến dạng trở nên không giống nhà nàng nhất là thẩm vạn nhàn dọn đi những vật kia thời điểm còn muốn ghét bỏ nói dạng này thức cũng quá cũ kinh đô đều không lưu hành còn để ở chỗ này đ ừ n g để người chê cười vân phu nhân nhẫn nhịn một hơi dứt khoát nhắm mắt làm ngơ trực tiếp trốn vào trên lầu phòng ngủ của mình nàng trong phòng phụng phịu thời điểm vân vi đẩy cửa vào vân phu nhân vành mắt đỏ bừng mẹ con các nàng chính là tới nhà chúng ta đòi nợ vân vi cả giận nói nàng đều là xuất giá người ngươi không cần thiết n h ẫ n nàng vân phu nhân thở dài ta đây không phải nếu như có thể cùng bạch gia đắp lên quan hệ như vậy nhà chúng ta cũng có lực lượng cùng tiền ra từ hôn lời này để vân vi thoáng xứng sở nhưng nàng vẫn cảm thấy không đúng chỗ nào nàng xuất ra trong túi một cái danh thiếp đây là hôm nay thẩm được k i n h cứu người về sau cái kia nam nhân trẻ tuổi cho nàng vân vi nghĩ đến mình cho đối phương danh thiếp đ ỗ n g nhiên hỏi thăm mẹ kinh đô bạch gia lão ra từ kia kêu cái gì nhà hôm nay đụng phải hai người kia tựa hồ họ bạch hai trăm bốn mươi chương hai trăm ba mươi chín riêng phần mình quý vị vân phu nhân nghe nói như thế mà người nàng suy tư sau đó vỗ xuống đầu của mình cái này ta không biết p i vân vi ngươi hỏi một chút cha ta vân phu nhân rất phật hệ hỏi cái này để làm gì vân vi thở dài biết tránh đi điểm cái kia tục danh nhà nếu không quá không lễ phép vân chính dương trong thư phòng đâu vân phu nhân r ấ t khoát liền cho hắn phát đầu bạch t r vân chính dương hồi phục rất nhanh bạch lao ra t ử họ bạch tên uy bạch uy vân vi nghe cảm thấy có chút q u e n hai nhưng hôm nay cái kia bạch tiêu chín lúc giới thiệu nàng lúc ấy cắn đối phương cắn quai h à n đau đầu ông ông không có nghe rõ nàng lại hỏi vậy hắn cháu trai kêu cái gì nha vân chính dương hắn cháu trai hơn nhiều đích trưởng tôn gọi bạch t r ọ n g dài cháu trai hơi nhiều vân vi xuất ra vân phu、Úi、nhân điện thoại vậy hắn có gọi bạch tiêu chín cháu trai sao vân chính dương chưa nghe nói qua vân vi ít nhiều có chút thất vọng bất quá nàng vẫn cảm thấy chuyện này rất không hợp thói thường thẩm b ạ n nhàn nếu như có thể mời đến bạch lao gia tử kêu ôn ngữ nghi tại sao muốn ở đến vân ra muốn tìm người tốt nhà nàng rời đi vân phu、Úi、nhân phòng ngủ lại đi tìm thẩm nhược kinh n nhược kinh, họ ư ợ c kinh, h bạch người ta rất nhiều sao sở thiên gia cùng sở tự đã sử dụng hết bữa tối ngủ thất đi thẩm nhược kinh chính ông i ữ âm chén uống cầu ký nước nàng hứng hở nói ra mặc dù không phổ biến nhưng thật nhiều ta tại hải thành liền nhận biết một hộ họ bạch vân vi triệt để từ bỏ cũng đúng cái nào liền có trùng hợp như vậy thẩm n h ư ợ c kinh đang định hỏi thăm nàng thế nào lúc c h ậ t nghe ngoài cửa tiến g Nàng còn không đọc cửa. còn có tiến cho phép tiến vào cửa liền bị đ ẩ y ra thẩm vạn nhàn dẫn theo hai cái trong nhà người hầu xung vào trong đó còn có một cái nam rong thẩm n h ư ợ c kinh h í p mắt lại vân vi thì giận dữ nói cô cô ngươi làm gì may mắn hai chúng ta không có quần áo không trình tề ngươi sao có thể tùy tiện dẫn người tiến đến đâu thẩm vạn nhàn lập tức cười nói ai nha ta nhất thời quên nơi này còn ở người xin lỗi trong phòng ngủ thẩm thiên huệ cũng nghe đến thanh âm đi tới thẩm vạn nhàn lên đường muộn muội ta là đột nhiên nghĩ đến mẫu thân nơi này có một bộ ngọc khí ấm trà ta muốn xuất ra đến chiêu đ á i bạch ra lao ra tử nói xong cũng không lẽ phép tiến vào thẩm thiên huệ ở lại trong phòng ngủ chỉ vào bên cạnh một cái ngăn tủ đối người làm nói tầm thứ hai một cái kia chiếc hộp màu xanh lục người hầu trực tiếp đi qua mở ra ngăn tủ xuất ra hộp toàn vẹn không thèm để ý thẩm thiên huệ trong phòng phải t r ă n g cho phép bọn hắn tiến vào v â n vi nhữ mày cô cô gian phòng này hiện tại thiên huệ cô cô tại ở ngươi phải vào đến có phải hay không nên được đến chủ nhân cho phép chủ nhân thẩm vạn nhàn ánh mắt hiện lên một vòng trào phúng nàng tính là gì chủ nhân mình mới là gian phòng này chủ nhân thẩm vạn nhàn thở dài nói thật có lỗi à bởi vì trước kia ta ở chỗ này cho nên ta vô ý thức đem nơi này xem như gian phòng của mình mà lại bạch ra lão ra t ử sinh hoạt mười p h â n giảng cứu trong nhà chúng ta những cái kia ngọc khí ổ đĩa cứng kỳ thật cũng không quá đủ chỉ có mẫu thân đồ vật có thể lấy ra dùng một chút chống đỡ giữ thể diện vân vi kéo căng ở lại ba ngươi còn muốn thứ gì có thể để thiên huệ cô cô giúp ngươi cầm đúng nga thẩm vạn nhàn trên mặt treo cười kia muộn muộn ngươi giúp ta lại đem mẫu thân một cái xứ thanh hoa bình hoa lấy ra đi đến lúc đó đặt ở trong phòng khách cũng có thể trang trí một chút thẩm thiên huệ siết chặt n ắ m đấm nàng vừa mới vào ở đến làm sao biết sứ thanh hoa bình hoa đặt ở chỗ nào tựa hồ là phát giác được nàng quất bách thẩm vạn nhàn liền m ư ờ i phần hiền lành nói ra nhìn ta ngươi làm sao biết gian phòng này hết thảy đến ta giúp ngươi giới thiệu đi nàng đi đến phòng ngủ chính nơi cửa bên kia vách tường đều là một trèo tấm chỉ là tại cửa một bên nơi đó trên ván gỗ lại dùng màu đen bút cách một đoạn thời gian liền bôi lên một đạo l à n ngang nàng q u â mở miệng đây là mẫu thân ghi chép chiều cao của ta ta sáu tuổi năm đó đông nhiên dáng rất chậm mẫu thân còn vì này lo lắng. mang theo ta xem rất nhiều lần bác sĩ về sau bác sĩ đều nói là nàng quá kinh hãi tiểu q u á i tiểu hai t ử vốn là có lớn nhanh thời điểm cũng có dáng dấp c h ậ m thời điểm thẩm thiên huệ nơi ngực trong chấp h o á n g xếp chặt một loại tên là ghen ghét e n g h hủy khuất cảm xúc sông lên đầu từ hôm qua và o ở đến vân chính dương cùng vân phu nhân đối nàng nhiệt t ì n h thái độ để thẩm thiên huệ viên kia thiếu yêu tâm bị lấp đầy có như vậy một nháy mắt thậm chí cảm thấy đến đây chính là nhà của mình ở tại mẫu thân trong phòng nàng hoài niệm mẫu thân hết thảy muốn biết mẫu thân hết thảy nhưng giờ phút này thẩm vạn nhàn hời hợt một câu lại làm cho nàng bỗng dưng tỉnh táo lại mẫu thân đến chết đều không có nhận về nàng thẩm vạn nhàn mới là mẫu thân trên danh nghĩa nữ nhi trong phòng này từng giờ từng phút nàng đều biết đến rõ ràng thậm chí nàng là tại trong phòng này lớn lên cái này nhận biết để thẩm thiên huệ thong xuống mắt đôi cái nhà này lòng cảm mến không còn sót lại chút gì có lẽ từ vừa mới bắt đầu nàng liền sẽ không có cái gì lòng cảm mến thẩm vạn nhàn lại tựa hồ như không có phát giác được nàng cảm xúc xa x u t lại đi đến bên cạnh chỉ vào một cái bình hoa nói đây là mẫu thân thích nhất bình hoa đang tiếp ta khi còn bé không cẩn thận đánh nát mẫu thân không nợ ném tìm người tu bổ sau để ở chỗ này ngươi nhìn nơi này còn có nhỏ vụ đường vân còn có lần nằm đây là ta một mực ở gian phòng bên trong bố trí thành công chỗ phòng khi đó ta tuổi còn nhỏ nhà vẫn là thích phấn nộn nhan sắc nàng tương chữ t ừ n g câu không một không còn hiện lộ rõ ràng nàng chủ nhân thân phận nhưng rõ ràng mình mới là mẫu thân con gái ruột t h ầ m thiên huệ sắc mặt khó coi n ở nụ cười đ ỗ n g nhiên mở miệng vân ra có khách phòng sao t h ầ m vạn nhàn cười nói vân ra khách phòng rất nhiều ta đã để cho người ta thu thập hai gian muội muội nếu như muốn rời đi qua cũng có thể nói xong còn giả mù xa mưa thở dài dù sao ta luôn luôn muốn từ mẫu thân trong phòng cầm đồ vật ra ngoài dạng này một mực váy dày muội Mội mội cũng nghỉ ngơi không tốt chờ ta bố trí xong trong nhà mội mội lại chuyển về tới đi không cần thẩm thiên huệ thản nhiên nói ngày mai ta liền muốn đi đoàn làm phim nếu như không phải hôm nay s ắ c trời đã tối hai tiểu hài tử không thích hợp viễn trình bôn u ba nàng hiện tại liền muốn đi nói xong tiến vào phòng ngủ phòng xếp trong phòng vệ sinh cầm lấy mình đồ rửa mặt nàng n g n g đầu nhìn một chút gian phòng này hôm qua còn ở nơi này cùng cảnh trinh nghiên cứu thảo luận mẫu thân là một người như thế nào trong phòng mẫu thân để lại đồ vật rất nhiều thông qua các loại chi tiết có thể nhìn thấy tràn đầy đều là yêu nhưng bây giờ nàng lại hiểu những ngày yêu đều không phải là cho nàng nàng mãi mãi cũng là cái kia bị mẫu thân vứt bỏ người nàng c ầ m lên đồ vật của mình tựa như chiến bại tướng sĩ đánh hơi bởi quay người liền muốn rời khỏi gian phòng này nhưng vào lúc này một đạo giọng thanh thúy vang lên chấm đã chương hai trăm bốn mươi nhận thân thẩm nhược kinh nhữ mày lượm thẩm vạn nhàn một chút người này thật đúng là lợi hại d a m ba câu liền để mẫu thân từ bỏ trong phòng này quyền cư ngụ nhưng nàng cũng không nhiều lời nàng từ trước đến nay tình cảm đ ạ mạc đà bà ngoại từ bỏ mẫu thân mẫu thân kia không cần thiết lại về vân ra nàng tính toán rất rõ ràng vân chính dương cùng vân phu、U、nhân đem hải thành giải trí đưa cho bọn hắn xem như kết toán nàng cứu vân chính dương một cái mạng tiền chữa trị về phần những người còn lại lựa chọn rời xa cũng rất tốt nhiều người không phải là nhiều còn có phiền phái nhiều như vậy sự tình ảnh hưởng nghiêm trọng nàng về hưu sinh hoạt nàng quyết định trong đêm l á i xe mang theo thẩm thiên huệ rời đi còn không nói chuyện đâu liền nghe đến một đạo thanh thúy nghiêm túc tiếng nói chậm đã thẩm nhược kinh có chút một quái lạ nhìn về phía nói chuyện thiếu nữ vân vi vân vi lúc này sắc mặt xanh xám t cô cô, lúc này nghe được động tĩnh vân phu nhân cùng vân chính dương cũng đi tới mới vừa vào cửa nghe được vân vi lời này vân phu nhân lập tức lên mặt thẩm văn nhàn ngươi dựa vào cái gì khi dễ thiên huệ nàng là cô cô thân nữ nhi cô em chồng khi dễ mình nàng nhịn dù sao lần này có việc cầu người nhưng thẩm thiên huệ mới là cái này phòng ngủ chính chủ thẩm vạn nhàn dựa vào cái gì đ ổ i người thẩm vạn nhàn nhữ mày nàng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này đ ổ i đồ dùng trong nhà thời điểm vân phu nhân mặc dù bất mãn nhưng một câu cũng không nói sẽ chỉ phục hiệu còn có vân vi bình thường nhất là cần tuân quy củ k í n h già yêu trẻ đối trưởng bối chưa từng phản bác vậy mà cũng tại bác bỏ nàng hai người bọn họ khẳng định là mượn đề t à i để nói chuyện của mình đâu thẩm vạn nhàn không để ý hai người kia mà là nhìn về phía vân chính dương đại ca ta không có đổi mượn c n h d ư ơ đại ca ta chỉ là muốn tới cầm mẫu thân đồ vật mội mọi chê chúng ta quáy dày nàng vân vi phản bác cái gì gọi là cô cô chê ngươi quái dày nàng rõ ràng là ngươi tốt vân chính dương trong nhà uy nghiêm rất thịnh luôn luôn nho nhã nam nhân giờ phút này ngự a khí hơi nặng để vân vi giận dữ ngậm miệng lại thẩm vạn nhàn thì đắc ý nàng liền biết người đại ca này khẳng định lấy vân ra làm trọng sẽ không xử trí theo cảm tính loại nữ nhân này ở giữa h í kịch mỏ mã hắn căn bản sẽ không để vào mắt nàng vừa nghĩ đến nơi này liền nghe đến vân chính dương nói ra đã thiên huệ ghét bỏ các ngươi quái dày nàng vậy cũng chớ tới thẩm vạn nhàn lập tức kinh ngạc nhìn về phía hắn l i ê n ngay cả thẩm nhược kinh đều g ơ lên hoa đỏ mắt lần thứ nhất chăm chú nhìn về phía cái này cái gọi là cứu cứu thẩm vạn nhàn nắm lấy ngón tay đại ca bạch lao gia tử tại kinh đô thường thấy đồ tốt nhà chúng ta những cái kia trà khí sứ c ố dùng để chiêu đại hắn lộ ra không đủ chính thức chỉ có m â u thân lưu lại một bộ s ứ thanh hoa có thể lấy ra sử dụng ta cũng là vì vân gia tốt miễn cho chậm trễ lao gia tử ngài không phải vẫn muốn cùng bạch gia giao hào sao trong lời nói ẩn ẩn mang tới uy hiếp ý vị thẩm nhược kinh cũng mấp máy môi thẩn tiên huệ không biết nàng lại là biết đến vân chính dương cùng vân phu nhân vẫn muốn dựng vào bạch gia quan、hệ. sau đó có lực lượng lui đi cùng tiền ra môn kia hôn sự cho nên vân phu nhân cùng vân vi mới có thể như thế trường tiểu học phụ thuộc làm thấp hiện tại thẩm vạn nhàn lại cầm chuyện này tới nói sự tình vân chính dương coi như khuất phục cũng có thể lý giải vừa nghĩ đến nơi này liền nghe đến vân chính dương nghĩa chính n ô n từ nói ra ngươi phải dùng những cái kia hỏi qua thiên huệ ý kiến sao thẩm vạn nhàn s ứ n sở cái gì vân chính dương mắc máy môi đưa tay chỉ ngay ngắn một chút kính mắt cô cô sau khi qua đời chỉ giao phó cho ngươi năm cổ phần những vật khác thuộc về một mực không có sách ta cũng liền một mực không có xử lý hiện tại đã thiên huệ về nhà như vậy những vật này từ quy củ đi lên giảng liền đều là nàng ngươi muốn m ư ợ n dùng nàng đồng ý sao thẩm vạn nhàn bông dương siết chặt n ắ m đấm mẫu thân lưu lại đồ tốt nàng thế nhưng là rõ ràng chỉ là những cái tia đồ cổ liền có giá trị không nhỏ nhưng mẫu thân sau khi qua đời vân chính dương vẫn không có xử lý những vật này nàng còn tưởng rằng là vân chính dương muốn n u ố t riêng bây giờ lại cho thẩm thiên huệ nàng hít vào một hơi thật sâu đại ca ta hiện tại dùng những vật này là vì chiêu đ á i bạch lao gia tử ta cũng là vì cái nhà này tốt vân chính dương mắt nhìn vân vi trong ánh mắt nhiều tia h ấ y n ấ y nhưng lời nói ra lại nghĩa chính ngôn tử lao ra từ đời này cái gì chưa từng gặp qua cô cô những này đồ cổ sợ là cũng không lọt nổi mắt xanh của hắn chúng ta không bằng kinh đô tứ đại hào môn có nội tình cho nên không cần thiết như thế không đúng mất chúng ta vân g i a phong độ thẩm văn nhàn nếu quả thật không thèm để ý như thế nào lại đem vân g i a quản sự quyền giao cho nàng rõ ràng vẫn là vì giữ gìn thẩm thiên huệ vân chính dương cuối cùng ra lệnh t ố t s á t trời đã tối để vây quanh ở thiên huệ trong phòng làm gì tàn đi, đi miễn cho ảnh hưởng tới biểu ngộ nghỉ ngơi lời này rơi xuống hắn dẫn đầu ra ngoài phòng thẩm vạn nhàn hít sâu một hơi chỉ có thể cùng sau lưng hắn chính nàng rất rõ ràng bạch gia lão gia tử có thể tới là trùng hợp có lẽ cũng là nhìn chúng vân gia tân thành thứ nhất hào môn tên tuổi mình là không động được cái gì tay chân nàng n h à n nhạt nói ra đại ca ta cũng là vì vân gia tốt sợ mất mặt mũi vân chính dương cũng không muốn cùng thẩm vạn nhàn trở mặt gặp nàng túi đầu liền nói ra bạch gia lão gia tử đến thăm còn nhiều hơn mất v ả ngươi chuẩn bị không khổ cực mấy người vừa nói vừa đi xa trong phòng lập tức lại chỉ còn lại có thẩm nhược kinh người một nhà thẩm nhược kinh bình tĩnh nhìn xem bọn hắn đi xa phương hướng không biết vì cái gì đột nhiên cảm giác được vân ra tựa hồ không còn là nàng ghét bỏ sẽ tìm phiến p h ứ t thân thích nơi này có sẽ cắn người bừa i bội có hồn nhiên ngây thơ nhưng ở mẫu thân nhận khi nhục lúc có thể đứng ra mợ còn có cái kia mặc dù bất thiện nôn từ lại một mực tại bù đắp cứu cứu thậm chí liền ngay cả cái kia trung nhị biểu đệ vân dịch hành ở trong mắt nàng tựa hồ cũng đáng yêu một chút nàng nhìn về phía thẩm thiên huệ chỉ thấy mẫu thân thần sắc không có vừa mới kiên quyết cùng thụ t h ư ơ n g đáy mắt hiện ra một vòng cảm động cùng chờ đợi kia là kết thân tình khát vọng được rồi mẫu thân thân là cô nhi tính cách thiếu hụt rất rõ ràng liền muốn thân nhân. dạng này mới có cảm giác an toàn cho nên mặc dù rất phiền p h ứ c nhưng cứu cứu cái này một nhà vẫn là nhận xuống đi nghĩ tới đây thẩm nhược kinh tiến vào trong phòng cho lộ hồi gọi điện thoại đối diện rất nhanh nghe đại lão thế nào thẩm nhược kinh giúp ta tra một chút vân gia bên này đến cùng có cái gì khó khăn vân gia khẳng định là đụng phải năn đề mới có thể cùng tiền ra hợp tác nếu như có thể giúp bận bịu giải quyết cũng liền không cần lại dính vào bệnh g i a thẩm nhược kinh không thích phụ thuộc người khác cảm giác quyết định giúp vân gia từ trên căn bản giải quyết vấn đề lộ hồi kinh hỉ nói ngài đi tân thành rồi、ừ. lộ hồi tân thành khoảng cách kinh đô thật gần lái xe cũng liền hơn một giờ đã đến hoặc là n g à y đi kinh đô chúng ta sản nghiệp tuấn s á t một vòng về hưu chờ quấy d ậ y tạ ơn thẩm nhược kinh nhanh c h ó n g cúp điện thoại đối diện lộ hồi sáng sớm hôm sau thẩm nhược kinh sớm rời giường xuống lầu đánh thái cực ánh mắt lại không tự rác hướng trên lầu nhìn s ở phu nhân cùng s ở từ sâm nói muốn mượn ở tại vân g i a nhưng tối hôm qua lại không nhìn thấy hắn cũng không biết người này đi đâu ý niệm mới vừa nhuỗm liền thấy một cái cao lớn nam nhân hất lên sương ngủ đi nhanh tới sợ từ s â m dáng người thẳng tắp như một cây tiêu thương đi đường lúc mỗi một bước đều giống như đo đạc tốt giống như không biết còn tưởng rằng người này là trong bộ đội da hắn mắt phượng sáng ngời có thần khi nhìn đến nàng về sau chưa từng nói trước cười sau đó g ơ lên trong tay ở bên ngoài mua sinh sắc bao còn không có ăn điểm tâm à. thẩm nhược kinh d ừ n g động t á c lại hỏi thăm ngươi không có ở vân g i a ở sợ từ s â m ngồi ở bên cạnh chiếc ghế bên trên đem sinh sắc bao mở ra tùy ý nói ra tiểu mông không muốn ở quá đến ngại nhiều người ta bồi tiếp nàng cũng thuận tiện đi trả chuyện năm đó chuyện năm đó thẩm nhược kinh liền tự giác ngồi ở bên cạnh hắn có đầu mối s a o Sở từ sâm nhìn nàng một cái có hai trăm bốn mươi hai chương hai trăm bốn mươi mốt cảnh trinh thân phận thẩm n h ư ợ c kinh nhãn tỉnh sáng lên đầu mối gì s ở từ sâm từ trong túi móc ra duy nhất một lần thủ sáo tiếp lấy cầm lấy một cái xinh s ắ c bao đưa tới bên mồm của nàng thẩm n h ư ợ c kinh vô ý thức cắn một cái sau đó s ở từ sâm liền thấy đương tơi hương hương vị cửa vào khang về sau nữ h à i hạnh phúc híp híp lười biếng cặp mắt đào hoa đôi mắt kéo ra một vòng câu hồn đoạn phép đường cong mang theo gạch cua nước canh còn sót lại tại nàng bên n ô i dẫn đến bờ n ô i nhiều hơn mấy phần bóng loáng nàng lại lười liếm lấy một chút, môi đỏ thì càng diễm mấy phần Hết khác lần lần này tới lần khác, nữ nhân tới với đối m ì n h t ư ớ n g m ạ o k h ô n g giác, có căn điểm tự bánh ả n không biết mình biết bộ d g này n có bao i người. ê u câu ngụm Một bao á n h b hấp vào trong bụng về sau nàng lúc này mới mở ra trong trẹo con mắt nhìn về phía hắn mang theo điểm nghi hoặc sợ từ sâm lúc này mới lấy lại tinh thần lại đem bánh bao hấp hướng miệng nàng bên cạnh đưa đưa đẻ xuống trong đầu suy nghĩ lung tung nói ra ta để lục thành tra xét ngươi cung cấp những cái kia ngươi cùng hắn cuối tuần nước hẹn công viên cho đến trước mắt không có bất kỳ cái gì hắn tồn tại qua vết tích thẩm nhược kinh lại cắn một cái bánh bao hấp nhẹ gật đầu nàng đoạn thời gian kia trạng thái tinh thần không tốt lắm có lẽ thật là nàng đối với hắn vừa thấy đ ạ i yêu sau đó sinh ra một loại cùng hắn nói yêu thương ảo giác nàng suy nghĩ vấn đề thời điểm sợ từ sâm cũng không quấy dày cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn xem nàng tại nàng nuốt xuống trong miệng bánh bao hấp về sau liền tiếp tục cho ăn ra kế tiếp rất nhanh hắn mang tới một túi bánh bao hấp liền đều tiến vào thẩm nhược kinh bụng mà lại hắn còn mua sữa đậu nành sợ nàng nghẹn đến giống như thỉnh thoảng ném cho ăn một n g ụ m nơi xa sợ thiên g i ã cùng sợ tự vụng trộm trốn ở một cái tảng đá đằng sau hai cái cái đầu nhỏ thêm một con chó đầu đều đang quan sát bên kia sợ tự nhìn bọn hắn chằm hâm mộ nói nếu như cho ăn mụ mụ ăn cái gì người là ta liền tốt sở thiên giã nghe nói như thế liếc mắt mẹ bảo nam hiện tại ngươi cân nhắc hẳn là vấn đề này sao s ở tự đó là cái gì s ở thiên giã dôi ra tay nhỏ sờ lên c ằ m ba ba cùng ma ma đây là hòa hảo rồi a vậy ta an tâm ta di sản cũng không thành vấn đề s ở tự kéo ra khoe miệng lần đầu gặp lại đáp lại giống như kêu một tiếng gâu s ở t ự sâm đã sớm nhìn thấy hai người một chó nhưng không để ý tới bọn hắn chỉ là chờ thẩm nhược kinh ăn uống no đủ về sau lúc này mới lên tiếng đánh gãy nàng suy tư nói đừng suy nghĩ nhặn qua lưu vấn nếu như những chuyện k i a chân thực phát sinh qua ta nhất định có thể tra được manh mối thẩm n h ư ợ c kinh nhẹ gật đầu lúc này mới kịp phản ứng vừa mới tự hồ tựa như là sở từ sâm nút nàng ăn đồ vật nàng hoa đào mắt v ề một cái nhìn về phía sở từ sâm chỉ thấy nam nhân tháo xuống thủ sáo ném vào trong túi lỗ thai hắn có chút đỏ đứng lên ta tiếp lấy đi thăm g i có đầu mối sẽ liên lạc lại ngươi nói xong quay người rời đi nhìn hắn bóng lưng thẩm n h ư ợ c kinh n g o ắ c mắt môi nàng nhọ sữa chó tự hồ trở về nhưng nàng ánh mắt nhưng lại cô đơn xuống tới nàng không dám cùng hắn quá mức thân cận sợ giống như là sáu năm trước vừa toàn bộ thể xác tinh thần giao phó hắn liền biến mất không thấy gì nữa lại sợ một cái khác ý nghĩ để nàng khỏe môi cười dần dần thu hồi mặc dù trước mắt hết thể điều tra t r ậ t tướng đều tại chỉ rõ tựa như là nàng ký ức dối loạn nhưng nàng cũng hiểu được mình đáy lòng một cái khác suy đoán có lẽ mới là đúng cái kia suy đoán nàng không dám nghĩ căn cứ sau bữa ăn nửa giờ không kiện thân khỏe mạnh quen thuộc thẩm nhược kinh c h ậ m ung dung tại trong hoa viên đi nửa giờ xem như rèn luyện thân thể chờ đến q u a điểm tâm thẩm thiên huệ tìm tới nàng ta dự định đi đoàn làm phim nhìn xem ba ba của ngươi ngươi đi không thẩm nhược kinh còn chưa nói cái gì bên cạnh vân vi lại lập tức đi tới thận trọng hỏi thăm cô cô ngươi sẽ không đi đoàn làm phim liền không trở lại à thẩm thiên huệ lập tức nói trở về nha vân vi không quá tin tưởng dáng vẻ n g h ĩ n g h ĩ sau kéo lại thẩm nhược kinh cánh tay nói ta cùng biểu tị cùng một chỗ bồi n g à i đi thôi nàng sợ thẩm thiên huệ còn tại sinh khí đi thẳng một mạch thẩm nhược kinh lại kéo ra khoe miệng liền mẫu thân kia thiếu yêu bộ dáng ngươi đối nàng ba phần tốt nàng hận không thể trả lại ngươi m ư ơ i phần làm sao có thể không trở lại chỉ bằng tối hôm qua vân vi một nhà ba người hộ tình cảm của nàng hiện tại để nàng vì vân ra ném đầu lâu v ậ nhất huyết nàng đều n g u y ệ n ý nhưng vân vi không hiểu rõ thẩm thiên huệ tính cách quả thực là dắt lấy nàng bồi thẩm thiên huệ cùng đi đến đoàn làm phim vân ra xe dừng ở bên ngoài ba người vừa tiến vào đoàn làm phim liền thấy hai cái khách không mời mà đến đúng là ôn ngữ nghi cùng tiền nam ấn thẩm nhược kinh nhữ mày vân vi cũng không vui nói hai người các người đến nơi đây làm gì vừa dứt lời vân lộ liền mở ra miệng là ta mời ngữ nghi t ỷ tới nha hôm nay chúng ta đoàn làm phim muốn hơ khô thẻ tre có nữ chính cái cuối cùng phần diễn là nữ chính viết một phong thư nhà đốt cho qua đời toàn tộc k i ệ phong thư nhà ẩn hàm toàn kịch trung tâm tư tưởng cũng là toàn kịch thăng hoa cho nên đạo diễn chuẩn bị cho một cái viết thư nhà dài ô n g kính nữ nghi tỷ là ta mời tới tay thay thẩm nhược kinh hơi xứng sở tay thay nàng còn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này vân lộ lập tức kiêu ngạo mà nói nữ nghi tỷ là hoa quốc thư pháp hiệp hội hội viên nàng một tay chữ khải viết phi thường xinh đẹp tại thư pháp vòng tròn bên trong cũng có chút t à i hoa sau khi nói xong nhìn xem thẩm nhược kinh cười nàng nói tại kinh đô sách cùng họa mới là hào môn quý nữ coi trọng nhất đồ vật âm nhạc cái gì người ta đều cảm thấy là con hát mới khiến cho đồ vật người nào đó mặc dù tại vòng âm nhạc danh khí rất cao nhưng n ữ nghi tỷ đồ chơi nhưng cao hơn ngươi bưng không biết bao nhiêu đâu lời này vừa ra tiền nam ấn bất mãn nói v â n lộ ngươi sao có thể tùy tiện lấy cái gì a miêu a c ầ u đều cùng ngữ nghi so v â n lộ liền xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mà nói nam ấn ca ta cái này còn không phải không quen nhìn bọn hắn tu hú chiếm tổ c h i n h khách người nào đó trở lại vân ra liền coi chính mình thật sự là thiên kim đại tiểu thư nữa nha đoạt ngữ nghi cùng nàng m ụ m ụ trụ sở thân sinh thì thế nào nha còn không phải nghèo túng gà cho tiểu minh tinh ngữ n h i ba ba thế nhưng là kinh đ â người nhà họ ôn vân vi lập tức khiến trách vẫn lộ ngươi ngầm miệm vân lộ hôm nay có tiền nam ấn cùng ôn ngữ nghi chỗ dựa liền không sợ nàng lập tức nói tỉ ngươi cũng thật là cô cô đều nói sẽ giới thiệu bạch gia nhân cho chúng ta nhận biết ngữ nghi tỉ cũng đã nói muốn giới thiệu bạch gia thiếu gia cho chúng ta nhận biết đâu ngươi đi theo các nàng làm gì vân lộ nói chuyện rất ngay thẳng ba ba của nàng chỉ là một cái nhỏ diễn viên có thể cho ngươi cho chúng ta vân ra mang đến cái gì cùng lúc đó đoàn làm phim nơi cửa bạch tiêu c ử u mặc vào một thân màu trắng l âu phục ngay tại cầm điện thoại gọi điện thoại bất đắc di nói ra tốt tốt ta tại đoàn làm phim điện thoại đối diện vang lên một đạo to láo nhân thanh âm n g ư ơ i cho ta t r ă m chú điểm lần này thật vất vả cha được hành tung của hắn ra ra yên tâm đi ta nhất định sẽ đem người ngài muốn tìm tìm tới ta nhìn t r ằ m t r ằ m ảnh chụp đâu chắc chắn sẽ không tìm nhiều người bạch tiêu cựu nói xong câu đó liền bất đắc dĩ nhìn xem trong tay ảnh chụp trên tấm ảnh nam nhân mọc ra một cặp mắt đào hoa khoe miệng ngậm lấy cười chính là cánh trinh 243 chương 242, cảnh đại lão bạch tiêu cựu đã đi dạo mấy cái đoàn làm phim họ thăm phải chăng đã thấy hình bên trên người nhưng l à mấy cái kia đoàn làm phim người ở bên trong toàn bộ cũng không nhận ra lắc đầu bạch tiêu cựu đi dạo đi dạo liền đi tới thẩm n l ư ợ c kinh chỗ đoàn làm phim tại cửa bị bảo an ngăn cản bạch tiêu cựu trước hết xuất ra một điếu thuốc đưa cho bảo an lại nói mấy câu sau chụp vào gần như hắn nói chuyện rất giảng cứu hai ba câu liền nói tiến vào bảo an trong lòng cuối cùng bảo an liền nhỏ giọng nói ra ngươi nếu là muốn đi vào ta có thể mang ngươi đi vào trượt một vòng nhưng là ngươi cũng đừng cho ta gây phiền vạch a bạch tiêu cựu ngược lại mở miệng ta là tới tìm người đại ca ngươi giúp ta nhìn xem chúng ta đoàn làm phim bên trong có tướng mạo hạng người như vậy sao hắn xuất ra ảnh chụp đưa cho bảo an bảo an sau khi thấy hơi xứng sở đây không phải chúng ta đoàn làm phim bên trong diễn viên cảnh trinh sao cảnh trinh từ trước đến nay h i ì n l à n h vô luận với ai đều có thể hòa mình bạch tiêu cựu ngây n g ẩ n cả người cảnh trinh hắn họ cảnh đúng a bảo an nói lấy điện thoại di động ra chuyên môn từ trên internet lục soát cảnh trinh ảnh chụp nhắc tới cũng kỳ quái cảnh trinh theo lý thuyết l ử a qua một đoạn thời gian thậm chí đoạn thời gian trước ngọc diện cặp mắt đào hoa đều lên mạnh lục soát có thể bảo vệ an tìm tòi lại hết sức tốn sức hắn nhịn không được phàn nản nói cảnh trinh tốt xấu là cái diễn viên gần nhất cũng rất nổi danh tức giận làm sao trên mạng tìm ảnh chụp đều khó như vậy công ty bọn họ đều không thế nào mà kết tinh sao c h ắ c không được hắn nhiều năm như vậy một mực không có lửa c h á y đến nhưng cảnh trinh dù sao cũng là diễn viên bảo an tìm đường này tìm được một trường tại k h á c đoàn làm phim bên trong diễn viên ảnh trụ đưa cho bạch tiêu cựu bạch tiêu cựu sau khi thấy lập tức trầm mặc ra ra muốn tìm chính là một vị đại lão ngay cả bạch g i a đều muốn kiên kỵ lại muốn nghe tòng bệnh khiến đại lão sẽ ở đoàn làm phim bên trong diễn diễn viên của chúng liền rất mê hoặc bạch tiêu cựu trầm tư ra ra cho ảnh trụ có phải hay không khi có chuyện đoàn làm phim bên trong tranh chấp âm thanh truyền đến vân vi thanh â m nghiêm túc nói ra thân nhân ở giữa sao có thể chỉ nhìn lợi ích quan hệ nếu như nói như vậy vậy ngươi có thể cho vân gia mang đến cái gì cô cô tốt xấu kinh doanh một cái công ty giải trí ngươi đây cũng bất quá là cái sẽ chỉ hoa công ty tiền sâu m ọ n vân lộ nổi giận ngươi làm sao nói đâu vân vi chóng mắt ta nói sai sao vân lộ không d á m thật làm cái gì tức giận đến d ậ m chân vừa vặn trận vụ gọi nàng quá khứ đập cuối cùng một t ù n kịch nàng liền khí chạy đi vân vi hít sâu một hơi đúng lúc này nghe được đoàn làm phim nơi cửa truyền đến một đạo lạ lẫm nhưng lại tựa hồ có chút quen thuộc thanh em vân tiểu thư vân vi quay đầu liền thấy bạch tiêu cựu nam nhân mặc bạch đâu phục cười nói doanh doanh đứng ở nơi đó tựa hồ bởi vì thấy được người quen biết mà vui vẻ vân vi đi tới bạch tiên sinh ngươi làm sao ở chỗ này tìm đến người bạch tiêu cựu hàm hồ trả lời vô ý thức sờ lên cổ tay của mình đến bây giờ nơi đó còn có hai đạo dấu r ă n g đâu thấy được nàng thiện tay cổ tay đau phát giác được động tác của hắn vân vi cũng lộ ra mấy phần vẻ xấu hổ bạch tiêu cựu hỏi thăm vân tiểu thư có thể mang ta tại đoàn làm phim đi vào trong đi sao ra ra nói qua coi như tìm tới vị kia đại lão cũng không thể mạo mọi cái giầy không đợi vân vi hỏi thăm vì cái gì hắn liền giải thích nói ta chỉ là đối đoàn làm phim có chút hiếu kỳ vân vi vốn là muốn cự tuyệt nhưng nam nhân nhưng lại sờ lên cổ tay để nàng chột dạ một chút sẽ đồng ý đi vân vi liền mang theo bạch tiêu cựu tại đoàn làm phim bên trong bắt đầu đi dạo nơi xa cùng với ôn ngữ nghi tiền nam ấn rất mau nhìn đến bọn hắn bạch tiêu cựu một thân màu trắng âu phục ôn tồn lễ độ bộ dáng không biết nói cái gì vân vi ngượng ngùng cười một tiếng tiêu cười một tiếng triệt để vứt bỏ ngày thường nghiêm khắc lãnh đạo cả người nhiều hơn mấy phần thẻ thùng vân vi kỳ thật dáng dấp rất, rất xinh đẹp xinh đẹp hào phóng chỉ là ngày bình thường nghiêm túc. cho người ta một loại áp lực giờ phút này cười lên để tiền nam ấn con mắt đều nhìn thẳng hắn lập tức bất mát lên tiểu bạch kiểm kia ai nha đoàn làm phim bên trong diễn viên sao vân vi nói với hắn lời gì thật sự là không nói phụ đức khắp nơi câu dẫn người ô n ngữ nghi nghe nói như thế liền siết chặt n ắ m đấm nàng hít mắt sau đó liền thở dài nhỏ hơi là nhìn ngươi cùng ta đi thân cận cố ý tìm người tức giận ngươi à? kỳ thật các ngươi là vị hôn phu thê ta làm sao có thể thật cắm vào giữa các ngươi nàng nói xong cũng mắt đục đỏ n ầ u nhìn xem tiền nam ấn ta chỉ là muốn g ú t tiền ca ca nhận thức một chút bạch gia thiếu ra để cho vân gia cùng tiền ra có thể càng tốt hơn tiền nam ấn nghe song bạch gia thiếu gia liền lập tức tâm động hắn trực tiếp cầm ôn ngữ nghi tay ngữ nghi vẫn là ngươi đối ta tốt nhất tâm địa lại t h i ệ t lường lại ôn nu trong lòng ta vẫn luôn có ngươi ôn ngữ nghi yên lòng nhưng lại chú ý tới tiền nam ấn tựa hồ là có cảm giác nguy cơ ánh mắt một mực hướng vân vi bên kia nhìn ôn ngữ nghi nắm thật chặt ngón tay đ ỗ n g nhiên mở miệng chúng ta qua xem một chút đi được đứng ở bên cạnh túi đầu, đầu lên ánh mắt hứng thú nhìn tiền nam ấn một chút nan dứt khoát thu hồi điện thoại cùng theo hướng bên kia đi qua ôn ngữ nghi khẳng định phải làm cho gì nàng muốn đi nhìn một chút miễn cho để biểu mội ăn phải cái lô vốn bạch tiêu c ử u cùng vân vi nguyên bản ngay tại tàn bộ chợt nghe ôn ngữ nghi thanh âm nhỏ hơi ngươi qua đây một chút vân vi quay đầu nhìn thấy tiền nam ấn liền vô ý thức nhào gấp lông mày nàng đối bạch tiêu c ử u gật đầu đi qua không vui nói ra thế nào ôn ngữ nghi lên đường mẹ ta phụ trách trên yến hội sự t ì n h nhưng nghe nói trắng ra l á o ra tử đến tân thành mang theo một cái cháu trai cho nên đem chiêu đãi bạch ra thiếu ra kia nhiệm vụ giao cho ta ta hiện tại liền muốn thương lượng với người một chút cần làm sao chiêu đãi vân vi bất mặt nói nếu là giao cho ngươi ngươi làm chủ liền tốt ta bây giờ còn có sự tình lời này vừa ra tiền nam ấn liền nổi giận ngươi có thể có chuyện gì cũng không biết lai lịch dã nam nhân mắt đi mày lại vân vi ngươi thích nghe người khác lấy lòng t á n dương có nhiều thời gian nghe ta đoán chừng tiểu minh tinh nhóm đều sẽ bưng lấy ngươi nhưng là ngươi có biết hay không hiện tại cái gì mới là trọng yếu nhất vân vi lập tức nhìn về phía hắn hắn là bằng hữu của ta không phải cái gì không biết lai lịch dã nam nhân thiền nam ấn đừng có dùng ngươi bẩn t h i ể u tư tưởng đến nói xấu ta thiền nam ấn cười nhạo nói bẩn thiệu ta nói chẳng lẽ có sai sao hắn có phải hay không đoàn làm phim bên trong nhỏ diễn viên hắn như thế lấy lòng ngươi không phải là vì tài nguyên chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là coi là người ta coi trọng ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem mình bộ giá gì v â n vi khí ngực chập trùng không chừng h ắ n không thể xông đi lên cắn chết hắn tiến nam ấn bật cười một tiếng nói cho ngươi thân là vân gia đại tiểu thư chiêu đ ạ i thật trắng thiếu ra mới là ngươi phải làm đừng ở chỗ này cùng không đứng đắn người vậy tao bạch g i ã nam nhân không đứng đắn người tiêu chín hai trăm bốn mươi b ố chương hai trăm bốn mươi ba túi đầu bạch tiêu cựu sờ lên cải cảm đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt không chê chuyển lớn hắn vừa nhìn về phía vân vi chỉ thấy tiểu cô nương khí sắc mặt đều đỏ lên lúc nói chuyện lộ ra một loạt trắng bóng răng nhìn xem răng lợi liền rất tốt bộ dáng nghĩ đến tiểu cô nương lúc trước vì ngăn lại mình há miệng liền cắn bộ dáng hắn cười cười cảm thấy sau một khắc trước mặt nam nhân này sợ là liền muốn tao ương thật không nghĩ đến tiểu cô nương sắc mặt thay đổi mấy lần cuối cùng lại xoay người rời đi ta l ư ờ i nhác nói chuyện với ngươi bạch tiêu cựu ngần người trong lòng còn tại n g h i hoặc nàng vì cái gì không tàn hắn ngay tại trần chờ lúc bỗng nhiên phát giác được một đạo ánh mắt chuyển đến bạch tiêu cựu lập tức quay đầu liền thấy thẩm ngược kinh vậy mà tại đánh giá hắn. vị này bác sĩ tiểu thư có thể nói là ở đây t ị n h l ệ nhất người nhưng không biết vì cái gì bạch tiêu cựu luôn cảm thấy nàng có mấy phần nhìn quen mắt hắn làm sao biết phần này nhìn quen mắt bắt nguồn từ kia một cỗ có thể để cho ra ra đều kính trọng đại lão thẩm n h ư ợ c kinh kia cặp mắt đào hoa cùng c ả n h trinh không có sai biệt nàng chỉ cùng mẫu thân có ba phần tương tự cùng c ả n h trinh lại giống nhau đến bảy phần cho nên bạch tiêu cựu từ đầu đến cuối đối nàng cũng không dám lãnh đạo tại nàng đánh giá mình lúc bạch tiêu cựu thậm chí vô ý thức phóng xuất ra thiện ý ti tức thẩm nhựa kinh có lẽ là nhận được hắn thả ra tín hiệu sắc bén hoa đào mắt dần dần chuyển chậm. bạch tiêu cựu không h i ể u nhẹ nhàng thở ra lúc này vân vi đi tới bên cạnh hắn nói ra ta mang ngươi lại đi địa phương khác dạo chơi đi mặc dù không xác định bạch tiêu cựu chính là bạch gia nhân nhưng vân vi đối với bằng hữu từ trước đến nay đều là rất trưởng nghĩa bạch tiêu cựu nhẹ gật đầu tiền nam ấn ngôn ngữ chuyển vận một đồng lớn nhưng vân vi lại vẫn cứ không để ý tới hắn để hắn có một loại nắm đấm đánh vào trên đ ô n g biệt khuất cảm giác nhất là vân vi đối với mình lời nói lạnh nhạt đôi cái này nam nhân liền ấm giọng thi thẩm để hắn càng thêm phẫn nộ ô n ngữ nghi nhìn thấy loại tình huống này trong ánh mắt hiện lên một vòng ghét tiền nam ấm chưa hề đều không để ý vân hôm nay tức giận như vậy không phải liền là bởi vì vân vi tìm cái nam nhân hắn đây là ghén ép nguyên bản định từ bỏ hắn đi tìm sở từ sâm hoặc là bạch ra thiếu ra nhưng giờ phút này một c ô không hiểu thắng bại muốn liền xung ra ôn ngữ nghi ánh mắt lấp lóe nàng lập tức nói ra ta khuyên đ ủ nàng nói xong đi đến vân vi bên cạnh kéo lại nàng yên lặng thở dài nhỏ hơi ngươi đừng nóng giận có lời gì ngươi cùng nam ấn ca nói rõ ràng vân vi n h ư mày ta cùng hắn không có cái gì có thể nói tiếp lấy huy động cánh tay muốn tranh thoát mở nàng lôi kéo nhưng mà sau một khắc ôn n ữ nghi lại giống như là bị nàng dùng sức đẩy ra giống như đ ỗ n g nhiên lui về sau hai bước tiếp lấy hung hăng ngã nào h trên đất có lẽ là làm tổn thương cánh tay nàng che tay phải của mình tê đau một tiếng vân vi nàng kinh ngạc túi đầu nhìn xuống mình tay không biết còn tưởng rằng nàng là cái gì đại lực thủy thủ bộ b ê hồ ạt hình đâu có khoa trương như vậy sao ngay tại suy tư lúc tiền nam ấn vọt lên đ ợ i ôn ngữ nghi tiếp lấy giận dữ hét vân vi ngươi làm gì ôn ngữ nghi lại bạch liên hoa giống như m ở miệng nam ấ n ca ngươi đừng nói như vậy nhỏ hơi có điểm cảm xúc rất bình thường mẹ ta trong nhà quản lý đến hội sự tỉnh mợ vân phu nhân đã rất không vui ngươi lại theo giút ta đến đoàn làm phim nhỏ hơi không cao hứng là tình có thể hiểu vậy cũng không thể động thủ đánh người a tiền nam ấn phẫn nộ nói về sau liền n mầm đầu gắt gao nhìn về phía vân vi ngươi lập tức cho ngữ nghi xin lỗi vân vi nhìn xem ôn ngữ nghi loại này mánh khóe nàng đơn giản quá quen thuộc ôn ngữ nghi cái này bao lớn lớn bạch liên hoa đơn giản từ nhỏ dùng đến lớn luôn thi nhiều lần thoải mái kỳ thật tiền nam ấn cùng nàng ngay từ đầu cũng không phải là dạng này hai người đều tại một cái cao t r u n g đi học trong gia tộc đính hôn thời điểm phụ thân vân chính dương cũng là khảo sát q u a đối phương mới đồng ý khi đó tiền nam ấn vẫn là cái thiếu niên nhanh nhẹn hai người đính hôn về sau vân vi có đoạn thời gian nhìn thấy hắn liền thẹp thùng hắn cũng đỏ mặt nhưng không biết lúc nào ôn ngữ nghi liền lấy cớ nói cho hắn biết một chút vân vi sự tình cùng hắn đi càng ngày càng gần vân vi đối tiền nam ấn mặc dù không có tâm động cùng hâm mộ nhưng đã từng cũng cảm thấy cái này nam nhân đáng tin cậy qua cùng hắn cộng đồng sinh hoạt cả một đời cũng là có thể có thể đối hắn điểm này ôn nhu cùng tuổi nhỏ rung động cứ như vậy theo ôn ngữ nghi lần lượt làm yêu chậm rãi lạnh tâm vân vi sắc mặt lanh t ố c nói ta không có động thủ ngươi không có động thủ nàng có thể tự mình ngã sốc xuống sao vân vi ngươi bây giờ vậy mà đều học được mở mắt nói lời bịa đặt đơn giản cố tình gây sự t h đúng lúc này đoàn làm phim nhân viên công tác chạy tới nhìn thấy ôn ngữ nghi sau hồ ôn tiểu thư nguyên lai、like、ngại ở chỗ này nha đến ngày vân lộ lao sư vừa mới đập xong cuối cùng một tuần kịch hiện tại đến phiên tay của ngài làm thay làm toàn bộ phim truyền hình sau cùng dài ống kính cũng là toàn bộ kịch thăng hoa chỗ chính là nữ chính viết k i a m một phong muốn đốt cho toàn tộc người thư nhà tương đương với rất trọng yếu tình tiết Ôn nam ấn, nam ấn n g một câu nhắc nhở tiền nam ấn tiền nam ấn kéo lại ôn ngữ nghi cổ tay tiếp lấy trợn mắt nhìn về phía vân vi ta suýt nữa quên mất ngữ nghi hôm nay tới đều là miễn phí giúp các ngươi lấy ra thay ngươi lại còn như thế đối nàng nếu như ngươi không xin lỗi nay thiên ngữ nghi cái này tay thay liền không làm vân vi nghe nói như thế con ngươi co r ụ t lại tức giận xông lên đầu tiền nam ấn ngươi là đầu góc nước vào sao dùng công sự đến uy hiếp ta ta không quan tâm những chuyện đó ta liền biết dù sao cái này phim truyền hình hạng mục là ngươi phụ trách phim truyền hình quay chụp là vân ra bỏ vốn nay thiên ngữ nghi kéo lấy không viết ngươi có thể ngay lập tức đi tìm thư pháp người tốt tới sao cái này đoàn làm phim bên trong một ngày nộ công phí là nhiều ít sân bãi phí là nhiều ít tiền nam ấn giống như là bắt lấy nàng uy hiếp hiện tại lập tức lập tức cho ngữ n g h xin lỗi nếu không ta cái này mang nàng đi ngươi đoàn làm phim chính ngươi suy nghĩ biện pháp ôn nữ g nghi giả mù sa mưa nói ra nam ấ n ca ngươi đừng nói như vậy vân gia cũng là ta ngoại gia nữ nghi ngươi đừng nói chuyện ngươi chính là quá thành thật quá ôn nu cho nên mới luôn luôn bị khi phụ tiến nam ấn cười nạo một tiếng lần nữa nhìn về phía vân vi ta cho ngươi ba giây đồng hồ cân nhắc thời gian nếu không chúng ta liền đi hôm nay sắp trời đã không còn sớm hiện tại lại tìm thư pháp hiệp hội người tới làm tay thay căn bản không kịp mà nữ chính trận này phân diễn quá trọng yếu đầu năm nay có thể viết x o n bút lông chữ người trẻ tuổi quá ít bộ này phim truyền hình giảng cứu thực cảnh quay trụ đầu tư rất lớn nhưng trên cơ bản đều tiêu hết đạo diễn căn bản không có lưu lại bao nhiêu tiền mà lại đây là vân vi giám thị cái thứ nhất hạng mục nếu như xảy ra vấn đề nàng về sau tại vân gia công ty giải trí bên trong đều không ngẩng đầu được lên vân vi chăm chú năm lấy năm đấm vánh mắt đều đỏ lên v ị tức vân lộ chạy tới cũng âm dương q u á i khí mà nói tỉ toàn bộ đoàn làm phim người đều đang chờ ngươi nam ấn ca đang giận trên đầu ngươi liền túi đầu lui một bước đi thân là hạng mục người phụ trách muốn làm đến co được giãn được nhà người cảm xúc vẫn là không muốn đưa đến trong công tác cho thỏa đáng trận vụ đem chúng ta đêm nay hơ khô thẻ che hiến đều chuẩn bị xong sẽ không phải không mở ra rõ ràng là tiền nam ấn cùng ôn ngữ nghi sự đáo lâm đầu đổi ý vẫn lộ lại chỉ đem trách nhiệm hướng trên người nàng đấy t r u n g quanh đoàn làm phim bên trong nhân viên công tác cũng toàn bộ đồng loạt nhìn về phía nàng trận vụ mặt mũi tràn đầy lo lắng đạo diễn đã tạo dựng tốt chàng cảnh bên kia nổi giận tất cả mọi người đang chờ tay thay đúng chỗ bộ này kịch ngưng tụ toàn đoàn làm phim tâm huyết của người ta không thể hủy ở một bước cuối cùng vân vi hít thở sâu mấy hơi thở lúc này mới nhìn về phía ôn ngữ n h i vẫn đứng ở bên cạnh thầm ngực kinh giơ phút này mỉa mai c không phải liền là chữ khải a hai trăm bốn mươi lăm chương hai trăm bốn mươi bốn thư pháp đại gia vân vi lại thâm sâu hít thở một cái đi hướng ôn ngữ nghi ta nói còn chưa dứt lời hai âm thanh truyền đến chờ một lát chậm rãi câu đầu tiên là đến từ bạch tiêu c ử u câu thứ hai thì lại đến từ thẩm lược kinh hai người nói đều sau khi nói xong liếc nhau một cái bạch tiêu c ử u nhữ mày vô luận như thế nào vị này vân tiểu thư cùng thẩm tiểu thư lần trước liên hợp cứu mình ra ra cho nên hắn là chuẩn bị ra tay giúp đỡ hắn cũng là thư pháp hiệp hội người mà lại kiêm nhiệm một cái phó hội trưởng tên tuổi Tại vân Thành tìm mấy c vi thư pháp người nhanh chóng chạy tới, thư miệng, lại t vẫn tương đối h lập tức nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh tựa hồ minh bạch cái gì ánh mắt của nàng bày ra biểu tỷ ngươi sẽ chữ khải thẩm nhựa kinh chậm rãi nói biết một chút Cùng với nàng lối viết thảo so ra chữ khải nàng đích sắc biết một chút nhưng viết không hề tốt đẹp gì cùng chân chính mọi người đoán chừng sẽ có chút chính lệnh dù sao nàng không phải chủ viết chữ khải nhưng đối phó với điện ảnh hẳn là đủ dùng thẩm nhược kinh nghĩ như vậy liền nghe đến một đạo niệm mai tiếng cười t h i ê n nam ấn biết miệng nói biết một chút vậy ta cũng sẽ một điểm đâu biết một chút có thể lên kính sao n g ư ờ i cũng đừng làm hỏng ôn ngữ nghi cũng thở dài nói thầm tiểu thư bọn hắn muốn quay chụp dài ống tính nhắm ngay tay đập không thể quá mức viết máy vẫn lộ sau khi nghe được cũng cười nhạo nói biết một chút liền dám đến nơi này thật sự là không biết nội vị tại nông thôn lớn lên người chính là như thế không biết tự lượng sức mình sao t h ầ m nhược kinh mặt mày lạnh lẽo vân vi lại nói ngậm miệng a các ngươi đã ôn ngữ nghi không muốn đập vậy liền để biểu tỷ thử một chút cùng lắm thì biểu tỷ thật viết không tốt không có đạt tới đạo diễn tiêu chuẩn nàng lại cho ôn ngữ nghi xin lỗi thôi ôn ngữ nghi thở dài vậy chúng ta cùng đi xem xem đi nếu như thẩm tiểu thư viết không tốt ta liền kịp thời bổ s u n g đừng chậm trễ phim truyền hình tiến trình t h i ê n nam ấn lập tức nói ra ngữ nghi ngươi chính là quá mềm lỏng bất quá ngươi nói đúng chúng ta đều đi xem một chút cũng làm cho bọn hắn minh bạch thư pháp cũng không phải là nát đường cái. thế ù y tiện s á c ra một thể người, liền i có v t xong. Đến là ú c cũng đó không phải l xin lỗi đơn giản vi đơn như、vậy. Hắn trừng vân vậy. một chút, muốn cho nữ nhân túi muốn nữ này đoàn ầ u làm s a lại l khó như vậy? Thế vậy. một đ o à người trùng trùng điệp điệp đi tới quay chụp tràn g cảnh điệp đây là tại một cái quay người trong phòng chỉ có một tủ sách cùng một cái hóa vàng mã dùng b ộ n s á t đợi đến viết xong thư nhà liền phải đem thư nhà thiêu hủy cho người đã chết nhìn v â n lộ đã đập xong tất cả lộ mặt ống kính trước mắt liền chỉ còn lại viết chữ ống kính lưu đạo đang chờ người khi nhìn đến bọn hắn sau khi đi vào gấp đội và nói nhanh lên đi một hồi tia sáng h ẳ trong phòng còn muốn mặt khác đạ quang lúc này là thiên nhiên tia sáng tốt nhất thời điểm bên cạnh liền có người cầm giả tay hao tới muốn cho ôn ngữ nghi đeo lên ôn ngữ nghi hãy náy cười một tiếng không có ý tứ nhỏ hơi nói để thẩm tiểu thư đến viết lời này vừa ra lưu đạo ngây mẩn cả người mọi người nao nao nhìn về phía thẩm được kinh lưu đạo kinh ngạc hỏi t h ă m người viết người sẽ chữ khải hiểu sơ thẩm nhược kinh trả lời rất thản nhiên lưu đạo hắn nhịn không được nóng này đây là lãng phí thời gian a đừng làm rộn vẫn là để ôn tiểu t ư tới đi ôn n ữ n h i viết chữ khải hắn thấy qua mặc dù không phải đ ỉ n h tiêm thư pháp nhưng bay chụp phim truyền hình đầy đủ dùng thẩm nhược kinh viết chữ có thể nhìn sao nữ tử chữ nhỏ là niên đại đó đại bộ phận nữ nhân viết kiểu chữ lưu đạo gấp đến độ xoay quanh tổ tông các ngươi đừng làm rộn được không hắn đập cái phim truyền hình dễ dàng sao tới mấy cái cá nhân liên quan rồi cảnh trinh còn chưa tính diễn kỹ tốt hắn nhịn v â n lộ diễn kỹ đơn giản một lời khó nói hết hắn mắt hết tóc mới rốt c ụ c đập tới hiện tại lập tức liền là hơ khô thẻ tre làm sao còn cấp hắn đến như vậy vừa ra đập cái kịch vui của hắn chơi đâu vẫn lộ cũng nói đúng đấy đại tỷ đập phim truyền hình cũng không phải cho đùa ngươi liền cho ngữ nghi tỉ nói lời xin lỗi thôi như vậy mọi người ngươi tốt ta thật lớn nhà đều tốt sự t ì n h cũng liền làm xong làm gì cho lưu đạo như thế lớn áp lực xin lỗi lưu đạo mẫn cảm bắt được trong đám người này xảy ra chuyện gì nhưng hắn căn bản không muốn biết xảy ra chuyện gì hắn chỉ muốn h ả o h ả o cho siết đập xong một đám phú nhị đ ạ i đem nơi này xem như chiến trường n á o đến náo đi đơn giản không xong sắc mặt hắn đều đen loại này nổi danh lớn đạo diễn vân vi tạm thời không muốn quan hệ huyên nào quá cương vẫn lộ tiểu hài từ tính tình đùa n ị c h hàng hiệu không cần nhắc đến tiếp sau hợp tác cái gì vân vi cân nhắc cũng rất nhiều không phải lần trước tới cũng sẽ không giúp đỡ áp chế vân lộ giờ phút này gặp lưu đạo không cao hứng vân vi cắn môi một cái nàng đ ỗ n g nhiên nói lưu đạo để biểu tỷ thử một chút đi xảy ra bất kỳ chuyện gì ta đến phụ trách n g ư ơ i phụ trách n ổ i sao lưu đạo còn chưa lên tiếng vân lộ ở bên cạnh hai tay chống lạnh chất vấn để chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này bồi tiếp ngươi ngươi không cảm thấy mình quá phận sao vân vi sắc mặt lại thay đổi biến ôn ngữ nghi lên đường nhỏ hơi đừng làm rộn ta không cần ngươi nói x i lỗi ta tới đi không phải nào cuối cùng trong công ty thành viên hội đồng quản trị biết sợ là sẽ phải đem ngươi đá ra ban giám đốc ngươi năm nay mới vừa vặn r a nhập nói xong nàng giả mù xa mưa tiến lên một bước v ư ơ n tay liền muốn đeo lên giả tay áo tiền nam ấn lại kéo lại nàng cười nhạo nói một nữ nhân không hào hào trong nhà chờ đợi hôn kỳ làm cái gì ban giám đốc thật đem mình làm nữ cường nhân để nàng làm làm hư vừa vặn rời đi ban giám đốc ngoan ngoan về nhà giúp chồng dạy con ôn ngữ nghi một mặt bất đắc dĩ đừng làm rộn chính sự q u n t r ọ n vân vi xem bọn hắn dáng vẻ cả người đều lên mặt nàng trực tiếp nhìn về phía lưu đạo nói ta là bộ này kịch nhà sản xuất ta nói xảy ra chuyện gì ta phụ trách chính là ta phụ trách hiện tại chuẩn bị quay phim lưu đạo gặp nàng nói như vậy bất đắc dĩ phất phất tay t ố t các bộ môn vào chỗ thẩm nhược kinh liền đi tới quay chụp trong sân nàng mang lên trên giả tay h á o về sau nhìn về phía trên bản giấy tuyên cùng bút lông tiếp lấy ngầm đầu bình tĩnh đối đạo diễn gật đầu đạo diễn lên đường bắt đầu ca á mê ra tới gần chỉ đập tới cánh tay ôn ngữ nghi mấy người tiến tới trước màn hình nhìn về phía quay chụp sau hiệu quả lưu đạo sắc mặt nặng n ề nhìn chằm chằm màn hình t h ầ m nhược kinh kia một đôi ung t ù n tố thủ bên trên kính cực kỳ đẹp đẽ trắng non tinh tế tỉ mỉ nàng tay trái đỡ lấy tay phải tay áo tay phải cầm lên bút lông tại trên nghiên mực chấm chấm vô luận như thế nào tư thế bày rất đúng dáng vẻ cũng rất đẹp lưu đạo khổ bên trong làm vui nghĩ đến liền thấy con kia bút lông đặt ở trên t u y ế n chỉ viết xuống mấy chữ tộc nhân thân khải bốn chữ vừa ra lưu đạo kinh ngạc mở to hai mắt nhìn hai trăm bốn mươi sáu chương hai trăm bốn mươi lăm gia truyền đại lão xuất hiện ở trên màn ảnh bốn chữ tiểu chữ non chính bút họa tinh tế con lên một mại đều là đơn độc tách ra viết chữ tựa như là máy móc khắc lên đi giống như mà cái tay kia vô luận là n n g bút ngừng bút đều phi thường có khí thế viết ra chữ càng là đoàn trang xinh đẹp bút lực mạnh mẽ khí thế rộng rãi rất có vài phần nhan chân khanh trần truyền hương vị hơn nữa còn không phải đ i ệ n hình nhan thể trong câu chữ đều lộ ra độc thuộc về thẩm l ư ợ c kinh người phong cách lưu đạo hít vào m ộ t hơi chỉ nhìn chằm chằm màn hình có như vậy một máy mắt hắn cảm giác hô hấp đều nhẹ sợ quáy dày đến vị kia tuyệt thế gia nhân thư pháp đại gia viết mà sau lưng hắn chờ lấy chế rêu mấy người cũng đều kinh ngạc vân lộ cùng tiền nam ấn nhìn rất ngộ chẳng qua là cảm thấy nàng viết chữ rất xinh đẹp nhưng cụ thể tình huống như thế nào cũng không hiểu biết t i ề n nam ấn nhữ mày hỏi thăm ngữ nghi nàng viết chữ xem được không loại này chữ nhỏ một bút một họa cũng không thể luyện viết văn phi thường tinh tế nhìn xem để cho người ta cảnh đẹp ý vui nhưng đối với không hiểu thư pháp người mà nói sẽ chỉ cảm thấy đẹp mắt cũng không biết chữ này viết đến cùng thế nào v â n lộ cũng nhìn về phía ôn ngữ nghi ôn ngữ nghi kinh ngạc thần sắc căn bản không che giấu được nàng gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lại ngầm đầu nhìn về phía trong chàng thẩm n g kinh lộ ra vẻ mặt không thể tin thân là thư pháp trong hiệp hội chủ yếu viết chữ khải người nàng đương nhiên biết cái chữ này viết tốt bao nhiêu nhưng làm sao lại tốt như vậy nàng không phải ẩn danh sao thư pháp đều cần thời gian để luyện tập nàng ngoại trừ học tập những cái kia nhạc khí bên ngoài còn có thời gian luyện thư pháp cái này sao có thể nàng chấn kinh đến nói không ra lời thời điểm lưu đạo trả lời tiền nam ấn vấn đề t ố t viết phi thường tốt các ngươi đừng nói chuyện chớ quáy dày đến nàng cái kia một tay chữ khải rất có đương đại thư pháp đại gia phong phạm so ôn ngữ nghi cho hắn không biết tốt gấp bao nhiêu lần lưu đạo quay trụt qua không ít cổ trang hí đối với thư pháp một nhóm đương nhiên là có hiểu biết t i ề n nam ấn nhữ mày làm sao có thể nàng x u ý t chớ quấy g i à y lưu đạo trận mắt nhìn doa đến tiền nam ấn vội và ngậm ngược lại một đoạn này chỉ là viết chữ đều không có thu âm hậu kỳ sẽ dùng phối âm phương thức cho nên lưu đạo không có cưỡng chế hiện trường liên lạc nhưng mà giờ khác này tất cả nhìn chằm chằm thẩm nhược kinh viết chữ người toàn bộ không tự chủ nín thở ngưng thần sợ nhao nhao đến nàng vân vi cùng bạch tiêu cựu đứng tại sân bãi bên kia không có nhìn về phía âm tính bởi vì khoảng cách xa vân vi thân cao cũng không đủ cho nên thấy không rõ lắm thẩm n h ư kinh viết chữ nhưng gặp biểu tỷ nhấc lên mút đạo diễn bên kia đều không phản、đối. mà lại lộ ra mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên bộ dáng nàng liền biết cái này một đợt ổn nàng ước lượng mũi chân muốn nhìn rõ ràng thẩm nhược kinh viết chữ bộ dáng gì nhưng vừa áng chừng một chút thân thể liền có chút bất ổn lảo đảo một chút bạch tiêu cựu bất động thanh sắc đỡ cánh tay của nàng vân vi liền dối cổ biểu t ỷ viết phải rất khá a viết rất tốt bạch tiêu cựu dáng rất cao từ góc độ này ẩn ẩn có thể nhìn thấy những chữ kia hắn ngựa khi ôn hòa bình luận thẩm tiểu thư cái này chữ khải sợ là luyện tập không ít thời gian ẩn ẩn có đại gia chi phong lại nhiều luyện tới mấy năm đoán chừng có thể tự thành một phái. vân vi lập tức kinh ngạc nói biểu tỷ lợi hại như vậy ừng rất lợi hại bạch tiêu cửu nói xong vung lỏng ra vân vi cánh tay vân vi liền trùng điệp nhẹ nhàng thở ra lẩm bẩm nói vậy cũng tốt miễn cho đ ợ i lát nữa còn muốn đi cầu người khác bạch tiêu cửu nhìn nàng bên ngoài hỗn trọng nội tâm nhảy thoát dáng vẻ nhịn không được cười ta nhìn ngươi vừa mới cắn răng nghĩ lợi tại sao không đi cắn bọn hắn Cắt. Vân chó cắn ta một ngụm chẳng lẽ ta muốn đi cắn chó một ngụm sao đây chẳng phải là nhiễm phải một ngụm lông bạch tiêu k i ự u hắn nhịn lại nhẫn vẫn là không nhịn được nói ra vậy ta có thể bị vân tiểu thư cắn một cái vẫn là đa t ạ n vân tiểu thư coi trọng vân vi cũng câu môi không cần cảm ơn bạch tiêu k i ự u nhịn không được cười nhẹ lên tiếng nghe hắn trầm thấp ý cười vân vi cũng k h ó được bật cười hai người cười cười nói nói bộ dáng lại rơi vào tiền nam ấn trong mắt trên mặt hắn lập tức nhiễm lên một tầng sưng lạnh nhiều hơn mấy phần tức giận vân vi bình thường nhìn thấy hắn đều con mắt không phải con mắt cái mũi không phải cái mũi bây giờ lại đối một ngoại nhân cười nói doanh doanh đơn giản quá phận ô n ngữ nghi không có chú ý tới những này lúc này lực chú ý của nàng toàn trên người thẩm n h ự c kinh một phong thư nhà nàng c h ọ n vẹn viết nửa giờ dù sao cái này phong thư nhà tương đối dài nàng viết coi như nhanh hai trang chỉnh chỉnh t ề t ề chữ khải đặt ở c h ỗ đó không nhìn nội dung chỉ nhìn kia kiểu chữ đều là một loại thường tâm duyệt mục lưu đạo giờ khác này đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ đó chính là phim truyền hình truyền ra về phía sau cái này hai trang chữ khải sợ là phải lớn phát hỏa hắn nhất định phải lưu lại nguyên kiện đến lúc đó liền đặt ở trong nhà để cho người ta đến thưởng thức lưu đạo trong lúc nhất thời nhìn xem hiện trường vậy mà quên hâu ngừng quay t r ụ p kỳ thật đến nơi đây là được rồi hậu kỳ vân lộ biểu diễn cầm lấy viết xong thư nhà làm khô bút tích thiêu hủy kịch bản đã đặt qua nhưng thẩm nhược kinh không biết đã nàng viết xong về sau gặp không ai hâu ngừng trong nhà lại mưa dầm thấm đất mỗi ngày nghe cảnh t r ì n h nói diễn kịch đạo diễn không hâu ngừng đó chính là tiếp tục diễn tiếp tục diễn cái gì đâu thẩm nhược kinh đứng lên đi đến bên cạnh sắt lô bên cạnh đằng không mà lên ngay cả đi nơi nào cho cái này hai trang chữ khải phiếu bên trên khung đều nghĩ kỹ lưu đạo h ắ n cứ như vậy trơ mắt nhìn xem kia hai trang chữ khải bị đốt đi đốt đi ngừng ngừng ngừng. lưu đạo hô lớn một tiếng vội vàng v ọ t vào hiện trường bên trong trực tiếp đem hai trang chữ khải vớt ra ném xuống đất dùng chân g i ấ m dịp lửa lại đi nhìn kia hai trang giấy đều đốt đi một nửa chỉ còn lại có một nửa khác lưu đạo rốt cục hông ngừng thầm nhựa kinh vớt vớt cổ tay cái này chữ khải viết chính là phiên phức một bút một họa không thể ngay cả bút bản thân liền rất chậm đây cũng là nàng vì cái gì không thích nguyên nhân thầm nhựa liền thấy lưu đạo giống như là bưng lấy bảo bối đồng dạng bưng lấy nàng viết xong hai t r ă n giấy g khóc chít chít nhìn về phía nàng ngươi làm sao lại đốt thẩm n h ư ợ c kinh nàng chân c h ờ không nên đốt đi sao lưu đạo trái tim đều đang chảy máu hắn nhìn xem thẩm n h ư ợ c kinh lại hỏi ngươi cái này chữ khải là h i ể u sơ ừng thẩm n h ư ợ c kinh gật đầu ta cái này chữ khải so với chân chính cổ đại mọi người còn kém chút hòa h ậ u không giống như là nàng lối v i ế thảo t còn lại đám người ai mẹ nó cùng cổ đại mọi người so thư pháp cái này vợ xẹo lét khiến cho bọn hắn vừa mới đều tin được không đúng lúc này một thanh âm chuyển tới kinh, kinh. nghe nói ngươi ở chỗ này lấy ra thay c ả n h trinh cùng thẩm thiên huệ nghe được phong thanh vội vàng chạy tới c ả n h trinh mặt mũi tràn đầy khẩn trương liền ngươi cái k i a một tay nát chữ có thể làm sao nát chữ lưu đạo nhịn không được lần nữa cúi đầu nhìn xuống trong tay còn lại một nửa chữ khải đ ỗ n g nhiên liền minh bạch thẩm nhược kinh k i a hiệu sơ hai chữ còn tính là trương dương nhà các ngươi là tổ truyền khiêm tốn vẫn là làm sao thích tiền nam ấn không h i ể u thẩm nhược kinh cái k i a một tay chữ cho mọi người tại đây tạo thành trấn nhiếp nhưng lúc này nhìn xem cạnh trinh hay là hỏi cái này a y nha ngữ nghi trả lời ngay là thẩm tiểu thư phụ th sau khi nói xong ô n ngữ nghi nhấn mạnh một lần hắn là một cái diễn viên diễn viên nói cách khác vân ra cái kia con gái tư sinh cô cô gả cho một cái một ư ơ i tám tuyến diễn viên t h i ê n nam ấn lộ ra thần sắc khinh thường mà đúng lúc này bạch tiêu cựu cũng nhìn thấy cảnh trinh thân thể của hắn lập tức liền cứng nở cái này cái này không phải liền là hắn điện thoại di động trên tấm ảnh vị kia đ ạ i lao sao 247 chương 246, chương Bạch、tiêu、Cửu khiếp sợ tiến lên một bước, trực đánh Thư hôn. khiếp tiến lên mặt. một Tiêu sợ ngươi là ai nha bạch tiêu cựu thực sự không cách nào đem người trước mắt cùng ra ra muốn tìm người liên hệ với nhau hắn mặc mặc nói đến van bối gọi bạch tiêu cựu bạch ra cảnh trinh hoa đào mắt lấp lóe liền lập tức nói ra không biết sau đó đi đến lưu đạo bên người lấy lòng nói ra lưu đạo nữ nhi của ta sẽ không cho đoàn làm phim làm loạn thêm à. lưu đạo nhìn xem trong tay đốt đi một nửa chữ ánh mắt lấp lóe thêm phiền ngược lại là không có chỉ là chỉ là cái gì có thể hay không để cho con gái của ngươi một lần nữa viết một lần cảnh trinh không có vấn đề hắn lập tức nhìn về phía thẩm lực kinh thẩm nhược kinh vẫn lạnh lùng trả lời mơ tưởng chữ nhỏ viết mệnh chết người tốt ta ố t t cảnh trinh nghe được nữ nhi lời nói xoay chuyển cái g i á m nha l ư u đạo cảnh trinh cũng có chút xấu hổ hoặc là ta cho ngài viết l ư u đạo nhãn tình sáng lên ngươi sẽ bút lông chữ không biết ta nhưng ta bút máy chữ viết không tệ l ư u đạo kéo ra khoe miệng ánh mắt vẫn là hung hăng hướng thẩm nhược kinh bên kia nhìn đ ố n g nhiên nói ra cảnh lão đệ nhà ta tháng sau có bộ cổ trang kịch khởi động máy bên trong có cái vai trò ngươi nhìn có hứng thú hay không nha đúng kia là cái thư pháp đại gia cảnh trinh nhãn tình sáng lên không có vấn đề hai người t h ấ p giọng hàn huyên bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm bạch tiêu cựu còn muốn hướng cảnh trinh bên người gót nhưng nhìn cảnh trinh cùng lưu đạo nói chuyện vui sướng lại không dám quấy dày chỉ có thể bất đắc di đứng ở bên cạnh chờ lấy cảnh trinh trò chuyện xong lại nói tiếp hắn bộ dáng này rơi vào tiền nam ấn trong mắt tiền nam ấn lập tức khinh thường nói ra nhìn thấy không ngay cả loại này tiểu minh tinh đều muốn đi lấy lòng người ngành giải trí người mới vân vi ngươi cùng loại người này tụ cùng một chỗ làm gì cũng không ngại mất mặt bạch tiêu cựu nghe nói như thế nhữ mày thầm nhược kinh bên cạnh xoa tay vừa mở miệm biểu m u i ngươi vị hôn phu làm sao tàn tật vân vi thiền nam ấn hai người đồng loạt nhìn về phía nàng thiền nam ấn cả giận nói ta chỗ nào tàn tật thẩm nhược kinh hời hợp nói con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu không phải tàn tật sao tiến h nam ấn khí vọt thẳng tới liền muốn đánh nàng lại bị vân vi ngăn lại ngươi đủ tiến h nam ấn nhìn chằm chằm nàng vân vi ta là ngươi vị h ô n phu ngươi cứ như vậy dung túng lấy người k h á c nhục nhã ta sao vân vi bị hắn lời này đều khí cười thiền nam ấn lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ngươi vừa mới không phải còn tại giúp đỡ người khắc nhục nhã ta sao mà lại biểu tỷ chỗ nào nói sai rồi ngươi cả ngày xem thường cái này xem thường cái kia vậy chính ngươi đâu ngươi có cái gì đáng giá người khác để mắt sao t h i ê n nam ấn bị nàng lợi này ngăn chặn ôn ngữ nghi lập tức tiến lên một bước nhỏ hơi ngươi sao có thể nói như vậy nam ấn ca ngươi ngầm miệng vân vi giận dữ ngươi cùng hắn chính là cá mẹ một lứa đồng dạng mắt cao hơn đầu ôn ngữ nghi sẽ thư pháp không tầm thường sao biểu tỷ ta kia chữ mạnh hơn ngươi gấp một vài lần ta cũng không gặp biểu tỷ giống ngươi như thế trương dương qua ngươi biết ngươi vừa mới hành vi là cái gì trước cửa lỗ ban cầm đại phủ ngươi cũng không ngại mất mặt trả sách pháp hiệp hội người đâu đáp ứng người khác sự tỉnh lâm thời lật lọng liên loại này tố chất sao ngươi yên tâm ta nhất định sẽ hướng thư pháp hiệp hội khiếu nại ngươi ôn nữ nghi đồng tử co r i ụ c lại chỉ cảm thấy trên mặt khô đến bỏ b ừ n g vừa mới những người kia đến cỡ nào bưng lấy nàng dỗ dành nàng hiện tại nàng liền đến cỡ nào mất mặt không thể lại tiếp tục cái đề tài này ôn nữ nghi nhìn một chút tiền nam ấn cắn môi một cái thở dài nói nhỏ hơi ngươi làm sao mắng ta đều có thể nhưng là ngươi không nên mắng nam ấ n ca hắn là nam nhân vẫn là ngươi vị hôn phu ở bên ngoài ngươi hẳn là chừa cho hắn chút mặt mũi thiền nam ấn lập tức hất cầm lên vân vi tựa hồ cũng đã rơi vào hạ phong lúc này thẩm nhược kinh bỗng nhiên cười ôn tiểu thư tân hải hà là nhà ngươi mở sao tân hải hà là tân thành một cái chứ danh cảnh điểm ôn nữ nghi cảm thấy không hiểu đ â u không phải a vậy ngươi quản cũng quá rộng luận cãi nhau ai có thể làm cho qua thẩm nhược kinh sở thiên giã đây chính là tận cho nàng chân truyền trước đó không để ý tới bảy kiến cỏ này chẳng qua là cảm thấy phiền vẫn chưa xong không có rồi thẩm nhược kinh một câu để vân vi lấy lại tinh thần nàng lập tức phản kích nói biểu tỷ nói đúng ta cùng vị hôn phu của ta cãi nhau mắc mơ gì tới nơi đây ôn nữ n h i đơn giản khí nghiến răng nghiến lợi bình thường đều là nàng đem vân vi khí nói không ra lời nhưng hôm nay có thẩm lược kinh gia trì đối phương vậy mà trở nên linh nha l ị x ỉ nàng lập tức nhìn về phía tiền nam ấn ủy khuất vành mắt đ ề u đỏ nam ấn ca ta nhao nhao không đủ liền chuyển ngoại viện tiền nam ấn quả nhiên nộ khí trung thiên trực tiếp ngăn ở ôn ngữ nghi trước mặt chỉ vào vân vi quát cái gì vị h ô n phu vân vi ta cho ngươi biết liền như ngươi loại này đen phụ ta muốn cùng ngươi hủy bỏ h ô n nước ai mà thèm c ư ớ i ngươi vân vi chăm chú năm lấy năm nấm bình tĩnh nhìn xem tiền nam ấn trận đ mai cười một tiếng t u t nàng nhìn một phía cô cô lưu đạo còn có các vị Các người đều giúp ta làm chứng hôm nay là hắn tiền nam ấn muốn cùng ta hủy bỏ h ô nước là hắn bộ i ước ta đồng ý tiền nam ấn s ư n g sở trong lòng không hiểu hoảng hốt ngươi ngươi vân vi hỏi lại làm sao ngươi hối hận rồi tiền nam ấn lập tức mạnh miệng mà nói a làm sao có thể giống như là như ngươi loại này nữ nhân ta đã sớm muốn theo ngươi hủy bỏ h ô nước ta thích chính là ôn ngữ nghi ngươi cùng với nàng so ra đơn giản không còn gì khác lại hung lại không có một điểm nữ nhân vị vân vi gắt gao cắn bờ môi tiền nam ấn tiếp tục n ụ c mà nói ngươi ngoại trừ là vân gia đại tiểu thư còn có cái gì mà lại một khi toàn bộ tân thành đều biết ngươi là ta không muốn nữ nhân về sau còn có ai sẽ lấy như ngươi loại này bị trồng dùm bỏ vân vi sắc mặt đỏ bừng lên ngươi ta cái gì ta có bản lĩnh ngươi hỏi một chút nhìn sẽ có người muốn ngươi sao sẽ có người thích ngươi sao thiền nam ấn cười nhạo nhưng lời này vừa dứt dưới một giọng nói nam liền chuyển tới ta đám người đồng loạt quay đầu liền thấy bạch tiêu cựu tiến lên một bước đi tới vân vi trước mặt vân tiểu thư từ lần thứ nhất gặp mặt ta liền thích ngươi một mực ngưỡng mộ trong lòng ngươi hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội vân vi đám người thẩm nhược kinh đều kinh ngạc t i nam n ấn càng là khí dơ chân nói ngươi là cái thá gì cũng xứng tích h nàng vân vi ngươi sẽ không phải thật tiếp nhận hắn a chính là một cái ngành giải trí người mới tiểu bạch kiểm ngươi nếu là đi cùng với hắn đơn giản sẽ cho người cười đến r ụ n g răng ôn ngữ nghi cũng tới trước một bước nhỏ hơi ngươi đừng xúc động đáp ứng hắn coi như ngươi cùng nam ấn ca thật chia tay ta cũng sẽ giúp ngươi người tiến cử bạch gia thiếu gia tựa hầu ngay tại tân thành thiền nam ấn lại cười nạo bạch gia thiếu gia sẽ coi trọng nàng thật sự là si tâm vọng tưởng hẳn là hắn cái này bạch ta bạch tiêu cựu sờ lên cái mũi hắn suy tư một lát sau cũng không có quang minh thân phận từ nhỏ tại kinh đô hảo môn lý trưởng lớn bạch tiêu cựu đương nhiên minh bạch giống như là bọn hắn những người này đều thân bất do kỷ hai người trẻ tuổi ở giữa tranh chấp từ hôn đều không làm chủ được phải đi qua các đại nhân đồng ý hắn trong mắt hiện lên một vòng hàm ánh sáng liền c ư i t ủ g tìm nhìn về phía vân vi vân tiểu thư ngươi cảm thấy thế nào hắn mặc dù cùng vân vi chỉ là lần thứ hai gặp mặt nhưng thì thật đối vân vi là thật có chút hảo cảm vân vi thong xuống mắt không nói hai lời đi đến bạch tiêu cựu bên người khoác lên cánh tay của hắn. tiếp lấy khiêu khích nhìn về phía tiền nam ấn tiền nam ấn hiện tại là ta thả rằng lựa chọn tên tiểu bạch kiểm này cũng không chọn ngươi so ta càng thất bại không phải là ngươi sao tiền nam ấn hắn một nháy mắt mặt đỏ lên sắc tức giận đến trực tiếp xông lên đến đánh người các ngươi đôi này gian phu d â m phụ thầm nhự kinh nhìn thấy động tác của hắn vừa mới chuẩn bị tiến lên bảo hộ tiểu biểu mội chỉ thấy bạch tiêu k i ự u chật r ố i ra một cước trực tiếp đem người trượt chân thầm nhự kinh mặc mặc đứng trở về nguyên đ i ệ ân tiểu biểu mội có người bảo vệ không cần nàng tiền nam ấn chật vật từ dưới đất bỏ dậy chỉ vào bạch tiêu cựu giận hô ngươi, ngươi dám đánh ta. bạch tiêu cựu còn chưa lên tiếng vân vi đã phất tay gọi tới bảo an đem tiền t i ề n sinh cùng ôn tiểu thư mời ra đoàn làm phim t h i ê n nam ấn càng thêm tức giận mây hơi ngươi dám ta làm sao không dám vân vi cười lạnh nói đây là ta quản lý đoàn làm phim ngươi cùng ôn ngữ nghi không có công tác chứng minh vốn là không thể tùy tiện vào nếu như không muốn bị ném ra ta khuyên ngươi tốt nhất mình rời đi t h i ê n nam ấn còn muốn nói điều gì bảo an chạy tới hắn cùng ôn ngữ nghi trước mặt tiền nam ấn còn muốn cùng bảo an độc t h ủ lại bị ôn ngữ nghi đẻ xuống nàng cũng không muốn thật bị ném đ ú ra như thế cũng quá mất mặt nàng đẻ xuống tiền nam ấn mang theo hắn trực tiếp rời đi hai người vừa đi vân vi liền nhìn về phía vân lộ cái này xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người lập tức xám xịt túi đầu đại tỷ ta sai rồi tam phòng cùng đại phòng tranh đấu bọn hắn nhị phòng chưa hề đều ở giữa chế d â ớ c cầm lợi ích thôi vân vi căn bản không để ý tới nàng mà là nhìn về phía thẩm lược kinh cùng thẩm thiên huệ cô cô đã cô phụ đã hơi khô thẻ tre không phải ở cùng nhau đến vân gia a thẩm thiên huệ nhìn thoáng qua cùng lưu đạo ngay tại trò chuyện phần mở miệng các người đi về trước đi bộ này kịch hơ khô thẻ tre về sau còn có hơ khô thẻ tre h ế n ta cùng hắn tham gia được thẩm n h ư ợ c kinh đi ở phía trước vân vi cùng ở sau lưng nàng bạch tiêu cựu là theo chân vân vi mới có thể đi vào đoàn làm phim giờ phút này nhìn xem cảnh trinh lưu liến không rời nhưng lại không dám cưỡng ép nhận đại lão ra ra nói qua gặp được đại lao sau thăm dò một chút liền tốt ngàn vạn không thể quấy nhiều đến cuộc sống của hắn hắn chỉ có thể đi theo vân vi rời đi vừa ra đoàn làm phim liền thấy vân vi bỗng nhiên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn bạch tiêu cựu nghĩ đến vừa mới tỏ tình nhịp tim bỗng nhiên tăng nhanh mấy phần ngay tại hắn trên mặt đều hiện lên ra một vòng đỏ thời điểm vân vi bỗng nhiên mở miệng ngươi thật sự là một cái nhỏ diễn viên sao bạch tiêu cựu nhìn xem vân vi nghĩ đến ôn ngữ nghi cùng tiền nam ấn mở miệng một tiếng bạch gia thiếu ra bộ dáng hắn bỗng nhiên phong xuống mắt xem như thế đi vân vi tiểu thư sẽ ghét bỏ ta sao hắn không muốn để cho vân vi là bởi vì thân phận của hắn mới đi cùng với hắn vân vi lại không hiểu nhẹ nhàng thở ra dọa ta một hồi ngươi họ bạch ta còn tưởng rằng ngươi là kinh đô bạch gia nhân đâu bạch tiêu cựu hắn còn chưa lên tiếng vân vi liền đi tới bên cạnh h ắ n c ngươi ngươi hắn có chúc n mới vừa r ả mộng n nhưng sự tình làm sao không phải hướng phía hắn tưởng tượng bên trong phương hướng đến đâu hắn không phải đều tỏ tình sao nàng không phải cũng tiếp nhận sao làm sao lại thành giả trang bạn trai ba giờ sau tân thành một tòa biệt thự trước ngôn ngữ nghi sau khi xuống xe lén lén lút lút tại cửa vùng trộm nhìn xem bên trong trong điện thoại di động là mẫu thân thẩm vạn nhàn thanh â m nếu như có thể làm được sở từ sâm vậy khẳng định không thể lựa chọn tiền nam ấn a đừng nhìn sở từ sâm tuổi tác cao điểm nhưng hắn mới là sở thị tập đoàn gia chủ t h i ê n g i a bây giờ còn không bằng vân ra đâu ôn ngữ nghi cắn bờ m ô i bất mãn nói nhưng là hắn có h à i tử hiện tại nam ấn ca muốn cùng vân vi từ hôn không phải là ta cơ hội tốt sao mẹ ngươi thực sự là ta là vì ngươi tốt có tốt hơn tại sao muốn tiền nam ấn ta đều giúp ngươi hỏi thăm rõ ràng sở từ sâm không ở tại trong nhà là bồi một cái con gái tư sinh ở tại bên ngoài sợ từ sâm cùng cái khối băng giống như không tốt tiếp cận ngươi liền đi tiếp cận hắn nữ nhi chỉ cần làm xong nữ nhi của hắn liền không có vấn đề biết ôn ngữ nhi g nhất m i ệ n g nàng mười mấy tuổi thời điểm liền cùng vân vi tranh đoạt tiền nam ấn để nàng từ bỏ nhiều năm như vậy một mực tại thông đồng nam nhân nàng thật là có điểm không nỡ vẫn là xem trước một chút sợ từ sâm bên này có cơ hội hay không đi nghĩ như vậy nàng gõ vang lên cửa phòng đại tráng đi tới thấy được nàng về sau như mày ngươi tìm ai ta tìm sợ tiểu thư không ngươi. biết Cút. đại tráng thô bị khép cửa phòng lại ôn ngữ nghi nàng lại gõ vang lên cửa phòng đại tráng bỗng nhiên mở cửa lại không lăn đánh ngươi nhìn xem hắn thân thể cường tráng ôn ngữ nghi không dám gõ cửa nàng ở ngoài cửa đang nghĩ ngợi làm sao cùng sở ra tiểu thư liên hệ với lúc một cái chuyển phát nhanh xe tới đến trước cửa gõ vang lên cửa phòng ôn ngữ nghi vội vàng trốn ở bên cạnh chờ đại tráng ra cửa cùng chuyển phát nhanh viên cùng một chỗ khuôn đồ lúc nàng thừa cơ chạy vào trong phòng mới vừa vào cửa liền thấy một cái mềm nhu tiểu cô nương ngồi ở phòng khách trên ghế xa lon đọc sách tựa h ầ nghe đến động tĩnh tiểu nha đầu ngẩm đầu lên khi nhìn đến nàng về sau lập tức lộ ra hốt hoảng t h ầ n s á c ngươi ngươi là ai nha ôn nữ nghi lập tức cố gắng gạt ra một cái thiện ý cười tiểu cô đ ư ơ n g ngươi đừng sợ ta không phải tiểu thâu ta nói còn chưa dứt lời s ợ tiểu m ô n g liền đ ỗ n g nhiên che mắt a a a nàng sợ chính là tiểu thâu sao thân là xa sợ nàng sợ chính là người sống được không ôn nữ nghi khỏe miệng giật một cái đang muốn lại giải thích cái gì ẩm đại t r á n g nghe tiếng vào cửa không chút nào thương hương tiếp ngọc một cước đá vào trên bụng của nàng ôn nữ nghi cảm giác chính mình cũng sắp bị đá bay giống như ngã trên mặt đất tiếp lấy đại trắng nắm đấm liền rơi xuống ôn nữ nghi ôm lấy đầu cùng mặt hô to đừng đánh nữa ta không phải tiểu tâu sợ tiểu nông cũng vội vàng hô đừng đánh nữa đừng đánh nữa ôn nữ nghi nghe được tiểu cô nương thanh âm trong lòng đông lòng quả nhiên vẫn là tiểu cô nương mềm nhu đáng yêu nhưng sau một khắc liền nghe đến nàng nói ra g i ế t đi g i ế t cũng không phải là người sống ôn nữ nghi hết lần này tới lần khác đại tráng còn ngừng tay chăm chú mở miệng tiểu, tiểu thư i ể u t giết người là、Phạm、pháp sợ tiểu nông non nớt tiếng nói, nói ra nàng nàng nàng tự xông vào nhà dân chúng ta thất thủ giết người thuộc về phòng vệ quá đại tráng thật sao s ở tiểu nông gật đầu từ mân luật dân sự đ i ể n bên trên v i ế t qua đại tráng vào đầu phòng vệ quá cũng phạm pháp a s ở tiểu nông ôm mình khủng long t h ú đông ngơ ngác nói nô t h ư a n h ư là lúc này ôn ngữ nghi ngầm đầu lộ ra mặt cái kia ta thật không phải tiểu đ â u thấy được nàng xa lạ kia mặt s ở tiểu nông tiếp tục a a a đại tráng một quyền đánh vào ôn ngữ nghi trên mặt ẩm ôn ngữ nghi tựa như vải rách túi đồng dạng bị ném đi ra biệt thự đại môn ầ m một tiếng đóng lại ôn ngữ nghi k h ậ k h a n đứng lên nỉ non hô ta thật thật thật không phải tiểu thâu a lúc này điện thoại di động văng lên là thẩm vạn nhàn đ á n h tới nàng nghe đối diện truyền đến mâu thân thanh âm ngữ nghi thế nào t i ể u cô nương đáng yêu sao đáng yêu đó chính là cái ma quỷ t ố t ta ôn ngữ nghi kêu khóc nói ô ô ô, mẹ ta không muốn cùng sợ từ x â m lôi kéo làm quen hắn chính là biến thái bọn hắn cả nhà đều là biến thái cùng lúc đó bạch tiêu c ử u cũng đã đi tới trong bệnh viện bạch tuy lần trước sinh bệnh về sau vết thương cần năm ngày mới có thể khép lại cho nên lúc này mới cho vân gia đưa năm thiên hậu b á i phòng tiếp mời lúc này bạch tiêu cựu ngay tại nói ra ra ta nhìn thấy vị kia đại lão nhưng hắn không phải nói không biết ta bạch tuy nằm tại trên giường bệnh thanh âm dán mua trong mang theo ô trọng ừ m ta đã biết bạch tiêu cựu bần bực ngài biết cái gì rồi lời này vừa dứt giới vip cửa phòng bệnh đ ố n g nhiên bị đẩy ra một cái mang theo màu đen mũ lơ c h a i màu đen khẩu trang hoàn toàn thấy không rõ lắm người đi đến bạch tiêu cựu đồng tử co giục lại phía ngoài bảo an vậy mà đều không có cảnh báo người kia là ai hắn vừa cảnh giác đứng lên bảo hộ tại g a ra trước giường bệnh chỉ thấy người tới hái được khẩu trang lộ ra kia một trường kinh diễm tuyệt luôn mặt chính là cánh trinh hai trăm bốn mươi chín chương hai trăm bốn mươi tám thay đổi mọi thái cảnh trinh giờ phút này không có trong ngày thường du hy cuộc đời thái độ trên mặt mặc dù không có biểu lộ nhưng mặt mày đều lộ ra một c ố quý khí hoa đào trong mắt đều là lanh ý hắn lường bạch tiêu cựu một chút chỉ nhàn nhạt một chút liền để bạch tiêu cựu cảm giác được áp lực cường đại cảnh trinh thu tầm mắt lại thong dong đi vào ngồi ở trên ghế salon bạch huy dấy ruổi lấy liền muốn từ trên giường bệnh ngồi xuống cảnh trinh đưa tay đại lên cứ như vậy nói chuyện đi không có chú ý nhiều như vậy bạch huy dừng động tắt lại liền duy trì nửa đứng dậy tư thế cung kính nói vâng cảnh trinh nước mắt nhìn hắn n é t lên đ ô i mắt móc ra một vòng câu hồ nhưng bạch huy lại ngay cả cũng không dám nhìn hắn một chút cung cung kính kính nơm nớp lo sợ cảnh trinh chậm rãi tiếng nói thanh trầm mở miệng thì ta làm gì bạch huy lập tức nói ra xảy ra chuyện đang nghe ba chữ này về sau cảnh trinh nguyên bản buông l ò n g thân thể dần dần thẳng băng vân ra c h ạ m vạm tối thời điểm thẩm thiên huệ về nhà không thấy được cảnh trinh thẩm n h ư ợ c kinh liền hỏi nhiều một câu ba ở đâu a hắn nói muốn ăn tân thành bánh q u o a i trèo đi mua cho ta thẩm thiên huệ ngượng ngùng nói thẩm nhựa kinh là ai muốn ăn mua cho ai nàng kéo ra khoai miệng kỳ thật đã sớm phát hiện tại cuộc hôn nhân này bên trong nhìn như thẩm thiên huệ tại thợ ư n g vị c ả n h t r i n h tại hạ vị nhưng kỳ thật thẩm thiên huệ một mực bị hắn nắm mùi dẫn đi nhưng phụ mẫu tương thân tương ái nàng cái này làm nữ nhi đương nhiên không thể lại can thiệp húng hồ thẩm thiên huệ một khi dính đến thân tình luôn sẽ phạm hồ đồ có c ả n h t r i n h ở bên cạnh nhìn chằm chằm mới sẽ không ăn thiệt thòi nàng l i ề n không để ý mang theo sở thiên giả cùng sở tự xuống lầu ăn cơm vừa mới chuẩn bị xuống lầu thấy được một mặt s ư n g mặt s ư n g mùi ôn ngữ nghi về nhà nàng chân tựa hồ cũng bị thương đi khập kẽm tại đối đầu thẩm ngược kinh về sau nàng vô ý thức dừng lại trở ánh mắt nhìn về hai tiểu gia hỏa này nàng bình thường đều không để vào mắt nhưng hôm nay nhìn xem t r ợ t cảm giác thân thể mềm mại r u lên dọa đến đi mo hai bước cách xa bọn hắn hai đứa bé này cũng là sở ra giống như sở tiểu mông đáng sợ nghĩ đến tiểu nữ hài kia ôn ngữ nghi lại dùng mình một cái nàng từ nhỏ đến lớn liền theo mẫu thân học song trà nói trà ngữ phát hiện như thế viện chuyển nói chuyện luôn có thể ép người khác một đầu đem người tức giận gần chết không sống một chiêu này đối với người nào đều có tác dụng theo lý thuyết l ừ a gạt một đứa bé không thành vấn đề nhưng tiểu hài từ kia làm sao không dựa theo lẽ thường ra bài nàng ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời liền bị đánh đơn giản không cách nào câu thông chờ thêm lâu thẩm vạn nhàn thấy được nàng thê thảm bộ dáng cũng hù dọa tại sao có thể như vậy ôn ngữ nghi khóc mẹ ta quyết định liền cùng với tiền nam ấn thẩm vạn nhàn mặc dù không cam l ò n g nhưng nhìn nữ nhi khóc giống bộ dáng cũng chỉ có thể nuối lòng miệng được thôi tiền da mặc dù còn không bằng vân g i a nhưng tại kinh đô ôn g i a chính là một cái bình thường bên trong sinh giai tầng cũng tìm không thấy người tốt lành gì ta chính là không cam tâm người tốt như vậy làm sao lại không thể mạnh hơn vân vi ôn n ữ n h i lập tức phản bác ta làm sao so già kém vân vi rồi là nam ấn ca trướng mắt nàng mà lại nàng hôm nay vì khí nam ấn ca cùng một cái nhỏ diễn viên ở cùng một chỗ náo ra đến chính là vân ra chuyện cười lớn mẹ ngươi chờ xem chờ ta cùng nam ấn ca đính hôn nhìn các nàng làm sao hối hận nàng lấy điện thoại di động ra cùng tiền nam ấn liên hệ một chút tiếp lấy nói ra nam ấn ca nói ngày mai đến từ hôn tiếp lấy lại bưng kín mặt mình thế nhưng là ta gương mặt này ngày mai còn muốn mặt mũi bầm d ậ p đ â u a trong nhà có cái gì giảm nhiệt đi xương g i ậ cao vừa nói xong câu đó cửa bị gõ văng lên nàng đi mở cửa liền thấy sở thiên g ã đứng ở ngoài cửa a gì đây là giảm nhiệt hóa xương g i ậ cao cam đoan một ngày thấy hiệu quả ba ngày tiêu sừng ngươi phải dùng sao ôn ngữ nghi nhữ mày cam đoan đúng đúng không có hiệu quả ngươi có thể trả lại cho ta a ôn ngữ nghi con mắt lấp lóe tiếp lấy nói ra có thể đa tạ mụ mụ ngươi nàng nhận lấy dưa cao cùng thẩm vạn nhàn l i ế c nhau một cái loại thuốc này cao khẳng định dùng không chết người nhưng nếu như dùng tốt vừa vặn giải quyết nàng năn đề nếu như khó dùng đây chẳng phải là thẩm nhược kinh đưa đến trong tay bọn họ tay cầm sao đến lúc đó liền có thể nói nàng đối ôn ngữ n h i sinh lòng áp n i ệ m để vân chính dương đem các nàng người một nhà đội đi ra nàng nghĩ như vậy lộ ra một vòng cười quả nhiên sở ra bọn nhỏ cũng không phải là từng cái đều giống như sở thiểu nông vẫn là có thiên chân khả ái cái này sở thiên giã sợ là cũng không biết mình đã làm gì ôn ngữ nghi lấy lại tinh thần lúc mới phát hiện sở thiên giã còn đứng ở ngoài cửa ngẩng đầu nhìn xem nàng cười a gì, một cái dược cao một vạn a ngươi là huệ chặt vẫn là thanh toán bảo ôn ngữ nghi dược cao gì m ắ t như vậy nàng vô ý thức liền muốn nói sở thiên giã gạt người từ bỏ nhưng lại cúi đầu nhìn một chút trong tay thẩm n h ư ợ c kinh đưa tới tay cầm hung á c nhẫn tâm huệ chặt đi được rồi lớn nhất bên thắng sở thiên giã cởi t ù m tìm lấy điện thoại di động ra đợi đến chuyển khoản về sau sở thiên giã vừa nghiêng đầu thấy được vân dịch hành đứng tại phòng đặt cổng sắc mặt hắn có chút đen t ỷ t ỷ và tiền nam ấn ở giữa hôn sự vân dịch hành đã sớm biết giờ phút này hận không thể vọt tới tiền ra đi đem cái kia muốn hủy hôn xúc sinh đánh một trận tương ứng hắn đôi ôn ngữ nghi cũng có ý kiến dù sao tiền nam ấn từ hôn về sau nhưng là muốn cùng ôn ngữ nghi đính hôn hắn lúc đầu coi là mới tới cô cô một nhà là đứng tại bọn hắn bên này nghe nói hôm nay tại đoàn làm phim còn giút tỉ tỉ giải vây cái kia ẩn danh mặc dù chán ghét một chút. nhưng hắn đối thẩm nhược kinh ý kiến vừa mới có như vậy một chút hào cảm không nghĩ tới vậy mà nhìn thấy màn này đơn giản quá phận hắn không để ý tí nào sợ thiên giã tức g i ậ n đến quay người tiến vào vân vi gian phòng vân vi đang xem mình đồ trang sức nhóm gặp hắn tiến đến liền nói ra ngươi tới được vừa vặn ta nghĩ đưa cho biểu tỷ một cái dây chuyền ngươi nói cái nào tương đối tốt nàng đã sớm phát hiện biểu tỷ tương đối m ộ c mạc trên thân không có bất kỳ cái gì đồ trang sức nàng quyết định đưa cho biểu tỷ mấy cái kim cương đồ trang sức vân d ị h à n h liền thợ phì phó nói đưa cái gì đưa ngươi cho rằng người ta là thật đối ngươi được không mặt ngoài vì ngươi đắc tội ôn ra quay đầu lại để cho nhi t ử vụ n trộm đi đưa thật sự là hai mặt đều không được tội a v â n vi xứng sở không có khả năng biểu t ỷ không phải là người như thế làm sao không có khả năng ta tận mắt thấy tạm dược cao thế nhưng là một ngày thấy hiệu quả ba ngày quản tốt đâu nàng lại không đốc tự mình đưa tay cầm cho ôn ngữ nghi sao nếu như ngươi không tin vậy liền ngày mai nhìn xem vân vi lại đối lời này không quá tin tưởng vậy thì chờ ngày mai nhìn xem vân dịch hành hư một tiếng các ngươi đừng bị nàng kia giả nhân giả nghĩa bộ dáng lựa gạn ngày mai nếu như ôn ngữ nghi thương thế thật chuyển biến tốt đẹp ngươi về sau cho ta cách xa nàng điểm ngày thứ hai ôn ngữ nghi mở mắt cảm giác trên gương mặt chẳng phải đau Dược cao này thật có tác dụng nàng vô ý thức lấy điện thoại di động ra mở ra trước đưa camera sau đó a a a a, tiếng thét trói t h a i đ ỗ n g nhiên chuyển khắp toàn bộ biệt thự 250 chương 249, h í ủ dọa hai h ợ p một thẩm nhược kinh sớm liền tỉnh lại sáu điểm rời giường đánh thái cực là nàng về hưu trong sinh hoạt không thể chia cắt một bộ phận dưỡng sinh kiện thể là sau khi về hưu duy nhất sinh hoạt đánh xong thái cực về sau nàng ra một thân mồ hôi dự định trở về trong phòng tắm rửa mới vừa lên lầu hai liền thấy vân dịch hành bưng một chén cà phê sắc mặt rất túi nhìn thấy thẩm n h ư ợ c kinh về sau lập tức vặn chặt lông mày hắn gần nhất một mực tại nghiên cứu hoa mai lạnh kia thủ khúc đi sớm về tối vài ngày ngủ không ngon cho nên buổi sáng tính tình rất nổ nhất là nghĩ đến tối hôm qua sở thiên giã đi cho ôn ngữ nghi đưa cao hắn thì càng tức giận lập tức n ở nụ cười gằn uy thẩm n h ư ợ c kinh trực tiếp hướng trong phòng đi không để ý tới hắn vân dịch hành càng nổi giận hơn trực tiếp ngăn cản con đường của nàng nói chuyện với ngươi đâu không nghe thấy sao thẩm nhựa kinh hoa đảo mắt v ẩ một cái cười nhẹ nhàng nhìn hắn ta không gọi uy không nhớ được tên của ta lời nói có thể hô biểu tỷ vân dịch hành bị nàng chẹn họ một chút liền cả giận biểu tỷ ta cũng không có nhận ngươi làm biểu tỷ nói cho ngươi ta đã thấy rõ ràng chân diện mục của ngươi mặt ngoài lấy lòng tỷ ta phía sau cho ôn ngữ nghi đưa giống như là như ngươi loại này tìm không đồng nhất người ngươi về sau cách tỷ ta xa một chút nếu không đừng trách ta đối ngươi không k h á c h khí thầm nhự kinh nàng dứt k h á t ôm lấy cánh tay cái cằm cái nâng ngươi chuẩn bị làm sao đối ta không khắc khí vân d ị h à n h thấy mình sẽ mở nàng n g ư ơ trang nàng lại còn một bộ lý trực khí tráng bộ dáng tức giận đến nói ra ngươi làm sao làm được mặt không đ ổ i s ắ c phía sau vụn trộm đi lấy lòng ôn ngữ nghi ngươi liền một chút cũng không có cảm thấy có lỗi với ta thì sao ngươi nói còn chưa dứt lời ôn ngữ nghi trong phòng chuyển tới một đạo tiếng thét trói thai đó lấy ôn ngữ nghi vào n g ra vân dịch hành quay đầu nhìn sang khi nhìn đến ôn ngữ nghi sau hơi s ữ n g sở thầm n h ư ợ c kinh thì nhữ mày còn kém thổi một tiếng huýt sáo mà ôn ngữ nghi che lấy mặt mình giận d ữ hét thầm như kinh ngươi bồi mặt ta mười phút sau dưới lầu ôn n ữ nghi khóc khóc không thành tiếng cứu, cứu ngươi phải làm chủ cho ta ta lúc đầu tin tưởng thẩm tiểu thư ai biết nàng như thế hại ta vân chính dương một lời khó nói hết nhìn xem mặt của nàng hôm qua bị đánh đến mặt mũi bầm t ậ p còn có thể gặp người nhưng hôm nay những cái k i a máu ứ động tăng thêm lúc đầu chỉ là rất nhỏ bầm tím địa phương đã biến thành đen mà lại hôm qua chỉ là rất nhỏ phát s ư n g hôm nay cũng đã sưng lên thật cao đến toàn bộ mặt đều vặn vẹo dữ tợn hắn biết ôn ngữ nghi cùng vân vi sự t ì n h còn tưởng rằng là thẩm nhược kinh nhìn không được cố ý khiến cho ôn n ữ n h i khóc lên nhìn xem càng xấu để vân chính dương đều không thể nhìn thẳng liền nghe lấy nàng mơ hồ không do nói ra cứu cứu hôm qua tại đoàn làm phim sự tỉnh là nhỏ hơi cùng nam ấn ca hai người mình huyền áo cùng ta cũng không quan hệ ta một mực tại khuyên tiền nam ấn không nên quá phận nàng tại sao có thể như vậy chứ vân chính dương hít vào một hơi thật sâu nhìn về phía vân vi nhỏ hơi ngươi thay ngươi biểu tỉ cho ngữ nghi nói lời xin lỗi vân vi nhìn xem ôn ngữ nghi mặt n í n cười từ nhỏ đến lớn nàng bị ép cho ôn ngữ nghi xin lỗi nhiều lần như vậy đây là lần thứ nhất cam tâm tình nguyện xin lỗi nàng đứng lên đang muốn nói chuyện thẩm vạn nhàn liền mở ra miệm chuyện này cũng cùng nhỏ hơi không quan hệ ta xem là nhìn về phía thẩm thiên huệ cùng thẩm lực kinh ta biết n g ư ơ i thân là mẫu thân thân nữ nhi lại bị đưa đến nông thôn địa phương ta thân là dưỡng nữ lại tại nơi này sống ăn nhàn sung sướng mội mội trong lòng khó chịu một mực không công bằng không chào đón ta trong lòng h n ta ta đều lý giải thế nhưng là có cái gì n g ư ơ i có thể hướng ta đến n g ư ơ i sao có thể đối ngữ nghi ra tay đâu nàng bộ dáng này làm sao gặp người a hôm nay tiền nam ấn muốn tới trong nhà từ h ô n thuận tiện nợ mày nợ mặt cho ôn ngữ nghi cầu hôn hiện tại cái bộ dáng này nhưng làm sao gặp người a vân chính dương nghe nói như thế liền biết thẩm vạn không có ý định đơn giản buông tha hắn hít mắt hỏi thăm người muốn thế nào thẩm vạn nhàn liền thong xuống mắt ta cũng không cần bội bội làm cái gì chỉ là vì ngăn chặn những chuyện tương tự lần nữa phát sinh trên bạch gia nhân cửa bái phòng thời điểm để nàng tránh ra ngoài đi vân chính dương n h ư mày nơi này là nhà của nàng thẩm vạn nhàn tiếp tục nói đại ca ta cái này không chỉ là vì vân gia tốt cũng là vì thẩm gia tốt thẩm nhược kinh biết rõ còn có ba ngày bạch gia nhân liền muốn tới cửa lại làm ra cho ngữ nghi d ư ớ i mặt độc loại chuyện này vạn nhất tại trên yến hội va chạm bạch gia nhân làm sao bây giờ vân chính dương thiên huệ cùng nhược kinh các nàng làm việc có chừng mực có chừng mực ngươi xem một chút ngư nghi mặt cái này kêu là có chừng mực thẩm vạn nhàn lần này thái độ cường thế dù sao nàng là người bị hại vạch ra tới cửa cũng là nàng n ờ i vân ra theo lý thuyết chút mặt mũi này hẳn là cho nàng vân chính dương kéo căng ở c á i cảm trong lúc nhất thời nói không ra lời hắn là đại gia trưởng đương nhiên không thể một vị thiên vị nhất định phải làm được công bằng công chính thẩm vạn nhàn cũng là năm đúng điểm này mới có ỷ lại không sợ gì lần này nàng nhất định phải đem thẩm thiên huệ đổi ra thật ra nhưng vào lúc này sở phu nhân nói chuyện nàng mặt mũi này đến cùng chuyện gì xảy ra t r ư ớ hết để cho kinh kinh nói rõ lại thảo luận làm sao xử phạt đi sở phu nhân cùng thẩm nhược kinh ở qua một đoạn thời gian đương nhiên minh bạch thẩm nhược kinh không phải sẽ lưu lại tay c ầ m để cho người ta nắm tính cách như vậy mặt mũi này khẳng định có vấn đề mấy người nghe được sở phu nhân lời này lúc này mới đồng loạt nhìn về phía thẩm nhược kinh thẩm vạn nhàn nhữ mày thẩm t i ể u thư ngươi sẽ không phải không thừa nhận là ngươi dược cao để ngữ nghi mặt biến thành đi như vậy thẩm nhược kinh dù bận vẫn ung dung ngồi tại vân vi bên người nhìn chằm chằm ôn ngữ nghi mặt nhìn n g ư n g à y lúc này mới n ữ mày nói dược cao là của ta thẩm vạn nhàn lúc này mới mở miệng cho nên còn có cái gì tốt hỏi hôm qua nhà ngươi hải tử đưa tới thời điểm Bảo đảm m ộ thẩm ngày t ấ y ngày hiệu h quả, u ba c n t ố nhựa nhỏ n i kinh i giải p thích n h nói người bị đụng vào về sau vết thương bẩm tím thường thường theo thời gian sẽ càng ngày càng nghiêm trọng b ả y thiên hậu mới có thể bắt đầu tiêu tán ta cái này d ư ợ cao c là tăng lên thời gian này nguyên bản muốn một tuần mới có thể tan ra máu ứ động đây không phải một ngày liền mở ra sao yên tâm đi ngày mai sẽ tiêu s ư n g hậu thiên cam đoan liền tốt ôn ngữ nghi còn có thể giải thích như vậy sao thế nhưng là hôm nay tiền nam vẫn là muốn lên cửa từ hôn thuận tiện phong quang cho nàng cầu thân a nàng đỉnh lấy gương mặt này làm sao gặp người ôn ngữ nghi lúc đầu coi là thẩm nhược kinh bọn hắn tối đa cũng liền thả điểm để cho người ta mẫn cảm đồ vật thêm chút đỏ trận đến lúc đó làm điểm p h n lót liền có thể che k u ấ t vạn vạn không nghĩ tới mặt có thể xưng thành dạng này nàng chọc tức vụt đứng lên vậy các ngươi làm sao không nói sớm thẩm nhược kinh nhữ mày không phải đã nói rồi sao lưu thông máu hoa ứ một ngày thấy hiệu quả ngươi bây giờ dáng vẻ chính là tương lai nghiêm trọng nhất bộ dáng ngươi trách ta vô dụng muốn trách cũng hẳn là quái người đánh ngươi lời này vừa ra vân chính dương liền nghi ngờ đúng à n g ư nghi ngươi mặt mũi này là bị ai đánh ôn ngữ nghi đang định nói cái gì nơi cửa sở từ xâm xài bước đi tiến đến trên thân nam nhân lôi cuốn lấy l a n ý vừa vào cửa trong lúc vô hình k h chàng liền bày khắp toàn bộ phòng khách làm cho tất cả mọi người chú ý đều đặt ở trên người hán trong tay hắn mang theo du điều và sữa đậu nành tựa hồ là không có phát giác những người còn lại ánh mắt chỉ rơi trên người thẩm nhược kinh bữa sáng đến qua sao sở phu nhân đi qua lên đường ăn làm sao ngươi tới muộn như vậy xử lý chút ít sự tình sở từ xâm lời ít mà ý nhiều thanh âm trầm thấp ê m t hai hôm qua trong nhà tiến vào tặc hôm nay ta c h ầ n ăn một chút tiểu mông nghe nói như thế vân phu nhân gấp tiểu mông không có sao chứ báo cảnh sát sao không có việc gì sở từ xâm giống như là cho người khác giải thích kỳ thực là cho thẩm nhược kinh nói đại trắng đem tiểu thâu ném ra ngoài liền không có báo cảnh Tiểu nông cũng chỉ là nhận lấy điểm kinh hãi ta đã để đại tráng tiếp thân bảo hộ nàng đám người lúc này mới nhao nhao nhẹ nhàng thở ra sau đó vân chính dương lúc này mới lại nhìn về phía ôn ngữ nghi ngữ nghi vừa mới nói đến ngươi mặt mũi này là thế nào bị đánh thành như vậy ôn ngữ nghi nàng run lẩy bẩy ôm lấy bờ vai của mình sở ra tiểu nữ hài kia nàng có cái gì mặt bị hù dọa bị hù dọa rõ ràng là nàng được không ô ô ô ô đầu tiên là bị sở ra tiểu nữ hài đánh sau lại bị sở ra tiểu nam hài đưa giờ cao nàng tuyệt đối là trong số mệnh cùng sở ra tương khắc bởi vì thẩm vạn nhàn cùng ôn ngữ nghi ấp đúng không nói là bị ai đánh sự tỉnh cứ như vậy không giải quyết được gì cả đám riêng phần mình nếm qua bữa sáng sở từ sâm còn muốn cùng thẩm nhược kinh nói thêm mấy câu nhưng giới lầu lại chuyển đến tiền phu nhân mang theo tiền nam ấn đến thanh âm nang l i ê n thấy hiếu kỳ đứng tại lầu hai hành lang bên trên xa xa nghe đối thoại của bọn họ vân gia cùng tiền g i a hợp tác rất sâu hai nhà thông gia chủ yếu là vì c h ấ n an tiền g i a cho nên vân chính dương mới chậm chạp không thể mở miệng từ hôn hiện tại là tiền nam ấn muốn hủy hôn sự tình liền dễ làm nhiều tiền n gia gia phu nhân lấy thì tới cửa tư hôn thuận tiện cùng thẩm vạn nhàn, hôn. Hôn nhàn cầu hôn tiền phu nhân một mặt hài lòng bộ dáng ta đã sớm thích ngữ nghi đáng tiếc ngữ nghi không phải vân gia hài tử nếu không nơi nào có nhiều năm như vậy gốc mắt thẩm vạn nhàn thì cười nhạt một tiếng sau ba ngày bạch g i a lão g i a t ử sẽ đến nhà bãi phỏng đến lúc đó tiền phu nhân mang theo nam ấn cũng tới đi lời này vừa ra tiền phu nhân lập tức càng rót đầy hơn ý cầm tay của nàng hung hăng nói tốt tiền nam ấn thì lên lầu tất cả mọi người cho là hắn vốn là tìm đến ôn ngữ nghi thật không nghĩ đến hắn vậy mà trực tiếp đi tới vân vi trước mặt vân vi ta đã biết ngươi ngày đó tìm cái kia tiểu bạch kiểm là vì khí ta đúng không nói cho ngươi ta căn bản cũng không để ý ngươi ta thích chưa hề là ngữ nghi hy vọng từ hôn về sau ngươi cũng đừng dây dưa nữa ta vân vi nàng cốc mày yên tâm đi ta coi như dây dưa một con lợn c ũ n g sẽ không dây d ư a n g ư ơ i Ngươi, tiền nam ấn tức đi lên mơ hồ còn có mấy phần không t â m l ò n g n g ư ơ i đừng mạnh miệng gả cho ta n g ư ơ i vốn đang có thể là tiền phu nhân nhưng bây giờ n g ư ơ i gả cho cái kia tiểu bạch kiểm liền chỉ biết là thê tử của hắn về sau ngay cả vân g i a đại tiểu thư cũng không tính là vân vi n g ư ơ i tự cam đoạn lạc sớm muộn cũng sẽ hối hận hung hăng lưu lại lời này hắn quay người rời đi trốn ở trong phòng ô n ngữ nghi che lấy mặt mình nàng vốn còn nghĩ tiền nam ấn sau khi lên lầu tìm đến nàng, nàng phải thật tốt tố khổ một chút liền nói đều là bị vân vi cùng thẩm lược kinh hại đến lúc đó sẽ để cho tiền nam ấn đáng ghét hơn vân vi thật không nghĩ đến nàng trốn ở nơi cửa ngay cả không đề cập tới vân vi danh tự lại làm cho tiền nam ấn biết là vân vi đem hắn hại thành lợi như vậy đều nghĩ kỹ nam ấn ca hắn vậy mà đi rồi đi rồi hắn sao có thể cứ đi như thế hôm nay thế nhưng là bọn h ắ n đ ỉ n h hôn thời gian ôn ngữ nghi chăm chú năm lấy năm đấm trong lòng ẩn ẩn minh bạch tiền nam ấn đối vân vi khẳng định là có chính mình cũng không có phát giác tình cảm nhưng nàng rất nhanh liền nhẹ nhàng thở ra không quan hệ hiện tại nam ấn ca là nàng mà vân vi chỉ có thể cùng cái tia tiểu minh tinh cùng một chỗ về sau thân phận ngay cả cho bạch gia sách dày cũng không xứng chờ bạch gia nhân tới về sau nàng muốn để tiền nam ấn nhìn xem nàng ôn ngữ nghi mới có thể đưa tiền nhà mang đến nhân mạch mà vân vi chẳng phải là cái gì sau đó ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh thẩm vạn nhàn chuẩn bị đến hội đồ vật bận rộn vô cùng toàn bộ vân gia đều bắt đầu chuyển động vì bạch gia lão gia tử đến nhà làm chuẩn bị mà ôn ngữ nghi mặt quả nhiên tại ba thiên hậu tiêu sưng lên mọi ứ động cái gì thoa lên thật dày phấn lót che lấp ngược lại là cũng nhìn không ra tới rất nhanh đến bạch gia đến nhà bãi phòng ngày này chương hai trăm năm mươi cơn giả không cần top năm top ba sợ từ sâm mang theo bữa sáng nhanh chân đi tiến vân ra hắn gần nhất mỗi ngày đều tới đưa bữa sáng bởi vì ở nước ngoài lúc thi hành nhiệm vụ năm trăm m ư ơ i tám đã từng nói tưởng niệm hoa quốc kiểu trung quốc bữa sáng mà từ biết thẩm nhược kinh chính là năm trăm m ư ơ i tám về sau hắn ngoại trừ điều tra trước đó hai người sai chỗ ký ức đến cùng là chuyện gì xảy ra bên ngoài chính là tại sung xoe hắn sợ năm trăm m ư ơ i tám không thích hắn nhất định phải tại chân tướng điều tra rõ ràng trước đó để thẩm nhược kinh một lần nữa yêu hắn sợ từ sâm mắt phượng bên trong lóe ra q u a n mang nhanh chân đi lên phía trước mới vừa đi hai bước một đạo quyền phong từ phía sau đánh tới sợ từ sâm nheo mắt lại nghiêng đầu né tránh sau lưng một quen kia bước nhanh hướng bên cạnh kéo dài khoảng cách liền thấy một cái cặp mắt đào hoa nhìn không r a n g h i ê n g những kỷ nam nhân đứng sau lưng hắn nam nhân có ánh sáng để hắn trong lúc nhất thời nhìn không ra rõ ràng cành trinh mặt chỉ cảm thấy kim quan g từ phía sau hắn vung tới sơn t h ắ c nam nhân thân hình thon dài cao lớn ánh mắt s ắ c bén hắn lập tức nói bá phụ ta nghe nói người đem ta kinh kinh đổi ra khỏi g i a môn hả nam nhân khinh bạc thanh tuyến bên trong sen lẫn l n h ý để sợ từ sâm trong lòng còi báo động vàng lớn cành trinh chỉ là một cái diễn viên bình thường cho người cảm giác đều là xuất khí bình dị gần gũi sợ từ sâm điều tra qua hắn không có gì bối cảnh phụ mẫu chết sớm một người tại ngành giải trí dốc sức làm nhưng lúc này cảnh trinh quanh thân tản ra khí tức để hắn chỉ cảm thấy nguy hiểm hắn vội vàng mở miệng bá phụ nói còn chưa dứt lời cảnh trinh tiến lên một bước một cước lại đã tới sợ từ sâm rơi vào đường cùng chỉ có thể ngón tay nắm tay tiếp một cước này phanh một tiếng tiến g va chạm cảnh trinh lui về sau hai bước sợ từ sâm cũng lui về sau một bước một cước này cường độ phi thường lớn để sợ từ sâm minh bạch cảnh trinh tuyệt đối là cái người luyện võ mà lại hai người thực lực vậy mà lực lượng ngăn nhau hắn không dám kinh thường chỉ có thể đối địch cảnh trinh vặn vẹo một chút mắt cá chân quá lâu không có hoạt động khớp nối đều dì xét thấp giọng nôn mi rồi một câu hắn lại bỗng nhiên mở miệng nhưng là người dám khi dễ kinh kinh hôm nay ta liền muốn giáo hấn ngươi một chút tên t i ể u từ túi này dứt lời tốc độ của hắn cực nhanh lần nữa xung kích tới sợ từ sâm một tay mang theo đ ữ a sáng là cho thẩm n g ự kinh hôm nay làm mì hoành thánh hắn không muốn đem canh đổ có cố kỵ liền ở vào hạ phong thế là cảnh trinh một quyền đập nện trên vai của hắn sợ từ sâm cắn răng nhị được tiếp lấy nhanh chóng kéo dài khoảng cách cầm trong tay mỹ hoành thánh đặt ở bên cạnh tảng đá trên mặt bàn sau một khắc cảnh trinh lại một quyền đánh tới sở từ sâm không có cách lần nữa vươn tay ninh đ ị n h ẩm một quyền một t r ư ờ n g đánh nhau ẩn ẩn có quyền phong thổi mạnh sở từ sâm gương mặt mà qua nhưng hắn cố nén b ả vai đau đớn dùng sức bắt lấy cảnh trinh nằm đấm cố gắng giải thích nói bá phụ chuyện lúc trước ta biết sai rồi hiện tại chỉ là muốn cầu đến nhược kinh tha thứ cảnh trinh a sở từ sâm nghe được thanh âm hắn bên trong bất mãn cùng niềm a i đang muốn lại giải thích cái gì cảnh trinh trên mặt lãnh tốc trợt biến thành bị k u ấ t tiểu từ sợ từ sâm hắn vội ý thức buông lỏng tay ra liền thấy cảnh trinh lui về sau hai bước sau đó xoa mình tay sau đó nói đến ừ ta đây là lớn tuổi nếu không ngươi không phải là đối thủ của ta nói xong từ bên cạnh hắn trải qua sợ từ sâm quay đầu trở lại liền thấy thẩm nhược kinh không biết lúc nào đứng ở phía sau hai người cảnh trinh từ hắn nơi này đi qua về sau đi vào thẩm nhược kinh trước mặt lập tức giơ c h â n nói kinh kinh ngươi nhanh cho ta xem một chút ta tay này cổ tay đoạn mất sao ta cũng không phải đánh không lại hắn ta là để cho hắn thẩm nhược kinh ngươi chừng nào thì học võ công cảnh trinh dù là đau khản r i ọ n g n h ế t miệng cũng lập tức dương dương đắc ý nói lưu đạo cho ta mời võ thuật chỉ đạo a ta phần dưới hy muốn đập võ lâm minh chủ ta vừa mới động tác có đẹp trai hay không đẹp trai thầm n h ư ợ c kinh nắm hắn cổ tay sờ lên xương c ố t không có sai vị chỉ là cơ bắp bị kéo thương nàng nhũ nhũ mày lập tức nhìn về phía s ở từ sâm nghiên k ỷ của h ắ n lớn ngươi hạ ác như vậy tay làm gì b ả vai cùng bàn tay còn tại kịch liệt đau đớn s ở từ sâm hắn liếc qua cảnh trinh đã thấy nhạc phụ lại khôi phục ngày thường trêu người sinh bộ dáng để hắn trong lúc nhất thời vậy mà không phân biệt được vừa mới ở trên người hắn cảm nhận được loại kia sắc khí đến cùng là thật vẫn là diễn xuất tới hắn mi môi ngược lại là cũng không có giải thích chỉ là cầm lên bên cạnh bữa sáng cảnh trinh liền lập tức nói ra kinh kinh chân của ta mắt cá chân cũng xoay đến ai ưu đau quá nhanh ngươi dịu ta trở về phòng ta muốn đi tìm lao bà của ta thẩm n h ư ợ c kinh đỡ lấy hắn cánh tay mang theo cảnh trinh đi trở về bị vắng vẻ sợ từ sâm truy vợ con đường lúc đầu rất thoải mái nhưng làm sao đ ô n g nhiên nhảy ra một cái chướng ngại vật thẩm nhựa kinh viện cảnh t r i n rời đi sợ từ sâm ánh mắt về sau nàng liền thu tay về đường giả bộ cảnh trinh lập tức đi đường như gió kinh kinh ngựa tốt không ăn đã xong ngươi cũng đừng bởi vì tiểu tử kêu mấy trận bữa sáng liền mềm lòng nhớ ngày đó hắn đem ngươi đổi đi thời điểm bận tâm đến tâm tình của ngươi sao thẩm n h ư ợ c kinh biết biết cảnh trinh còn muốn nói điều gì thẩm thiên huệ từ gian phòng đi tới cảnh trinh lập tức lại trở nên khập khiễng thẩm thiên huệ sau khi thấy gấp đây là thế nào cảnh trinh hại không có việc gì vết thương nhỏ chính là cùng sợ từ sâm so chiêu thời điểm xoay đến thẩm thiên huệ lập tức xông lên thay thế thẩm nhựa kinh vị trí nhanh lên cùng ta trở về phòng ta giúp ngươi trường nóng một chút vẫn là lão bà đối ta tốt nhất nhìn xem hai người như keo như sơn tiến vào trong phòng thẩm nhược kinh kéo ra khỏe miệng nàng quay người muốn đi tìm sở từ sâm lại thấy được ôn ngữ nghi cùng tiền nam ấn đứng tại sở từ sâm bên kia tựa hồ ngay tại nói chuyện hôm nay tiền nam ấn mặc vào một thân tây trang màu đen nhìn qua so ngày xưa trịnh trọng rất nhiều lúc này giơ lên c á i cảm tựa như khai bình k h ô n g tước phi thường trương dường kiêu ngạo ôn ngữ nghi cũng đang cười doanh d o a nói h n ra sở tiên sinh hôm nay bạch ra thiếu ra sẽ tới cần ta giúp ngài dẫn tiến một chút không sở từ sâm lạnh lùng trong mắt vòng qua hai người hướng trong phòng khách đi không cần đợi đến hắn đi xa tiền nam ấn liền miệm cái này sợ từ sâm chảnh cái gì chứ không phải liền là xuất thân so với ta tốt một chút như vậy sao nhưng vòng xuất thân hắn nhưng so sánh bạch ra thiếu ra t r ê n h lệch nhiều hắn đến cùng có biết hay không cùng bạch ra quen biết về sau có thể cho hắn mang đến cái gì coi như sở ra không cần bạch ra dịu dắt cũng chỉ có chỗ tốt ôn ngữ nghi cũng nói người ta tại hải thành là thứ nhất nha liền xem thường người khác tựa như là hết ngồi đại giếng làm sao biết thế giới trí lớn ta cũng cảm thấy sợ tiên sinh quá phép lối không giống như là nam ấn ca như thế k i ê m tốn thầm nhược kinh nghe đến đó ánh mắt châm xuống nàng bỗng nhiên đi qua cặp mắt đào hoa vẩy một cái nói biết hắn vì cái gì như thế cao n ạ o sao ô n ngữ nghi nhữ mày t h i ê n nam ấn lại hiếu kỳ nói ra vì cái gì thầm nhược kinh thản như nói bởi vì cường giả không cần top năm top ba chỉ có đám ô hợp mới có thể câu tam đắc tứ t h i ê n nam ấn phản ứng trong chốc lát mới bỗng nhiên minh bạch dí tứ của những lời này thảo ngươi m a n g ai đám ô hợp đâu ngữ nghi nói con của ngươi là sở ra ngươi có phải hay không cảm thấy sở ra liền lợi hại nhất cũng thế ba ba của ngươi chỉ là cái tiểu minh tinh có thể đến sở ra đều tính ngươi trở cao nhưng là nói cho ngươi sở ra tại bạch ra trước mặt chẳng phải là cái gì ngươi có tư cách gì nào ôn ngữ nghi cũng như mày thở dài t h ầ m tiểu thư phụ thân ngươi tối hôm qua ở t i ề n đến không phải cũng là muốn cùng bạch ra nhận thức một chút sao chúng ta làm người hẳn là bằng p h ẳ n g một chút ôn ra cùng t i ề n ra vân ra chính là so ra k á i bạch ra ta cùng nam ấn ca chính là muốn quen biết một chút bạch ra thiếu ra về sau làm ăn cũng có thể để cho người ta nhiều hơn chiếu cố một chút cái này có cái gì làm gì chết sĩ diện mạnh miệng t i ề n nam ấn cười nhạo ngươi cho nàng nói những này nàng làm sao có thể hiểu một cái nông thôn đến đoán chừng coi là sở gia cùng vân gia chính là ngữ nhất chỗ nào minh bạch bạch g i a xa hoa cùng địa vị hai người tất cả hợp lại ở giữa quản gia liền vội va và đi vào trong phòng khách nói ra đến rồi đến rồi 252 chương 251, đến rồi tới ai tới tiền nam ấn cùng ôn ngữ nghi đều kinh ngạc hai người l i ế n nhau tiền nam ấn nghi ngờ hỏi thăm bạch gia tới ôn ngữ nghi rất không có khả năng đi lúc này mới mấy điểm bạch gia không phải giữa t r ư a tới sao bạch gia thân phận t ô n quý nói đến dùng bụi t r ư a hiến vậy khẳng định kẹp lấy thời gian tới lúc này mới chín giờ sáng không có khả năng tới sớm như vậy hai người nghĩ như vậy liền nghe đến trong phòng khách vân phu nhân cũng c h ầ n chờ hỏi ai tới bạch bạch g i a quản gia t h ở phi phò cái gì một đám người bỗng nhiên đứng lên vân vi quyết định thật nhanh nói quản gia người đi trên lầu thư phòng hô một chút ba ba mụ mụ chúng ta đi trước cổng nên đón bạch Gia là kinh là đô một t ra o n g g tứ đại i tộc, Vân Gia liền xem như tại cửa chính nên đón đều không đủ hiện tại người đều tới bọn hắn sao có thể trong phòng khách thế là một đám người trùng trùng điệp điệp đi ra ngoài ôn n ữ nghi vội vàng chạy đến phòng b ế t trong phòng khách các chủ tử rất nhanh không có người thẩm thiên huệ cùng cảnh trinh trên lầu thẩm nhược kinh cũng không muốn trộn lẫn chiêu đãi bạch ra sự tỉnh thế là tại trong biệt thự mặt một cái chuẩn bị đi tìm một chút sở từ sông kết quả quay người lại trận nghe phía trước chuyển đến một thanh nhâm uy thẩm nhược kinh mặc dù nhân phẩm ngươi chẳng ra sao cả chèn ép thanh lương mày nhưng là ngày đó oan của ngươi là ta không đúng ấy đây là buổi tội lễ ngươi chớ để ý à thẩm l ư ỡ n kinh nàng thuận thanh em đi qua liền thấy vân dịch hành đứng tại hành lang chỗ một cái gương to trước mặt trong tay cầm một cái h ộ p quả chính đôi tấm gương nói chuyện không được quá lung túng vân dịch hành ho khan một tiếng lại đ ố i tấm gương luyện tập cái kia cảm ơn ngươi đ ố i tỷ tỷ của ta giữ gìn đây là tạ lễ đ ừ n g tưởng rằng cho ngươi đưa lễ vật ta liền sẽ thích ngươi sách xem ở ngươi giữ gìn tỷ ta phân thượng về sau tại tân thành ta bảo kê ngươi nặc đây là t h ư ờ ngươi không nghĩ tới ngươi thân là ẩn danh nhân phẩm không ra thế nào địa nhưng thân là biểu tỷ còn có thể ta tán thành ngươi cái này biểu tỷ đây là lễ gặp mặt a sao có thể nói tán thành nàng đâu vân dịch hành gãi đầu một cái thiếu niên bực bội tại nguyên chỗ đi hai bước miệng bên trong hùng hùng h ổ h ổ lão tử lúc nào cho người ta xin thứ lỗi xin nhận lỗi a thật là thẩm nhược kinh nhìn xem cái này đệ đệ đ ỗ n g nhiên câu môi nàng yên lặng lui về sau hai bước tiếp lấy sâu hơn tiếng bước chân quả nhiên phía trước thanh em lập tức biến mất thẩm n h ư kinh lúc này mới từ góc rẽ đi qua khi nhìn đến vân dịch hành sau những mày ngươi làm sao ở chỗ này bọn hắn nói bạch ra nhận tới sau đó hắn ho khan một tiếng nơi núi lòng cổ áo cà vạt tiếp lấy nhanh chân đi tới trải qua bên người nàng thời điểm bỗng nhiên bước chân dừng lại thiếu niên cứng cổ sắc mặt đỏ lên giọng nói vô cùng nhanh nói ra bạch ra người đến ngươi liền mặc như thế làm nói chuyện hắn đem lễ vật trong tay ném vào thẩm nhựa kinh trong ngực nói tiếp nặc đưa người dây chuyền này đáng quý beo lên đi đừng bị ôn ngữ nghi cái k i a giả thiên kim làm hạ thấp đi thẩm n h ư ợ c kinh câu lên khoẻ môi chọn hoa đào mắt nhìn hắn vân dịch hành bị nhìn càng khó chịu thế là vội vàng bồi thêm một câu miễn cho ném đi người vân ra mặt thẩm n h ư ợ c kinh c ả m ơn không không cần c ả m ơn thẩm n h ư ợ c kinh bỗng nhiên thái độ tốt như vậy để vân dịch hành trong nháy mắt lúng túng hơn hắn nói xong mấy chữ này cũng không tiếp tục muốn ngừng lưu tại nơi này tăng tốc bước chân hướng ngoài cửa tiến lên thẩm nhựa kinh nhìn xem hắn lảo đảo bóng lưng cười cười nhỏ biểu đệ vẫn rất đáng yêu lại quay đầu liền thấy sở từ sâm không biết lúc nào đứng ở trước m vừa mới tình cảnh cũng không biết thấy được nhiều ít nam nhân khỏe môi mang cười tiếng nói trầm giọng nói ngươi là công nhận vân g u â n ra cùng thẩm nhược kinh tiếp xúc lâu như vậy lại thêm trước kia tại trong tổ chức quen biết sở từ sâm hoàn toàn minh bạch thẩm nhược kinh là cái bộ dáng gì người nàng tính cách cao ngạo cùng người khác đều vẫn duy trì một khoảng cách tựa hồ rất ít có thể có người đi vào thế giới của nàng thẩm nhược kinh trong mắt vốn là thân nhân sau khi nói xong tựa hồ không muốn nói cái đề tài này mà là nhìn về phía sở từ sâm có đầu mối sao sở từ sâm lắc đầu thẩm nhược kinh liền yên lặng thở dài nàng đã sớm đón được năm đó sở từ sâm đêm hôm đó sau biến mất tất cả vết tích đều xóa đi nàng lúc ấy còn tưởng rằng hắn tao ngộ bất chắc cho nên tại hải thành vận dụng mình tất cả nhân mạch đi tìm người cũng không có tin tức sự t ì n h đã qua sáu năm sở từ sâm so với nàng năm đó tìm manh mối càng khó khăn sở từ sâm bỗng nhiên nhìn xem nàng nói sáu năm trước sự tình không điều tra rõ ràng ngươi liền vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận ta sao thầm nhược kinh trầm mặt dưới không biết trả lời thế nào vấn đề này gặp nàng không nói lời nào sở từ sâm lên đường ta hiểu được yên tâm ta sẽ không bỏ qua lúc này nơi cửa thầm vạn nh nhữ mày nhìn về phía còn ra đây chính là ngươi nói bạch gia nhân quản gia thưa giả nói hắn nói hắn họ bạch tiền nam ấn b i ể u môi khinh thường trên thế giới này họ bạch người ta có nhiều lắm cũng không phải mỗi người đều là bạch gia nhân a hắn chỉ là cái nhỏ diễn viên nói xong lại nhìn về phía nơi cửa sao ngươi lại tới đây ai cho phép ngươi tới bạch tiêu c ử u đứng tại cửa sờ lên cái m ũ i g i a g i a sẽ đúng giờ tại giữa t r ư a lúc đến nhưng hắn là văn bối mà lại nghĩ đến nhìn xem vân vi cùng tiền nam ấn đến cùng lui không có từ hôn cho nên liền sớm tới kết quả gác cổng hỏi hắn họ gì lúc hắn nói một câu họ bạch gác cổng liền cấp hống hống sông vào vân ra hâu người đi để phía sau hắn những lời kia đều không nói ra hiện tại vân gia cả nhà đều ở nơi này liền ngay cả vân chính dương cũng đang nghe quản gia nói về sau vội vã lao đến giờ phút này vừa vặn đi tới cửa chỗ ngay tại hỏi thăm người ở đâu đây quản gia thiên sinh là ta sai lầm vân chính dương nhữ mày ngay tại suy tư người trước mắt là ai lúc tiền nam ấn liền cười n h ạ o nói hắn chính là vân vi ở bên ngoài tìm cái kia nhỏ diễn viên bạn trai khẳng định là biết kinh đô bạch gia nhân muốn tới cho nên cũng tới tham gia náo nhiệt nghĩ đến trèo lên bạch gia trèo lên trên đầu、à. thật sự là khôi hải c ũ bạch gia nhân vân chính dương nghe được tiền nam ấn nhịn không được nhữ mày nhìn về phía bạch tiêu c ử u bất kỳ một cái nào phụ thân đoán chừng đều không muốn nữ nhi của mình gả cho một cái chỉ có khuôn mặt không còn gì khác người hắn nhữ mày hỏi thăm ngươi là ai vì cái gì tự xưng bạch gia nhân vân vi đang muốn nói chuyện vân chính dương liền nhìn nàng một cái để chính hắn nói bạch t i ê u cửu đông nhiên có một loại gặp gia trưởng gấp gáp cảm giác hắn ho khan từng tiếng hắn giọng sau đó lúc này mới nói ra ta họ bạch tên tiêu chín là bạch gia nhân lời này để hắn cảm giác được một loại không hiểu xấu hổ cảm giác bạch gia nhi t ử đông đảo đời c h á u người thì càng nhiều hắn một mực thật khiêm tốn mặc dù cùng gia g i a quan hệ tốt nhất nhưng bởi vì không phải đích trường tôn hắn không đối bên ngoài tuyên dương qua đây là lần thứ nhất lợi dụng bạch gia thành thế nhưng mà lời này vừa ra tiền nam ấn liền cười hắn trực tiếp nhìn về phía ôn n ữ nghi n ữ nghi ngươi nghe nói qua bạch gia có cái bạch tiêu cửu n g a ôn ngữ nghi cười lắc đầu chưa hề bạch tiêu cựu địa thấp cho nên chỉ có cùng bạch gia có giao tình người mới sẽ biết bạch gia còn có cái hắn ôn gia cùng bọn hắn nhà bắn đại bắc cũng không tới bạch gia chưa hề cũng không biết kinh đô còn có cái ôn gia đâu cho nên ôn ngữ nghi làm sao có thể biết hắn bạch tiêu cựu hắn đang muốn giải thích cái gì tiền nam ấn liền cười nạo h lên tiếng họ bạch chính là kinh đô bạch gia nhân sao có lẽ ngươi cùng người ta thật sự là một cái tổ tông lần này tới cửa sẽ không phải cũng phải lên vội vàng nhận thân thích t quản ra mau đưa người này đuổi đi ra đi cũng đừng chờ bạch gia nhân thật tới tại người ta trước mặt mất mặt xấu hổ bạch tiêu cựu hắn thật là ra ra cháu trai à hắn còn muốn chứng minh như thế nào thân phận của mình á huy ngay tại hắn đ ỗ n g nhiên không biết nên nói cái gì thời điểm nghe được vân vi giọng thanh thúy chuyển đến nơi này là vân g i a muốn chiêu đại khách nhân nào sợ là còn chưa tới phiên tiền tiên sinh tới làm chủ đi tiền nam ấn lập tức nhìn về phía nàng vân vi ngươi có ý tứ gì ngươi không nên sẽ tính toán đem hắn mời tiền đến thật giới thiệu cho bạch g i a nhận biết ta vân vi nhất không nhìn nổi hắn này tấm xem thường người khác bộ dáng h u ố n hộp bạch tiêu cựu cho nàng ấn tượng rất tốt nhất là lần trước tại đoàn làm phim bên trong giút nàng giải vây để nàng một mực trong lòng còn có cảm kích lại nói bạch tiêu cựu dáng rất đẹp như thế nàng khẳng định là có hào cảm cho nên nghe nói như thế vân vi liền mở ra miệng không phải tất cả mọi người giống như ngươi nghĩ đến nhận biết người nào trèo lên trên bạch tiên sinh hôm nay đến nhà chỉ là cái t r ư n g hợp hắn là khách nhân của ta để ta tới chiêu đãi không tới phiên ngươi ở chỗ này khoa tay một chân sau khi nói xong vân vi nhìn về phía ôn ngữ nghi cái cầm nhấc lên một chút ôn tiểu thư còn x i n quản tốt vị hôn phu của ngươi không biết còn tưởng rằng nơi này là ôn gia không phải vân gia đâu lưu lại lời này vân vi lúc này mới nhìn về phía bạch tiêu cựu nghiêm thân mời đến bạch tiêu cựu hắn không có vào cửa mà là trước nhìn thoáng qua vân chính dương cùng vân phu nhân sắp mặt vân chính dương đối với vừa mới tiền nam ấn cũng là phi thường bất mãn năm đó mình làm sao lại mắt bị mù cảm thấy hắn cũng không tệ lắm cho nữ nhi định ra như thế một môn hôn sự hiện tại vừa mới từ hôn tiền nam ấn ngay tại nữ nhi trước mặt như thế v ê n mặt hất hàm sai khiến hắn đương nhiên muốn ủng hộ nữ nhi vân chính dương trong mắt đối bạch tiêu cựu nhàn nhạt gật đầu nếu là nhỏ hơi khác nhân như vậy mời đến đi bạch tiêu cựu lúc này mới vào cửa vân vi liền nói với hắn bên này đi hôm nay trong nhà có khách muốn tới ta mang ngươi dạo chơi vân ra rõ ràng là khác h nhân bây giờ lại khiến cho tựa như là trộm đạo tiến đến bạch tiêu cựu một lời khó nói hết mà nói tốt dù sao ra ra bụi chưa h ế n thời gian sẽ đến đến lúc đó lại để cho ra ra tự mình cho hắn chứng minh thân p h ậ n tốt hai người đi ra về sau tiền nam ấn một đôi mắt còn chăm chú vào vân vi trên thân tức g i ậ n đến sắc mặt xanh mét hắn trực tiếp nhìn về phía vân chính dương nói vân thúc ngươi cứ như vậy dung túng n à n g sao cái kia họ bạch xem xét chính là hướng về phía nhà các ngươi quyền thế tới ngươi sao có thể vân chính dương lạnh lùng nói ta làm việc còn cần đồng ý của ngươi t i ề n nam ấn lập tức không cam lòng ngậm miệng lại trong lòng lại bực bội lợi hại bên cạnh ôn ngữ nghi nhìn thấy hắn bộ dáng này cũng cảm thấy đến một hơi ngăn ở ngực hắn đây rõ ràng là không cam lòng bộ dáng trước kia không có từ hôn thời điểm luôn mồm đ ố i vân vi không quan tâm không thích nàng thối lui cưới sau nhưng lại đ ố n g nhiên đ ố i vân vi lưu tâm đơn giản tức chết nàng ôn ngữ nghi không để lại dấu vết tiến lên một bước khoác lên t i ề n nam ấn cánh tay nam ấn ca đợi lát nữa gặp được bạch gia thiếu gia người muốn nói gì nha tiến nam ấn quả nhiên bị rời đi lực chú ý giảng một chút chúng ta tân thành phong tục ôn n ữ n h i cười kinh đô khoảng cách bên này chỉ là một cái giờ đường xe. chúng ta phong tục không có biến hoa quá lớn thiền nam ấn kia trò chuyện cái gì ôn ngữ nghi liền cười nói ra người nói như vậy nàng dắt lấy tiền nam ấn hướng bên cạnh cũng đi tới thẩm vạn nhàn nhìn xem bộ dáng của bọn hắn liền nhìn về phía vân chính dương đại ca ta kỳ thật ngay từ đầu không đồng ý vụ hôn nhân này chỉ là bọn nhỏ yêu nhau ta cũng không tốt thật để bọn hắn tách ra ta cũng hy vọng nhỏ hơi có thể gả càng tốt hơn đúng ta nghe nói bạch ra thiếu ra cũng tới ngươi nhìn có muốn hay không ta hỗ trợ giới thiệu một chút vừa nói xong lại yên lặng thở dài bất quá bạch ra cánh cửa quá cao coi như ngài quen biết bạch lao gia tử nhà bọn hắn thiếu ra hôn sự sợ cũng muốn môn đ ă n g hộ đối nghe nói tứ đại gia tộc rất ít cùng người bên ngoài thông hôn vân chính dương liền lập tức nói nhỏ hơi trèo cao không lên cũng không cần ngươi quan tâm tiệc trưa hôm nay không có vấn đề à. không có vấn đề yên tâm đi vân phu nhân ở bên cạnh nghe lời này tức g i ậ n đến hít thở sâu mấy khẩu khí mấy người lúc này mới về tới trong phòng khách thầm nhược kinh một mực tại trên lầu không có xuống tới chờ đến sắp mở b u ổ i t r ư a yến lúc này mới mang theo hai nhỏ chỉ xuống lầu vừa tới dưới lầu liền thấy vân vi cùng bạch tiêu cựu bị thẩm vạn nhàn ngăn ở yến hội sảnh nơi cửa sau nàng nhữ mày đi qua liền nghe đến thẩm vạn nhàn nói nhỏ hơi nếu như ngươi muốn chiêu đãi ngươi bằng hữu liền dẫn hắn về phía sau ăn đi hôm nay tới khách nhân thật sự là quá trọng yếu ta bên này không có chuẩn bị cho hắn chỗ ngồi vân vi rất tức giận trong nhà nhiều thêm một đôi bát đuốc không được sao nơi nào có đơn giản như vậy thẩm vạn nhàn một bước cũng không được loại này đến hội đều là có giảng cứu hôm nay vân ra tam phòng người đều tới chỗ ngồi ta đã sớm quay xong bạch tiên sinh là người ngoài chỗ nào có thể tùy tiện tự tọa vân vi càng tức giận hơn đây là nhà ta thẩm vạn nhàn lại nói nhưng chiêu đãi vân ra sự tỉnh là ta phụ trách liền ngay cả đại ca đều nghe ta nơi g ư xác đ ị này h không nghe nhận Bạch phút Nhỏ hơi, ngươi sẽ không phải để cho ta khó tin người còn đến. ngươi Gia ta. tức, ta Vừa của mới được đã để có sẽ xử trường trở phút tả hữu đã đến. Vân siết chặt đến. nhân còn đến. Vân nắm、đấm. Nơi n Gia đã đấm. Bạch có hữu Vi à là nhà mình nếu như b u ổ i t r ư a yến phát sinh bất luận cái gì tranh chấp rất đều là vân g i a người vô luận sai là ai đều sẽ để ngoại nhân chê cười nàng hít vào một hơi thật sâu đang muốn nói cái gì thẩm vạn nhàn liền lại nhìn về phía vân vi nói ta hiểu ngươi tại sao phải tiến vào h ế n hội dù sao ngươi muốn đi nhận thức một chút bạch gia thiếu ra nhà vạn nhất hai người các ngươi có thể góp thành một đôi đâu cho nên nhỏ hơi làm gì bởi vì một cái nam nhân liền từ bỏ mình tốt đẹp tiền đồ lời này vừa ra bạch tiêu c ử u hô hấp trì trệ hắn nhìn về phía vân vi mặc dù người này trước mặt miệng bên trong bạch ra thiếu ra cũng là mình nhưng hắn hẳn là sẽ không nhìn lầm người a vân vi không phải là loại kia nâng cao dẫm thấp người vừa nghĩ đến nơi này liền nghe đến vân vi nói ra ngươi không cần cầm loại lời này cái ta cùng lắm thì hôm nay cái y ế n hội này ta không đi ngươi để cho người ta chuẩn bị điểm đồ ăn đến lầu ba phóng khách ta tại lầu ba chiêu đãi ta bằng hữu vân vi trực tiếp kéo lại bạch tiêu cựu cánh tay mang theo hắn liền muốn hướng lầu ba đi bạch tiêu cựu khỏe môi ý cười càng đậm là hắn biết mình không nhìn lầm người một cái có thể vì đám bằng hữu ngăn lại mình liền cắn cổ tay của hắn lâu như vậy nữ h à i thực chất bên trong h ắ n là đáng yêu lại thuần chân hắn bông nhiên cười ta bông nhiên nghĩ đến còn có việc liền đi trước vân vi s ư n g sở ngươi không cần để ý nàng ngươi là thật có việc bạch tiêu cựu yên lặng thở dài hắn cho thấy thân phận những người trước mắt này cũng không tin hắn không có biện pháp hắn chỉ có thể đi nơi cửa chờ ra ra sau đó cùng ra ra cùng một chỗ vào chỗ ngồi cũng không thể để vân vi vì mình thật không vào thì ta cái kia còn làm sao để ra ra thấy được nàng vân vi trầm mặc một lát nghĩ đến nếu như liền hai người bọn họ tại lầu ba chắc hẳn bạch tiêu c ử u cũng rất không được tự nhiên vì vậy nói vậy ta đưa ngươi được hai người quay người đi ra ngoài cửa thầm nhược kinh nghĩ nghĩ cũng vội vàng đi theo nàng nhàn nhã đi dạo lười biếng đi theo phía sau hai người hai người kia vậy mà đều không có phát hiện chỉ là đến vân ra nơi cửa chính lúc lại phát hiện vân ra mọi người đã toàn bộ ở chỗ này ngoại trừ vân chính dương cùng vân chính tắc cũng mang theo người nhà đều tới còn có nhị phòng người cũng đến đây liền ngay cả thẩm vạn nhàn ngăn cản vân vi cùng bạch tiêu cựu ngồi vào vị trí về sau cũng theo tới toàn bộ người vân ra trùng trùng điệp điệp đứng ở nơi đó từ xa nhìn lại chứng hai ba mươi người thẩm nhược kinh bước chân dừng lại liền không đi quá khứ cái cửa này bên ngoài là bãi đỗ xe đợi lát nữa xe sẽ dừng ở bên ngoài bạch tiêu cựu xe vừa vặn cũng đậu ở chỗ đó cho nên vân vi cùng bạch tiêu cựu đi tới vừa qua khỏi đi liền bị người thấy được nhị phòng vân lộ nhãn tình sáng lên ánh mắt tại tiền nam ấn cùng ôn ngữ nghi trên thân xe qua liền lập tức cao giọng chúc mừng ngữ nghi tỷ nam ấn ca nói đến còn không có chúc mừng các ngươi đâu hai người các ngươi yêu nhau nhiều năm như vậy bây giờ rốt cục tu thành chính quả sẽ không còn có người ngăn ở trong các ngươi ở giữa thật sự là thật đáng mừng nha ôn ngữ nghi kéo tiền nam ấn cánh tay trên mặt mang nhàn nhạc cười tiền nam ấn trước kia chỉ hy vọng cùng vân vi t ừ hôn cùng với ôn ngữ nghi mà giờ k h ắ c này mộng tưởng trở thành sự thật về sau hắn mới phát hiện đối mặt người khác chúc mừng trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu vui vẻ nhưng nhìn đến vân vi kéo bạch tiêu cựu cánh tay hắn lập tức nói ra đúng bây giờ xem như riêng phần mình quý vị còn muốn đa tạ vân bá phụ thành toàn chỉ là thẹn với vân vi vân lộ liền lập tức nói tiếp cũng không tính thẹn với a đại tỷ cùng ngươi sau khi chia tay cái này không phải cũng có bạn trai sao mặc dù về mặt thân phận là không sánh bằng nam ấn ca a nhưng là tại tân thành có thể so sánh qua được nam ấn ca cũng chỉ có vân gia cấp ca ca đây cũng là không có cách nào thiền nam ấn giơ lên cái cảm vân dịch h à n h cũng ở nơi đây b ọ n người nghe nói như thế bật cười một tiếng nói thật giống như khắp thiên hạ nam nhân đều chết sạch giống như không nói trước có phải hay không tân thành tốt nhất liền xem như tân thành tốt nhất trên thế giới này đều bị lũ lụt chìm chỉ có tân thành sao vân lộ một n ẹ n thiền nam ấn lại những mày ôn nữ nghi liền chụp đập cánh tay của hắn dễ hành ngươi đừng nóng giận nam ấn ca chỉ là vì nhỏ hơi tức hận ngươi nói đúng trên thế giới này nam nhân tốt còn nhiều rất nhiều ngươi khuyên nhủ nhỏ hơi để nàng nghĩ thoáng điểm chớ vì cùng ta cùng nam ấn ca hận rỗi liền tùy tiện tìm nam nhân đem mình g ả đôi này mình cũng quá không chịu trách nhiệm loại này thủ đoạn mềm đẹo là vân dịch hành nhất không am hiểu hắn h ừ một tiếng không biết nên nói cái gì chỉ có thể lạnh lùng mắng một câu bạch liên hoa ôn nữ nghi biến sắc vánh mắt đỏ lên ủy ủy k u ấ t k u ấ t nhìn về phía vân chính dương cứu cứu rõ ràng như vậy tay cầm đưa cho người ta vân chính dương ghét bỏ nhìn vân dịch hành một chút không đau không ngứa khiến trách ngươi bất tranh cãi vân dịch hành ngậm miệng lại sau đó liền thấy vân vi cùng bạch tiêu cựu đứng tại bạch tiêu cựu xe bên cạnh bạch tiêu cựu lại chậm chạp không có rời đi thẩm vạn nhàn hít mắt đông nhiên nói ra nhỏ hơi không có chuyện nhanh lên để khách nhân rời đi đi đợi lát nữa bạch gia nhân tiền đến đừng đụng phải lời này vừa ra tiền nam ấn liền cười nhạo nói ta xem là cố ý ở nơi đó kéo dài thời gian a vừa vặn đụng vào bạch gia nhân tới bạch gia là kinh thành một trong tứ đại gia tộc khẳng định có gia giáo đến lúc đó nói một câu lưu lại cùng một chỗ dùng、cơm. chẳng phải có thể quang minh chính đại ăn trực sao thật sự là bó tay rồi tam phòng vân chính tắc cũng lập tức khiến trách nhỏ hơi người thân là vân gia lão đại lúc này lấy thân làm thì nhanh lên đem cái này không đứng đắn người đuổi đi ra v â n lộ lên đường tam thúc người ta cũng không phải không đứng đắn người là đại tỷ bạn trai hồi n á o vân chính tắc mặt lạnh lấy hắn thân p h ậ n gì nhỏ hơi người ánh mắt làm sao trở nên kém như vậy nhanh đem người đuổi đi sau khi nói xong vân chính tắc có ý riêng nhìn về phía vân lộ hôm nay bạch gia thiếu gia cũng sẽ tới đợi lát nữa tới các người cố gắng chiêu đãi một chút vạn nhất có thể bị bạch ra nhìn chúng đó mới là được đại tạo hóa tam phòng không có nữ nhi bằng không mà nói v â n chính tắc khẳng định để cho mình nữ nhi lên vân lộ nghe nói như thế như có điều suy nghĩ gật đầu tam thúc ta bế tá vân nhị phu nhân cùng m g â y tam phu nhân tăng thêm tam phòng nhi t ử vân dịch hiên cũng bắt đầu đối bạch tiêu cựu cùng vân vi nổi lên tại sao còn chưa đi à. thật sự là không muốn mặt ta cứng rắn đ a n trực xem xét chính là tiểu môn tiểu hộ xuất thân mới có thể như thế không giảng cứu cách làm nhỏ hơi thật sự là mắt n g vậy mà tìm một người như vậy so với tiền nam ẩn đến thật đúng là kém xa Đám n g ư bạch t ra gia láo ra từ đội xe đến đám người không còn đem chú ý điểm thả trên người bạch tiêu c ử u từng cái rỗi cổ nhìn về phía nơi xa một loạt năm chiếc màu đen xe chậm rãi lai tới nhìn qua phi thường có khí thế một đám người đứng ngay ngắn vị trí vân chính dương thân là gia chủ đứng tại phía trước nhất vân phu nhân theo lý thuyết phải cùng hắn đứng chung một chỗ nhưng thẩm vạn nhàn trợn tiến lên một bước đứng ở vân phu nhân phía trước cùng vân chính dương đứng s ó n g vai nàng còn cười cười nói ra đại tẩu đợi lát nữa ta tới đón đợi bạch lao gia tử cho nên hủy khuất ngươi vân phu nhân không biết còn tưởng rằng nàng mới là nhà này nữ chủ nhân đâu nhưng người đều đi tới nàng cũng không tốt dây d ư a nữa những thứ này về phần sau lưng nhị phòng tam phòng người đứng vững vân lão gia tử nghe nói bạch lao gia tử muốn tới liền dọa đến không dám xuất hiện tránh ra ngoài câu cá bất quá cũng không ai để ý lao gia tử hắn chính là trong nhà người tàng hình lại sau này chính là trong nhà bọn tiểu bối vân vi không đến cho nên vân dịch hành đứng tại phía trước nhất huynh đệ còn lại bọn tỉ bội đứng sau lưng hắn ôn ngữ nghi cùng tiền nam ấn lại dựa vào sau một chút vị trí tiền nam ấn ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn vân vi cùng bạch tiêu cựu lúc này nhìn thấy bạch gia lão gia t ử xe vào cửa bạch tiêu cựu liền hướng bên kia đi hai bước mơ hồ trong đó muốn vượt qua người một nhà dẫn đầu đổi tới bạch lao gia từ trước mặt xu thế tiền nam ấn lập tức gấp trực tiếp chỉ vào hắn hô uy ngươi làm gì chứ đám người nghe nói như thế ngao n g a o nhìn về phía bạch tiêu c ử u chỉ thấy vị trí của hắn thậm chí đã vượt qua vân chính dương thẩm vạn nhàn nhữ mày bạch tiên sinh xe của ngươi tại bãi đỗ xe tiền nam ấn liền hô hắn đương nhiên biết hắn hướng bên kia đi là cố ý tựa như là muốn dựa vào lấy nhà chúng ta cùng bạch ra đ á p lên quan hệ vân vi ngươi xem một chút ngươi tìm đây là người nào vây quanh ngươi chung quanh chuyện chúng ta còn tưởng rằng mục tiêu của người ta là ngươi đây kết quả đây vân vi lại không để ý tới hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem bạch tiêu cựu người khác đối với hắn cũng không chú ý nhưng chỉ có vân vi mới phát hiện hắn bắn tới xe cùng bạch lao ra tiêu ử đ ộ xe là m cựu thấy n Vân h vi được nàng dáng vẻ liền biết nàng đoán được cái gì lập tức đôi nàng mỉm cười lại sau đó liền mở ra bước chân nhanh chân hướng phía trước càng thêm sáng loáng lên hướng đã bắn tới cỗ xe thiền nam ấn hô lớn ngươi làm gì ngươi cái ma cả bông lập tức quay lại v â n lộ cũng không nhịn được mắng đại tỷ ngươi xem một chút ngươi tìm đây là người nào vì trèo lên trên đơn giản không từ thủ đoạn làm sao bây giờ bạch gia nhân đã tới đem người đổi u đi cũng quá mất mặt vân chính tắc vân vi ngươi để hắn lập tức trở về đến nếu như càng đi về phía trước một bước về sau cũng đừng tiến chúng ta vân ra cửa vân vi lại không nói chuyện ôn ngữ nghi nhịn không được nói ra nhỏ hơi là ngươi để hắn đi sao ta biết nam ấn ca lựa cho ta trong lòng ngươi không phục ngươi là muốn cho hắn dẫn đầu quen biết người của bạch gia tốt tăng lên một chút địa vị xã hội sao lời này vừa ra tiền nam ấn cười nhạo nói liền hắn một cái nhỏ diễn viên làm sao có thể bị bạch ra coi trọng thật sự là không biết m ù i vị v â n lộ biếm môi đại tỷ ngươi đây cũng quá hư vinh đi thẩm vạn nhàn cũng không nhịn được phàn nàn nói đại ca nhỏ hơi tìm cái này bạn trai thật sự là quá không biết đạo quý cũ vừa mới nhỏ hơi còn nói muốn dẫn hắn đi tham gia buổi t r ư a y ế n may mắn bị ta cự tuyệt bằng không mà nói tại trên y ế n hội còn không biết sẽ như thế nào đâu thật sự là mất mặt vân chính dương cũng nhữ mày hắn không vui nhìn về phía bạch tiêu cựu lại nhìn về phía đứng ở nơi đó không nhúc nhích vân vi nâng đỡ tính mắt nữ nhi là bởi vì tiền nam v n bị ôn ngữ nghi c ư t đi cho nên giật dây lấy bạch tiêu cựu đi lấy lòng bạch ra sao nếu là như vậy như vậy hắn đợi lát nữa muốn đem bạch tiêu cựu giới thiệu cho bạch lao ra từ nhận biết hắn thua thiệt nữ nhi nhiều lắm không thể để cho nữ nhi tại ôn ngữ nghi trước mặt không ngẩng đầu được lên mặc dù hắn từ trong đáy l ò n g rất đáng ghét bạch tiêu cựu loại này c ũ n g đúng định bợ lựa chọn đám người thấp giọng n ô n ngữ thời điểm bạch ra đội xe ngừng lại đón lấy liền thấy bạch tiêu cựu đi tới ở giữa nhất chiếc xe kia trước mặt không người xuống bởi vì còn cách một đoạn cho nên đám người cũng không biết bạch tiêu cựu nói cái gì trong xe cửa liền bị hắn mở ra một cái sáu tóc một bạc ạ nửa l gia gia quá phận ôn ngữ nghi cũng thay đổi sắc mặt chua chua nhìn về phía vân vi nói không nghĩ tới mẹ ta mời tới bạch gia nhân lại bị một ngoại nhân hái được cái thứ nhất quả đào vân, vân chính tắc cũng tại nói với vân chính dương đại ca cái này nhưng quá phận ngươi còn không có hướng phía trước đi hắn trước hết thu được lao gia t ử ưu ái đoạt chúng ta vân g i a danh tiếng mấy người toái toái niệm bạch lao gia tử đã đi tới vân chính dương phía trước mấy bước vân chính dương không để ý sau l ư n g tam đệ nghĩ linh tinh nhanh chân hướng phía trước trên mặt chất đầy ý cười ôn hòa lại không định mọt mà nói bạch lao tiên sinh ngài có thể đến hàn xá thật là làm cho vân gia bỗng cảm giác đồng tất sinh huy bạch lao gia tử trang nghiêm ánh mắt tại hiện trường trong mọi người quét qua mỗi một cái bị hắn quét đến người đều cảm giác như có gai ở sau lưng hắn ánh mắt rơi trên người vân vi thời điểm nhiều hơn mấy phần gió x t vân ti vị này là vân tiểu thư vân chính dương không hiểu nhìn về phía vân vi chỉ thấy vân vi hơi đỏ mặt nàng đi tới gật đầu bạch lao tiên sinh ha ha tiểu cô nương thật đáng yêu nếu như không chê ta lao đầu tử liền cứ gọi ta một tiếng ra ra đi bạch lao gia tử đông nhiên nói lời này vừa ra mọi người tại đây đều sợ ngây người đám người nhao nhao không hiểu nhìn về phía vân vi thẩm vạn nhàn cắn b ờ m ô i đông nhiên cho ôn ngữ nghi một ánh mắt ôn ngữ nghi lập tức đẩy tiền nam ấn một thành tiền nam ấn liền hướng trước một bước đẩy ra bạch tiêu cử đứng ở bạch lao gia từ bên n g bạch lao tiên sinh ta đến đỡ ngài bạch lao gia tử n h ữ mày n g ư ơ i là ta là tiền nam ấn ôn ngữ nghi vị hân phu tiền nam ấn giới thiệu mình về sau lại nhìn về phía bạch tiêu cựu hắn là vân vi bạn trai không phải vân ra người bạch lao gia tử nhìn về phía bạch tiêu cựu trong giọng nói mang theo mấy phần chất vấn bạn trai giọng điệu này để tiền nam ấn lập tức hiểu lầm hắn cười nói ra đúng hắn chính là đến ăn trực ngài không cần để ý tới hắn ăn trực bạch lao gia tử cười n ạ o thế nào cháu của ta đi theo ta đến cọ cái cơm vân ra không nhận ý hai trăm năm mươi sáu chương hai trăm năm mươi lăm gặp đại lão nguyện phiếu tăng thêm cháu trai bạch lao r a tử lời này vừa ra tất cả mọi người sợ ngây người từng cái toàn bộ nhìn về phía bạch tiêu c ử u vân chính dương ngộng không thể tin nhìn về phía bạch tiêu c ử u hắn đối người đàn ông trẻ tuổi này là có hào cảm nhìn xem chính là gia giáo tốt đẹp người nhưng làm sao cũng không nghĩ tới hắn lại là bạch gia cháu trai trong nhà mấy con trai vân dịch h à n h trên mặt viết phú nhị đại chớ chọc ta sáu chữ to còn lại chất tử nhóm càng là phách lối lợi hại t h i ê n nam ấn cũng là một bộ xem thường người dáng vẻ cho nên vân chính dương chưa hề không nghĩ tới cái này khiêm tốn nam nhân lại là bạch gia cháu trai cho dù là sớm đã có suy đoán vân vi giờ phút này sắc mặt cũng từ đỏ b i ế n bạch nàng không thể tin nhìn về phía bạch tiêu cựu tiền nam ấn sắc mặt thậm chí đều trắng hắn lắp bắp khiếp sợ nói ra tôn cháu trai hắn là tôn tử của ngài bạch lao gia tử không để ý hắn mà là nhìn về phía bạch tiêu cựu tiêu chín đây là có chuyện gì ôn hòa bạch tiêu cựu tiến lên một bước đi tới tiền nam ấn bên người nhìn hắn một cái vừa mới còn ngang ngược c ả n rỡ tiền nam ấn lập tức lui về sau một bước tránh ra vị trí bạch tiêu cựu liền đỡ bạch lao gia tử cánh tay ánh mắt đảo qua tiền nam ấn tiền nam ấn tiền nam ấn tiền nam tiếp lấy nhìn về phía vân chính dương vân chính dương cũng sợ ngây người chậm c h ễ bạch ra thiếu ra không biết bạch lao tiên sinh có tức giận hay không hắn ngay tại suy tư thời điểm liền nghe đến bạch tiêu cửu nói ra ra ra không có việc gì chính là cùng tiền tiên sinh náo loạn điểm hiểu lầm vân chính dương lập tức nhẹ nhàng thở ra mà tiền nam ấn cũng đã sắc mặt xanh đen bạch lao ra tử nhìn tiền nam ấn một chút đối với người tuổi trẻ sự t ì n h hắn không thích chỗ lẫn chỉ là lạnh lùng nói hiểu lầm tiền nam ấn chân đều mềm lún bạch ra tại kinh đô địa vị đây chính là một câu liền có thể để tiền ra phá sản tình trạng đây không phải trò đồ nói hắn ô m nớp lo sợ mà cúi đầu bạch tiên sinh ta sai rồi ta không biết thân phận của ngài ta bạch lao gia tử cùng bạch tiêu cựu nhưng căn bản không để ý tới hắn bạch lao gia tử trực tiếp nhìn về phía vân vi thanh â m đ ỗ n g nhiên trở nên hoạt bát chuyện của hắn là hiểu lầm cái kia nam bằng hữu sự tình cũng là hiểu lầm vậy ta liền không coi là thật bạch tiêu cựu lập tức gấp ra ra ngươi biết ta là có ý gì bạch lao gia tử lập tức ha ha ha cười ha h a bị xem nhẹ tiền nam ấn hắn thừa dị bạch lao gia tử cười xong khoảng cách lần nữa tiến lên nói ra bạch lao tiến ta. bạch lao gia tử lại nhìn về phía vân chính dương nói mây đại chất tử nhà các ngươi không tệ vừa vẫn là vân tiên sinh lúc này chính là mây đại chất tử vân chính dương rõ ràng nhẹ nhàng thở ra b i ế t bạch lao gia tử đây là đối bọn hắn rất hài lòng vân chính dương lập tức thức thời nói b á phụ mau mời tiến bạch lao gia tử ngay tại bạch tiêu cựu cùng vân chính dương đồng hành nhanh chân hướng vân ra trong phòng khách đi đi hai bước đ ỗ n g nhiên nói ra chính là ồn ào chút vân chính dương lập tức dừng bước lại nhìn về phía thẩm và nhàn ừ, ngươi xử lý một chút sau đó liền bồi vân lão gia tử tiến vào trong phòng khách sau lưng ngay tại cực lực giải thích tiền nam ấn hắn n g â y dại cả người đều nhanh muốn khóc thẩm vạn nhàn nhìn xem hắn thấp giọng nói ra người đi về trước đi đã chọc giận bạch lao gia tử nếu như còn đi vào trứng mắt sẽ chỉ biến khéo thành vụn tiền nam ấn rất không cam tâm bám mẫu ta không thể đi ngữ nghi nói muốn giới thiệu bạch gia thiếu gia câu nói kế tiếp còn chưa nói xong chính hắn đều kẹp lại hiện tại loại tình huống này người ta bạch gia thiếu gia sẽ nghĩ cùng hắn quen biết sao tiền nam ấn nuốt ngủ nước miếng thẩm vạn nhàn cũng ở trong lòng mắng một tiếng suối k h ỏ bạch gia nhân đi tới tân thành cái kia bạch tiêu cựu làm sao vậy mà cùng vân vi nhìn vừa ý rồi vân vi ngoại trừ dễ coi một chút muốn tài hoa không có tài hoa muốn tính cách không có tính cách càng là không có danh tiếng gì bạch tiêu cựu vậy mà có thể vừa ý nàng bạch gia tuyển nàng dâu hiện tại cũng không chọn người sao sớm biết có thể như vậy nàng liền để ôn ngữ nghi đi lôi kéo làm quen tiền nam ấn còn tại gấp đến độ xoay quanh nói ra bá mẫu ngươi để cho ta đi vào đi ta chờ một lúc h ả o h ả o cho bạch gia thiếu ra xin lỗi bạch tiêu cựu hiện tại thích vân vi khẳng định sẽ cố kỵ vân ra mặt mũi sẽ không để cho khó xử ta bá mẫu hiện tại ta thế nhưng là ngữ nghi vị hân phu người muốn giúp ta a nói xong lại đối ôn nữ nghi nói nữ nghi người m a u giúp ta trò chuyện ôn nữ nghi nhìn về phía thẩm vạn nhàn mẹ liền để nam ấn ca đi vào đi lời này để thẩm vạn nhàn do dự thẩm n h ư ợ c kinh không cùng lấy đám người bao vây lấy bạch lao gia tử vào cửa một mực rời rạc tại đám người bên ngoài giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng như thế này đông nhiên nghĩ đến vừa mới thẩm vạn nhàn đem bạch tiêu cựu đổi đi bộ dáng nàng đông nhiên ngoắc môi ắ t m tiến lên một bước lành l ệ n h nói hôm nay đến hội đều là thẩm nữ sĩ tỉ mỉ chuẩn bị chắc chắn sẽ không để một người đi vào quấy nhiễu bạch lao gia tử hào h ư n g a thẩm vạn nhàn xứng sở, thẩm nhược kinh liền n h ư mày vừa mới không cho ngoại nhân tiến vào là sợ c ế u n g h ĩ u bọn hắn hiện tại liền không sợ nói bóng gió vừa mới thẩm vạn nhàn ngăn cản bạch tiêu cựu tiến vào yến hội đắc tội bạch tiêu cựu nhưng lại có thể coi là bạch gia tỉ mỉ chuẩn bị yến hội làm lý do che giấu đi nhưng nếu như bây giờ còn để tiền nam ấn đi vào liền nói rõ là đánh bạch tiêu cựu mặt thẩm vạn nhàn sau khi nghe được minh bạch tại mình cùng tiền nam ấn ở giữa nàng quả quyết lựa c h ọ n mình chỉ là nữ nhi vị hôn phu mà thôi cưới không cưới còn chứa nhất định đâu thẩm vạn nhàn lập tức nhìn về phía tiền nam ấn người đi về trước đi đừng ở chỗ này nào đằng sau câu nói kêu mang theo cảnh cáo ý vị thiền nam ấn hắn đều cho mấy cái giao hảo đám bạn xấu nói sẽ ở hôm nay nhận biết bạch gia thiếu gia sau đó nếu như có thể mà nói lấy mang bạch gia thiếu gia du ngoạn tân thành làm lý do đi tìm bọn họ chơi đâu hiện tại cửa còn không thể nào vào được bị các bằng hữu biết đơn giản mắc cỡ chết người nhưng hắn không dám không nghe theo chỉ có thể hận hận quay người rời đi thẩm vạn nhàn gặp hắn rời đi về sau lúc này mới quay người hướng trong phòng khách đi ôn ngữ nghi gặp mẫu thân không để mặt mũi đem thiền nam ấn đổi đi trong lòng rất cảm giác khó chịu nàng hít sâu một hơi từ thẩm nhược kinh bên người đi qua lúc đ ỗ n g nhiên dừng lại bước chân nàng h í p mắt lại ngươi rất đ ắ c ý thẩm nhược kinh ôn ngữ nghi liền cười lạnh nói coi như mụ mụ ngươi là bà ngoại thân nữ nhi thì thế nào còn không phải từ nhỏ tại địa phương nhỏ lớn lên gả cho một cái tiểu minh tinh mẹ ta lại gả cho kinh đô âu gia cùng bạch gia tam phu nhân có tiếp xúc lúc này mới đem bạch lao gia tử mời đến trong nhà tới bạch lao gia tử tới nhà đều là xem ở của mẹ ta trên mặt mũi mẹ ta cùng cha ta tại bạch lao gia tử trước mặt đều có thể nói mấy câu nhưng là ba mẹ ngươi đâu mụ mụ ngươi nhìn xem vật hệ không tranh không đoạt nhưng thật ra là bởi vì biết mình đoạt không qua đi về phần cha ngươi thì càng khôi hài h ã n tại bạch lao ra từ trước mặt sợ l à dọa đến một câu đều cũng không nói ra được ca cho nên ngươi có tư cách gì xem ta cho cười ngươi mới là cái kêu buồn cười lớn nhất ôn ngữ nghi nói xong liền tiến vào trong phòng khách mới vừa vào cửa liền nghe đến vân chính dương m ở miệng bạch bá phụ đây đều là thân thích trong nhà cũng tại vân ra làm khách ta cho ngài giới thiệu một chút vị này là phu nhân ta tỉ tỉ cũng là hải thành sở ra sở phu nhân vị này là con của nàng sở từ sâm bạch lao ra từ đối bọn hắn nhẹ gật đầu ánh mắt nhiều trên người sợ từ sâm nhìn mấy lần sau đó liền nghe đến vân chính dương lại chỉ vào thẩm thiên huệ cùng cảnh trinh nói còn có đây là cô cô ta nữ nhi thẩm thiên huệ tiếp lấy nhẹ nhàng n ổ i thêm một câu bên người vị này là trượng phu của nàng cảnh trinh 257 chương 256, t phan hâm mộ vân chính dương giới thiệu cảnh trinh thời điểm chỉ là hời hợt mang qua hắn chủ yếu là sợ bị hỏi công việc lúc sẽ có chút xấu hổ nếu như là cái v u a màn ảnh tốt xấu có chút thân phận địa vị mọi người tại đây đều nhìn thấy rõ ràng vân chính dương dạng này người tiến cử kỳ thật đối cảnh trinh tới nói cũng coi là một loại bảo hộ không cho hắn quá độ bị chú ý đến ôn nữ nghi khơi gợi lên b ờ môi nhìn thấy thẩm nhược kinh vào cửa về sau nàng lui về sau một bước thấp giọng nói ra nhìn thấy không cho dù là sở ra tại bạch lao ra từ trong mắt cũng bất quá là để ánh mắt của hắn dừng lại lâu hơn một chút hiện tại ngươi minh bạch sở ra cùng bạch ra trên n g h sao thẩm nhược kinh n h í u mày nhìn nàng vừa muốn nói gì ôn nữ nghi tiếp tục mở miệng nhìn nhìn lại cứu cứu giới thiệu mẫu thân ngươi cùng phụ thân ngươi thời điểm mẫu thân ngươi còn nhiều nói hai câu mà phụ thân ngươi chỉ có thể là mẫu thân ngươi trượng phu cái này một cái thân phận mười tám tuyến nhỏ diễn viên xuất thân bạch lao g i a t ử căn bản liền sẽ không ở trên người hắn dừng lại thêm một giây đây chính là gia thế t r ê n l ệ n h nàng dương dương đắc ý mới nói được nơi này đã thấy bạch lao g i a tử đ ố n g nhiên không người xuống tha thiết tiến lên một bước trước đ ố i thẩm thiên huệ đưa tay ra thẩm thiên huệ thụ s ủ n g nhựa kinh đứng lên cũng xoay người đưa tay ra hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ bạch lao g i a tử liền nhìn thoáng qua c ả n h t r ì n h gặp đại lao thần sắc nhàn nhạt, nhạt không có nhận nhau ý tứ hắn liền lập tức nói ra nguyên lai n g u y ê là vân nữ sĩ nữ nhi nàng thật đúng là một cái nhân vật truyền kỳ tại kinh đô cũng thu được chúng ta mấy nhà kính、trọng. một nữ nhân tại vân gia thời khắc mấu chốt đứng ra gánh vác lên nuôi gia đình trách nhiệm còn để vân gia phát triển tốt như vậy thật là khiến người ta khâm phục nữ nhi của nàng cũng không kém là bao nhiêu t h ầ m thiên huệ đều sợ ngây người đa tạ người đối diện mẫu tán dương vân chính dương nhìn thấy loại tình huống này cũng mộng n g ộ n g hắn làm sao không biết cô cô đã nổi danh như vậy sao mặc dù năm đó một cái chưa gả nữ trong nhà trống lên bề ngoài mang theo tuổi nhỏ chất tử cùng vô năng đại ca vượt qua gian nan nhất kia mấy năm cô cô hoàn toàn chính xác làm cho lòng người sinh kính n g nhưng vân gia điểm ấy s á n g nghiệp tại kinh đô tứ đại gia tộc trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn bọn hắn sẽ chú ý đến thẩm vạn nhàn cũng ngây ngẩn cả người không nghĩ tới bạch lao gia tử vậy mà lại trong nhà đối thẩm thiên huệ đơn độc không giống bình thường nàng mí môi c h ậ t tiến lên một bước cười nói ra bạch lao tiên sinh ngài thật sự là quá khen mẫu thân xác thực lợi hại nhưng mẫu thân qua đời cũng không có bị nhận trở về phi thường đáng tiếc mẫu thân trước khi lâm chung còn lôi kéo tay của ta nói để cho ta chiếu cố tốt mụi mụi chiếu cố nhiều hơn nàng bạch lao gia tử nghe được nàng chen vào nói trần chờ hỏi thăm vị nói à là. y t h xong đ liền tha thiết nhìn về phía hắn hy vọng hắn có thể nói lại là tam phu nhân để hắn đến vân gia chơi hắn mới tới sự tình đáng tiếc bạch lao gia tử nghe nói như thế chỉ là a một tiếng liền vòng qua nàng tiếp lấy nhìn về phía cảnh trinh vị này thẩm vạn nhàn lập tức nói đây là mội mội trợ phu cũng là một diễn viên những năm này cũng không có gì tác phẩm tiêu biểu một mực tại đoàn làm phim bên trong đóng vai phụ tới lời này vừa ra vân chính dương sắc mặt cũng thay đổi hắn nhữ mày nhìn về phía thẩm vạn nhàn rõ ràng cảm thấy nàng ác ý tại sao muốn ở trước mặt người ngoài giật xuống nhà mình thân nhân tấm màn tre hắn mím chặt bờ môi đấy lòng ẩ n ẩn có chút t ứ c giận bạch gia ra lão ra từ khẳng định càng xem thường đ ư ộ i vừa nghĩ đến nơi này liền nghe đến bạch lao ra từ cười nói ra ta biết biết cũng thế hắn đến vân gia trước đó khẳng định sẽ điều tra một chút vân gia tình huống nhưng là sau m ộ t khắc liền thấy bạch lao gia tử đi tới cảnh trinh trước mặt sắc mặt hơi có vẻ kích động nói ta xem qua ngài diễn t h ị n h thế diễn kỹ thật l à như lửa ngây thơ không nghĩ tới có thể nhìn thấy chân nhân thật sự là quá may mắn đáng người mọi người nao h nao h không tiếp nhìn về phía bạch lao gia tử sau đó lại lần nhìn về phía cảnh trinh vân chính dương càng là chần chờ bởi vì tại biết cảnh trinh thân phận về sau hắn kỳ thật đem cảnh trinh nghiên cứu một chút nếu như hắn nhơ không lầm thịnh thế bên trong cảnh trinh tựa hồ giống như có lẽ là chỉ diễn một tù kịch Chính là đại hoàng đế tại chiều hoàng chính là tút thời điểm, tự sát phần diễn là là lại Mà mặt điểm, tại tút tự sát đại đế A. bạch ê n trong hoàng đế tận tình thanh sắc, nhìn xem liền thân ráng nhân không sáng phương. thể rất hư vẻ, nhân vật không có một chút hư đế địa sắc, có xem trói vẻ, b lao ra tử vậy mà lại biết tất cả mọi người mộng thời điểm bên cạnh vân dịch hành kinh ngạc mở miệng bạch lao tiên sinh ngài còn truy t i n h a vân dịch hành tuổi trẻ nhất hiểu người tuổi trẻ tâm tư đại bộ phận người trẻ tuổi đều có yêu mến minh tinh giống như là hắn cũng có thanh lông mày như thế thần tượng nhưng làm sao cũng không nghĩ tới bạch lao ra tử vậy mà cũng truy tinh vân chính dương lập tức nhìn về phía như tử vân dịch hành làm sao nói đâu ngươi ngầm miệng bạch lao ra tử lại cười cười truy tinh đúng chính là truy tinh các ngươi đều có thần tượng ta cũng có à cảnh tiên sinh chính là ta thần tượng ta là hán cái tử kia nói thế nào phan hâm mộ đối phan hâm mộ ta là cảnh tiên sinh phan hâm mộ đợi lát nữa cảnh tiên sinh có thể nể mặt cùng ta ngồi cùng một chỗ sao tất cả mọi người cái này đương nhiên không có vấn đề vẫn chính dương vội vàng đáp ứng về sau nhìn về phía cảnh trinh sợ cảnh trinh thụ s ủ n g nhược kinh làm ra không đúng lúc sự tình thật không nghĩ đến cảnh trinh lại kiêu ngạo n ử a đầu giống như là thật đối mặt một cái fan hâm mộ giống như thân mật vô vũ bạch lao ra t ử bả vai nể mặt nể mặt vân chính dương bạch lao tiên sinh k i ê m tốn ngươi sao có thể mình cũng thật để cao bản thân đâu nhưng hết lần này tới lần khác bạch lao tiên sinh giống như phi thường ăn bộ này không chỉ không có sinh khí ngược lại cười ha hạ nói ra có thể cùng n g à i ngồi cùng bàn ăn cơm kia thật là vận may của ta mọi người tại đây đều mộng vẫn là vân chính dương trước lấy lại tinh thần kia nhập tọa a thế là một đám người trùng trùng điệp điệp đi hướng bàn ăn thẩm vạn nhàn chuẩn bị chỗ ngồi thời điểm là bỏ ra tâm tư mà lại a thẩm thiên huệ cảnh trinh còn có thẩm nhựa kinh bọn người toàn bộ an bài tại đằng sau nhưng bây giờ bạch lao tiên sinh trực tiếp đ i ể m tên cảnh trinh liền tùy tiện ngồi ở bên cạnh hắn thẩm vạn nhàn cắn môi một cái ôn ngữ nghi cũng siết chặt ngón tay các trưởng bối ngồi ở phía trên bọn tiểu bối liền đều ngồi ở phía dưới thẩm nhựa kinh vừa mới nhập tọa liền nghe đến vân lộ ở nơi đó chua chua nói ra ngữ nghi tỉ có ít người thật sự là nông thôn đến không biết lễ phép rõ ràng là mụ mụ ngươi đem bạch lao tiên sinh mời tới lại bị một ít chưa thấy qua việc đời người đoạt danh tiếng lúc này cũng không biết khiêm nhượng một chút ôn n ữ nghi liền trong mắt cười cười không có việc gì chúng ta đều tại kinh Đô. m ậ u thân cùng tam phu nhân giao hảo về sau còn có nhìn thấy bạch lão tiên sinh cơ hội lại nói nàng có thể đem người mời đến đủ để chứng minh tại bạch lão tiên sinh trong lòng địa vị không cần giống một ít người giống như s ử suất tất cả vốn liếng hấp dẫn bạch lão tiên sinh chú ý ôn ngữ nghi lời này giống như là nói cho vân lộ nghe nhưng lại nói là cho mình nghe sau khi nói xong nàng không công bằng tâm thái mới thăng bằng xuống tới nhưng vào lúc này chợt nghe bạch tiêu cựu nhắc nhở thanh âm ra ra đừng quên ngài đến vân ra mục đích còn không có nói lời cảm tạ đâu lời này vừa ra thẩm vạn nhàn cùng ôn n ữ n h i được mẫu nói lời cảm tạ nói tạ ớt gì 258 chương 257, b r n g ư ớ c người thân thiết cùng ước bẩn như tẩy thẩm vạn nhàn trực tiếp đứng lên nói không cần cảm tạ chúng ta chiêu đ á i ngài có thể đến vân ra là phúc khí của chúng ta đâu nói xong cầm lên chén rượu trong tay đi tới bạch lao ra từ trước mặt nàng cười mở miệng ta cũng không nghĩ tới có thể thông qua tam phu nhân mời đến n g à i thật không cần quá k h á c h khí bạch lao tiên sinh ta mời ngài một chén nàng trực tiếp đem trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch uống xong sau còn đối bạch lao ra từ cười cười vân lộ nhịn không được cảm thán cô cô thật sự là sảng k h o á a nữ trung hào kiệt Chắc h k ôn g được có thể ngữ h bạch ậ n biết i xin đến động bạch lao gia người vi mới hiện gia giáo a tam lao ra, ta tử.、Cùng、một ít thể thể phu nhân, bạch không phóng khoáng hành còn đến động Cùng này mới có thể thể hiện chúng ta vân gia giáo dưỡng. Ôn n lúc có so nghi cười khiêm tốn nói t h ầ m tiểu thư người một nhà dù sao tại hải thành lớn lên trong nhà quy củ không có như thế nghiêm là có thể lý giải t h ầ m tiểu thư về sau có cái gì không hiểu ta có thể dạy ngươi cơ hồ là vừa dứt lời liền nghe đến bạch tiêu cựu kinh ngạc thanh âm ôn phu nhân chúng ta tới vân g i a nhưng cùng tam thẩm không quan hệ nàng chưa từng có cho ra ra nhắc qua nhà chúng thẩm vạn nhàn cũng động không phải tam phu nhân thay thế ta biểu đ à t m ờ i các người m ớ i tới sao bạch tiêu cựu lắc đầu thẩm vạn nhàn mê mang nhìn xem hai người liền nghe đến bạch tiêu cựu nói với vân chính dương đến nói đến năm ngày trước may mắn mà có thẩm tiểu thư cùng vân tiểu thư đối ra ra của ta thân xuất việt thủ hôm nay là cố ý đến nhà nói lời cảm t ạ vân chính dương trong chấp nhóm này tầm mắt mọi người trước rơi vào thẩm vạn nhàn trên thân nàng không phải nói là nàng mời bạch lao ra từ tới sao còn bởi vậy trong nhà cướp đi vân phu nhân quản gia quyền bởi vì đặt mua h ế n hội sự tình cho vân phu nhân ăn không ít tiền ngầm làm lửa ngày người căn bản không phải nàng mời tới thẩm v ạ nhược n à n kinh sau khi vào cửa đã bỏ qua vân chính dương giới thiệu bởi vậy bạch lao gia tử còn không biết nàng thẩm nhược kinh nhữ mày còn chưa lên tiếng sở thiên giã liền đã hô lên tama ma ở chỗ này bạch lao gia tử liền lập tức thuận sở thiên giã chỉ điểm ánh mắt rơi vào thẩm nhược kinh trên thân khi nhìn đến nàng tướng mạo về sau bạch lao gia tử đồng tử rụt rụt vô ý thức nhìn về phía cánh trinh vân chính dương vội vàng giới thiệu nói đây là thiên huệ cùng cảnh trinh nữ nhi cảnh trinh đại lao nữ nhi bạch lao gia tử lập tức đứng lên đi tới thẩm nhược kinh bên người thẩm tiểu thư ta nghe bác sĩ gia đình nói nếu như không phải ngươi ta ngày đó khẳng định là không chịu đổi lao đầu tử cái mạng này là ngươi cứu về sau phàm là có gì cần bạch g i a hỗ trợ một mực mở miệng nói xong lấy trà đương rượu uống vào bạch lao gia tử vết thương trên cổ vừa mới khép lại còn chưa khỏi hẳn bởi vậy không thể uống rượu thẩm nhược kinh lý giải cũng dơ lên trên trà uống vào thẩm nhược kinh nói ít uống xong sau an vị xuống dưới bạch lao gia tử lại không rời đi mà là nhìn về phía sở thiên giã tiểu gia hỏa ngươi tên gì sở thiên giã lập tức đứng lên ngửa đầu hô lao ra ra ta gọi sở thiên giã tiểu gia hỏa tiếng nói to tuyệt không luôn cuống mọi người tại đây bởi vì cố kỵ thân phận của hắn cũng không quá dám bông ra nói chuyện cái này năm tuổi hài tử ngược lại biểu hiện so đa số người đều càng tốt hơn bạch lao gia tử trong lòng t h ầ m than không hổ là đại lão ngoại tôn cách một đời ghen đều tốt như vậy hắn cười tủm tìm hỏi thăm trong nhà các cháu đều cảm thấy ta nghiêm túc ngươi không sợ ta sao sở thiên giã lập tức nghiêng đầu không hiểu nói tại sao muốn sợ ngươi đâu lao gia gia ngươi rõ ràng như thế ước biểu cả người cả của và ngức người thân thiết hắn đã sớm dò nghe à bạch gia thế nhưng là kinh đô một trong tứ đại gia tộc đặc biệt đặc biệt đặc biệt có tiền giờ phút này trong mắt của hắn bạch lao gia tử chỗ nào vẫn là một cái lao đầu rõ ràng là cái hành tẩu tiểu kim nhân bạch lao gia tử lần thứ nhất bị người khen bình dị gần v u i lập tức cười ra tiếng âm thật sao s ở thiên gia đặc biệt chân thành thật ở trước mặt ngươi nhà chúng ta thật đúng là ước bần như t ẩ y hắn yên lặng thở dài bạch lao gia tử chỉ có thẩm nhược kinh cùng sợ tự nghe hiểu tiểu gia hỏa hai người lập tức đều kéo ra khỏe miệ sở thiên giã tham tiền thuộc tính không thể nghi ngờ đứa nhỏ này thật sự là chơi vui lao gia tử mặc dù không hiểu nhiều lắm sở thiên giã ước bần như tẩy nhưng vẫn là tán dương một câu tiếp lấy hỏi thăm ba ba n g ư ờ i đâu sở thiên giã vô ý thức nói ta từ nhỏ không có ba ba mụ mụ ngậm đắng nuốt cay đi sớm về tối đem tan u ô i lớn lời nói nói đến đây đ ỗ n g nhiên ý thức được trước mặt người không phải thân nhân không nên hô hắn tiền thế là sở thiên giã ho khan một tiếng đột nhiên ngừng lại nói b ạ c h lao gia tử lại lập tức không tiếp tục hỏi tới hắn về tới thượng tọa buổi trưa yến lúc này mới chính thức bắt đầu nhưng ngồi ở phía dưới người giờ phút này lại đều mang tâm tư thẩm vạn nhàn cùng ôn ngữ nghi liên tục bị đánh mặt giờ phút này đều lòng như trong ngụi các nàng làm sao cũng nghĩ không thông vì cái gì thẩm ra mấy người này cứ như vậy may mắn một cái diễn viên lại là bạch láo gia tử duy nhất thần tượng một đứa con gái cơ duyên x ả o hợp cứu được bạch lao gia tử một mạng cái này cái gì vận khí cất chó chỉ có s ở từ sâm ánh mắt thâm thúy nhìn thẩm nhược kinh một chút ánh mắt lại s ẹ t qua c ả n h trinh hắn mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì nhưng lại vẫn cảm biết mình vị nhạc phụ này đại nhân khẳng định không đơn giản bạch gia lão tiên sinh không đến mức đối một cái cứu mình bác sĩ khách khí như thế chờ dùng qua ăn trưa bạch lao gia tử cũng không có lập tức muốn đi ý tứ lưu tại trong phòng khách cùng mấy người nói chuyện bạch tiêu cựu nhìn xem vân vi muốn nói lại thôi nhiều lần thật vất vả bắt lấy lao gia tử đi phòng vệ sinh đi theo ra ra ngươi nhìn vân tiểu thư thế nào bạch lao gia tử trầm tư một lát ngươi nhìn vị kia cùng vân g i a quan hệ như thế nào bạch tiêu cựu liền hiểu cái gì hắn cười quan hệ hòa hợp mà lại vân tiểu thư cùng thẩm tiểu thư tỉ m ộ i tình thầm ta nhìn thấy bọn hắn lẫn nhau giữ gìn qua rất nhiều lần bạch lao gia tử nhẹ gật đầu không nói chuyện trên lầu cách đó không xa thế hệ tuổi trẻ người ngồi cùng một chỗ nói chuyện、thiếm. vân vi ánh mắt hung hăng hướng trong phòng khách nhìn trong lòng cũng là có chút thấp thỏm cùng cô đơn hôm nay tại trên h ế n hội nàng một mực trốn tránh bạch tiêu cựu vân lộ cùng ôn ngữ nghi lại đi tới ôn ngữ nghi nhìn thấy vân vi ánh mắt lấp lóe nàng cười nói ra nhỏ hơi không nghĩ tới ngươi vậy mà cùng bạch g i a thiếu ra ở cùng một chỗ vân lộ lập tức g ư ờ i ngữ nghi tỉ ngươi cũng đừng nói như vậy kinh đô tứ đại gia tộc đều là không tùy tiện đối ngoại thông gia vị kia bạch thiếu ra đoán chừng chính là cùng đại tỉ tùy tiện chơi đùa đại tỉ ngươi đừng thật lạ đến lúc đó an thiệt thòi đúng vậy chính ngươi ôn ngữ n h i giả mù sa mưa nói ra ngươi cũng đ nàng nhìn b ạ chung quanh một chút thất vọng ta nghe ta mẹ nói năm đó cô mãi mãi tựa hồ liền cùng kinh đô một trong tứ đại gia tộc người từng có liên lụy nhưng đối phương ghét bỏ xuất thân của nàng nàng lúc này mới trung thân chưa gả vân vi thong xuống con ngươi những đạo lý này nàng cũng minh bạch vân gia là ngành giải trí thứ nhất mà mấy năm gần đây ngành giải trí lợi nhuận một mực tại r ú t nhỏ ngành nghề càng ngày càng kém bạch gia đi lại là công nghiệp nặng cùng thực thể nghiệp hai nhà không có chút nào gặp nhau vân gia hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì thẻ đánh bạc có thể để cho bạch tiêu cựu c ư ớ i nàng nàng mí môi đáy lòng sông lên một loại tràn đầy cảm giác bất lực ôn ngữ nghi nhìn xem bộ dáng của nàng rốt cục lại một lần nữa tìm được c ă n đủi tính đi tính lại tiền nam ấn vẫn là tốt nhất liền ngay cả nàng đều chưa hề dám đánh qua bạch gia thiếu ra chủ ý vân vi làm sao phối mấy người lần nữa quay đầu l i ê n thấy bạch tiêu cựu cùng bạch lao gia tử từ phòng vệ sinh đi ra mà bạch lao gia tử trên mặt mang cười đi tới vân chính dương trước mặt nói đại chất tử hôm nay ta muốn theo ngươi sách một sự kiện là liên quan tới ta đứa cháu này hai trăm năm mươi chín chương hai trăm năm mươi tám thân thế chi mê liên quan tới bạch tiêu cựu vân chính dương cùng vân phu nhân lướt nhau hai người đáy lòng đồng thời c h ậ m xuống đến rồi đến rồi kỳ thật tất cả mọi người nói bạch tiêu cựu là vân vi bạn trai lúc hai người quan sát sau là hài lòng cảm thấy bạch tiêu cựu về mặt thân phận kém một chút nhưng người nhìn xem cũng không tệ lắm về sau biết hắn là bạch gia thiếu gia về sau hai người liền lập tức bỏ đi ý nghĩ này bạch gia không cần thiết cùng vân gia thông gia đó là bọn họ trèo cao bạch gia t ử vân gia không chiếm được chỗ tốt gì vân chính dương muốn cùng bạch gia nhận biết là muốn thông qua bạch gia thu hoạch được một chút mạng lưới quan hệ thuần túy cầu người làm việc vừa mới tại trên đến hội bọn hắn một mực không dám nhắc tới lên bạn trai loại hình chính là vì phòng ngừa h i ể u lầm không cần thiết hiện tại lao gia tử nhấc lên vân chính dương lập tức nghiêm m ặ t nói bá phụ ta minh bạch nhỏ hơi cùng bạch tiên sinh chỉ là đùa dân đâu chúng ta cũng sẽ không coi là thật ngài yên tâm bạch lao gia tử nghe nói như thế lại cười sao có thể không coi là thật đâu chẳng lẽ vợ chồng các ngươi trướng mắt cháu của ta sao cái này đùa dỡ nước khí trong lúc nhất thời để vân chính dương đều động vân phu nhân càng là nói không ra lời hai người đều t h ầ n s ắ c xứng sở vẫn là s ợ phu nhân nhìn không được tỉnh táo mà nói bạch lao ra tử lời này có ý tứ là bạch lao tiên sinh tán dương nhìn sở phu nhân một chút không hổ là hải thành sở thị tập đoàn đã từng gia chủ quả nhiên chính là không giống hắn cười nói ta cháu trai này vừa mới cho ta nói ngưỡng mộ trong lòng vân tiểu thư muốn cho ta giúp hắn cầu hôn đâu không biết vân ra là ý tờ gì lời này vừa ra toàn bộ trong phòng khách đông nhiên một trận yên tĩnh thẩm vạn nhàn cùng ôn ngữ nghi đều là một mặt không thể tin làm sao có thể bạch gia lão gia tử chính miệng đưa ra muốn cùng vân gia thông gia các nàng lướt nhau trong chấp nhoáng này đều cảm giác giống như là thế giới quan đều nổ tung kia cao cao tại thượng xưa nay không đem còn lại gia tộc để ở trong mắt bạch gia lão gia tử tự mình cầu hôn thẩm vạn nhàn trợn chăm chú năm lây năm đ ấ m giờ khác này hối hận ruột đều thanh sớm biết bạch gia coi trọng như vậy cháu trai ý nghĩ nàng liền để ôn ngữ nghi đến gần bạch tiêu cựu nàng làm sao lại nhận định bạch tiêu cựu trướng mắt bọn hắn ôn ngữ nghi cũng cơ hồ cắn nát răng đây chính là bạch gia vân vi mệnh làm sao lại tốt như vậy mẹ con c á c nàng hai người giờ phút này ngay cả trên mặt dối trá hiền lành đều không giả bộ được đều lộ ra ghen tị thần sắc toàn bộ trong phòng khách vẫn là vân chính dương trước hết nhất lấy lại tinh thần hắn lập tức nói cái này đây thật là chúng ta vân g i a vinh hạnh hắn đương nhiên đã nhìn ra nữ nhi thích cái kia gọi bạch tiêu c ử u vốn đang coi là hai người hữu duyên vô phận không nghĩ tới vậy mà thật có thể trở thành sự thật bạch lao g i a t ử liền cười vậy liền định như vậy ta trở về liền để tiêu chín mẫu thân tự mình đến vân ra cầu hôn thuận tiện định ra h ư n kỳ hai đứa bé dị địa u y ế n không dễ dàng sớm định ra đến bọn hắn cũng tốt sớm một chút cùng một chỗ nay t ấ n g không kịp chờ đợi cầu hôn bộ g á n g đem vân chính dương làm hoa mắt chóng mặt mãi cho đến bạch lao gia tử cùng bạch tiêu cựu rời đi hắn đều không có lấy lại tinh thần liền ngay cả vân vi đều cảm thấy giống như là đang nằm mơ đương song phương định ra hôn sự thời điểm nàng liền trốn vào phòng ngủ đi thẳng đến người đi vừa mới ra cái này khiến bạch tiêu cựu trước khi đi mười phần không bỏ còn không có cùng trải qua g i a trưởng đồng ý nóng hôi hổi vị hôn thê nói một câu đâu bạch lao gia tử rời đi về sau trong nhà đám người hầu nhao nhao thu thập phòng khách và phòng ăn nhị phòng cùng tam phòng người lúc đầu muốn nhân cơ hội vớt điểm chỗ tốt kết quả bạch ra cùng vân vi đính hôn sự t ì n h càng sâu hơn vân g i a đại phòng thống trị địa vị nhị phòng tam phòng người khô giòn trước buồn bực rời đi ở tại chủ trạch các chủ nhân thì ngồi ở trên ghế salon sở phu nhân cùng sở từ x â m đối với lần này gặp mặt toàn bộ hành trình ở vào rời rạc bên ngoài trạng thái nhưng cũng thay vân vi cảm giác được cao hứng thẩm vạn nhàn cùng ngôn ngữ nghi đổi phế bộ dáng cùng ý của mọi người k h í phong phát tạo thành t r ê n lệch rõ ràng vân phu nhân giờ phút này vành mắt đều đỏ không nghĩ tới chúng ta có chút còn có loại này khí vận thoát khỏi tiền nam ấn ta còn tưởng rằng tìm không thấy tốt hơn ôn ngữ nghi nghe nói như thế cảm giác trong lòng càng không thoải mái nàng nhịn không được đâm nói bạch ra cũng không phải gia đình bình thường nhỏ hơi gả đi về sau muốn cẩn thận chặt chẽ nếu không người ta nói ly hôn liền ly hôn chúng ta vân ra nhưng cầm người ta không có cách nào lời này để vân phu nhân sắc mặt cứng đờ quả nhiên lo lắng nàng nắm chặt sở phu nhân tay tỉ làm sao bây giờ à? nhỏ hơi có thể hay không bởi vì nhà mẹ đẻ thế yếu bị khinh bị a s ở phu nhân nàng cũng đang lo lắng cái này hai người y ê u sầu bộ dáng để s ở từ sâm không vừa mắt hắn trong mắt mở miệng biểu mụi nếu như bị k i n h bị có thể tới tìm ta mấy người đồng loạt nhìn về phía hắn sở từ sâm liền giải thích nói ta chuẩn bị đem sở thị tập đoàn tổng bộ đem đến kinh đô vân chính dương nhãn t ỉ n h sáng lên còn muốn hỏi cái gì nhưng kia là sở thị tập đoàn sự t ì n h hắn liền không có nói nhiều ôn ngữ nghi lại nói sở thị tập đoàn dọn đi kinh đô vậy cũng chỉ có thể xem như kinh đô tân quý chỗ nào so ra mà vượt b ạ n h ra sở từ sâm mắt p h ư ợ n g lạnh lùng p h ế t tới mặc kệ hắn vân dịch hành lại không bị khinh bỉ cười nhạo một tiếng ôn ngữ nghi ngươi ở chỗ này chua cái gì chua biểu ca sở ra như thế nào đi nữa cũng so với các người ôn gia m ạ n a ôn n ữ nghi nổi giận ta chua cái gì rồi chật chật mùi d ấ m cách xa như vậy ta đều ngửi thấy đoạn ngửa này cũng bất quá đ o ạ t đại tỷ của ta không muốn nam nhân cũng không liền c h u sao ôn ngữ nghi vành mắt đỏ lên mẹ thẩm vạn nhàn vỗ vỗ tay của nàng t ố t chớ cùng đệ đệ ngươi so đo chúng ta bây giờ đến trò chuyện một kiện chính sự đi những người còn lại đều cảm thấy không hiểu đấu cái gì chính sự thẩm vạn nhàn liền thở dài nhìn về phía thẩm thiên huệ là liên quan tới mọi m ộ i t h ầ n thế thiên huệ ngươi chẳng lẽ không muốn biết ngươi cha ruột là ai chăng lời này vừa ra mọi người nao nao nhìn về phía nàng thẩm vạn nhàn mấp máy môi đại ca chắc h ẳ n ngươi cũng đã nhìn ra Ta có mẫu thân. Mẫu thân c h mà lại mẫu thân đối nàng kỳ thật cũng không thích nàng trước khi chết còn đã từng lưu lại cho ta một phong thư nói là vĩnh viễn không muốn nhận về thiên huệ sau khi nói xong thẩm vạn nhàn từ trong túi lấy ra một phong thư đưa cho vân chính dương hắn nhìn thoáng qua cả kinh nói cái này đích xác là cô cô chưa viết thẩm vạn nhàn lên đường Kỳ thật ta một mực tìm cơ hội để thiên huệ chuyển ra mẫu thân gian phòng cũng là bởi vì chuyện này mẫu thân đối nàng là có hận nàng khẳng định không hy vọng thiên huệ và o ở trong phòng của nàng ta một mực không nói cũng là nghĩ lấy cô cô qua đời hơn năm năm thiên huệ tại vân gia ở hai ngày cũng liền đi thật không nghĩ đến chúng ta cứ như vậy liên lụy càng ngày càng sâu vân chính dương kéo căng ở cái c ằ m thầm thiên huệ sắc mặt thì tại nhìn thấy lá thư này về sau trong nháy mắt cô đơn xuống tới nàng mờ mịt ngầm đầu trong cặp mắt giờ phút này tất cả đều là thất lạc cùng khổ sở thân là cô nhi nàng vì tìm tới chính mình dễ mà cao hứng thậm chí đoạn thời gian gần nhất là nàng nhân sinh hạnh phúc nhất thời khắc ở tại mẫu thân trong phòng cảm thụ được mẫu thân lưu lại mỹ hảo nhưng hết t hệ tất cả tại lúc này im bặt mà dừng nguyên lai、like, mẫu thân là chán ghét nàng sao cho nên mới một mực không có đem nàng tiếp trở về cho dù là chết rồi cũng không có nhận về nàng thầm thiên huệ bỗng nhiên đứng lên vánh mắt đều đỏ giờ khác này chỉ cảm thấy giống như là như đưa hầm băng từ nhỏ đến lớn mẫn cảm tự ti còn có bị cha mẹ ruột vứt bỏ bất lực quét sạch nàng toàn thân nàng cầm lá thư này tay đều đang run dậy vân chính dương lập tức can đùi thiên huệ ngươi lừng như vậy vô luận cô cô có nhận hay không ngươi ta đều đã coi ngươi là mội mội của ta thẩm vạn nhàn liền lập tức nói đại ca ngươi nghĩ làm trái mẫu thân ý tứ sao nàng vì vân ra dâng hiến cuộc đời của mình n g ư ơ i đ ố i thiên huệ giữ gìn cùng yêu thích không đều là bởi vì mẫu thân sao vân chính dương một nghẹn đúng vậy à bởi vì cô cô đối cái gia đình này nỗ lực để hắn mới muốn đền bù cho thẩm thiên huệ nhưng cô c ô nguyên lai、like、là chán ghét như vậy cô gái này sao như vậy hắn đến cùng là muốn tuân thủ cô cô di trúc vẫn là thế nào ngay tại hắn khó xử thời khắc thẩm thiên huệ cười khổ một cái ta không nên trở về nàng vừa nói xong câu đó trong tay tin lại bị thẩm nhược kinh rút đi thẩm nhược kinh thô thô nhìn lướt qua đ ố n g nhiên nói thư này có vấn đề 260 chương 259, t r ă t tướng tin có vấn đề mọi người đồng loạt nhìn về phía thẩm nhược kinh thẩm vạn nhàn cao mày nói nhược kinh ngươi cũng đừng nói b ậ y phong thư này là mẫu thân trước khi lâm trung lưu lại chúng ta còn có thể đi phân biệt bút ký mà lại mẫu thân không chỉ lưu lại phong thư này còn để lại một cái video làm sao lại có vấn đề nói xong thẩm vạn nhàn lại lấy ra một cái usb đưa cho vân chính dương vân chính dương mím chặt bờ môi hắn nhìn một chút usb vừa nhìn về phía thẩm thiên huệ thẩm thiên huệ lúc này rất muốn biết mẫu thân có phải hay không không muốn nhận nàng thế là nhẹ gật đầu vân chính dương liền đem usb đưa cho vân dịch hành vân dịch hành nhìn thoáng qua đi tới t r ư ớ c máy vi tính trên và usb về sau đem video hình chiếu đến tv bên trên rất nhanh trên tv liền xuất hiện một cái lớn tuổi l ã o nhân tóc tuyết trắng l ã o nhân nhìn vẻ mặt hiền lành nàng nhìn chằm chằm camera chậm rãi mở miệng chính dương ta biết ta một mực định kỳ cho người ta hợp thành tiền chuyện này tại ta sau khi đi sớm muộn cũng sẽ gây nên chú ý của ngươi cho nên lưu lại cái video này cho ngươi ta ở bên ngoài hoàn toàn chính xác có cái con gái tư sinh gọi thẩm thiên huệ nàng tại hải thành ta hy vọng ngươi đ ừ n g đi tìm nàng càng không muốn mang nàng về nhà liền để nàng tại hải thành phố phổ thông thông sinh hoạt video đến nơi đây liền vẫn mất lại có thể chứng minh đích thật là vân gia cô cô trước khi lâm trung để lại thẩm vạn nhàn liền nhìn xem vân chính dương nói mẫu thân cảm thấy nếu như ngươi phát hiện chuyện này khẳng định sẽ trước tiên đến hỏi thăm ta cho nên đem cái này video cùng phong thư này đều để lại cho ta kết quả không nghĩ tới ngươi phát hiện sau liền trực tiếp đi hải thành còn cùng muội muội nhẫn nhau nói đến đây thẩm vạn thở dài ta biết sau chuyện này Mội mội đã về tới vân ra ta coi là mội mội dù sao sở ra nhiều nhất tại vân ra đợi hai ngày liền đi cho nên cũng không muốn lấy xuất ra phong thư này cùng cái video này nhưng là hiện tại xem ra mội mội cùng trong nhà dây dưa quá sâu cho nên vân chính dương trầm m ặ t xuống thẩm vạn nhàn vừa nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh n h ư ợ c kinh hiện tại video cũng ở nơi đây đủ để chứng minh mẫu thân thái độ a thẩm n h ư ợ c kinh tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia video nàng chậm rãi nói video tựa như không có phát ra hoàn toàn bình thường phát ra hoàn tất video cuối cùng chắc chắn sẽ không như thế vội vàng đột nhiên kết thúc nàng cảm thấy đằng sau bà ngoại khẳng định còn nói cái gì nhưng là thẩm vạn nhàn không cho bọn hắn thẩm vạn nhàn liền cười làm sao có thể video này là ta thu đây chính là hoàn chỉnh video vậy trước tiên nói một chút tin đi thẩm nhược kinh dơ lên trong tay thư tín chữ viết ta không biết có phải hay không là bà ngoại nhưng là nội dung cùng video đều chỉ là viết không cho đem mẫu thân nhận về vân v â ra nhưng là trong câu chữ cũng không có viết vì cái gì không nhận trở về cho nên nàng nói lý do kia khẳng định có vấn đề thẩm vạn nhàn liền hít mắt loại sự tình này là mẫu thân một người kinh lịch cũng là nàng đời này duy nhất bi thảm nàng làm sao lại viết xuống đến cho bọn tiểu bối nhìn thẩm nhược kinh cười nạo h một tiếng vậy ngươi liền có thể ngay trước tiểu đ ố i trước mặt nói ra bà ngoại sự tình sao thẩm vạn nhàn một nghẹn nhưng lại cưỡng ép s á n tôn mẫu thân đã đi người chết nợ tiêu ta cũng là muốn giúp mẫu thân giải thích hai câu nàng nhìn về phía thẩm thiên huệ m ộ i mẫu ộ i m thân đem ngươi vứt bỏ là có nguyên nhân nàng căn bản không có cách nào đối mặt với ngươi ngươi chính là nàng cả đời sỉ nhục lớn nhất cho nên ngươi không nên trách nàng sau khi nói xong thẩm vạn nhàn lại nói bất quá nói đi cũng phải nói lại kỳ thật có nhận hay không trở về mượn mội, mội đối vân ra đối mụi mụi đều không có cái gì lớn ảnh hưởng tới chúng ta đều tuổi gần năm mươi làm gì còn n í u lấy quá khứ không thả đâu lại nói tất cả mọi người lập gia đình cũng không tiếp tục là vân gia nữ mà là nhà khác phụ trước kia lúc đầu cũng không có gì l ù i tới hiện tại ít chút l ù i tới thì thôi thầm thiên huệ lại nhìn chằm chằm nàng kia nàng có hay không nói qua ta cha ruột đến cùng là ai đều nói là trên đường tiểu lưu manh nàng làm sao có thể còn nói cho ngươi bất quá mẫu thân đã từng tiết lộ qua nàng đã đem cái kia tiểu lưu manh xử trí xử trí chí. cũng chính là dết thầm thiên huệ sắc mặt càng trắng hơn một chút giờ khắc này chỉ cảm thấy mình quả nhiên rất bẩn cha ruột của nàng là cái mạnh di phạm trên người nàng chạy như thế phụ thân máu c h ắ c không được mẫu thân không muốn nàng nàng xuất sinh chính là nguyên tội đi thân là cô nhi nàng lại một lần nữa bắt đầu tự ti trong phòng khách đột nhiên trầm m ặ t xuống trong lúc nhất thời tất cả mọi người không dám nói lời nào vân chính dương căng thẳng c á i cảm trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện cuối cùng ngược lại là vân dịch hành bỗng nhiên phá vỡ phần này yên tĩnh bất kể như thế nào cô cô là cô nãi n ã i nữ nhi chuyện này không thể nghi ngờ đó chính là cùng chúng ta có huyết mạch quan hệ đa dạng này làm gì để ý cô cô có phụ thân là ai cô nãi mãi đã sinh ra cô cô kia cô, cô chính là ta cô, cô. mặc kệ cô nãi n ã i nói cái gì cô cô một nhà ta nhận thiếu niên tự a hồ cảm thấy cái này căn bản liền không phải cái gì phiến não thật không hiểu rõ các ngươi một đám đ ạ i nhân ở chỗ này suy nghĩ lung tung cái gì cô nãi n ã i kia một đời sự t ì n h đến bây giờ đều bao lâu nói xong hắn liền nhìn về phía thẩm thiên huệ cô cô ngươi liền an tâm trong nhà ở cô nãi n ã i còn có một số bất động sản không có phân đâu những cái kia đoán chừng đều là để lại cho ngươi hắn bắt đầu vân chính dương cùng vân phu、Ú、nhân liền lướt nhau hai người tự hồ cũng đều nghĩ thông suốt vân chính dương nhìn về phía thẩm thiên huệ biểu mụi nơi này vĩnh viễn l ạ của ngươi nhà vân phu nhân cũng đi tới t ố t t ố t hôm nay chiêu đãi bạch gia nhân cũng mệt mỏi hỏng mọi người đi lên lầu nghỉ ngơi đi sau khi nói xong vân phu nhân nhàn nhạt nhìn về phía thẩm vạn nhàn mặc dù bạch gia không phải là bởi vì ngươi tới nhưng ngươi chuẩn bị trận này buổi t r ư a yến cũng vất vả ấn lý thuyết ta hẳn là lưu ngươi tại vân gia ở thêm một đoạn thời gian nhưng ngữ nghi đã cùng tiền nam ấn đính hôn chắc hẳn ngày khác muốn đi ôn r a cầu hôn các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian về kinh đô chuẩn bị hôn sự đi thẩm vạn nhàn chuẩn bị buổi chưa yến sự tình đã tại vân gia làm mưa làm gió năm ngày hôm nay vân phu nhân rốt cục có một loại mở m à mở mặt cảm、giác. thẩm thiên, thiên huệ n vánh t mắt đỏ bừng sững sờ nhìn mình chằm chằm tay các ngươi nói ta toàn thân thay máu có thể hay không tẩy đi thực chất bên trong dơ bẩn cảnh trinh lập tức cầm tay của nàng ngươi nói bậy bạ gì đó thẩm thiên huệ mắt bưng kín đầu của mình khóc lên ta tại sao có thể có như vậy một cái phụ thân nhìn xem bộ dáng của nàng thẩm nhược kinh thở dài nàng chọn đi hướng gian phòng của mình mở ra máy tính ở phía trên thao tác trực tiếp đánh cắp thẩm vạn nhàn trong máy vi tính hoàn chỉnh video chờ xem hết video nàng liền bỗng dưng đứng lên nàng liền biết thẩm vạn nhàn quả nhiên ẩn giấu đi c h â n tướng nàng trực tiếp bưng máy tính đưa cho thẩm thiên huệ ông ngoại không phải mạnh gì phạm t r ư ơ n g ba trăm đánh mặt lúc này thẩm viện đánh thanh âm chuyển đến g i a g i a ngài đừng nóng giận đều là cháu dâu không phải ra ra của ta nơi đó có hai bức c ù n nhân chữ cũng là bảo bối cùng cái gì giống như không cho nhìn cho nên ta mới càng thêm muốn xem một chút trọng trường hắn biết về sau lúc này mới thất lễ thần thiện ánh mới mở miệng một mực đem nàng để trong lòng nhọn bên trên từ đầu đến cuối đối cái gì cũng không quá cảm thấy hứng thú bạch lao phu nhân thì lập tức mở miệng tất cả mọi người muốn nhìn một chút ngươi liền cho mọi người nhìn một chút tôi h một bộ chữ mà thôi cũng không phải mọi người nhìn ngươi liền không có bạch lao phu nhân nói xong già ngua con mắt liền nhìn về phía vân vi vẫn là nói vân vi không chịu cho mọi người nhìn vân vi cái này đem nan để lại ném cho mình vân vi cũng coi như thấy rõ ràng bạch ra tình huống bạch ra đích trưởng tôn địa vị vững chắc trong nhà mấy cái huynh đệ cũng không dám cùng hắn tranh mà bạch tiêu c ử u mặc dù địa thấp nhưng bởi vì bạch gia gia thích bị hắn coi là cái đinh trong mắt bạch lao gia tử che chở bạch tiêu c ử u bạch trọng trường người đại ca này liền càng thêm ghen ghét mà bạch lao gia tử đối bạch trọng trường phi thường nghiêm khắc nhưng hết lần này tới lần khác người này nàng dâu thẩm viện đánh bởi vì bạch gia nhị thuốc nguyên nhân tại lao thái thái bên kia phi thường được sủng ái bạch trọng trường bị dậy lao thái thái đều không nói gì thẩm viện đánh gia nói là bởi vì chính mình muốn nhịn bạch lao phu nhân liền lập tức nhảy ra ngoài giữ gịn v bạch tiêu cựu sắc mặt rõ ràng cũng khó coi hắn nói ra n ã i n ã i không phải không cho đại tổ nhìn chỉ là bức chữ này còn chưa tới k i ị m phiếu khung không có làm bảo hộ nếu như tất cả mọi người thấy lời nói nhịn không được vào tay sờ một chút sẽ rất dễ dàng phá hủy chữ bạch lao phu nhân lên đường mọi người cũng không phải cái gì không hiểu lễ tết i người làm sao lại cố ý phá hư chữ đừng tìm việc cớ tranh thủ thời gian mở ra cũng cho ta nhìn xem bạch tiêu cựu không còn dám phản bác lúc này lão gia tử đ ỗ n g nhiên nói ra vậy không được vạn nhất hay nhịn không được đâu không có phiếu chữ không thể lấy ra cho bọn hắn nhịn chuyển phát nhanh cho ta chờ ta phiếu tốt lại cho các ngươi lao gia tử chơi s ỏ lá lao phu nhân cũng đành chịu vân vi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nàng cùng bạch tiêu cựu l i ế n nhau hai người bưng lấy trên cái hộp trước đưa cho bạch lao gia tử bạch lao gia tử như là đã biết chữ này có vấn đề chắc chắn sẽ không trước mặt mọi người lại mở hộp ra xem xét chỉ là đưa cho bên cạnh q u ả n làn g i a nhanh lên đưa đến trong thư phòng của ta mặt đi buổi tối hôm nay ta muốn một người tinh tế nghiên cứu vâng quản gia bưng lấy hộp liền hướng hạ đi vân vi cùng bạch tiêu cựu cảm thấy cửa này rốt qua nhưng vào lúc này biến cố phát sinh ngũ đường huynh không biết thế nào vậy mà đi tới quản gia bên kia đ ỗ n g nhiên giống như không có đứng vững cả người một chút nào về phía quản gia quản gia bưng lấy hộp cẩn thận từng ly từng tí muôn t r á n h né đáng tiếc không còn kịp rồi trực tiếp bị hắn đẩy đến ngã trên mặt đất trong tay hộp cũng rớt xuống cái nắp trực tiếp bị n ã m ở để lộ ra bên trong trang giấy m ả n h vụn b ạ c h lao ra từ sau khi thấy trái tim bỗng nhiên co r ụ t lại chỉ cảm thấy đau lòng giống như là bị nhân sinh sinh cắt bỏ một miếng thịt người bên cạnh cũng đều nhìn sang tiếp lấy từng cái liền sôi chảo đây không phải mảnh vụ sao từ đâu tới cùng nhân chữ ta đã nói rồi Ta một mực không mua mực được chữ, không bạch ọ n hắn tân thành vân gia làm sao có thể mua được, làm nửa ngày đều là giả. Đánh xưng lên thể mặt làm làm là ra sao mua có được, đều giả. o xưng mập ạ t sự là buồn bạch tiêu người nhỏ giọng cười. cùng Mọi thì nhau nhau sát mặt trắng sắc bệnh.、Bạch、Lao phu nhân cũng n h ư mày không vui nhìn về phía bạch tứ phu nhân thật sự là mất mặt bạch tứ phu nhân thân thể chấn động lắc lư cảm giác kém chút liền không t h ở nổi sao lại thế làm sao có thể nàng còn tưởng rằng vân gia thật sự có cùng nhân chữ cho nên tại bọn hắn nói ra lời kia về sau vì gia tăng vân vi phân lượng lúc này mới sớm trong nhà nói xong kết quả là vậy mà không có phía trước vân vi tích lũy tất cả h ả o cảm tại thời khắc này đều kém chút liền tan thành m â y khói nhưng bạch tứ phu nhân vẫn cảm thấy vân vi không giống như là loại người này dù sao chữ cho đến lao gia tử sớm tối cũng sẽ biết đến nàng lập tức hỏi thăm đây là có chuyện gì bạch tiêu k i ự u hít vào một hơi thật sâu ra ra bên trong chữ là thật chỉ là không biết bị ai làm hỏng ngũ đường huynh lập tức nói cái gì thật thật chữ có thể không nhìn kỹ được không ta nhìn chính là không có căn bản mua không được q u ầ n nhân chữ ở chỗ này mạo s ừ n mặt n g i đâu ta nói vân tiểu thư có chính là có không có, chính là không có. có đôi khi người không nên quá dối trá bạch trọng trường thì nhìn như công chính mở miệng tiểu ngũ ngươi làm sao nói chuyện chữ này thành dạng này khẳng định cũng không phải vân tiểu thư y tứ bất quá tiêu chín nói cũng có khả năng chỉ là coi như điều tra ra là bị người xé cũng vô pháp chứng minh trước đó chữ là không phải thật sự dấu vết hoặc là như vậy đi nếu như ngươi có thể xuất ra bên trong chữ là thật chứng cứ như vậy cũng không tính là ngươi lừa b ị p trường bối ta nghĩ mãi mãi cùng ra ra cũng sẽ không truy cứu ngươi bên trong chữ là thật bạch lao ra t ử chính là chứng cứ nhưng hết lần này tới lần khác lúc này hắn có thể nói lời này sao đương nhiên không thể tất cả mọi người đều có khổ chỉ có thể để trong lòng ướt vân vi siết chặt nằm đấm truy cứu bạch lao phu nhân bị hai chữ này nhắc nhở một chút nàng nhìn về phía bạch uy dạng này c h á u dâu ta cũng không nhận bạch lao phu nhân đem vừa mới vân vi đưa cho nàng bồi chán một thanh ném xuống đất đối còn lại người cũng nói ra đem nàng đưa các ngươi lễ vật cũng còn trở về vụ hôn nhân này ta nhìn coi như xong đi chúng ta bạch ra cũng không thể cưới loại này không coi là gì đồ vật bạch tiêu cửu mở to hai mắt nhìn bảo hộ ở vân vi trước mặt mãi mãi bạch lao phu nhân cười nhạo làm sao ngay cả ngươi cũng muốn ngẫu nghịch trưởng bối sao ngươi nếu là thật muốn cưới nàng cũng được vậy liền chia phòng ra ngoài đi chúng ta bạch ra không muốn ngươi dạng này cháu trai cùng cháu dâu bạch tiêu cựu đen mặt bạch lao gia tử cũng đen mặt ngươi đủ một chút chuyện nhỏ cũng đáng làm các ngươi từng cái têu đánh têu giết không phải liền là một bức chữ sao không phải liền là một bức chữ sao không biết là ai mỗi ngày đều tại lẩm bẩm cái này một bức chữ đâu trước mấy ngày nghe nói nàng muốn đưa chữ mỗi lần đều cao hứng không ngậm nhận được hiện tại ngươi cũng không cảm thấy ngại lại che chở các nàng bạch lao phu nhân đứng lên ta liền nói không phải kinh đô hảo môn hiện quý cùng tứ đại gia tộc người không thể cưới ngươi còn không tin bây giờ thấy sao có năng lực đi nữa cũng là không phăng khoáng nói xong lại nhìn về phía bạch tứ phu nhân còn có ngươi cho ngươi đi đến nhà nhìn xem người thế nào trở về ngươi liền chỉ biết khen kết quả đây năm đó ngươi liền không có năng lực lưu lại nhà ta l á o nhị bây giờ ngay cả vóc nàng dâu đều nhìn không cho phép ta nhìn ngươi liền hẳn là cái mắt ngủ tiếp lấy lại chỉ vào trên đất m ả n h vụn có ý r i ê n g nói đem những n à y rắp rưởi cho ta cùng một chỗ quét ra đi có người hầu vào cửa cầm cây chổi đôi vân vi liền bắt đầu quét vân vi xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt bạch tiêu cựu bảo hộ ở trước mặt nàng nhưng cũng vô dụng bạch gia phi thường chú trọng nam chủ ngoại nữ chủ nội trong nhà người hầu nhất nghe bạch lao phu nhân bạch lao ra từ nổi giận đang muốn mở miệng giữ gìn nơi cửa truyền đến một đạo thanh lanh tiếng nói đây là tại làm gì đám người nao nhao quay đầu liền thấy thẩm nhược kinh cùng sở từ sâm tựa như một đôi bích người đi đến hai người vừa vào cửa ánh mắt trước rơi vào vân vi trên thân tiếp lấy trên mặt hiện lên một vòng tức giận ngũ đường huynh thì cười nhạo nói đây là nhận thân yến các ngươi tới làm gì thẩm nhược kinh trực tiếp cầm ra bên trong hai bức chữ ta đến đưa chữ biểu muội ngươi tới vội vàng đem cái này hai bức chữ rơi vào trong phòng khách trường bút tích thực ở chỗ này. Thẩm nhược kinh trong tay lúc ờ i nói liền này xong, liền đem tấm trong tay đưa chắc chữ cho trong tay c này n tĩnh. này, Lúc đại ca b ạ c h trọng trường đống nhiên chừng l a o ngũ một chút l a o ngũ lập tức kịp phản ứng hắn lập tức kêu lên đưa chữ các ngươi lại tại chơi cái gì t r ư ớ n g nhan pháp vừa mới tặng chữ là một đống giấy vụn lần này tặng lại là cái gì nói xong tiến lên một bước liền đi đoạt vân vi trong tay chữ có bản lĩnh liền mở ra cho chúng ta nhìn xem cũng đừng tùy tiện làm hai tấm giấy trắng liền đến lừa gạt chúng ta thật coi chúng ta bạch ra là có thể tùy tiện lừa gạt sao vân vi vô ý thức lui lại mà bạch tiêu c ử u đang chuẩn bị tiến lên ngăn lại ngũ đường huy lúc bạch trọng trường đ ỗ n g nhiên đi tới kéo lại bạch tiêu c ử u nói đến t i ê u c ử u vụ hôn nhân này ta cảm thấy ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ một chút chúng ta bạch ra không thể bị lừa bạch tiêu cựu muốn tránh thoát mở đại ca đi cứu vân vi nhưng bạch trọng trường khí lực quá lớn để hắn nhất thời không cách nào tránh thoát không có lúc này mới đi tới vân vi trước mặt đáng tiếc vẫn là chậm một bước bạch lao ngũ đã đi tới vân vi trước mặt mắt thấy phải bắt đến vân vi trong tay chữ thầm nhược kinh ánh mắt chầm xuống nàng đang muốn tiến lên một bước động thủ cánh tay lại bị sợ từ sâm đ ố n g nhiên níu lại đừng ô h ế tay của ngươi dứt lời hắn tiến lên một bước một cước đá vào bạch lao ngũ trên cổ tay r á t một tiếng bạch lao ngũ cổ tay gãy xương bạch gia dù sao cũng là một trong tứ đại gia tộc n ắ m trong tay kinh đô quyền thế địa vị sợ từ sâm một cước này không đến mức tổn thương đến chỗ yếu hại của hắn xem như hạ thủ lưu tỉnh bạch lao ngũ lập tức kêu to lên tiếng A, bạch tam phu nhân kinh hãi từ trên ghế nhảy dựng lên vội vàng chạy tới đỡ lấy mình thân nhi tử tức giận đến giơ chân chỉ vào sở từ sâm nói nơi này là bạch ra ngươi cũng dám đậu thủ ngươi có biết hay không tổn thương nhi tử ta hậu quả sở từ sâm thu c h â n bệ giờ phút này đứng tại thẩm nhược kinh trước mặt tiếp nhận bạch tam phu nhân tất cả cựu hận mắt phượng sắc bén nói là hắn trước đối biểu mọi đậu thủ bạch lão ngũ liền lập tức hô ta không có đậu thủ ta chỉ là muốn nhìn một chút bộ kia chữ đừng lại là lừa gạt người sau khi nói xong hắn giống như là minh bạch cái gì hét lớn các ngươi kích động như vậy không cho ta nhìn có phải hay không bởi vì vậy căn bản không phải cùng nhân chữ sợ từ sâm cười nạo h một tiếng ta chỉ là phòng n g ừ a ngươi lần nữa đem chữ xé nát lần này xé nát cùng nhân chữ coi như thật không có bạch lão n g ụ con ngươi co r ụ t lại hiện lên một vòng trọt dạng hắn nuốt n g ụ m nước miếng ngươi nói hiệu nói vượn cái gì nói b ậ y sợ từ sâm cười hắn đ ỗ n g nhiên lấy điện thoại di động ra mở ra một cái giám sát trong phòng khách đều là có giám sát đây là vừa mới ngươi đi vào đem biểu mọi đưa cho bạch lão tiên sinh chữ cho xé bỏ chứng cứ nói xong hắn đem video phát đến bạch lão ra từ vệ trạng bạch ê n c t lao ngũ ngộng hắn rõ ràng đã đem trong nhà giám sát nuốt mới đi làm sao có thể còn có giám sát hắn quay đầu nhìn về phía bạch lao gia tử đã thấy lao gia tử khi nhìn đến trên điện thoại di động video sau dận tím ặ t hắn bỗng nhiên đứng lên chỉ vào bạch lao ngũ nổi giận mắng nghiền trướng bạch lao gia tử có thể không tức giận sao bạch lao ngũ xé nát đây chính là thuộc về hắn cùng nhân lối với thảo bạch lão ngũ gặp lão gia tử nổi giận hắn lại như cũ ngay t h ẳ n g cổ g i a g i a ngài ngài không thể nghe hắn phiến diện tri ngôn liền đoàn u ủ a ta ta câu nói kế tiếp chưa nói xong lão gia tử đã đem chén t r à trong tay đập tới hung hăng nện xuống đất bạch h u y tức giận mọc lan tràn hai con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m bạch lão ngũ vì đê ô theo dõi ngay tại ta chỗ này ta sẽ còn đoan của người sao bạch lão ngũ một n ẹ n hắn lập tức h ô g i a g i a ta không phải c ố ý là là là nàng đối mẹ ta một mực bất kính cho nên ta muốn cho nàng mất mặt cho nên ngươi liền xé cùng nhân chữ sao bạch lão gia tử khí tay đều đang phát run người tới người tới cho ta đem hắn mang xuống ném tới từ đường bên trong để hắn tỉnh lại ba không năm ngày bạch tam phu nhân đang muốn nói chuyện bạch lao gia tử liền cả giận nói ai dám cầu t ỉ n h liền lại thêm hai ngày bạch tam phu nhân lập tức không dám nói tiếp nữa bạch lao ngũ bị trong nhà quản gia mời đi từ đường trải qua bạch trọng trường thời điểm bạch lao ngũ nhìn hắn một cái kết quả bạch trọng trường ánh mắt tại vân vi trong tay trong chữ lít qua bạch lao ngũ đ ô n g nhiên minh bạch cái gì hắn đứng bước, bước chân quay đầu nhìn về phía bạch lao gia tử không đúng ra ra đã ta xác định ta xé nát chữ của nàng như vậy trong tay nàng cầm đây là cái gì vậy khẳng định là giả bạch lao ngũ hận thấu bạch tiêu cựu cùng vân vi trực tiếp h ô ta nhìn tận mắt xé nát chính phẩm làm sao có thể còn có hai bức chữ vân ra căn bản chính là tại l ừ a gạt chúng ta hắn quay đầu nhìn về phía bạch lao gia tử gia gia n g ư ơ i tin tưởng ta ta đối chữ là có nghiên cứu ta cũng là thư pháp hiệp hội phân do thật giả chút năng lực nhỏ nhoi ấy vẫn phải có ta xác định ta xé nát kia hai bức chữ là chính phẩm bạch g i a các thiếu gia đại bộ phận đều là có sở trường bạch lao ngũ đầu góc không đủ thông minh chỉ nguyện ý đi theo bạch gia lão đại từ nhỏ đã định mặc hắn nhưng bởi vì biết bạch lao gia tử thích thư pháp cho nên xác thực viết chữ đẹp dựa vào chính mình năng lực còn gia nhập hoa hạ thư pháp hiệp hội hắn không có nhìn lầm bên cạnh bạch trọng trường cũng n h ư mày tựa hồ mang theo chút n g h i hoặc vân tiểu thư chuyện này rốt cuộc là như thế nào tiểu ngũ thừa nhận sẽ nát ngươi chính phẩm cho nên trong tay ngươi hai cái này là cái gì bạch tam phu nhân cũng ở bên cạnh nôn hỏng bét nói một bên giả người bị hại còn vừa cầm chữ tặng người đều đem người đương đ ổ đần đâu trong tay nàng cái kia khẳng định là giả hay là phô trương thanh thế đâu thôi lại hoặc là kỳ thật căn bản cũng không có cái gì cùng nhân chữ bị nhi tử ta xé toan cái kia lúc đầu cũng là giả mua không được c u ồ n g nhân chữ cho nên liền đem trách nhiệm giao cho tiểu ngũ thôi bản tính đánh chính là thật tốt một câu nói kia để bạch lao ngũ không đầu góc thông minh dưa rốt cuộc chuyển một chút hắn lập tức bắt đầu kêu a n ra ra ta đã biết nàng từ vừa vào cửa bắt đầu cố ý nhằm vào mẹ ta chính là vì chọc giận ta sau đó lại đem muốn đưa c u ồ n g nhân chữ chuyện này làm cho mọi người đều biết chính là vì kích thích ta đi xé chữ ta nhớ ra rồi ta xé chữ trước đó nhìn không đủ cẩn thận tiết nhưng thật ra là giả nói cách khác bọn hắn căn bản không bỏ ra nổi chính phẩm đến bạch lao ngũ bật cười một tiếng ta đã nói rồi liên gia ra ngươi vẫn luôn không cầu được chữ vân ra làm sao lại có làm nửa ngày quả nhiên là nghị trăm phương ngàn ưng kế cho mình trên mặt thiếp vào đâu thật sự là một b ụ n g ý nghĩ xấu c h ắ c không được là từ tân thành loại kia địa phương nhỏ người tới bên cạnh bạch tứ phu nhân cũng bị khí thân thể đều đang phát run nàng thậm chí đều có chút tin bạch lão ngũ câu nói này bởi vì bọn hắn toàn bộ đều biết bạch l ã o ra t ử khổ tìm năm năm chữ hoàn toàn chính xác rất khó mua vân ra làm sao có thể có cái năng lực kia mua được nàng hít vào một hơi thật sâu nhìn về phía vân vi vân tiểu thư ngươi nói thật vân ra đến cùng có hay không cùng nhân bút tích thực vân vi hế trụ sắc mặt nàng đỏ bừng siết chặt n ắ m đấm chúng ta có bút tích thực bút tích thực là bạch tiêu cựu đưa tới bạch lao gia tử cùng bạch tiêu cựu thậm chí là vân vi đều biết rõ chuyện này nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này câu nói không thể nói ra được bạch lao ngũ thì hùng hổ d o a người n k i a bút tích thực ở đâu người lấy ra để chúng ta dám thưởng một chút cũng có thể trả lại ngươi trong sạch hắn mười phần xác định bút tích thực bị hàn xé vân vi gắt gao nhìn chằm chằm bạch lao ngũ bạch tiêu cựu cũng làm tức chết hắn nhìn về phía bạch lao gia tử giờ khác này liền ngay cả lao gia tử đều có chút không biết nói thế nào cái này lão ngũ thật sự là thật không có mặt không có ra ngay tại cục diện lâm vào xấu h ồ lúc thẩm nhược kinh thở dài tiến lên một bước rút ra vân vi ông chữ nói thẳng bút tích thực ở chỗ này nói xong nàng mở ra chữ ba trăm linh ba chương ba trăm linh hai năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra thẩm nhược kinh mở ra chữ thời điểm mọi người tại đây tâm tình là hết sức phức tạp bởi vì bọn hắn đều cảm thấy đây không có khả năng là bút tích thực bạch lão ngũ càng là bật cười một tiếng lại còn dám đánh mở là cảm thấy chúng ta bạch ra không có người hiểu chữ hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là phân biệt nói xong hắn liền bật cười một tiếng đi tới bộ kề mặt chữ trước nói cho ngươi cùng nhân chữ là khó khăn nhất bắt trước bởi vì cùng nhân chữ một bút viết xuống đến thông thuận độ đầu tiên sẽ rất khó đạt tới bức chữ này bắt đầu lại từ đầu tại tay của hắn thuận chữ thứ nhất cái thứ nhất bút họa hướng xuống khoa tay xuống dưới chuẩn bị tìm tới thẻ bỗng nhiên địa phương đến c h à o phúng người bên cạnh bạch trọng trường thì tiến lên một bước mở miệng v â n tiểu thư ngươi khả năng còn không biết tiểu ngũ mặc dù t ộ i trẻ nhưng là thư pháp hiệp hội hội trưởng môn sinh đại ý hắn phân biệt bút tích là nhất lưu cho nên tại hắn nói ra bức chữ này là giả trước đó ngươi vẫn là mình trước thừa Vân bạch n tứ phu nhân m đấm. Tiếp tiếp nàng rất thích hoặc là nói thẳng bọn hắn vân gia cũng là bị người lừa gạt trong phòng tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm bạch lao ngũ ngoại trừ hắn cùng lao ra tử mọi người mặc dù hiểu s ơ một ít chữ nhưng cũng không am hiểu giám định thế là chỉ thấy bạch lao ngũ giữa ngón tay từ chữ thứ nhất thứ nhất bút một mực vạch đến một chữ cuối cùng cuối cùng một bút sau đó dừng lại bạch lao ngũ đã nói xong bắt t r ư ớ c mình sẽ có thẻ đ ố n g như đâu thẻ đ ố n g như đâu hắn động bạch trọng trường cũng nhìn về phía hắn tiểu ngũ trôi chạy độ ở nơi nào có vấn đề bạch lao ngũ ân trôi chạy độ không có vấn đề xem ra cái này bắt t r ư ớ c người còn có mấy phần bản sự nhưng cùng nhân chữ phi thường có đặc điểm nàng phi thường chán ghét phiền phức cho nên hóa giản vì phồn dùng rất tấp nập tất cả ruộng chữ đều sẽ dùng một cái vòng tròn thêm hai bút đến mượt mà mang qua chúng ta tới nhìn xem ruộng á c h là đúng cùng nhân chữ còn rất thích ngay cả bút bởi vì đơn giản như vậy một mạch mà thành cảm giác á c h bức chữ này cũng tất cả đều là ngay cả bút bạch lao ngũ càng nói càng ngậu hắn làm sao cảm giác bức chữ này là bút tích thực nhưng hắn rất xác định mình sẽ toan k i ê u một bộ mới là bút tích thực a cùng cái này một bộ đơn giản giống nhau như l ú c bạch lao ngũ ngây người thời điểm bạch trọng trường thì hỏi thăm thế nào vân vi cùng bạch tiêu cựu lẫn nhau nhìn tho hai người đều nín thở ngưng thần bạch tiêu cựu ngầm đầu nhìn thấy bạch lao gia tử đưa tới nghi vấn ánh mắt hắn cho một cái vẻ mặt bất đắc dĩ biểu thị chữ xác thực bị xé đây là giả bạch lao gia tử lập tức thất vọng xuống tới ngay tại lúc này trong phòng đám người liền nghe đến bạch lao ngũ một đạo hít vào khí thanh âm cái này cái này sao có thể là bút tích thực bút tích thực trong phòng người đều có chút mê mang cho nên xé nát chính là giả cái này một bộ mới là bút tích thực bạch trọng trường sắc mặt cũng thay đổi tao mày nói ngươi thấy rõ ràng chưa sợ từ sâm băng lanh thanh âm trong phòng vang lên làm sao bạch tiên sinh là hy vọng hắn không thấy rõ ràng vẫn là kết quả này vượt quá n g ư n i ngoài ý m u ố n chất vấn thanh âm để bạch trọng trường sắc mặt hơi đổi một chút sở từ xâm liền lên trước một bước thu hồi hai bức chữ tiếp lấy nhìn về phía những người còn lại vân gia đích thật là thân thành không thể so với kinh đô tứ đại gia tộc nhưng vân gia nữ cũng tuyệt không bị người khi n ụ kết thân vốn là kết hai họ chuyện tốt nhưng bạch gia hôm nay năm lần bảy lượt n ụ nhã nếu như tứ đại gia tộc chính là loại này hàm dưỡng vậy cái này cửa việc hôn nhân không kết cũng được đoạn văn này âm vang hữu lực trị điệu thanh bạch gia cưới vân gia nữ vân ra bên trong liền ngay cả vân chính dương đều chưa hề cảm tưởng qua chối tử bạch tứ phu nhân tới cửa cầu hôn cho một tỷ đồ cưới từ tiền để dành của mình bên trong cầm trí n c vân ra đã cảm thấy ấm lòng nhưng kỳ thật thực chất bên trong vẫn là tự ti chưa hề dám muốn qua một tiếng công chính nhưng giờ này khác này sở từ sâm đứng ở nơi đó tựa như là có thiên quân vạn mã sau lưng hắn phần này lâm nguy không sợ dũng khí c ù n g đã tính trước lực lượng để bạch ra tất cả mọi người có như vậy một nháy mắt cảm thấy bọn hắn giống như trèo cao sở từ sâm sau khi nói xong nhìn về phía vân vi chúng ta đi vân vi v à n mắt rất đỏ kể từ cùng bạch tiêu cựu nhận biết về sau người trong nhà cùng nàng liền biết bọn hắn là chống cự bất quá bật ra nhưng lúc này cái này từ nhỏ ở nước ngoài lớn lên cùng với nàng không có gì thân tình biểu ca lại đứng dậy ngăn tại nàng trước mặt cho nên nàng không chút do dự đi theo sở từ sâm sau lưng thẩm nhược kinh đây là lần thứ nhất gặp sở từ sâm nổi giận loại này nổi giận cùng trước kia đều không quá đồng dạng mang theo điểm điểm xuất khí cùng bà khí còn có một loại nam nhân nên có đảm đương hoa ô nàng ở trong lòng thổi một tiếng huýt sáo sau đó liền cười tủm tỉm cũng đi theo bên cạnh hắn thậm chí ẩn ẩn có năm đó động tâm cảm giác dạng này s ợ từ sâm nàng thích ba người s ớ n g rồi nhưng bạch gia nhân lại gấp bạch tiêu c ử u một thanh kéo lại vân vi cổ tay có chút vân vi bước chân dừng lại mặc dù đối bạch gia nhân không hài lòng nhưng cùng bạch tiêu c ử u lại là thực tình yêu nhau hai người đang đứng ở tình yêu c ù n g n h ậ t kỳ vân vi cũng có chút không bỏ bọn hắn như thế dừng một chút bạch lao gia tử cũng cuối cùng từ thượng vị đi xuống hắn cười lớn nói ra sợ tiên sinh h ả o phép lực nhưng ngươi yên tâm chúng ta bạch ra cùng vân gia đón dâu tuyệt đối là thực tình tới cửa cầu g ấ y về phần sự tình hôm nay ta nhất định sẽ cho các ngươi một cái công đạo hắn đi đến sở từ sâm trước mặt cao tuổi lão nhân d ỗ i ra cánh tay vô vô sở từ sâm cánh tay sau đó ánh mắt chầm xuống đảo qua tất cả mọi người ở đây thống lĩnh bạch ra ba bốn mươi năm lão nhân một phát huy tất cả mọi người run lệ bẩy hắn ánh mắt trước rơi vào bạch lao ngũ trên thân phạt quy từ đường hai tuần trong lúc đó ngoại trừ đưa cơm không được ra ngoài tiếp lấy lại nhìn về phía bạch tam phu nhân còn có người dẫn phát miệng lưỡi chi tranh phạt ngươi đến nhà xin lỗi lao tứ nàng dâu ngươi bồi tiếp nàng đi bạch tứ phu nhân vành mắt đỏ lên túi lầu nói rõ bạch lao tiên sinh ánh mắt lại rơi vào trường tôn trên thân những mày bạch lao trọng i sinh biết ê n lòng dạ õ hôm nay đây hết thể hắn thôi, nhưng hết khác không chứng Bạch tôn mà nay trưởng ăn ngũ lần này tới lần khác người này đau của đây đều để tiểu bất tới t quá là là lại bài, r có cứ. Bạch trọng trường thân thể cứng đờ hắn bỗng nhiên túi đầu hò khan một tiếng thẩm u y ệ n đánh thì bỗng nhiên đứng lên kinh hô một tiếng trọng trường nàng bước nhanh đi tới đỡ bạch trọng trường bắt mạch cho hắn sau ngưng lông mày nhìn về phía bạch tiêu cựu tiêu cựu vừa mới ngươi tại sao muốn đẩy ra đại ca ngươi ngươi biết rất rõ ràng hắn có dạ dày tật thân thể suy yếu vừa mới đẩy ra bạch trọng trường đi cứu vân vi thời điểm bạch tiêu cựu đều động hắn không dùng lực khí a nhưng bạch trọng trường lại túi đầu khó khăn thẩm quyền đánh liền thở dài cho bạch lao gia tử cùng bạch l a o phu nhân xin lỗi ra ra n ã i mãi trọng trường không thoải mái ta cần dẫn hắn lập tức trở lại nghỉ ngơi đồng thời châm cứu trị liệu một chút bạch lao gia tử n h ữ n mày còn chưa nói chuyện bạch lao phu nhân đã mở miệng đi thôi mau đi đi thẩm quyền đánh lập tức kéo bạch trọng trường rời khỏi nơi này bạch lao gia tử còn muốn nói chuyện bạch lao phu nhân liền lập tức giữ kỳ nói ngươi làm gì chuyện này cùng trọng trường cùng vợ hắn có quan hệ gì ngươi nhưng vì lắng lại người nào đó o à n khí liền đem người trong nhà đều hại ngươi năm đó hại ta lão nh bây giờ lại nghĩ đến hát hát cháu của ta bạch lao gia tử hắn m ấ p máy môi đ ô n g n h i ê n cười chật hắn nhìn về phía sợ từ sâm sợ tiên sinh dạng này vân ra có thể hài lòng sợ từ sâm ánh mắt thâm thúy mấy phần ngược lại có ý riêng hỏi thăm bạch l a o ngài xác định quả thật như thế bạch lao gia tử giống như là làm quyết định gì gật đầu ứ n g thầm nhược kinh nhìn xem hai người luôn cảm thấy bọn hắn trong lời nói có hàm ý nhưng lại đoán không ra là cái gì nàng nghiêng đầu một chút sợ từ sâm trên mặt xương lạnh tán đi nhìn về phía vân vi còn không mau đem cho lão gia tử nhận thân lễ đưa lên đây chính là lại thừa nhận vụ hôn nhân này bạch tứ phu nhân thật to nhẹ nhàng thở ra vội vàng tiến lên cầm vân vi tay nhỏ hơi ngươi yên tâm hôm nào ta nhất định mang theo ngươi tam thẩm đi vân ra đến nhà xin lỗi vân vi đem hai bức chữ giao cho bạch lão gia t ử về sau nhận thân yến xem như kết thúc trong lúc đó mặc dù có chút hứa không nhanh nhưng kết quả cuối cùng lại là chủ và khách đều vui vẻ bạch tiêu cựu muốn đích thân đưa vân vi về sở ra bởi vậy bốn người điểm hai chiếc xe bạch tiêu cựu đưa vân vi trên đường trở về vân vi một mực quay đầu nhìn phía sau chiếc xe kia bạch tiêu cựu cười cười sờ lên đầu của nàng lại nhìn cái gì đâu vân vi lấy lại tinh thần nhưng lại giống như là cho tới bây giờ còn không có lấy lại tinh thần nàng quay đầu nhìn về phía bạch tiêu cựu ngươi nói bộ kia chữ rõ ràng bị xé nát làm sao lại lại xuất hiện tại biểu ca trong tay tại ta đi tham gia hiến hội trước đó biểu ca cùng biểu t ỷ muốn bút lông cùng giấy còn có một số đồ vật lời nói nói đến đây có một cái suy đoán tại vân vi trong đầu hiện lên nàng lập tức mở to hai mắt nhìn không thể nào nhà đầu nốc bạch tiêu cựu vớt vớt đầu của nàng chính là như ngươi nghĩ chỉ là ta không rõ lắm cùng nhân đến cùng l à biểu ca ngươi vẫn là ngươi biểu tỉ vân vi lúc này một cái khác chiếc xe bên trên thẩm n h ư ợ c kinh cùng sở từ sâm ngồi tại sở từ sâm xe c h ô i ngồi phía sau đương xe dần dần lái rời bạch ra về sau thẩm n h ư ợ c kinh nhìn xem hắn hỏi thăm lão gia t ử không có t r ừ n g phạt bạch trọng trường ngươi vì cái gì nối lòng miệng sở từ sâm nói bởi vì bạch trọng trường phạm vào cái tối kỵ thẩm n h ư ợ c kinh giống như là người hiếu kỳ b ả o bảo cái gì tối kỵ nàng đối kinh đô tứ đại gia tộc t ắ c phong quen thuộc hoàn toàn chính xác không quá quen thuộc sở từ sâm nói ngươi biết người thừa kế b ồ dưỡng trên đường không sợ nhất cái gì sao cái gì phạm sai lầm người muốn đang không ngừng phạm sai lầm trung thành dài bạch trọng trường phạm sai lầm không đáng sợ đáng sợ là hắn phạm sai lầm về sau vậy mà không muốn thay đổi chính chỉ muốn tránh né mà lao ra từ ngầm cho phép thẩm n h ư ợ c kinh không rõ ngầm cho phép là có ý gì ý là từ bỏ hắn sợ từ s â m bay đầu nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh cho nên biểu mội rất có thể là hạ hạ mặc cho bạch ra ra chủ phu nhân thẩm n h ư ợ c kinh nàng vốn đang cảm thấy không có đố i kẻ đầu t ê u bạch trọng trường làm ra trừng phạt có chút tiếp nối đâu không nghĩ tới đối với hắn trừng phạt mới là lớn nhất nàng kéo ra khoe miệng còn muốn nói điều gì sở từ sâm liền lại nói bất quá bạch lao ra t ử tựa hồ rất kiên kỵ bạch lao phu nhân cho nên còn có tranh trở về nhắc nhở biểu muội để nàng cẩn thận một chút thẩm n h ư ợ c kinh hoa đào mắt chừng mắt liếc hắn một cái đó cũng là biểu m ộ i ngươi ngươi làm sao không nhắc nhở trong mắt liễm diêm đa tỉnh câu hồn bật phách sở từ sâm nhìn chằm chằm nàng đ ỗ n g nhiên nghiêm túc nói ta là bởi vì ngươi mới giúp nàng trong xe chợt im lặng xuống tới thẩm n h ư ợ c kinh nhận ẩ n cảm thấy gương mặt có chút nóng lên chiếc xe này là một cỗ cỡ nhỏ suv chỗ ngồi phía sau vốn là đủ lớn vừa vặn bên cạnh nam nhân thân hình qu ngược lại làm cho trong xe này không gian lộ ra có chút chật trội nhiệt độ đang từ từ lên cao có một loại mập mờ tình cảm quanh quần tại giữa hai người thầm n h ư ợ c kinh nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân gắng n g ư ợ ngũ n g quan cùng nữ nhân đồng dạng t ì n h xảo ra thịt còn có hắn hô hấp ở giữa phun r a ho m o n khí tức thầm n h ư ợ c kinh bỗng nhiên dội ra cánh tay ôm lấy cổ của nam nhân c h ầ m dại hướng xuống l ạ n sở từ s â m chỉ cảm thấy hô hấp to thêm tim đập dội lên hắn thuận lực đạo của nàng chậm dãi như đầu ánh mắt rơi vào nàng trên n ô i nhưng sau một khắc liền nghe đến nữ nhân thanh cầm tiếng nói bên thai bờ vang lên sở tiên、sinh. hiện tại có hay không có thể nói cho ta năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra 304 trường 303, duy nhất tướng. cùng chân duy sở từ sâm chỉ cảm thấy giống như là đem nóng hổi mình bỗng nhiên ném vào băng thiên tuyết địa cả người trong nháy mắt thanh minh hắn ho khan một chút nam nhân hầu kết nhấp nô phun ra khí tức nóng rực để thẩm nhược kinh ánh mắt đều nhiều hơn mấy phần không được tự nhiên kỳ thật năm đó cùng hắn nói yêu thương thời điểm bọn hắn trên cơ bản đều duy trì rất tốt xã giao khoảng cách bởi vì tại công viên bên trong toàn bộ nhiều người phức tạp đơn thuần hai người cũng cơ hồ chưa từng ra tay cho nên tại cầu mong gì khác cưới về sau hai người trực tiếp đi khách sạn thuê phòng quả thực là cưỡi tên lửa giống như nàng năm đó đều không rõ s ở từ sâm nghĩ như thế nào đi khách sạn cũng là bị nhỏ sữa chó gửi nhắn tin hô qua đi sau đó nàng còn nhớ rõ mình vừa vào cửa nam nhân liền ôm lấy nàng hôn đi lên nàng nghĩ tới đẩy hắn ra nhưng lại nghĩ tới nửa năm này yêu đương bọn hắn ngay cả dắt tay đều không có mấy lần hoàn toàn chính xác quá t h u ầ n nàng từ trước đến nay không phải cái gì bảo thủ nữ nhân dứt khoát liền âm ở đã cách nhiều năm thẩm nhược kinh vẫn có thể thanh tỉnh nhớ lại một đêm t i ê mỗi một chi tiết nhỏ lần thứ nhất ôm lần thứ nhất hôn lần thứ nhất, ôm, lần thứ nhất. nàng nhân sinh liên quan tới yêu đương tất cả lần thứ nhất cơ hồ đều tại một đêm kia hoàn thành thầm nhựa kinh gương mặt bỏ hồng vung ô l ỏ n g da cổ của nam nhân liễm diễm cặp mắt đào hoa bên trong hòa hợp mị hoặc luôn luôn cho người ta một loại tại tùy ý câu dẫn người cảm giác sợ từ sâm không còn dám nhìn nàng chỉ ngay ngắn sắc mặt nơi núi l ỏ n g cà vạt lại lặng lẽ giải khai áo sơ mi viên thứ nhất cúc áo nam nhân từ trước đến nay là cấm dục hệ một thân tây trang màu đen gắng gượng lại bảo thủ áo sơ mi mãi mãi cũng là cẩn thận tỉ mỉ hệ đến phía trên nhất hắn bỗng nhiên đối phía chiếc lái xe mở miệm sang bên ng Bảo thẩm i kiêm lái ê u đem xe xe c ậ m xâm dại tại liền đứng đường, văn nhìn từ t về sở phía h n h ư dưới ợ c chút. kinh nói, xuống dưới đi xuống một v ừ a đi vừa nói. Được. nói. vừa nhược Thẩm kinh cũng không n h a n h nhó huống hổ giờ phút này trong xe không khí thực sự quá mức mập mờ nàng cùng sở từ sâm xuống xe đi vào bên cạnh một cái mở ra thức rừng rậm trong công viên rừng rậm này trong công viên trồng tất cả đều là b á c h thụ giờ phút này sắc trời đã tối tối tăm mở mịt bầu trời giống như là bao phủ một t ầ n g xa lộ ra mông lung đẹp hai người đi ở trong đó thẩm nhựa kinh vốn là muốn nhanh lên biết đáp án nhưng nhìn sở từ sâm một mực không nói chuyện nàng liền đi theo bên cạnh hắn chân tướng bây giờ đang ở trước mắt nhưng có lẽ là đêm nay bóng đêm quá mông lung cũng có lẽ là cái này lạnh leo trời đông giá rét để nàng chậm dạ yên bình tâm tính nàng lúc này tuyệt không gấp bất chi bất giác hai người đi vào berlin c h ỗ sâu bên người nam nhân bỗng nhiên mở miệng kinh kinh đối với ngươi mà nói ta là cái gì là cái gì là nàng gặp sắc khởi ý là người yêu lại hoặc là bách thụ trong rừng bóng cây pha t ạ m ánh trăng vẩy vào trong đó dưới chân là rơi xuống lá cây thầm nhự kinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên trong rừng cây cao g ầ y thẳng tắp cây cối san sát bởi vì là mùa đông cho nên cây cối lá cây đã toàn bộ rơi sạch chỉ còn lại có c h u ỗ i lùi thân cảnh nhiều như vậy lại cao lại thẳng bách thụ thân cảnh cao vút trong mây để nàng trong nháy mắt sinh ra một loại như tại bên dưới vách núi ngửa mặt nhìn lên bầu trời ngạt thở cảm giác nàng rất không thích loại cảm giác này tựa như là bị đặt ở dưới núi bị chìm tại đáy biển bị chìm vào vực sâu nhưng lại tại nàng sắp phát đến lúc chật phát hiện trên bầu trời một vòng tròn chịa trang sáng lẳng lặng treo ở nơi đó chiếu sáng bách thụ rừng hết thảy xua tán đi tất cả nôn nóng bất an thầm nhự kinh mấp máy môi Kỳ thật nơi nào có cái gì vừa thấy đã yêu nàng xưa nay không là cái gì yêu đ ư ơ n g não sở dĩ thích hắn chỉ là bởi vì hắn là nàng tại trong tâm viên duy nhất ngưỡng vọng mặt trăng a thẩm nhược kinh trầm tư một lát quay đầu nhìn về phía hắn rất nghiêm túc hồi đáp là duy nhất đáp án này tự a hồ ngoài s ở từ sâm ngoài ý liệu hắn s ữ n g sờ nhìn thẩm nhược kinh nửa n g à y đều chưa có lấy lại tinh thần tới thân xác hắn chủ trừ tự a hồ lời kế tiếp đều bởi vì nàng cái này một cái trả lời mà trở nên mê man không biết làm sao thẩm nhược kinh tự hồ đoán được cái gì cho nên năm đó chân tướng là cái gì sợ từ sâm nhìn chầm, chầm nàng mỹ m môi giày hít sâu m ộ t hơi rốt cục làm ra cái kia chật vật quyết định hắn muốn đem chân tướng nói cho nàng ba trăm linh năm chương ba trăm linh bốn chân tướng cùng tỏ tình bóng đêm như mực ánh trăng l ặ n g lặng, lặng vẩy vào bách thụ trong rừng thẩm n h ư ợ c kinh hơi ngước đầu nhìn xem nam nhân trước mặt sở từ sâm nguyên bản căng cứng thân thể đang chậm rãi bung lỏng hắn mắt v ư ợ n g bên trong thâm thúy giống như là vũ trụ mênh mông giờ khác này tựa hầu ngàn vạn tinh quang đều tụ tập trong mắt hắn hắn tiếng nói hơi có chút run dậy h ỏ tham năm trăm mười tám ngươi muốn nhìn bắc cực cực con sao thẩm nhựa n g ư ơ i muốn nhìn ai cập cờ hờ u ép vũ kim tự tháp sao muốn n g ư ơ i muốn nhìn bẫy bi l ò n không trung công viên sao muốn n g ư ơ i muốn nhìn nghi chân núi lửa phun trào lúc lam sắc hỏa diễm sao muốn n g ư ơ i muốn đi biển vượng sừng h ả i vực mạo hiểm trục lãng sao muốn thanh âm của nam nhân từ khẩn trương run dậy đến dần dần bình phục hắn mắt cũng từ thầm tình đến chuyên chú hắn từng chữ nói ra nói ra ta muốn cùng ngươi cùng đi nghĩ một đường có ngươi đồng hành nhân gian nguyện cả đời làm bạn ngươi tả hữu bắt đầu tại tâm động rốt cục người già người ý không thầm nhược kinh không rõ hắn vì cái gì đột nhiên lại lần nữa thổ、lộ. nàng nhất thời thưa dạ không biết nên nói cái gì sợ từ sâm cũng không chờ nàng trả lời nói xong những n à y về sau liền ung dung cười một tiếng đây là năm đó ta chuẩn bị xong cho ngươi thổ lộ ta đã từng đối tấm gương luyện tập rất nhiều lần đáng tiếc cuối cùng chưa dùng tới thẩm n h ư ợ c kinh năm đấm năm thật chặt vậy tại sao hiện tại còn nói sợ từ sâm ánh mắt từ trên người nàng dịch chuyển khỏi bởi vì ta sợ nói cho ngươi chân tướng về sau những lời này lại càng không có cơ hội nói ra thẩm n h ư ợ c kinh phong xuống mắt sợ từ sâm liền cười hắn mở miệng nói năm đó chân tướng ta cha rõ ràng lục thành ở trong nước hoàn toàn chính xác cha được mấy cái ngươi cùng hắn yêu đương nhân chứng tân thành học viện âm nhạc phòng ăn a di đã từng là các ngươi hẹn hò công viên nhân viên quản lý nàng còn nói ra mấy cái năm đó đồng sự ta cũng làm cho lục thành từng cái đi kiểm tra bọn hắn biểu thị đều gặp ngươi cùng hắn cho nên các ngươi kêu một trận yêu đương là thật hắn đưa tay muốn đi kiểm tra thẩm nhược kinh đầu thẩm nhược kinh lui lại một bước tránh đi sợ từ sâm ánh mắt hơi sấm sau đó liền nói ra ta một mực lo lắng là trong lòng ngươi hoặc là tinh thần xuất hiện vấn đề gì tưởng tượng ra được nhân vật hiện tại phát hiện không phải thân thể của ngươi có vấn đề ta a tâm thẩm nhược kinh nhìn chằm chằm hắn nói tiếp sở từ sâm liền lại nói ta mấy năm nay hoàn toàn chính xác chưa có trở về qua nước điểm này bên người huynh đệ cùng vé máy bay cái gì đều có thể chứng minh thậm chí ta một lần hoài nghi ta mình xảy ra vấn đề cũng đi làm khoa tâm thần giám định phát hiện hết thể bình thường cho nên hai người chúng ta ký ức đều không có vấn đề bởi vì hắn dừng một chút câu nói kế tiếp rất không muốn nói ra miệng hắn một mực trốn tránh thẩm ư ợ c kinh chính là sợ phía sau câu nói kia nhưng lúc này giờ phút này hắn không thể giấu giếm nữa nàng hắn nghiêng đầu sang chỗ khác chậm rãi nói ra bởi vì kia trong vòng nửa năm cùng ngươi nói yêu thương người không phải ta t r u n g quanh đ ố n g nhiên an tĩnh lại chỉ còn lại có phong thanh cùng lá rụng âm thanh s ở từ sâm trong chấp nhoáng này chỉ cảm thấy trái tim giống như là bị nắm chặt hắn biết chân tướng một khi nói ra đó chính là tự tay đem n ữ nhân đời ra nàng trong khoảng thời gian này đối với hắn bao dung cung thích đều là bởi vì cho là hắn là nàng người yêu nàng vừa mới nói hắn là nàng duy nhất nhưng giờ phút này cái duy nhất với hắn mà nói là như thế làm cho lòng người lạnh bởi vì cái này duy nhất không phải hắn thẩm nhược kinh như cũ tỉnh táo tự kiềm chế nàng lẳng nhìn xem sợ từ sâm anh tuấn bên mặt hắn là ai ta vẫn đang cha nam đó chân chính biến mất người là hắn sợ từ sâm không dám nhìn con mắt của nàng sợ từ trong đó nhìn thấy lạ lẫm hết lần này tới lần khác thẩm nhược kinh lý trí phân tích nói cho nên kỳ thật năm đó ở trong nước ta cùng hắn yêu đương nhưng tại nước ngoài ta gặp phải người là người ta đồng thời tại cùng các người hai người yêu đương ừng cho ta cầu hôn người là hắn không phải ngươi ừng mỗi tuần mặt theo giúp ta hẹn họ ban đêm cho ta phát giọng nói đọc sách người là hắn không phải ngươi ân thẩm nhược kinh bỗng nhiên tiến lên một bước kia năm đó cho ta tỏ tình người là hắn không phải ngươi sợ từ sâm nắm đâm nắm thật chặt ừng vừa về nước lúc cảm thấy thẩm n h ư ợ c kinh đang nói láo mỗi ngày c u ố n lấy hắn nhưng bây giờ hắn hy vọng dường nào cái kêu hoang ngôn là thật năm đó ở trong nước bồi bạn nàng nửa năm người chính là hắn thật là tương như này tàn nhẫn hắn đột nhiên không biết nên như thế nào đối mặt nàng càng không biết nàng sẽ như thế nào đối đãi chính mình đây chính là hắn vì cái gì chậm chạp không m u ố n cũng không dám nói ra chân tướng nguyên nhân hắn sợ sợ nàng sau khi biết chân tướng không yêu hắn sợ nàng từ đó về sau sẽ chỉ coi hắn là thành người dương sợ từ sâm trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều tại lo được lo mất tại tân thành thời điểm khi biết cái này chân tướng lúc h ắ nhưng p ả n ứng đầu tiên là giấu giếm chuyện này. năm n giấu giếm đầu đó là Dù sao ờ i kia, i đã b biến ế mất, biến mất triệt triệt biến để để, i ố n n g hắn ư chưa như có hiện h qua, từng xuất vậy sẽ giả người kia bộ liên à làm lý do, hoặc là làm mình, mất nhớ không nhớ hoặc lấy lý lấy lý l trí rõ do, do, ề n nhược kinh có thể thẩm đem dữ ở b người. tục h chí hắn nhà cho phí Nhưng hắn ậ m tìm muốn một miệng. ăn nàng liên đi Azi, bút t bị đi hai lần đều không làm được chuyện này bởi vì hắn đã từng đối năm trăm mười tám hứa hẹn qua hắn cả một đời sẽ không nói với nàng láo hắn chỉ có thể từ cái kia nhà ăn a di trong miệng nghe nàng giảng thuật năm đó nàng cùng nam nhân kia ước hẹn quá trình hai người rất thích ghép đường cái thường xuyên tàn bộ hắn mỗi lần không biết nói cái gì nàng luôn luôn cười khanh khách nghe về sau có một lần nam hải cho nữ hải tỏ tình bởi vì khoảng cách rất xa các nàng đều chỉ có thể nhìn thấy nam hải đỏ bừng mặt túi đầu không biết nói cái gì một đám nhân viên công tác vụ n trộm đứng tại công viên trong phòng nghỉ bên trong cách pha lên h ì n phía xa nữ hải gật đầu các nàng đều cười thật sự là hai người trời đất tạo nên bị trong công viên các nhân viên làm việc sưng là một đôi bích người càng lắng nghe bọn hắn quá khứ sở từ sâm thì càng cảm thấy mình là cái ngoại nhân bọn hắn có bao nhiêu hạnh phúc sở từ sâm liền càng phát giác mình có bao nhiêu b i hay thâm tâm đọc nữ hải còn chưa tỏ tình đã đáp ứng hắn để hắn vốn cho là hai người là lưỡng tình tương việt r i ê n g phần mình t h ầ m mến hắn chỉ chủ động một chút nàng liền đâm thủng tầng kia giấy cửa sổ nhưng nguyên lai、like、từ đầu đến cuối đều sai lầm người sở từ sâm thất vọng túi thấp đầu xuống hắn không biết mình là còn có hay không cơ hội nhưng hắn không nguyện ý bông u tay hắn nhìn về phía thẩm nhự kinh do hỏi kinh, kinh ngươi cảm thấy ta còn có thể tiếp tục truy cầu ngươi sao thẩm nhự kinh không nói chuyện như cũng nhìn chằm chằm h sở từ sâm tâm liền một chút xíu chìm xuống dưới ngay tại hắn coi là thẩm nhược kinh sẽ không đáp ứng hắn lúc nữ hải bỗng nhiên mở miệng nếu như ngươi không phải hắn vậy tại sao ngươi tỏ tình cùng năm đó hắn giống nhau như lúc sở từ sâm mạnh kinh ngẩng đầu lên ngươi nói cái gì ba trăm linh sáu chương ba trăm linh năm nhỏ sữa chó cùng đại lang cầu thẩm nhược kinh cũng nhớ mày kỳ thật tại sở từ sâm một mực cường điệu hắn không có bệnh tâm thần cũng không có mất trí nhớ lúc nàng đ ấy lòng liền ẩn ẩn từng có cái suy đoán này về sau sở từ sâm một mực không muốn nói cho nàng nàng cơ hồ liền chắc chắn đáp h n này bởi vì cái này mặc dù khó nhất lại là giải thích duy nhất. nhưng lúc này giờ phút này sở từ sâm đem hết thể nói hết ra về sau nàng trợn cảm thấy sự tỉnh tự hồ trở nên càng thêm khó bề phân biệt nàng nhìn xem sở từ sâm năm đó hắn tại công viên bên trong cho ta thổ lộ lúc cùng ngươi vừa mới nói những lời kia ngoại trừ s ư n g hô bên ngoài giống nhau như lúc sở từ sâm gọi nàng năm trăm mười tám nhưng năm đó nhỏ sữa c h o không nên biết nàng là năm trăm mười tám cho nên kêu là thẩm n h ư ợ c kinh sở từ sâm ngây dại hắn nhũ mày giống như là bỗng nhiên minh bạch cái gì giống như hắn chắc chắn mở miệng hắn tại già chăng ta thẩm nhược kinh đồng ý thuyết pháp này nàng lần thứ nhất cùng sở từ sâm chạm mặt là ở nước ngoài bị khí chất của hắn hình dạng còn có thanh n m hấp dẫn vừa gặp đã cảm b i ế n sau khi về nước lại đụng phải hắn hắn nói hắn gọi sở từ sâm cùng nước ngoài sở từ sâm giống nhau như lúc thậm chí hắn còn nói ra hai người ở nước ngoài gặp nhau sự tình nàng ra ngoại quốc chấp hành nhiệm vụ hắn cũng nói tại xuất ngoại đem nàng lừa gạt đi một chỗ trường trung học sau đó hai người chụp ảnh khi đó người trong hình là sở từ sâm bản nhân cho nên đây hết thầy đều là nhỏ sữa chó an bài tốt nhỏ sữa chó trốn ở phía sau điều khiển đây hết thầy nhưng hắn vì cái gì làm như vậy đâu cung thẩm nhược kinh yêu đương thẩm nhược kinh c h ă m bề mà không hiểu được sở từ sâm cũng nhìn về phía nàng kinh kinh ngươi chẳng lẽ không phân biệt được sao liên một chút cũng không có phát giác được ta cùng hắn khác biệt thẩm nhược kinh thân là một cái đặc biệt nhạy cảm người năm đó lại là chấp hành nhiệm vụ lại là các ngành các nghề đại lão hoàn toàn chính xác rất không có khả năng phân biệt không ra hai người khác nhau vẫn là phân biệt ra cẩn thận hồi tưởng ở nước ngoài sở từ sâm rõ ràng sẽ đối với nàng lạnh lùng một chút cùng ở trong nước lúc thuận theo nghe lời dịu dàng dáng vẻ không giống nhau lắm nhưng tha hương nơi đất khách quê người lúc nàng đều tại thi hành nhiệm vụ không tâm tư nói chuyện yêu đương cho nên không có phát giác được hắn xa cách một đôi bình thường người yêu đang làm việc cùng trong sinh hoạt thái độ đều là không giống húng chi công tác của nàng động một tí sinh tử lúc thi hành nhiệm vụ ngẫu nhiên gặp bạn trai lại thế nào có thể sẽ đi chú ý bạn trai thái độ thầm nhược kinh vừa định nói hai câu ngầm đầu một cái lại đối đầu s ở từ sâm thụ thương thần sắc ánh mắt ấy thật giống như nàng là một cái bắt cá hai tay cặn bạn nữ cẩn thận suy nghĩ một chút nàng năm đó đích thật là tại cùng hai người yêu đương một cái là nước ngoài s ở từ sâm một cái khác là trong nước nhỏ sữa cho tại già trang sợ từ sâm một vòng chột dạ rất nhanh sông lên đầu thẩm nhược kinh lập tức ho khan một tiếng không có quá để ý sợ từ sâm bắt được một màn kia t r ộ n dạng mắt v ư ợ n g bên trong ả m quan g t i ề m tránh trong khoảng thời gian này hắn một mực thấp t h ỏ g sợ nàng thích không phải mình mà là người khác nhưng hôm nay bỗng nhiên minh bạch nguyên lai、like、trong nước người kia là tại giả trang mình cái này khiến hắn thật to nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng minh bạch nên như thế nào chinh phục thẩm nhược kinh trái tim hắn bỗng nhiên thở dài h a n mọn mà nói tỏ tình từ bị người đoạn yêu đương cũng đại bộ phận đều là hắn tại giả trang ta và ngươi đảm suy nghĩ một chút may mắn nhất chính là may mắn một đêm kia là ta hải tử là của ta hải tử là của t h đồng nhiên thì càng t r ộ t ra đâu cậu nam nhân tuyệt đối là cố ý ở trước mặt nàng giả thảm thẩm n h ư ợ c kinh quyết định nói sang chuyện khác năm đó nhỏ sữa chó biến mất sau nói còn chưa dứt lời lại bị sở từ sâm đánh gãy trong thanh âm chua chua nhỏ sữa chó nguyên lai hắn tại trong lòng ngươi là nhỏ sữa chó thẩm n h ư ợ c kinh làm sao lại không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra nàng nhấn mạnh nhỏ sữa chó là cái cách gọi khác sở từ sâm càng phát ra lẽ thẳng khí hùng bất mãn nói quá thân mật kinh kinh ngươi hẳn là minh mạch năm đó là hắn giả trang thân phận của ta lừa gạt ngươi thẩm n h ư ợ c kinh nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát chợt cười nhạo một tiếng sau đó nói ra được ta nghe ngươi vậy ta cho ngươi vớt một vớt cả sự kiện năm đó ta cùng sở từ sâm ở nước ngoài lần thứ nhất gặp nhau phía sau về nước lại tại hải thành gặp sở từ sâm nói chúng ta hữu duyên tiếp lấy ta cùng sở từ sâm xe lại ngẫu nhiên gặp mấy lần sở từ sâm nghe huyệt thái dương tình thịt chực n h ẹ hắn yếu ớt mà nói ngươi vẫn là gọi hắn danh hiệu đi thẩm n h ư ợ c kinh chọn cặp mắt đào hoa giống như cười mà không phải cười nhìn hắn không ăn giống rồi ăn sở từ sâm đàng hoàng nói những ngươi xưng hô chúng ta đều là sở từ sâm để cho ta cảm giác rất quái dị. mặc dù phân rõ ràng ai là ai nhưng tóm lại không thoải mái khiến cho tựa như là một người giống như thầm nhược kinh còn kém trận mắt chừng một cái mặc dù năm đó nàng cùng nước ngoài sợ từ sâm tiếp xúc không nhiều nhưng nam nhân này lòng dạ hẹp hỏi lại dính người tính cách kia là t r ô n ở thực chất bên trong nàng tiếp tục nói về sau nhỏ x ữ a chó biến mất về sau ta bởi vì không có bất kỳ cái gì liên quan tới hắn manh mối bởi vậy tìm người cũng không thể nào hạ thủ nhưng đã hắn là tại giả t r a ngươi bắt c h ư ớ ngươi như vậy có lẽ hiện tại chúng ta từ trên người bắt đầu cha có thể cha được một chút manh mối sợ từ sâm lập tức nói ừ n ta đến cha nếu như ngay cả tỏ tình đều là dùng hắn như vậy người này nhất định đối với hắn hết sức quen thuộc vậy ít nhất nói rõ bên cạnh hắn có phản đồ về phần đối phương đến cùng vì cái gì giả trang hắn đến cùng thẩm nhược kinh yêu đương bắt lấy đối phương về sau hẳn là liền sẽ biết sự tính rốt cục nói ra hai người ký ức dối loạn đáp án cũng coi như mở ra vừa vặn rất tốt giống lại lâm vào càng sâu bí ẩn cùng âm mưu thật giống như nhân sinh của bọn hắn tựa hồ bị người nào sắp xếp s o n g xuôi giống như giờ phút này vạn lại câu tĩnh hai người đã đến bách thụ rừng c h ố sâu nói xong chính sự về sau sợ từ s ô n bỗng nhiên lại tới mờ câu hắn là nhỏ xứa vậy ta là cái gì thẩm n h ư ợ c kinh nàng liếc mắt nhàm chán nói xong quay người vang lai đường đi đi sở từ x â m lại không đông tha cùng ở sau lưng nàng ta đến cùng là cái gì đương nhiên là đại lang c ậ u đã từng nhỏ sữa chó trưởng thành sẽ bá khí che chở nàng thẩm n h ư ợ c kinh bước nhanh hơn không để ý tới hắn gặp nàng không nói lời nào sở từ x â m theo sát sau lưng vừa đi bên cạnh ủy khuất nói ra bất kể như thế nào ngươi năm đó thích hắn cũng là ta đúng không kỳ thật ta còn là có chút sợ sợ hắn giả trang ta giả trang quá tốt ngươi thích chính là hắn không phải ta nam nhân liễu lo không ngừng để thẩm nhược kinh bỗng nhiên dừng bước đ ô n g dưng nhìn về phía hắn dưới bóng đêm nữ nhân hoa đào mắt thấp lóe ra cực nóng để sợ từ sâm một nháy mắt liền đánh mất lý trí đ ô n g nhiên tiến lên một bước kéo lại cánh tay của nàng túi đầu liền muốn đi hôn nàng nhưng vào lúc này thẩm nhược kinh chuông điện thoại di động đột ngột văng lên sợ từ sâm động tác dừng lại con ngươi này xin h ác độc nhìn về phía điện thoại di động của nàng ai gọi điện thoại tới hỏng chuyện tốt của hắn chỉ thấy thẩm nhược kinh lấy ra điện thoại tiếp lấy chỉnh ngay ngắn sát mặt là cái kia biết năm đó chân tướng dãy số chính là cái kia sở từ sâm rút đi lửa nóng trong lòng tiến lên một bước đứng tại thẩm nhược kinh bên người nhận lấy điện thoại di động của nàng sau ấn mở miên đề lúc này mới nghe điện thoại sở từ sâm không có lên tiếng mà là nhìn về phía thẩm nhược kinh thẩm nhược kinh liền chậm rãi nói uy ngươi tốt đối diện quả nhiên vang lên cái kia đạo quen thuộc điện tử âm thẩm nhược kinh ta cho ra cái thứ nhất manh mối các ngươi trả được a ngươi có muốn hay không biết năm đó cùng ngươi nói yêu thương người đến tột u cùng là ai ba trăm linh bảy chương ba trăm linh sáu tìm tới bạch gia lão nhị thẩm nhược kinh híp mắt lại là ai điện tử âm dừng lại nói tiếp đang trả lời ngươi vấn đề này trước đó trong a muốn t ư ớ c h ỏ ư i vấn điện ề các n ư tự v lỏng, ngươi thoại c cùng h đến là t r n nước hắn, vẫn nước n g g là o di động điện tử âm liền lập tức cười ha hả ngươi do dự thẩm nhự kinh điều này nói rõ cái gì nói rõ chính ngươi trong lòng hẳn là minh bạch năm đó b ồ i bạn ngươi chừng nửa năm đem ngươi từ tâm tình hầm hực cảm xúc bên trong mang ra người là trong nước hắn thẩm n h ư ợ c kinh vô ý thức nhìn về phía sở từ sâm đã thấy nam nhân lần nữa chỉ chỉ mình k h o á t tay á o ra hiệu nàng không muốn nhắc lên chính mình hai người đã từng nhiều năm tại trong tổ chức chấp hành nhiệm vụ đối lẫn nhau sớm đã quen thuộc một động tác liền h i ể u đối phương ý tứ thẩm n h ư ợ c kinh trong mắt cho nên hắn đến cùng là ai vô luận là ai dù sao không phải sở từ sâm đối phương điện tử âm bên trong lần lần mang theo h ư n ấ n tốt ta sẽ cho ra ngươi cái thứ hai nhắc nhở từ sở từ s â m người bên cạnh cha được lưu lại lời này đối phương trực tiếp cúp điện thoại thẩm nhược kinh nhữ mày trực tiếp nhìn về phía sở tử sâm hai người nhìn nhau một lát sau đ ỗ n g nhiên chăm miệng một lời mở miệng hắn đang ly dán chúng ta hắn đang ly dán chúng ta vừa dứt lời hai người đều t r ầ mặc m một lúc sau sở tử sâm mở miệng trước phá vỡ bình tĩnh bên cạnh ta người đáng giá tín nhiệm chỉ có bảy người bọn hắn là cùng ta cùng một chỗ kinh lịch mưa bom bao đạn huynh đệ thẩm nhược kinh liền hiểu bảy người kia bên trong có người phản bội sở tử sâm hoặc là nói có người là người khác an bài tại sở tử sâm bên n g vô luận là ai đây đều là một kiện để cho người ta khổ sở sự tỉnh thẩm nhược kinh không nhắc lại lên chuyện này chỉ chọn một chút đầu chúng ta đi về trước đi hai người về tới ven đường lên xe bọn hắn rất mau trở lại đến sở ra vừa vặn đụng phải vân vi đưa bạch tiêu cựu đi ra ngoài bốn người tại sở ra bãi đỗ xe gặp phải thẩm nhược kinh h ề p h ả i đi lên phía trước lúc bạch tiêu cựu đông nhiên con mắt tỏa sáng nhìn xem nàng thẩm t i ể u thư hôm nay bộ kia cùng nhân chữ là t h ậ t kia chữ là nói còn chưa dứt lời thẩm nhược kinh liền kịp phản ứng trực tiếp chỉ vào sở từ sâm nói a là hắn viết sở từ sâm bạch tiêu cựu quả nhiên rời đi lực chú ý nhìn về phía sở từ sâm tiến lên một bức cầm tay của hắn sợ tiên sinh nguyên lai ngài chính là cuồng nhân l ã o sư sợ t ư sâm hắn muốn nói không phải nhưng thẩm nhược kinh chạy tới bên cạnh hắn tiếp lấy vô vô bờ vai của hắn một bộ cũng rất thưởng thức bộ dáng sau đó liền vô tình tiến vào trong phòng khách sợ t ư sâm hắn còn có thể làm sao đâu chỉ có thể yên lặng giúp lao bà đem nồi cho cóng hắn ho khan một tiếng ta không muốn quá nhiều người biết ta hiểu ta đều hiểu bạch tiêu cựu rất hưng phấn rời đi hắn rất nhanh lái xe về tới bạch ra vừa mới tiến ra môn quản gia liền thông chi hắn lao ra tử để hắn sau khi trở về đi thư phòng tìm người bạch tiêu cựu đi tới thư phòng vừa lẩy cửa ra liền thấy bạch tuy chính đem hôm nay hai bức chữ treo trên tường trong tay cầm một cái kính lút một hồi tới gần một hồi rời xa ngay tại thưởng thức nghe được tiếng mở cửa hắn vội vàng quay đầu do hỏi cái này hai bức chữ là chuyện gì xảy ra ta nhìn đều là bút tích thực nhưng ta mua bộ kia bút tích thực không phải đã bị xé sao bạch tiêu cựu kéo ra khỏe miệng đem sự tình hôm nay trải qua nói một lần bạch tuy sờ lên cằm bên trên dâu rĩa cảm t h ắ n nói không nghĩ tới s ở từ xâm lại chính là c ủ a nhân chắc không được tuổi còn trẻ có thể bị vị kia coi trọng làm c o rể hắn cười nói sở từ sâm hạng mục đã có vị kia ở sau lưng ủng hộ ta nhìn tương lai khẳng định rất có tiền đồ bạch gia không muốn làm chim đầu đàn nhưng là ta cảm thấy ngươi phù hợp ngươi đi cùng lấy hắn làm đi bạch tiêu cựu hơi s ư ớ n g sở ra ra hắn đương nhiên minh bạch gia g i a có ý tứ gì bạch gia trước mắt không thể hợp tác với sở từ sâm bởi vì tứ đại gia tộc đồng khí liên tri nhưng hắn bạch tiêu cựu lại có thể bên ngoài tựa như là bạch tiêu cựu phản địch cùng gia tộc đối n ị c h trên thực tế lại là ra ra vì hắn lắt thành một đầu tiền đồ quang mang đại lộ bạch tuy thở dài tương lai là những người tuổi trẻ các ngươi đại ca ngươi lòng g i hẹp hỏ dẫn đến ngươi giấu tài hơn hai mươi năm lập tức liền làm u ố n kết hôn người cũng không thể để ngươi vợ con về sau đều cùng ngươi giống như cẩn thận từng ly từng tí lấy thời gian đi bạch tiêu cựu vành mắt hơi đỏ lên hắn hiểu được ra ra đây là để hắn không cần lại né tránh có thể cùng đại ca tranh một chuyến cái vị trí kia hắn đông nhiên lui về sau một bước hai đầu gối q u ỳ xuống cho bạch tuy dập đầu một cái bạch tuy đem hắn đỡ dậy về sau lại nói ra ngươi biết ngươi tương lai lớn nhất khó khăn là cái gì không bạch tiêu cựu ánh mắt thảm đạm gật đầu là nãi mãi bạch ra lão phu nhân là bạch u y vợ cả bạch u y từ trước đến nay kính trọng Chúng hồ bạch gia rời đi láo nhị bị bạch bức hôn dẫn đến nhà trốn bạch huy bị bức vi ề về sau, cũng không trở về nữa, huy cũng bạch không thẹn trở v đây là ớ láo phu nhân sự thở ì n Cho nên, nếu như không cách nào lấy được bạch cùng bạch như không phu nhân đồng ý cùng ủng hộ, nào láo nên, nếu đồng ủng muốn tiêu kiểu gia lấy ý t r thành rất thở chủ, khó. Bạch huy gia dài bởi vì ngươi nhị bá nguyên nhân đại ca ngươi cùng ngươi đại tẩu tại bà ngươi nơi đó địa vị vững như thành đồng cho nên ngươi phải làm những gì mới được bạch tiêu cựu xoắn suýt một chút thế nhưng là đại tẩu nói điện thoại có thể là giả ta cảm thấy đại tẩu căn bản không tìm được nhị bá bạch lao gia tử liền hiểu rõ liếc mắt nhìn hắn nhưng từ khi có cú điện thoại kia n ã i n ã i n g ư ờ i bệnh tình ổn định eo không chua chân không đau ăn cơm đều thơm làm đường này bạch lao gia tử cũng cái gì đều hiểu chỉ là không có đâm thùng thôi bạch tiêu c ử u kéo ra khỏe miệng cái kia chỉ có một con đường có thể đi ta đi tìm tới nhị bá g i a g i a nhị bá kêu cái gì bạch gia lão nhị năm đó quyết tâm rời nhà trốn đi hắn tính cách từ trước đến nay cố chấp nhiều năm như vậy liền thật không có trở lại qua muốn cả nước tìm một người quá khó khăn bạch lao gia tử thở dài nói bạch gia nghiêu bạch tiêu c ự gật đầu lại cùng bạch lao gia tử nói mấy câu hắn quay người rời đi đóng cửa lại thời điểm nghe được lao ra tử ngay tại cho người khác gọi điện thoại thẩm nguyên tùng nói cho ngươi lao tử hiện tại cũng có hai bức của nguyên chữ cùng ngươi ngang hàng ha ha ha ha ha, bạch tiêu cựu da da thật đúng là càng già càng giống hải tử nhưng hắn cũng minh bạch thẩm u y ệ n đánh là thẩm nguyên tùng đường cháu gái cũng là thế hệ này được sùng ái nhất thẩm gia đại tiểu thư da da bây giờ nghĩ đem ra chủ vị trí t r u y ề n cho mình cũng nên cùng thẩm lao chào hỏi sở ra thẩm n h ư ợ c kinh tiến vào phòng khách về sau liền nghe đến sở phu nhân thanh âm kinh, kinh mau nhìn ai đến, đến rồi thẩm nhự kinh mặt một cái liền nghe đến một đạo nũng nịu cùng bất mãn thanh âm mẹ đại ca nghĩ đem đến kinh đô liền các ngươi tại kinh đô thôi không phải đem ta cùng san san cùng một chỗ gọi tới làm gì ta tại hải thành rất tốt là sợ từ mặc mà ở bên cạnh hắn đứng đấy một đạo duyên dáng yêu kiểu xấu hổ mang e sợ thon thả thân ảnh giờ phút này đang lường một đôi mắt hạnh chính ngu thuận nhìn xem nàng lại là b ạ c h san san nàng lại gầy dáng người đã khôi phục được bình thường gương mặt kiếp như là bàn tay mặt giống như tiểu xảo lại lên kính thật sự là trời sinh diễn viên khi nhìn đến thẩm nhược kinh về sau bối rối như mai con nữ nhân lập tức tựa như tìm được cảm giác an toàn nàng hưng phấn chạy tới ngạc nhiên khoác lên thẩm nhựa kinh cánh tay thẩm tiểu thư tiếng như hoàng oanh êm thai lại linh hoạt kỳ hảo thẩm nhựa kinh đối nàng mỉm cười dẫn tới bạch san san gương mặt đ ỏ hồng nàng có chút túi đầu từ góc độ này nhìn sang gầy xuống tới bạch san san tướng mạo lại có mấy phần quen thuộc t ự hồ cái mũi của nàng giống như bạch tiêu cựu đều là loại k i ề u đ ể u lạc đá mũi không chỉ là bạch tiêu cựu giống như bạch gia nhân đều dài dạng này cái mũi thẩm nhựa kinh bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hỏi tham san san phụ thân ngươi kêu cái gì ba trăm linh tám chương ba trăm lẻ bảy tổ tôn chạm mặt thẩ bạch san san d á n g dấp không giống m n u thân như vậy thì là giống phụ thân nàng mơ hồ nhớ k ỹ bạch san san phụ thân đã sớm qua đời nàng cùng bạch mâu sống nương tựa lẫn nhau thẩm nhược kinh giờ phút này dạng hỏi tới kỳ thật sẽ có vẻ rất không có lễ phép nhưng bạch san san hiểu rõ tính cách của nàng biết ở trong đó khẳng định sẽ có sự tình gì thế là ngoan ngoan trả lời bạch rượu là có chuyện gì không không có gì thẩm nhược kinh trả lời một câu nàng quyết định đợi lát nữa đi hỏi một chút bạch tiêu cựu nhị bá kêu cái gì tại không có làm rõ ràng chân tướng sự tình trước đó nàng không có khả năng nói cho bạch san san cái gì vạn nhất không phải chẳng cho phải hổ. người là sẽ cho người xấu、hổ. bạch san san liền không có đem chuyện này để ở trong lòng mấy người tọa hạ nói chuyện t h i ế m thẩm nhược kinh giờ mới hiểu được sở tư mặc cùng bạch san san không cùng quản gia cùng một chỗ tới là bởi vì bạch san san bên kia còn muốn xử lý một ít chuyện diêm tử hào chết rồi bạch san san không cần lại làm ly hôn thủ tục trực tiếp làm đóa mà lại diêm tử hào mẫu thân cũng đã qua đời duy nhất m ộ i m ộ i diêm tử tịnh tinh thần bị đả kích lớn bây giờ cũng sống không bằng chết nằm ở trong viện dưỡng lao cho nên diêm ra tất cả tài sản đều thuộc về bạch san san thanh lý di sản lúc bạch san san mới phát hiện diêm g i a kỳ thật ngay từ đầu cũng không có bao nhiêu tiền nhiều năm như vậy hoàn toàn là dựa vào cổ họng của nàng kiếm tiền cho nên nàng không có thánh mẫu tâm mà là trực tiếp nhận những số tiền kia toàn bộ cho sở tiểu thất xem như lối h ả i tử những năm này bồi thường hôm qua mới vừa mới đem diêm g i a sản nghiệp thay đổi đến tiểu thất danh nghĩa sở phu nhân liền gọi điện thoại thúc giục hai người bọn họ đến đây bạch mẫu cũng đi theo đến đây sở phu nhân sợ nàng ở không an ổn tại phụ cận hỗ trợ tìm một cái tiểu tam tầm tự lại tìm bảo mẫu để nàng ở lại sau đó song phương liền muốn thảo luận sở từ mặc ù n g bạch san san hơn lễ lúc này trên lầu thuộc về sở thiên giã tiếng kinh hô truyền ra cho nên nói ngươi bây giờ kế thừa lớn chán di sản d i ệ p t i ể u thất nhỏ khóc bao nhẹ gật đầu sở thiên giã lập tức hâm mộ nói nhân sinh đẹp nhất sự t ì n h chính là thăng quan phát tài chết kế thừa lớn chán di sản không nghĩ tới ngươi tuổi c ò n nhỏ liền đã đạt tới nhân sinh đ ỉ n h phong ai ta vẫn còn cần cố gắng nhìn ba ba tình trạng cơ thể đ o á n chừng muốn chờ cái bảy tám chục năm vừa đi đến cửa nơi cửa sở từ sâm hắn kéo ra khỏe miệng thật không biết hẳn là vì nhi tử hy vọng mình còn có thể sống thêm cái bảy tám mươi năm mà vui vẻ vẫn là vì hắn trong giọng nói tiếp hận mà tức giận sở thiên gia thật đúng là hắn thật lớn mà thật sự là cha từ từ cười hiếu chết hắn lúc này điện thoại di động vang lên sở từ s â m nghe đối diện vang lên lục thành thanh âm s â m ca nhà trẻ bên kia đã liên lạc tốt cái kia quý tộc nhà trẻ còn có cái phỏng vấn hài từ phụ mẫu khâu đối phụ mẫu yêu cầu rất cao không chỉ yêu cầu trình độ học thức còn muốn cầu vợ chồng ân ái ngài cùng kinh gia liên kết cưới c h ứ n g đều không có cho nên ta chuẩn bị dùng nước ngoài thân phận chào hỏi để các ngươi nhảy qua vòng này sở từ s ô n mắt p ư ợ n g có chút sáng lên vợ chồng ân ái hắn trầm tư một chút bỗng nhiên chứng chặt đàng hoàn mà nói không cần dùng nước ngoài thân phận chào hỏi dễ dàng lưu lại dấu vết để lại liền đi phỏng vấn đi lục thành hắn làm sao cảm giác bại lộ cái gì không phải lý do lĩnh một t r ư ơ n g vợ chồng thể nghiệm thẻ mới là trọng yếu nhất hắn n h ị n không được nói s â m ca ngươi xác định sao kinh gia đi là giã lộ không phải đứng đắn đại học danh tiếng tốt nghiệp sợ l à qua không được phỏng vấn cửa này sợ từ s â m gật đầu ngươi nói đúng vậy ngươi đi chào hỏi để bọn hắn đem khảo để chủ yếu thiên hướng về gia đình không khí lục thành vừa mới là ai nói chào hỏi sẽ bại lộ thân phận tới thế là đến ban đêm lúc ăn cơm cả nhà liền đều biết tin tức này sở tiểu nông chính lén lút đem một viên rau xanh n é m cho sở thiên giã đũa đều không thu hồi đến đâu liền nghe đến muốn đi đi học cái này sấm xét giữa trời quang đi học tương đương người sống thật đáng sợ nàng đã nứt ra xã châu s ở thiên giã thì hưng phấn dơ chân hưng、wow, ta lại muốn đi nhận biết mới khách quý bạn học sao sở tự thì không hài lòng nhìn thẩm nhược kinh một chút nô、no, không muốn lên học muốn cùng mụ mụ vĩnh viễn cùng một chỗ thậm chí liền ngay cả lần đầu gặp đều ở bên cạnh gâu gâu kêu hai tiếng ba đứa hài tử đều mang tâm tư chỉ có sở tiểu thất tâm tư đơn thuần nhẹ gật đầu được rồi đại bá Rốt thể tử thẩm cục có học, hải đem ba đứa từ đưa đi đi ba kinh kinh, ngày thứ hai sở từ sâm cùng thẩm nhược kinh mang theo ba nhỏ chỉ tăng thêm sở từ mặc cùng bạch san san mang theo sở tiểu thất hai nhà người cùng đi ra cửa bọn hắn rất nhanh tới đại quốc tế hoàng gia nhà trẻ thẩm nhược kinh xuống xe nhìn chăm chú cái này nhà trẻ nhà trẻ là kiểu trung quốc kiến trúc cửa chính rất phong độ có hai cái sư tử đứng sừng sững ở đó nếu như không phải bảng hiệu bên trên viết nhà trẻ nàng còn tưởng rằng đến mô gia vương phủ đâu thẩm nhựa kinh đang xem sau lưng bạch san san khẩn trương bất an thanh â m chuyển tới ta hôm qua tìm người phổ cập khoa học một chút cái này trường học nơi này tuyển nhận điều kiện đặc biệt hà khắc đối phụ mẫu yêu cầu rất cao thế nhưng là ta đại học không phải 985, cũng không phải 211, hơn nữa còn chỉ là một cái b ả ạ k hoa này lại sẽ không thất bại à. sợ từ mặc vào đầu coi như ngươi là đại học danh tiếng tốt nghiệp sợ là cũng sẽ không bị nhìn ở trong mắt chớ khẩn trương quản nó chi dù sao có thể c h ú n g tuyển bên trên là kinh hỷ không thể c h ú n g tuyển bên trên vậy liền để đại ca cho bọn hắn quên cái lâu cũng có thể lên bạch san san thẩm n h ự kinh kéo ra khỏe miệm lúc này bàn tay bị một cái tay nhỏ cho nhữ lại bên nàng đầu liền thấy sở thiên giã chăm chú nhìn nàng ma ma ngươi là hải thành đại học tốt nghiệp trình độ cũng không đủ a nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ nếu như ta không có trúng tuyển bên trên cũng không thể quên lâu a không có lời thẩm nhự kinh lúc này bên người nàng đông nhiên n à n đạm sở từ sâm không biết đi khi nào tại nàng bên cạnh nam nhân thấp giọng cười nói không cần khẩn trương cái này nhà trẻ khởi đầu người là một vị chưa lập gia đình nữ sĩ tại bọn hắn niên đại đó không kết hôn xem như một loại đối thế tục khiêu chiến cho nên cũng coi là cái tính tình bên trong người chiêu sinh ngoại trừ nhìn hải tử các gia trưởng bên ngoài điều kiện chủ yếu nhìn chính là gia đình không khí m ẫ u chốt là hắn đã trao hỏi chúng tuyển mười phần chắc chín hiện tại bất quá đi cái hình thức thẩm nhựa kinh n h ư mày vừa định nói mình không có lo lắng một cái tay khác lại bị một mực cấm áp đại t h ủ cầm nàng thoáng xứng sở quay đầu thoáng nhìn nam nhân tính thai h ồ n g hồng hắn ho khan một tiếng nói gia đình không khí chủ yếu là tình cảm vợ chồng k i n h kinh thả lỏng chúng ta bây giờ thế nhưng là có ba đứa hải tử lao phu thê thẩm n h ự kinh ba đứa hải tử đều nhanh sáu tuổi nói cách khác bọn hắn bình thường tới nói kết hôn bảy năm bảy năm c h i ngựa gia đình g i ắ t tay lúc sẽ không mời ngón đan sen a nàng ngoắc mất môi lại không đâm thủng nam nhân chỉ là đi theo đi lên phía trước đ ỗ n g nhiên bạch san san kinh hô một tiếng nguy rồi thẻ căn cước quên ở trên xe ta đi lấy nói xong nàng đem sở tiểu thất đưa cho sở tư mặc quay người hướng nơi cửa chạy sở tư mặc muốn nói hắn đi lấy nhưng bạch san san đã chạy xa bạch san san nhanh chóng chạy tới nơi cửa cầm thẻ căn cước về sau lại vội vàng hấp tấp hướng trong vườn trẻ chạy nhưng vào lúc này một phương hướng khác chợt lao ra mấy cái bảo tiêu trực tiếp ngăn tại nơi cửa bạch san san không cẩn thận liền bị những cái kia ngang ngược bảo tiêu đục vào thẻ căn cước cũng rơi vào trên mặt đất lúc này một giọng rán mua chuyển đến các ngươi cẩn thận một chút đụng vào tiểu cô nương bạch gia lão phu nhân bị thẩm n g u y ệ n đánh đỡ lấy vừa xuống xe đặt chân vững vàng bước liền thấy té lăn trên đất bạch san san nàng đi mau hai bước đi vào bạch san san trước mặt nghiêm khắc khuôn mặt giờ phút này treo điểm quan tâm n h a đầu không có sao chứ bạch san san k h á t tay từ dưới đất bỏ dậy không có việc gì không có việc gì bạch san san ngã sấp xuống thời điểm tóc che mặt bạch lao phu nhân không thấy rõ ràng nàng tướng mạo nhưng là lúc này đương gương mặt kia hoàn toàn lộ tại bạch lao phu, phu nhân trong nháy mắt n g ộ n cô bé này làm sao như thế nhìn q u o n mắt ba trăm linh chín chương ba trăm linh tám so tài một chút so cái gì đều muốn so bạch san san cùng phụ thân d á n g r ấ p rất giống bạch lao phu nhân làm sao lại không nhìn q u o n mắt mà dù sao một cái nam hải một nữ hải ngũ quan lại tương tự cũng rất khó trước tiên liên tưởng đến nhau mà bạch san san còn gấp đi cùng hải tử đi phỏng vấn đâu thế là lập tức có cảng liền muốn vào cửa trước đúng lúc này bạch lao phu nhân thấy được trên đất thẻ căn cước nàng xoay người đang định nhặt lên bạch san san cũng phát hiện vội vàng túi đầu đem thẻ căn cước nhặt lên lúc này mới chạy đi San san t h đi đi, nương g theo lấy câu nói này một cái sáu tuổi tiểu nam hải cũng từ thẩm h u y ệ n đánh sau lương chạy tới đây là thẩm viện đánh cùng bạch trọng trường nhi từ bạch đức đồng trước mắt tại cái này chỗ nhà trẻ học tập bạch lao phu nhân cùng cái này nhà trẻ khởi đầu người lâm nhất nữ sĩ là khuê trung mật hưu hôm nay nhàn đến nhàm chán vừa vặn thừa dịp đưa chắc trai đi học thời gian đến gặp mặt nói chuyện t i ế m các nàng vừa tiến vào nhà trẻ liền có người đi tới bạch lao phu nhân chúng ta viên trưởng nói cho ngươi đi phòng nghỉ chờ một lát hôm nay có mới nhập học hải tử ra t r ư ở n g tại phòng vấn bạch lao phu nhân gật đầu được một đoàn người đang chuẩn bị hướng phòng nghỉ đi đến lúc thẩm viện đánh bỗng nhiên thoáng nhìn bị lao sư mời đến cửa thẩm nhược kinh mọi người nàng bước chân có chút dừng lại bỗng nhiên nói ra đây không phải là sở tiên sinh cùng thẩm tiểu thư sao Bạch Lao Phu Lao nhân thuận thế nhìn sang, k vi vi viên n h công tác c h xuống. lập tức nói ra ngoại trừ kinh đô tứ đại gia tộc chúng ta nhà trẻ đối ngoại chưa từng miễn thử thẩm quyền oánh nghe nói như thế trong lòng tràn vào một cỗ cảm giác ưu việt nàng cũng không hiểu mình tại sao muốn đi chú ý một cái thân phận thấp như vậy hơi nữ nhân nàng khơi gợi lên bờ môi nhẹ gật đầu ừng mãi mãi chúng ta đi toàn vẹn không biết mình bị rất khinh bị thẩm n h ư ợ c kinh giờ phút này cùng sợ từ sâm cùng một chỗ bị người mang vào một cái phỏng vấn trong phòng cách một cái pha lê bọn hắn có thể nhìn thấy bốn cái tiểu bằng hữu bị đơn độc định ngày hẹn ở nơi đó tiến hành cái gì khảo thí đây là sơ si nếu như ngay cả cửa này đều qua không được đều không cần phía sau phỏng vấn thẩm n h ư ợ c kinh cùng sợ từ sâm còn có bạch san san cùng sợ từ mặc hai đôi vợ chồng cũng phân biệt được a n bài tại khác biệt trong phòng đồng thời bị hỏi thăm n g ồ i tại thẩm n h ợ c kinh cùng sở từ sâm trước mặt hai cái phỏng vấn quan sát mặt phi thường nghiêm túc bọn hắn giờ phút này trong tay cầm hai người để giao sơ yếu lý lịch một người trong đó bỗng nhiên hỏi thăm sở tiên sinh thẩm tiểu thư các ngươi xác định là vợ chồng sao vì cái gì ta nhìn không thấy một tia ân ái thẩm n h ư ợ c kinh nàng nhữ mày đang định nói cái gì một cái tay bỗng nhiên ôm bờ vai của nàng tiếp lấy sở từ sâm an vị tại nàng bên người hai người khoảng cách rất gần chân dán g chân trên thân nam nhân nhiệt độ cách hai người quần đều chuyển tới để thẩm nhựa kinh trong lúc nhất thời có mấy phần không được tự nhiên nàng ho khan một chút liền nghe đến sở t ử sâm đối diện thử con đạo chúng ta rất t ân ái thẩm nhược kinh lại lường cái tay kia một chút muốn động nhưng sở t ử sâm lại bóp một chút bờ vai của nàng được rồi nàng nhẫn lại ngầm đầu đã thấy phỏng vấn quan hài lòng xin hỏi các ngươi ở nhà chia phòng ngủ sao thẩm nhược kinh nàng đang muốn nói cái gì phỏng vấn quan mở miệng nghiên cứu phát hiện rất nhiều vợ chồng sinh dục hải tử sau sẽ chia phòng ngủ dạng này kỳ thật rất ảnh hưởng tình cảm của bọn hắn cũng sẽ cho hải tử mang đến không an toàn nhân tố bởi vậy chúng ta chỉ tiếp thụ không có chia phòng ngủ phụ mẫu thẩm nhược kinh miệng giật giật cảm thấy cái này phỏng vấn quan đầu góc có chút bệnh cái này cái gì quỷ dị yêu cầu nàng đang chuẩn bị nói cái gì sở từ sâm liền chấm t h ấ p nói chúng ta một mực cùng ngủ kinh lịch một hệ liệt quỷ dị vấn đề về sau thẩm nhược kinh c h ó n g váng đầu cùng s ở từ sâm thông qua được sơ si cuối cùng nam nhân tay thậm chí đã ôm eo của nàng phỏng vấn quan thì đứng tại cửa rất là lễ phép nói ra chúc thẩm tiểu thư cùng s ở tiên sinh nhân ái gắn bó vĩnh viễn không rời đến giả đầu bạc vĩnh đi theo một người khác nói ra à đúng h y vọng các ngươi một mực bảo trì như thế ân ái à bởi vì chúng ta sẽ không định giờ đi thăm hỏi các gia đình nếu như phát hiện các ngươi không ân ái ba cái tiểu bằng hữu thế nhưng là sẽ bị khuyên lui a xin các ngươi lý giải một chút à chúng ta là đặc thù nhi đồng nhà trẻ chúng ta hải tử bản thân liền không giống bình thường cho nên cần càng thêm bình thản cùng tràn ngập yêu gia đình chúng ta cũng là vì hải tử tốt thẩm lực kinh nơi này thật là bình thường nhà trẻ không phải bệnh viện tâm thần sao chờ ra cửa liền thấy bạch san san cùng sợ từ mặc hai người ủ r ũ cúi đầu đứng tại đối diện khi nhìn đến nàng về sau bạch san san khổ khuôn mặt thẩm tiểu thư cái này sơ si phỏng vấn quan hỏi vấn đề cũng quá khó khăn thẩm n h ự c kinh hoàn toàn chính xác có chút khó chủ yếu là nam nhân đặt ở nàng bên hông tay quá nữa để nàng kém chút phá phòng mật cười mà lại nàng rất ít cùng nam nhân từng có như thế thân mật thời khắc có chút không được tự nhiên nhưng nàng loại này không có diễn kỹ người đều diễn xuống tới mà bạch san san cùng sợ từ mặc giờ phút này đang đứng ở mất mà được lại tuần trăng mật bên trong đâu làm sao có thể không thông qua vừa nghĩ đến nơi này liền thấy bạch san san cơ hồ đều nhanh muốn khóc bọn hắn hỏi ta đối với vũ trụ khởi nguyên có ý kiến gì không ta có thể có ý kiến gì không a ta đi học thời điểm cũng là học qua áo đếm được a đây quả thật là nhà trẻ sơ si sao thẩm n h ự c kinh nàng làm sao cảm giác nàng giống như mới vừa cùng sở từ sâm tiến hành một cái giả sơ si đúng lúc này có công việc nhân viên đi tới trên mặt nụ cười nói chúc mừng các ngươi đều trải qua sơ si hiện tại để cho chúng ta viện trưởng tự thân vì mấy vị tiến hành phỏng vấn mời đi theo ta bạch san san nàng đều ngộng nhỏ giọng nôn hỏng m é t nói vừa mới ta đều không có trả lời cái gì a làm sao lại qua đi theo phía sau hai người sở từ sâm ho nhẹ một chút đã sớm trao hỏi Cái nhân à y p g viên công tác đang định dẫn bọn hắn đi cái thứ nhất phòng khách lúc nơi cửa một mực đi theo thẩm quyền đánh bạch ra quản sự thì vội vàng khoát tay áo đi tới vênh váo tự đ ắ p mà nói bên trong có người các người đi cái thứ hai phòng khách tiến hành phỏng vấn đi nhân viên công tác hỏi thăm bên trong người nào a làm sao đem chúng ta phỏng vấn hội nghị ở giữa cho chiếm dụng bạch gia quản sự lập tức hất cầm lên bạch gia nhà ta lão phu nhân cùng tôn tức phu nhân đều ở bên trong sau khi nói xong liền không khách khí khua tay nói đi đi đi các ngươi bước chân điểm nhẹ đ ừ n g quay r ậ y phu nhân nhà ta bộ dáng kia tựa như là đuổi đi ngộ nhập gian phòng tiểu miêu tiểu cầu giống như sở từ mặc lúc nào nhận qua loại này bị khuất hắn lập tức hất cầm lên lớn lối nói ta vừa cũng thấy trường học nội quy trường học hội nghị ở giữa là chuyên môn cho học sinh ra trường dùng vô luận các ngươi thân phận gì cũng không thể tùy ý chiếm dụng chúng ta là đến phỏng vấn dựa vào cái gì để chúng ta đi Bạch nạo cười gia quản sự m ộ tại tiếng, nhà ta tiên trường, tú nhất trường, toàn tiên tư sinh sinh sinh cười nhà cùng nhân cũng trường, vẫn lần này trường, hoàn quyền dụng. n phu học học là là ra ra sử Sở có được mặc ưu ưu o c á gì ưu ta ú nhất? Tại t đại ca trước mặt ngươi cũng không cảm thấy ngại sách ưu tú bạch gia quản gia lập tức nói nhà ta tiên sinh cùng phu nhân có được hoàn mỹ nhất ra trường lý lịch có biết hay không nhà ta bạch trọng trường tiên sinh là s ở tàn p h u ậ t đại học tài chính hệ tiến sĩ s ở tư mặc cái cầm dương cao hơn so với hắn càng kiêu căng vậy ta đại ca vẫn làm ả tỉnh đại học khoa học tự nhiên tài chính hệ cùng số học hệ song tiến sĩ đâu so nhà ngươi tiên sinh nhưng lợi hại hơn nhiều bạch gia quản gia sợ ngây người hắn nhìn về phía sở từ sâm nam nhân thân hình cao lớn đứng ở nơi đó không tránh không né tư thái n g ạ o n g nễ bạch trọng trường một mực lấy trình độ làm ngạo đích thật là kinh đô cái này một nhóm trình độ cao nhất người nhưng bạch gia quản gia không nghĩ tới ván này nhà hắn tiên sinh vậy mà thua ngay tại hắn do dự không biết nói cái gì lúc trong phòng đ ỗ n h i ê n chuyển đến thẩm vệ đánh một đạo tiếng ho khan nghe được thanh âm này quản gia lập tức minh bạch cái gì lập tức hất cầm lên nói ra vậy ta nhà phu nhân thì càng lợi hại nàng nhưng cầm đa luân so á đại học y học sinh xong bằng thạc sĩ sợ mất h mặt cái này có cái gì tới tới tới cho ta xem một chút nhà ngươi đại tẩu là cái gì trình độ quản gia trực tiếp giành lấy nhân viên công tác trong tay sơ yếu lý lịch vừa nhìn bên cạnh nói ra nhà trẻ nhìn chính là ra trưởng hai bên trình độ để cho ta nhìn xem nhà ngươi đại tẩu là cái nào đại học tốt nghiệp sợ tư mặc gấp liền muốn tiến lên đi đoạt nhưng sau một khắc đã thấy quản gia nhìn chằm chằm trên lý lịch sơ lược mặt ngây dại tiếp lấy kinh hô một tiếng cái gì đây không có khả năng c h ộ t ra hô nhìn thấy không ta đại tàu cũng rất lợi hại đúng lúc này cửa phòng hợp đông nhiên bị kéo ra thẩm viện đánh đi ra thâm trầm con ngư ơ i đảo qua hiện trường cuối cùng rơi xuống thẩm nhược kinh trên thân thẩm tiểu thư sợ tiên sinh lâm nhất viện trưởng hiện tại có chút không thoải mái ta ngay tại vì nàng nhìn xem bệnh có thể hay không làm phiền các ngươi đi một gian khác phòng hợp làm sơ chờ đợi không muốn ở ngoài cửa ở mỹ rồi thẩm nhược kinh nhữ mày lời nói này tựa như là bọn hắn kiếm chuyện giống như nếu như không phải chính bọn hắn quản ra một bộ đội người bộ dáng sợ tư mặc sẽ cùng hắn ở mỹ lên nhưng bây giờ viện trưởng đang xem bệnh g i a giáo cùng lễ phép để mấy người lười nhắc lại cùng với nàng tranh chấp mà lại vừa v ậ n nhân viên công tác đi tới sở tiên sinh thẩm tiểu thư bạch tiểu thư ta mang các ngươi đi đối diện phòng hợp mời đi theo ta chờ thẩm n h ư ợ c kinh mấy người tiến vào phòng hợp về sau thẩm u y ệ n đánh lúc này mới nhìn về phía mình bằng hắn ra đi ra ngoài bên ngoài không muốn luôn luôn đem so tài một chút so treo ở ngoài miệng ta học tri thức không phải là vì để ngươi cùng người so quản gia ngoan ngoan túi đầu phu nhân ta sai rồi ta chỉ là không quen nhìn bọn hắn kiêu ngạo như vậy thật sự là không biết trời cao đất rộng thẩm nhìn chằm vào hắn một lúc lâu quản gia lập tức túi đầu đi theo nàng cùng một chỗ tiến vào gian phòng gian phòng bên trong bạch lao phu nhân cùng một vị ưu nhã vừa vặn nữ sĩ ngồi cùng một chỗ hai người đều mái đầu bạc trắng mặt mũi nhăm nheo nhưng bạch lao phu nhân cho người ta nghiêm khắc cảm giác viện trưởng lâm nhất nữ sĩ lại toàn thân mang theo một loại dịu dàng khí chết phía ngoài tranh chấp âm thanh hai vị lao nhân đương nhiên nghe được giờ phút này lâm nhất nữ sĩ trong tay cũng chính c ầ m thẩm đ ư ợ c kinh cùng sợ từ sâm sơ yếu lý lịch đâu thẩm viện đánh trở lại lâm nhất bên người ngay tại vì nàng bắt mạch thuận tiện liếc qua trong tay nàng sơ yếu lý lịch sợ hai thán p h ụ thẩm tiểu thư mới hơn hai mươi tuổi liền xong tiến sĩ đang học sao ta tại sao không có trong trường học nghe nói chuyện này bạch lão phu nhân bật cười một tiếng ngươi cũng chưa nghe nói qua vậy khẳng định là giả đầu năm nay trình độ làm giả chi phí lại không cao sau khi nói xong liền nhìn về phía lâm nhất ngươi vườn trẻ này chuyện gì xảy ra làm sao người nào đều chiêu lâm nhất buông xuống sơ yếu lý lịch trong lòng cười khổ đương nhiên là nước ngoài vị k i a đại lão cùng với nàng t r a o hỏi cũng không biết sở ra lai、like、lịch gì vị k i a đại lão không chỉ có che trở còn phái người đến làm sơ、si. cho nên coi như biết hai người trên lý lịch sơ lược trình độ là làm giả nàng cũng không dám phát tác cá nhưng này vị thân phận muốn giữ bí mật cho nên lâm nhất dù là đối mặt khuê trung mật hữu cũng không thể nhiều lời chỉ là cười n h ạ t cười giải thích nói chủ yếu là ba cái k i a hài tử thật sự là thiên tài cho nên đặc biệt tuyển chọn lâm nhất không muốn nói chuyện nhiều chuyện này nàng nhìn về phía thẩm huyền oánh ta vị này đau m a bệnh là bệnh cũ ngươi không cần mỗi tháng đều tới giúp ta nhìn thẩm huyền oánh thu hồi bắt mạch tay đem nhỏ gối đầu các thứ bỏ vào mang theo người thuốc đông ý trong giường lại lấy ra một bình dược hoàn đưa cho nàng ngài dạ dày vẫn là như thế cần nhiều chú ý tu dưỡng không thể cảm lạnh ăn hai hạ thuốc hẳn lá sẽ tốt lâm nhất nghe nói như thế nhịu nhữ mày lâm nhất thiếp thân bảo mẫu lập tức nói thế nhưng là chúng ta viện trưởng gần nhất không có đụng lạnh đồ vật nha thẩm h u y ề n đánh lên đường đau dạ dày loại chuyện này gấp không được cần chậm rãi nuôi uống thuốc sau có phải hay không hoàn toàn chính xác có làm dịu lâm nhất gật đầu hoàn toàn chính xác sau khi nói xong nàng đứng lên các ngươi trước ngồi tạm ta đi phỏng vấn xong liền đến hai người gật đầu đợi nàng ra cửa về sau bạch lao phu nhân liền đứng lên thẩm quyền á n h vội vàng đi qua đỡ nàng bạch lao phu nhân thở dài một tiếng chúng ta đi ảnh chụp tường bên kia xem một chút đi năm đó ngươi nhị thúc năm sáu tuổi thời điểm ngay ở chỗ này đọc nhà trẻ hắn rất thông minh nói trưởng thành muốn làm cơ giới sư còn chụp hình dán tại ảnh chụp trên tường thẩm h u y ề n á n h trong ánh mắt hiện lên một vòng p h i â n chán mỗi lần đều là nhị thúc nhị thúc nhưng nàng đẻ xuống trong lòng không kiên nhẫn cười t ủ m tìm vị bạch lao phu nhân ra cửa mãi mãi vừa mới quản gia của ta cùng sở ra như vậy chút ít ma sát không biết có thể hay không t r e o đến cựu đệ mội vân tiểu thư không cao hứng đến lúc đó đâm đến trước mặt ra ra trọng trường lại muốn bị ta liên lụy bạch lao phu nhân lập tức nói vô luận là sở ra v đều là tiểu môn tiểu hộ ngươi lo lắng bọn hắn làm gì căn bản không cần để ở trong lòng yên tâm có ta ở đây lão đầu t ử đừng n g h ĩ khi dễ các ngươi thẩm v i y n đánh ánh mắt lấp lóe khoe môi cười nhiều hơn mấy phần chân thành một bên khác lâm nhất ra cửa liền nhìn về phía thiếp thân bảo mẫu nói vừa mới câu nói như thế kia ngay trước mặt thẩm tiểu thư đ ừ n g bảo là nàng trung y tại kinh đô nếu như dám nói thứ hai không người nào dám nói thứ nhất nàng có thể miễn phí cho ta nhìn đã là vinh hạnh bảo mẫu gật đầu nhưng vẻ mặt một t h i u chỉ là ngài vị này bệnh gần nhất phát tác quá mức tấp n ậ p ta có chút nóng lòng lâm nhất không nói gì thêm mà là đi theo bảo mẫu tiến vào bên cạnh phỏng vấn ở giữa bốn cái ra trường tăng thêm bốn nhỏ chỉ h ả i tử đều ở tại trong phòng lâm nhất nghĩ đến đợi lát nữa muốn nói lời không thích hợp bọn nhỏ nghe thế là liền cười phân p h ó nhân viên công tác nói để bốn đứa bé đi ra ngoài chơi đi dẫn bọn hắn đi ảnh chụp tường bên、ừ. kia nhìn xem nơi đó đều là chúng ta nhà trẻ học sinh đã từng lấy được vinh dự được rồi nhân viên công tác dỗ hải tử phi thường có kinh nghiệm g i a m ba câu liền chọc cho bốn nhỏ chỉ có hứng thú bọn hắn ngao ngao đi theo nhân viên công tác sau lưng hướng ảnh chụp tường bên kia đi qua bốn nhỏ chỉ trên đường đi d i u d i u nói không ngừng cái này kiểu trung quốc trang trí nhà trẻ trình thể chiếm diện tích kỳ thật cũng không lớn dạng này phương diện đ ấu sư nhóm tốt hơn xem trọng hải tử bốn nhỏ chỉ so với bạch lao phu nhân một đoàn người sớm hơn đi tới ảnh chụp tường bên này chờ bạch lao phu nhân khi đi tới vừa vặn nghe được một đạo n ạ i thanh mại khí thanh âm là sở tự tại hô to tiểu thất ngươi làm sao tại trên tấm ảnh không đúng phía trên thời gian là hơn bốn mươi năm trước người này cùng ngươi giống nhau như tôi cải sau đó là sở thiên giã tiếng khen ngợi trời ạ hoàn toàn chính xác giống như hắn có phải hay không là ông ngoại ngươi trận là hắn hưng phấn cao âm thanh hay là g i a g i a ngươi chẳng lẽ ngươi lại có di sản có thể kế thừa sao sở tiểu thất thanh â m thanh thúy cũng chuyển tới ngươi nước à, g i a g i a của ta cũng là g i a g i a ngươi ba ba ta là ba bà của ngươi đệ đệ à đúng nga sở thiên giá lập tức làm phán đoán vô cùng vô cùng thất vọng nói đó chính là ngươi ông ngoại ai di sản không có phần của ta đi những người còn lại chương ba trăm mười b á t mạch b ạ c h lao phu nhân tăng tốc bước chân muốn chạy tới nhìn xem kết quả vừa mới tới gần phía trước bốn đứa bé tựa như là nhìn thấy cái gì giống như lập tức mở to hai mắt nhìn sở thiên giã m ắ t sắc trước thấy được bọn hắn ai nha vừa mới cái kia xấu quàng hẳn ra sở t i ể u thất tử nhỏ sợ nhất sự t ì n h chạy mau hắn đến bắt chúng ta sở thiên giã lập tức hô chạy cái gì nơi này là chúng ta tới trước sở tự lại nói chúng ta ít người lực lượng nhỏ cùng bọn hắn cứng đối cứng không tốt lắm vẫn là trước tranh thủ thời gian chạy đi sở thiên giã đang định nói cái gì sở tự lại nói mà lại tiểu mông nhìn thấy người sống sợ hãi đi nhanh đi sở thiên giã liếc qua ôm thật chặt mình khủng long t h ú đông bởi vì ra cửa mà một mặt ngốc trệ khẩn trương s ợ tiểu mông cuối cùng đồng ý thế là bốn nhỏ chỉ hướng vừa mới phòng hợp chạy tới vừa chạy sở thiên giã vừa kêu nói chúng ta cũng không phải sợ bọn hắn chỉ là hảo h ắ n không ăn thiệt thòi trước mắt sợ tiểu thất đúng đúng đúng đúng bên cạnh chạy trước sợ tiểu thất bên cạnh quay đầu nhìn thoáng qua sau đó liền thoáng nhìn một cái tóc bạc trắng mặc dù sắc mặt nghiêm túc thế nhưng là nàng nhìn thấy sau cảm giác thật là thân thiết lao thái thái b ạ c h lao phu nhân cũng hướng phía mấy đứa bé nhìn qua nhất là ánh mắt rơi trên người sợ tiểu thất lúc hơi xưng sở luôn cảm thấy có mấy t h bây giờ u y kinh đô trong tứ đại gia tộc thẩm gia mặc dù mạnh hơn bạch gia nhưng thẩm nguyên tùng cả đời chưa lập gia đình không có phu nhân cho nên thẩm gia không có làm gia chủ mẫu mặt khác hai nhà đương gia chủ mẫu niên kỷ đều không có nàng lớn cho nên bạch lao phu nhân tại kinh đô có thể nói thân phận địa vị là đầu một phần vô luận đi đến chỗ nào đều muốn phá lệ coi trọng nhưng nàng nói như vậy thẩm h u y ề n á n h cũng không nói gì nữa hai người đi đến ảnh trụp trên tường bạch lao phu nhân chính xác tìm được nhà mình l a o nhị vị trí kia là một cái năm sáu tuổi manh em bé dáng dấp phi thường đáng yêu mặc nhà trẻ tiểu giáo phục ư ờ i rất vui vẻ bạch lao phu nhân nhìn một chút vành mắt liền đ ỏ lên nàng nhân sinh viên mãn t i ế t nối duy nhất chính là nhà mình l a o nhị lão đại từ nhỏ bị lao ra t ử mang theo không cho nàng đụng sợ nàng nuôi lớn hải t ử thiếu đi dương cương chi khí cho nên trong lòng nàng lao nhị mới là nàng đứa bé thứ nhất lão nhị cùng nữ hải giống như tri kỷ kể c ậ nàng mẹ con quan hệ tốt nhất nhưng lão nhị cũng là nhất b ư ớ n g mình nói không thông ra liền trực tiếp rời nhà đi ra ngoài nhiều năm như vậy cũng không trở về nhà dù là nàng đoạn thời gian trước giả bệnh cũng không trở lại hắn khẳng định là cực hận mình đi bạch lao phu nhân đỡ thẩm viện oánh không biết tại ta nhắm mắt trước đó còn có thể hay không gặp lại ngươi nhị thúc thẩm viện oánh ánh mắt lấp lóe an ủi hiện tại nhị thúc chịu cùng ngài nói chuyện cũng coi là tiến bộ ngài quên ta vừa tìm tới hắn thời điểm hắn đều không đồng ý cùng ngài trò chuyện qua một thời gian ngắn nữa không chừng nhị thúc liền trở lại bạch lao phu nhân nước mắt đậm địa gật đầu nói đúng, đúng. Qua m ộ nói nói trong t phòng hợp hai đôi gia trưởng ngồi ở trên ghế salon nhưng lâm nhất viện trưởng ánh mắt nhưng tự sợ từ, từ mặc cùng bạch san san trên thân xẹt qua cuối cùng rơi vào sợ từ sâm cùng thẩm nhược kinh trên thân nàng lông mày không tự chủ nhữ một chút biết hai vị này mới là cọng dâm cứng lâm nhất nữ sĩ nhấc lên một cái mình kính lao n g ồ i đang làm việc sau cái bản trên đế tóc mối tiêu lão nhân n h u mày nhìn xem bốn đứa bé vừa mới kết quả khảo nghiệm nàng bất mãn mở miệng sở tiểu mông ra trường là ai chúng ta sở từ sâm ngồi ngay ngắn thẩm n h ư ợ c kinh thì mấy môi chẳng lẽ tiểu mông tình huống cái này nhà trẻ cũng không thu ban đầu ở hải thành lúc kỳ thật nàng đưa hai đứa bé đi nhà trẻ nhưng sở tiểu mông vừa nhìn thấy người xa lạ liền thần trường bị lao sư xem như dị loại không chỉ có cự thu nàng đi học còn đề nghị nàng mang theo hải tử đi xem khoa tâm thần bác sĩ thẩm nhựa kinh lúc ấy rất tức giận sở tiểu mông cũng tại lần lượt phỏng vấn bên trong không có đạt được thiện ý dẫn đến nàng đối đầu học tràn đầy phiền c h á n sợ từ sâm nói đó là cái đặc thù nhà trẻ lúc nàng không muốn phá hủy tâm tình của hắn càng muốn mang hơn tiểu nông đi thử một chút nhưng bây giờ nếu như mặt khác ba đứa hải tử đều được trúng tuyển chỉ có tiểu nông bị cự thu nàng không nên mang tiểu nông tới thẩm nhược kinh hối h ậ n suy nghĩ vừa ra lại nghe được lâm nhất nữ sĩ nói ra các ngươi đôi này phụ mẫu làm cũng quá không xứng trước nàng cao như vậy trí thông minh hoàn toàn chính là một thiên tài các ngươi sao có thể phung phí của trời liên để nàng tự do lớn lên đâu các ngươi có biết hay không nếu như thêm chút dẫn đạo thành cự của nàng khẳng định so hiện nay mạnh hơn nhiều lắm t h ầ m nhựa kinh hơi xứng sở chợt mắt t h ấ p sáng lên trong nội tâm nàng xẹt qua một dòng nước ấ m lâm nhất viện trưởng vậy mà không có coi tiểu nông là thành gì loại nàng c h ầ m t ư lúc sợ từ x â m thì mở miệng là lỗi của ta bởi vì một chút nguyên nhân không có sinh hoạt tại bên người nàng để hài tử cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn không biết lâm viện trưởng đối nàng có cái gì an bài lâm nhất viện trưởng lại vớt ve con mắt một cái tay khác đệ lên dạ dày lúc này dạ dày lại bắt đầu đau nàng ngợi trận qua một trận này về sau lúc này mới nói ra từ tiếp vào hài tử muốn tới đi học s i n về sau ta vẫn tại nghiên cứu tiểu nông tình huống Ta c sở từ sâm cam đoan nhất định lâm nhất viện trưởng lại nhìn về phía ngẩn người thẩm nhược kinh lông n à y không thể phát giác nhăn nhăn nàng hỏi thăm mẹ đứa bé tại hải tử giai đoạn trưởng thành đưa đến tác dụng nhưng thật ra là lớn hơn phụ thân ta hy vọng mẹ đứa bé có thể cho hải tử làm một cái chính diện dẫn đạo t i lâm,、so、lâm nhất đứng lên hôm nay phỏng vấn kết thúc bọn nhỏ trực tiếp lưu lại liền tốt năm hát chiều tan học mời đúng giờ tới đón hải tử về nhà Sau khi nói xong, nàng nhưng g tay của nàng nhưng lại đặt tại dạ giả dày sở tư mặc cùng bạch san san rời đi trước gian phòng sở tư xâm đứng dậy sửa sang lại một chút âu phục hắn sau khi suy nghĩ một chút đối lâm nhất b ái cho thấy một chút đối vị này bảy mươi tuổi l á o viện trưởng tôn trọng tiếp lấy muốn rời khỏi lúc chợ ý thức được thẩm nhược kinh còn đứng ở c h ỗ ấy thẩm nhược kinh nhìn xem lâm nhất nữ sĩ nàng đ ố n g nhiên đi qua mở miệng lâm viện trưởng ta nhìn ngươi một mực án lấy dạ dày là dạ dày không t h o ả i mái sao lâm nhất khách khí lại xa cách ừ m có chút không có gì đáng ngại thẩm nhược kinh lại nói đau dạ dày không phải bệnh vặt ta giúp ngươi tay cầm mặt đi ba trăm mười hai chương ba trăm mười một ung thư thật không nghĩ đến lâm nhất lại tự tuyệt không cần thẩm nhược kinh không muốn ép buộc nàng suy tư dưới liền từ trong túi xuất ra một hạt thuốc đông y hoàn đặt ở trên mặt bàn đây là một viên cứu cấp thuốc nếu như lâm viện trưởng không thoải mái có thể lập tức ă n bảo chờ đợi xe cứu thương đến lâm nhất nữ sĩ gật đầu đa tạng thái độ như cũ khách k h í rất rõ ràng mang theo không thích thẩm nhược kinh không nói gì nữa ra cửa lâm nhất bảo mẫu thấy thế liền không nhịn được nói ra người học sinh này mụ mụ trên lý lịch sơ lược viết nàng là tiến sĩ đang học trung y có lẽ sẽ so thẩm tiểu thư lợi hại hơn đâu ngài làm sao không cho nàng giút ngài nhìn một chút lâm nhất lường bảo mẫu một chút nàng sơ yếu lý lịch là giả bảo mẫu xứng sở Cái gì? lâm nhất viện trưởng liền từ h hơn hào hữu, tại thẩm nhược kinh sơ yếu lý lịch đưa tới lúc, liền đã phái không phải học học. ở trưởng dài. Nàng ngoài giờ tuổi, tại tới liền người đi cái đại tiến viện trong nước đông nàng căn bản luân đang nhất gì bây Lâm yếu sơ tra, t đảo so đưa sớm có lúc, đã đa sĩ lý á trước đến nay công chính nhiều năm như vậy mang qua nhiều như vậy học sinh ghét nhất l ừ a gạt cùng dối trá nàng kỳ thật không phải rất thích thẩm v i ệ ề n đánh quá mức táo bạo không đủ chân thực nhưng bởi vì bạch lao phu nhân nàng nhịn đối thẩm nhược kinh liền không có phần nhân tình này nàng trực tiếp đem không thích treo ở trên mặt bảo mẫu thờ phi phó nói đầu năm nay thật sự là loại người gì cũng có lâm nhất liền lại nói chuyện này là người khác tư ẩn chúng ta không muốn tự mình nghị luận nhưng nàng nhân phẩm không tốt ta thật lo lắng bọn nhỏ cũng bị nàng làm h ư ngươi để lão sư nhiều chú ý một chút bốn đứa bé phẩm hạnh vâng bảo mẫu nói xong lại nhịn không được lo lắng nói thế nhưng là n g à i bệnh bao tử lâm nhất cũng thở dài đi bệnh viện nhìn qua nhiều lần như vậy đều không thể trị t ậ n gốc ta đã để cho người ta đi tìm cảnh thần y bảo mẫu lo lắng thế nhưng là cảnh thần y thần bí như vậy mà lại ai cũng không biết hắn ở đâu đoạn thời gian trước nói tại hải thành về sau lại biến mất làm sao tìm được ca lâm nhất nói hắn là đa luân so á đại học trong biên chế giáo sư mà lại là trung y cùng tây y song chuyên nghiệp giáo sư ta thông qua trường học bên kia liên hệ hắn luôn có thể tìm tới người t ố t ta đau dạ dày lợi hại người đại biểu ta đi dẫn các nàng thưởng thức một chút trường học đem người đưa tiến đi bảo mẫu lập tức gật đầu thẩm n h ư ợ c kinh bọn người từ phòng hợp sau khi ra ngoài cũng sẽ không trực tiếp rời đi bọn hắn muốn tại lao sư đồng hành nhìn một chút bọn nhỏ lên lớp cùng nghỉ t r ư a gian phòng đặc thù quý tộc trong vườn trẻ học phí rất đắt cũng không phải là người bình thường có thể lên nổi nhưng là quý có quý đạo lý thưởng thức sau khi xuống tới thẩm nhựa kinh phát hiện cái này nho nhỏ nhà trẻ cùng một chỗ đại học không sai bị lắm không chỉ có mình trường đua ngựa còn có trong phòng trượt tuyết trượt quả bóng g ô n các loại cấp cao đốt tiền lời trốn rất nhanh bọn hắn đi tới bọn nhỏ phòng học mới năm tuổi bọn nhỏ cũng sẽ không bên trên lớp lý thuyết buổi sáng đại bộ phận đều là lao sư mang theo bọn hắn chơi dẫn dắt đến bọn nhỏ hứng thú lúc chiều thì là bọn nhỏ bên trên mình tại trong vườn trẻ báo hứng thú ban bốn nhỏ chỉ tuổi tắc không sai bị lắm bị phân đến một cái trong phòng học thầm nhược kinh sau khi vào cửa vừa vặn nhìn thấy một đám bọn nhỏ vây quanh ở bốn nhỏ chỉ chung q a n h giống như là hiếu kỳ bảo, bảo giống như nhìn xem bọn hắn có thể ở chỗ này đi、học. không phú thì hắn hẳn huyên hồi, thiên người giáo dưỡng ràng, bọn cũng giáo giã rất tốt. Rất rõ ràng, bọn hắn đã hẳn huyên một quý, đều mọi mà đã rõ sở lúc ợ i người giới thiệu dụng mình tính bạn đem châu cách, cho xã các học. l này mọi người ngay tại hỏi thăm hắn sở thiên giã các ngươi sẽ áo số sao đương nhiên mọi m g ư i ta áo số thế nhưng là học được cao trung kiến thức vậy các ngươi biết tính toán cơ sao đương nhiên đệ đệ ta đã có thể chế tác người máy vậy các ngươi sẽ anh ngữ sao đương nhiên chúng ta không chỉ sẽ anh ngữ sẽ còn tiếng pháp tiếng ý sở thiên giã xưa nay không biết cái gì gọi dấu tài hận không thể đem mình thổi tới bầu trời hắn thích nhất loại này bị như là chúng tinh cùng nguyện cảm giác quả nhiên các tiểu bằng hữu bị hắn c h ấ n trụ từng cái sợ hai thắn nói hòa sợ thiên giã các ngươi tốt lợi hại t u ổ i nhỏ vậy mà hiểu nhiều như vậy các ngươi dáng dấp cũng tốt x i n h đẹp a a sợ thiên giã vậy các ngươi có khuyết điểm sao đương nhiên sợ thiên giã không chút do dự nói ta khuyết điểm tiền thẩm nhược kinh cùng sợ từ sâm hai người đều trầm mặc tiểu giác á i này mê tiền tính cách đến cùng có thể hay không sửa đổi một chút hai người bọn họ đều không có ý tứ nhìn bên cạnh theo tới bảo mẫu cũng không nhịn được t r ư n g thẩm nhược kinh một chút nhìn xem đều đem hải tử dưỡng thành dạng gì trong phòng học còn lại bọn nhỏ đều rất đơn thuần mọi người đối tiền đều không có gì khái niệm thế là các tiểu bằng hữu nhao nhao hiền lành nói ra ta chỗ này có hai ngàn n g ư ơ i muốn sao ta có năm ngàn có thể cho ngươi ta cũng có ta còn có mười vạn tại trong thẻ tiểu giã ngươi muốn sao mọi người nhao nhao muốn cho sở thiên giã đưa tiền bảo mẫu hít sâu một hơi nếu như sở thiên giã dám lấy tiền nàng nhất định phải đi nói cho lâm viện trưởng lâm viện trưởng khẳng định biết lái trừ hắn quả nhiên nhân phẩm không tốt nữ nhân ngôi hải tử cũng có thiếu hụt vừa nghĩ đến nơi này liền nghe đến sở thiên g ã nói ra ta không thể nhận ta cần nhờ hai tay của mình đến kiếm tiền mụ mụ nói người không thể ăn đồ b ổ thí bảo mẫu hơi xứng sở nàng ngơ ngác nhìn về phía thẩm nhược kinh đột nhiên cảm giác được mình quá phiến diện vị này thẩm tiểu thư có thể giáo dục hải t ử nói ra không ăn đồ b ổ thí đủ để thấy người n à n g phẩm cũng không thấp kém cái này bốn đứa bé mặc dù đều có chút bệnh vật cũng không giống như là nhân phẩm có vấn đề bộ dáng bảo mẫu vì chính mình vừa mới hiểu lầm thẩm nhược kinh mà áy náy thế là tiếp xuống tham quan bên trong b ả mẫu thái độ rõ ràng đã khá nhiều một đoàn người dùng một giờ đi dạo xong nhà trẻ liền muốn rời khỏi nơi này không thể quay giày nữa bên trong bọn nhỏ bảo mẫu tự mình đưa bọn hắn đi ra ngoài đồng thời biểu đạt tài n ấ y lâm viện trưởng vốn là muốn tự mình đưa các người nhưng là thân thể nàng không thoải mái cho nên liền từ ta để thay thế xin hãy tha lỗi thẩm nhược kinh thuận thế hỏi lâm viện trưởng lần trước kiểm tra sức khỏe là lúc nào bảo mẫu nghĩ nghĩ một năm trước đi nói đến năm nay cũng đến kiểm tra sức khỏe thời gian chỉ là viện trưởng gần đây b ậ n quá còn không có không đi thẩm nhược kinh suy tư một lát trung y giảng cứu vọng văn văn thiết lâm nhất mặc dù không có để nàng bắt mạch nhưng nhìn sắc mặt của nàng thẩm nhược kinh trong lòng có cái suy đoán nàng bỗng như nói Đau dạ dày có lâm ẽ k nhất g i dạ dày v là, là thích là l sở tiểu nông cái này một cái lý do cũng đủ để cho nàng xen vào việc của người khác thẩm nhược kinh cũng biết bảo mẫu sẽ không tùy tiện tin tưởng mình thế là lấy ra một tờ giấy viết xuống mã số của mình đưa cho nàng đây là số điện thoại của ta nếu như lâm nhất nữ sĩ xuất hiện hôn mê bất tỉnh hoặc là nàng đau dạ dày tăng lên tình huống đều có thể liên hệ ta a ung thư giai đoạn trước còn có sốt nhẹ không lùi dấu hiệu nàng càng nói bảo mẫu càng phẫn nộ thẩm tiểu thư ngươi đủ có một số việc lâm viện trưởng cố kỵ mặt mũi của ngài không nói nhưng ngươi cũng không thể thật đem mình làm viện y học người học chút y thuật liền đến trô khoe khoa sao bảo mẫu phẫn nộ lưu lại câu nói này xoay người rời đi cái này học sinh ra trường đơn giản quá phận đều không có bắt mạch liền nói cái gì ung thư cho là mình là thần ý đâu loại người nàng vừa mới liền không nên này náy giống như là nàng loại này trình độ đều có thể làm giả người nhân phẩm làm sao lại tốt bảo mẫu càng nghĩ càng giận trực tiếp về tới trong phòng hợp nàng muốn đem chuyện này nói cho lâm nhất viện trưởng nhưng vừa vặn đẩy cửa ra đã thấy cao tuổi lâm viện trưởng chính ghé vào trên mặt bàn g ò má nàng nằm nghiêng nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh bảo mẫu đầu góc ông lập tức nổ tung đ ỗ n g nhiên nghĩ đến thẩm nhược kinh vừa mới nói lời để viện bạch lao phu nhân vừa mới trở về thẩm viện đánh mật người tiếp lấy nàng liền nhanh chóng gọt vào phòng hợp khi nhìn đến lâm nhất viện trưởng tình huống về sau nàng lập tức tiến lên bắt mạch lâm nhất viện trưởng đây là thế nào thế nào bảo mẫu nói chuyện ánh mắt lại rơi tại thẩm được kinh lưu cho lâm nhất viện trưởng v i ê n kia dược hoàn bên trên chẳng lẽ nói thẩm tiểu thư nói đều là đúng bảo mẫu kinh ngạc hô một câu thẩm viện đánh lừa nàng một chút giờ phút này đã vì lâm nhất viện trưởng bắt mạch hoàn tất giọng nói của nàng nhẹ nhàng nói không cần phải gấp gáp lâm nhất viện trưởng chỉ là đường máu thấp mất đi nói xong nàng xuất r a ngân c h â m thi trâm lâm nhất viện trưởng lúc này mới chậm rãi tỉnh lại thẩm h u y ề n đánh đưa cho nàng một khối sô cô la t h ở d à i nói ngài hẳn là nghỉ ngơi thật tốt lâm nhất viện trưởng bây giờ đã bảy mươi tuổi chỗ nào sở trường sự tỉnh tự thân đi làm nhưng hết lần này tới lần khác nàng lo lắng nhà trẻ biến thành một ít người kiếm tiền công cụ cho nên nhất định phải tự mình phỏng vấn hải từ phụ mẫu còn muốn hôn tự cấp bọn nhỏ an bài thích hợp lao sư lâm nhất viện trưởng xác thực quá mệt mỏi lâm nhất viện trưởng vuốt vuốt mi tâm lại ấn về phía phần bụng ta không sao chính là bữa sáng không có ăn không cần ngạc nhiên bảo mẫu trùng điệp nhẹ nhàng thở ra vì lâm nhất viện trưởng bưng tới bữa sáng cháo về sau bảo mẫu nhìn xem viện trưởng do dự mở miệng lâm viện trưởng vừa mới tiểu mông mụ mụ thẩm nữ sĩ trước khi rời đi nói ngài bệnh này có thể là ung thư vừa mới nói xong dưới lâm nhất viện trưởng liền có chút một quái lạ bên cạnh thẩm viện đánh thì nhúm mày bảo mẫu lo lắng nói năm nay cũng vừa tốt đến ngài kiểm tra người thời điểm không bằng ta an bài cho ngài một cái ngày mai kiểm tra sức khỏe a lâm nhất ngưng lông mày nhìn về phía thẩm viện đánh nàng bệnh bao tử vẫn luôn là thẩm viện á n h hỗ trợ điều lý nếu như đi làm khác chẩn bệnh cũng hẳn là là âm thầm đến dạng này ở trước mặt nói ra chẳng phải là đang chất vấn thẩm viện đánh y thuật bảo mẫu làm việc còn chưa đủ khéo đưa đầy lâm nhất đang định cự tuyện thẩm viện đánh lại nói mặc dù ta cũng không có phát giác được lâm viện trưởng dạ dày có cái gì bệnh biến nhưng là làm toàn thân kiểm tra sức khỏe quét hình một cái ct cũng là tốt miễn cho làm c h ễ mãi bệnh tình một bộ căn bản không so đo bộ dáng lâm nhất hơi xứng sở thẩm viện đánh liền cười lâm viện trưởng mặc dù ta đối với mình y thuật có lòng tin nhưng là người một khi có hoài nghi mà không đi trần bệnh trung y hiệu quả trị liệu liền sẽ giảm phân nửa lại nói làm toàn thân kiểm tra sức khỏe cũng là tốt lâm nhất viện trực cười đợi đến thẩm viện đánh rời đi về sau bảo mẫu nhịn không được nói ra viện trưởng chúng ta trước đó có phải hay không hiểu lầm thẩm viện đánh nữ sĩ rồi nàng mặc dù có chút mua danh chủ tiếng nhưng kỳ thật cũng coi là chính nhân quân tử đi lâm nhất viện trưởng lắc đầu khó mà nói có ít người dối trá là có thể chứa vào thực chất bên trong nhưng dạng này người cho dù là trang quân tử chỉ cần một mực có thể chứa đi chính là quân tử nói xong nàng lại mở miệng cái kia tiểu mông mụ mụ nói ta là ung thư bảo mẫu giờ phút này đối thẩm viện đánh rõ ràng càng thêm tâm phục khẩu phục Hồ l nói, nói là nàng nàng ừm nhất định phải kiểm tra sức khỏe sau đó đem kiểm tra sức khỏe kết quả vứt cho tiểu nông mụ mụ nhìn để nàng biết mình đến cỡ nào ngu xuân lâm nhất không có trả lời mà là đứng lên đi chúng ta đi xem một chút hôm nay mới tới bốn đứa bé có ngoan hay không vừa mới chỉ tới kịp cùng hải tử ra trường trao đổi lâm nhất hiện tại mau mau đến xem bọn nhỏ lúc này trong trường học ngay tại tốt nhất b u ổ i trưa cuối cùng một tiết hóa bố nhỏ n chỉ ngồi ở phòng học hàng cuối cùng sở t i ể u thất hai tay để lên bàn thân thể thẳng tắp một đôi thật to mắt v ư ợ n g nhìn chằm chằm trên giàn g đài biểu hiện được hết sức chăm chú nếu như không phải cái đầu nhỏ từng chút từng chút mọi người sợ là đều sẽ tán thưởng một câu nghe chăm chú lâm nhất viện trưởng rùi rùi con mắt không biết vì cái gì nhìn xem sở tiệu thất thật giống như thấy được năm mươi năm trước bạch g a lão nhị cũng là nho nhỏ một con mặc trong trường học đồng phục dáng dấp thật giống a không biết còn tưởng rằng nàng cùng bạch gia lão nhị có cái gì quan hệ máu mủ đâu nhưng lâm nhất không có để ở trong lòng dù sao đầu năm nay lớn lên giống nhưng không có quan hệ máu mủ người mặc dù không nhiều nhưng cũng không hiếm thấy lại đi nhìn còn lại ba nhỏ chỉ lâm nhất kéo ra khoe miệng thế là sau khi tan học sở ra sở từ sâm hôm nay đi đón bọn nhỏ về nhà sau khi trở về bố nhỏ n chỉ liền từng cái ngồi ở trên ghế salon rũ cụp lấy cái đầu nhỏ giống như là làm sai chuyện giống như sở từ sâm sắc mặt nghiêm túc hỏi tham nói lên lớp tại sao muốn đi ngủ s ở thiên gia yếu ớt ngầm đầu nhấc tay nói bởi vì tan học quá ổn ngủ không được n h a s ở từ sâm hắn đột nhiên cảm giác được ngửa tay hắn đệ xuống hỏa khí nhìn về phía s ở tiểu mông thanh âm rõ ràng ôn nhu xuống tới tiểu mông ngươi đây tiểu gia hỏa bình thường thích nhất học tập làm sao lại đi ngủ nhất định là có nguyên nhân s ở từ sâm nhịn không được sờ lên trán của nàng có phải là không thoải mái hay không s ở tiểu mông ôm mình khủng long t h ú đông dù là đi học đều không có gông xuống qua nàng nắm thật chặt bàn tay nhu nhu mà nói bởi vì trong m ộ không có nhiều người như vậy sợ từ cái này từ nhỏ đối với mình yêu cầu nghiêm khắc nhi t ử vậy mà cũng sẽ lên lớp đi ngủ làm sao có thể hắn nhữ mày hỏi thăm ngươi làm sao cũng đi ngủ sở tự đệ đệ cùng mọi mọi đều ngủ ta không ngủ không thích sống chúng ta sở t ự sâm bên cạnh sở thiên giã bất mãn thanh âm chuyển tới nói ta là ca ca ngươi mới là đệ đệ sở tự n g ư ơ i là đệ đệ hai nhỏ con mắt nhìn xem liền muốn cãi vã sở t ự mặc ở bên cạnh vui chế dễ ước hắn nhìn xem sở tiểu thất hỏi thăm vẫn là chúng ta tiểu thất văn lên lớp không ngủ được chỗ nào giống như là bọn hắn sở thiên giã cùng sở tự hai người lập tức nhìn về phía sở tiểu thất tiểu thất hôm nay lên lớp lao sư nói cái gì nha sở tiểu thất mở mịt lắc đầu không biết sở tư mặc đầu đầy dấu chấm hỏi ngươi không ngủ làm sao lại không biết đâu s ở tiểu thất bởi vì ta một mực đang nghĩ muốn hay không đánh thức ca ca tỉ tỉ nhóm nàng ngáp một cái ba ba ta buồn ngủ s ở tư mặc nhìn nhìn lại lên lớp đi ngủ hiện tại tinh lực r ồ i dào ba nhỏ c h ỉ hắn kéo ra khỏe miệng nhịn không được ở trong lòng quát ngươi mẹ nó còn không bằng cùng một chỗ ngủ đâu ngày thứ hai lâm nhất viện trưởng sau khi tỉnh lại cũng không có đi trường học mà là đi kiểm tra sức khỏe trung tâm xem như ct thời điểm bảo mẫu cố ý bằng đ à dao lâm viện trưởng dạ dày không thoải mái các người giúp nàng nhìn một chút có hay không nham biến dấu hiệu kiểm tra sức khỏe nhân viên gật đầu được bảo mẫu thân là một chuyên nghiệp bảo mẫu cũng có cơ bản y học thưởng thức dù sao phải được thưởng cho lâm viện trưởng hộ lý thân thể đương lâm viện trưởng bị thúc đẩy dụng cụ về sau con mắt của nàng liền gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình mặc dù không tin thẩm nhự kinh nhưng nàng đối lâm viện trưởng thân thể hay là vô cùng lo lắng máy quét khí chậm rãi đảo qua lâm viện trưởng dạ dày từng cái đảo qua đi lúc đ ố n nhiên kiểm tra sức khỏe nhân viên y tế tay dừng lại lại đem ống kính nhắm ngay vừa mới đảo qua đi vị trí ở nơi đó có một chút dị dạng ba trăm m ư ơ i bốn chương ba trăm m ư ơ i ba lệ riêng sở từ sâm là người cha tốt hắn kiên trì mỗi ngày tự mình đưa đón ba cái a bốn cái tiểu hải tử sở t ừ mặc trực tiếp đem sở tiểu thất ném cho sở từ sâm mặc kệ tiếp tục mỗi ngày ăn chơi đàn g điếm hắn ban đầu ở kinh đô bên trên đại học ở chỗ này cũng có một đám hồ bằng cầu hữu mà bạch san san có công việc của mình nàng bị thẩm thiên huệ ký kết về sau đoạn thời gian gần nhất mặc dù không có tiếp công việc lại cần luyện tập vũ đạo ngoại trừ là vì duy trì thân là minh tinh thân thể bên ngoài cũng là muốn hướng hát nhảy ca sĩ phương diện phát triển dù sao hiện tại nghệ nhân đều rất đủ mặt phát triển thầm nhược kinh nhìn như mỗi ngày đợi tại sở ra kỳ thực cũng một mực tại liên hệ lộ hồi cùng diệt lục để bọn hắn hỗ trợ điều tra năm đó trần tướng nàng thử thăm dò cho cái kia điện tử ẩm gọi qua điện thoại đáng tiếc đối diện không người nghe xem ra là đơn phương liên hệ hồi báo xong đoạn thời gian gần nhất chuyện điều tra về sau lộ hồi bỗng nhiên mở miệng lao đại ngươi còn tại tân thành sao ta vừa vặn đến tân thành ra khỏi nhà Muốn làm mặt c h o n g à i báo cáo chút vấn đ ề ta k h ô n giản t ạ Thầm tinh ta tại nhược kinh bình nói, ta tại kinh hồi. nói, c đô. Lộ g ư ờ i hắn đều muốn ộ giơ l chân đúng đúng đúng ngài về hưu cho nên mặc kệ chính mình công ty phát nổ ẩn danh áo lóc cho mẹ ta xuất lực còn chưa tính ngài còn kiêm chức sở thị tập đoàn s ư ở n g chế thuốc giám đốc cho bọn hắn xuất dược vật phối phương hợp lấy ngài cái này đừng chỉ vì ta một người lui a thẩm nhược kinh bình tĩnh nói ra ừng vinh hạnh của ngươi lộ hồi thẩm nhược kinh trực tiếp cúp điện thoại nhìn đồng hồ sau đó chuẩn bị đi đón bốn đứa bé tan học nàng đi nhà để xe nghĩ tuyển một chiếc xe tới sau đó liếc mắt liền thấy một cỗ đỏ thấm giao nhau xe máy đ ầ u ở chỗ đó con mắt lập tức sáng lên đây không phải nàng trước kia cải tạo sau hạ ca bị ẩn bù mà là đạo kỳ c h í n phủ chiếc xe gắn máy này giá bán hơn hai mươi triệu nhân dân tệ mặc dù không phải quý nhất xe gắn máy thậm chí không bằng nàng trước kia giá cả cao nhưng lại là trên thế giới tốc độ nhanh nhất là tất cả xe gắn máy kẻ yêu thích trung cực m u t ư ợ n g nàng vẫn muốn mua nhưng không có phương pháp mà lại chiếc xe này bản thân dáng vẻ quá khốc viễn lên đường nói quay đầu suất sẽ rất cao nàng không thích như vậy trương dương nhưng sở từ sâm lúc này lại đem chiếc xe hơi này cải tạo thành cùng bình thường xe gắn máy không sai biệt lắm bộ dáng mặc dù đối tốc độ có chút ảnh hưởng lại càng phù hợp tính cách của nàng cùng thẩm mỹ thầm nhựa kinh mừng rỡ như điên tiến lên một bước vây quanh chiếc xe này yêu thích không gông tay chuyển tầm vài vòng sau đó cho sở từ sâm bấm điện thoại nhà để xe chiế thẩm ặ n g c o ngươi. Sở s từ thanh âm rất thấp, thích hung. Thích lắm. Thầm nhược kinh từ trước đến nay là tỉnh táo tự kiềm chế giờ phút này khó được lộ ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng xác định xe là đưa nàng thẩm nhược kinh đang định c ú t điện thoại cưới lên sau đi nhà trẻ liền nghe đến trong điện thoại nam nhân giọng trầm thấp chuyển tới thích liền tốt h á n thanh tuyến tại lúc này tựa hồ mang tới một loại nào đó ma lực giống như là nhẹ nhàng cào một chút lỗ thai của nàng có cảm giác tê dại thuận lỗ thai trực tiếp tê dại đến trong tim thẩm nhược kinh phong xuống hoa đào mắt ừ một tiếng từ trước đến nay không thích nói tạm biệt trực tiếp cúp điện thoại nữ nhân ngoắc môi đợi lát nữa gặp nàng sau khi cúp điện thoại v u ố t v u ố t gương mặt của mình lúc này mới cơi lên xe gắn máy liền xông ra ngoài đã ngồi tại bảo mẫu xe tiến về nhà trẻ trên đường sở từ sâm nghe trong điện thoại di động đợi lát nữa gặp mắt phượng cũng bày ra muốn giúp nàng mua một cỗ xe gắn máy lúc tất cả mọi người đề nghị hắn đi mua quý nhất c h i ế c kia nhưng sở từ sâm lại tại nghiên cứu mấy cái ban đêm sau cự tuyệt hắn dựa theo nàng yêu thích mua chiếc này giá cả không bằng nàng chiếc xe kia thấp phẩm đặt ở trong gaza nàng quả nhiên thích sở từ sâm cũng mắc mất môi lúc này lái xe lục thành hỏi tham s ô n ca kinh gia cũng đi tiếp hải từ sau、ừ. Cưới nàng thích nhất chiếc nàng nhất kia xe máy. lục thành à, là Thành, này đúng, chính tặng hắn Thành chiếc Lục cái Lục hỏi ta kia. sao? xuyên qua kính chiếu hậu chỉ thấy từ trước đến nay trở ngồn có độ an nói có ý tứ nhà mình lão đại giờ phút này khỏe môi dâng lên để hắn cảm giác mùa xuân đều tới đâu thầm n h ư ợ c kinh cưới xe máy mặc dù so sợ từ sâm muộn xuất phát lại nhanh hơn hắn đạt tới nhà trẻ chiếc xe này cao nhất tốc độ có thể đạt tới sáu trăm cờ m ở h ở tăng tốc thật nhanh cưới đi lên nhanh như điện chấp cảm giác thật sự là thoải mái phát nổ nhà trẻ cửa chính chỗ căn bản không thể vào xe cho nên cho dù trường này bên trong không phú thì quý nhưng mọi người cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đậu xe ở bên ngoài đi qua tiếp hải tử lại rời đi thẩm nhược kinh đem xe máy dừng ở b ê n đường đi đến cửa vườn ché chỗ vừa vặn thẩm n h u y c n á n h cũng ngồi bạch ra xe đến sau khi xe dừng lại nàng vừa vặn thấy được thẩm nhược kinh trong ánh mắt hiện lên một vòng đ a cận mà bên cạnh nàng quản g i a thì mở miệng cưới xe máy tới đón hải tử cũng không sợ nguy hiểm thật sự là địa phương nhỏ tới liền biết mất mặt xấu hổ thẩm nhược kinh l ư ờ n quản ra một chút nói ít vài câu đi nàng căn bản không có đem thẩm nhược kinh để vào mắt thẩm u y ệ n đánh đoạn thời gian gần nhất mỗi ngày đều tới đón hải tử thuận tiện vì lâm nhất viện trưởng bắt mạch còn lại các gia trưởng tại cửa đứng xếp hàng chờ lấy nhà trẻ đem hải tử đưa ra tới nhưng thẩm u y ệ n đánh sau khi xuống xe hướng bên kia đi qua lúc người chung quanh liền đều để ra đường còn có rất nhiều người cùng với nàng chào hỏi thẩm nữ sĩ lại tới đón hải tử tan học nha người còn lại đều bị trở thành bạch phu nhân chỉ có nàng thẩm u y ệ n đánh cho dù là gả vào bạch ra cũng có tên của mình thẩm viện đánh tư thái ưu nhã từ các gia trưởng nhường ra trên đường đi qua thẩm nhược kinh chính h u phải đứng ở đằng kia xếp hàng liền bị thẩm viện đánh quản gia vô lễ đ nhường một chút nàng đo đo thân liền thấy thẩm viện đánh đi tới nàng lông mày c a o lại đối quản gia nói ngươi thật dễ nói chuyện quản gia lập tức xác nhận lại hủy khuất chỉ trích nói là nàng không có nhường đường thẩm n h ư ợ c kinh đang chuẩn bị nói cái gì chung quanh liền vang lên đ ố i nàng tiếng chỉ trích người này đang làm cái gì à vì cái gì không nhường đường người mới sao quy củ cũng đều không hiểu vị nữ sĩ này chúng ta cảm thấy ngươi hẳn là cho thẩm nữ sĩ nói lời xin lỗi thẩm n h ư ợ c kinh nàng ngưng lông mày nói ta tại sao muốn xin lỗi mọi người liền nhao nhao giải thích nói ngươi có biết hay không chúng ta nhà trẻ chỉ có nàng có tư cách tiến vào nhà trẻ tiếp hai tử bởi vì nàng không chỉ là thẩm gia nữ vẫn là bạch gia phụ không chỉ chừng này đâu thẩm nữ sĩ xưa nay không làm đặc thủ vô luận là thẩm gia hay là bạch gia đều có miễn thử nhập vườn tư cách nhưng năm đó thẩm nữ sĩ cùng bạch tiên sinh thế nhưng là đứng đ ắ n thông qua được phỏng vấn nàng hiện tại sở dĩ làm đặc thủ là bởi vì nàng muốn vì lâm nhất viện trưởng xem bệnh tại mọi người ngươi một lời ta một câu bên trong thẩm viện đánh cười không có gì sở phu nhân là người mới nàng không biết tình huống hẳn là chúng ta xin lỗi quản ra đường đột mọi người lập tức tán nói thẩm nữ sĩ này sĩ sự thật lược à quá khiêm Thầm tốn. n kinh tại mọi người lấy lòng âm thanh bên trong thẩm h u y ề n đánh thản nhiên đi tới nơi cửa đúng lúc này lâm nhất viện trưởng bảo mẫu đ ố n g nhiên bước chân vội vàng đi tới nơi cửa thẩm tiểu thư tới rồi sao thẩm h u y ề n đánh cô n môi đang muốn nói chuyện đã thấy bảo mẫu ánh mắt trong đám người quét một chút rơi vào thẩm nhược kinh trên thân nàng hỏi thăm lâm viện trưởng thân thể hôm nay thế nào lời này vừa ra lại không nghe được có người trả lời lại quay đầu phát hiện bảo mẫu lại còn đứng tại cửa không cùng tiến đến nàng hơi n é o n é o lông mày liền nghe đến bảo mẫu nói ra tiểu mông mụ mụ thẩm tiểu thư ngươi đừng ở chỗ này đ ợ i lâm viện trưởng tìm ngươi thẩm viện đánh nàng n é o n é o lông mày đáy lòng hiện lên một vòng không vui nhưng nàng cũng không nhiều lời cái gì trực tiếp hướng lâm viện trưởng văn phòng đi đến thẩm nhược kinh giờ phút này cũng thành đám người tiêu điểm tất cả mọi người n h o nhau nhìn về phía nàng không biết lâm viện trưởng vì cái gì cho nàng làm đặc thù nhưng mọi người vẫn là n h o nhau tránh g a thân thầm nhược kinh tử trong đám người xuyên qua đi tới cửa vườn trẻ trước bảo mẫu mang theo nàng đang chuẩn bị vào cửa lúc chậm nhìn thấy nơi xa một thân ảnh đi tới sợ từ sâm thân hình cao gầy một m tám mươi tám thân cao đứng tại trong một đám người lộ ra hạc giữa bể gà lại thêm quanh thân khí chất trầm ổn ngũ quan anh tuấn lập thể vừa xuống xe liền thành đám người tiêu điểm hắn bước nhanh đi tới chung quanh các quý phụ cũng nhịn không được cho hắn n h ư ờ n g đường, đường. sợ từ sâm rất mau tới đến bên cạnh hai người t h ấ p giọng hỏi thăm lâm viện trưởng tìm ta phu nhân là có chuyện sao phu nhân ta ba chữ nam nhân nói thành thạo lại bình tĩnh giống như đã xưng hô như vậy thật lâu đều quen thẩm u ộ c giống như. h t nhược kinh l cùng h hơi sở từ xâm xong xong đi cùng một chỗ hai người đi theo bảo mẫu vào cửa bọn hắn rất mau tới đến lâm viện trưởng văn phòng bảo mẫu gõ cửa một cái sau đó để ra thẩm nhược kinh trước hết cất bước đi vào vừa vặn nhìn thấy lâm nhất viện trưởng thu hồi bị bắt mạch tay thẩm ăn, ăn như nhược kinh cũng là bởi vì lo lắng lâm nhất viện trưởng thân thể lúc này mới tới đón bọn nhỏ giờ phút này bọn hắn vừa vặn tại chữa bệnh nàng lại hỏi lâm viện trưởng ta hoài nghi ngươi mắc bệnh ung thư lời còn chưa dứt bên cạnh bảo mẫu liền lập tức cầm dương quái khí mở miệng thẩm tiểu thư chúng ta viện trưởng đã kiểm tra sức khỏe thẩm nhựa kinh ngưng lông mày ct kết quả vẫn là dạ dày kính kết quả bảo mẫu viện trường hai cái này đều làm thẩm nhựa kinh lần nữa hỏi thăm tiết dạ dày chung quanh khí con đâu làm ct thời điểm quét nhìn sao bảo mẫu cũng đã không kiên nhận được nữa ngươi có hết hay không thật coi mình là thần ý rồi thẩm n h ư ợ c kinh lại không để ý mà là nhìn về phía lâm nhất viện trưởng lâm viện trưởng Ta đề người h thân CT, nhất chung quanh khí quan. CT quét hình có lẽ bởi vì khí quan xếp cùng một chỗ, có chút khí h ị bị ngài toàn quan, quan cùng quan xuống, n làm là dày bởi rơi lúc, lẽ một CT, CT quét tỉ có có dạ vì sẽ xếp tuyến tụy. dứt Nói còn chưa l bảo mẫu liền i trực t ế phụ đ á n gây nảng, thương, ngươi phóng đây hẳn thầm tiểu biết phải h Người đều p là có phóng xạ. Người phụ nữ có thai đều là nghiêm cấm làm những này lâm viện trưởng mặc dù không phải người phụ nữ có thai nhưng thân thể đã thật không tốt loại vật này hàng năm c ó thể làm số lần có hạn chúng ta làm toàn thân kiểm tra sức khỏe căn bản không có vấn đề thẩm viện oánh nữ sĩ giúp lâm viện trưởng bắt mạch nhiều năm như vậy chưa hề không có sai lầm lâm viện trưởng bệnh bao tử cũng vẫn luôn là nàng tại trị liệu nàng đều nói không có t r ầ n đoán được ung thư ngươi có thể hay không đừng ở chỗ này tín khẩu khai hà sở phu nhân cũng là quan tâm sẽ bị loạn thẩm viện oánh nhàn nhạt nói một câu giống như cười mà không phải cười nhìn về phía thẩm n lực kinh dù sao sở phu nhân cũng là y học sinh muốn hỗ trợ cũng không thể gợ trách nhiều b ả o mẫu nghe nói như thế lập tức miệ mai khơi gợi lên khoẻ môi muốn nói cái gì nhưng bận tâm đến có người ngoại tại đến cùng vẫn là không có đem lời nói ra miệng cái gì y học sinh đó bất quá là giả thẩm nhược kinh mất máy môi lâm nhất sắc mặt của viện trưởng tuyệt đối không phải một cái loét dạ dày đơn giản như vậy tuyến tụy ở vào dạ dày đằng sau không có cảm giác đau làm ct lúc dễ dàng bị dạ dày che chắn nhìn không ra tuyến tụy ung thư lúc đầu lúc phi thường dễ dàng bị phán định vì bệnh bao tử mà lâm nhất viện trưởng hết lần này tới lần khác cũng có bệnh bao tử cho nên mới đương bệnh bao tử chỉ được thẩm nhược kinh còn muốn nói tiếp thứ gì lâm nhất viện trưởng liền chóng mắt mở miệng t u t tiểu nông phụ mẫu mời ngồi ta gọi các ngươi tới là có chút hải tử vấn đề muốn cùng các ngươi thương lượng n chờ thẩm viện đánh ra cửa thẩm nhựa kinh chỉ nghe thấy lâm viện trưởng mở miệng ta hôm qua cùng ba đứa hải tử tiếp xúc qua bọn hắn quả nhiên đều là quy cao thiên tài không nên bị mai một tại một cái nho nhỏ nhà trẻ bên trong nhất là tiểu nông nàng tính cách có rõ ràng thiếu hụt nhưng trí thông minh lại cao đến kinh người hoàn toàn là cái nhân viên nghiên cứu khoa học chất liệu tốt sợ từ xâm nhiễu mày nói lâm viện trưởng có ý tứ là lâm nhất mở miệng Hắn. Hắn t sở từ sâm đang nghe tư vạ tổng danh tự lúc mắt phượng lấp lóe hắn rất nhanh đứng lên lâm viện trưởng phi thường càng tạ thẩm nhược kinh hoa đảo mắt cũng thâm thúy mấy phần nàng đương nhiên biết đạ ở vạ tổng có bao nhiêu khó mời năm đó ở hải thành nàng cũng cân nhắc qua để tư vạ tổng đến vì tiểu nông vỡ lòng dạy học nhưng tư vạ tổng căn bản không đến hoa quốc nàng cũng không muốn cùng tiểu nông tách rời bởi vậy không còn nếm thử liền từ bỏ lâm viện trưởng căn bản không biết thân phận của nàng lại không biết nguyên nhân gì đối nàng bản nhân còn có chút bất mãn có thể coi là dạng này nàng lại có thể vì bọn nhỏ làm đến bước này nàng rốt cuộc để ý giải vì cái gì s ở từ s â m nhất định phải tuyển cái này chỗ vườn trẻ bởi vì nơi này có cái tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tốt viện trưởng đã dạng này như vậy lâm viện trưởng bệnh nàng nhìn xuống thẩm n h ư ợ c kinh đứng lên chuẩn bị tự bạo áo lắm nói lâm viện trưởng ta biết ngươi không tin ý thuật của ta như vậy ngươi nghe nói qua cảnh trung y sao ba trăm mười sáu chương ba trăm mười lăm cảnh thần y ỉ thẩm n h ư ợ c kinh chuẩn bị tự bạo áo lắm nói lâm viện trưởng ta biết ngươi không tin ý thuật của ta như vậy ngươi nghe nói qua cảnh trung y sao cảnh thần y là ngoại giới người đối nàng k í n h s ư n g thẩm n h ư ợ c kinh cũng không thể nói mình là cái gì thần y ỉ nhưng hiểu được người đều hiểu lâm viện trưởng còn chưa lên tiếng bảo mẫu liền khẩn cấp mở miệng cảnh thần y danh hảo người nào không biết thẩm tiểu thư ngươi sẽ không phải nói ngươi biết cảnh thần y a thẩm nhựa kinh lên đường đúng ta l i ề nàng p còn muốn nói tiếp cái gì lâm viện trưởng lên đường lời ta muốn nói nói xong nếu như liên quan tới bọn nhỏ ngươi không có chuyện như vậy các ngươi có thể đi ra t h ầ m n h ư ợ c kinh hít sâu một hơi đứng lên tốt ta đứng ở ngoài cửa cũng không có đi xa thẩm biển lánh giờ phút này trong mắt thì bắn ra con mang tư bạ tổng đây chính là giới giáo dục hạng nhất đạo sư Hắn đó có t h ể thấy được m ộ t số người viện ánh nắm thật chặt n g ó n tay đáy lòng đ ỗ n g nhiên sinh ra một loại bất mãn nàng một mực cho lâm nhất viện trưởng xem bệnh nhưng loại chuyện tốt này nàng chưa từng nghĩ đến mình lại muốn cho kia đối đ ầ nhà quê vợ chồng bọn nhỏ đơn giản quá phận lại nói luận địa vị cùng quyền thế nhà trẻ bên trong nhà bọn hắn bạch tước đồng cũng hẳn là là cái thứ nhất được tuyển chọn nhân tài đúng thẩm viện ánh quay đầu nhìn chằm chằm lâm viện trưởng văn phòng trong ánh mắt đều mang tới tức giận nhưng nàng rất nhanh liền đẻ xuống nộ khí quay người rời đi chờ tất cả mọi người đi về sau bảo mẫu liền nhìn về phía lâm nhất viện trưởng viện trưởng ngươi làm rất đúng nàng loại này ngay cả trình độ đều có thể làm giả người làm sao có thể nhận biết cảnh thần ý nghĩa bất quá ngài thật sai người liên hệ với cảnh thần ý sao mặc dù có thẩm viện đánh hỗ trợ xem bệnh nhưng lâm nhất viện trưởng thân thể của mình mình minh bạch nàng cảm giác giống như đã là nọ mạnh hết đà nhưng vào lúc này lại làm cho nàng thấy được ba cái dị bẩm thiên phú hải tử nàng nghĩ lại sống thêm mấy năm nhìn cái này ba đứa hải tử thành tài bảo mẫu lời nói xong lâm nhất viện trưởng liền bắt đầu ừ n đã tìm người cho cảnh thần y phát h n g thư hy vọng nàng nhìn thấy sau có thể hồi phục tin tức đi bảo mẫu xứng sở vậy nếu như không hồi phục đâu hoặc là nói cảnh thần y căn bản không thấy h n g thư đâu lâm nhất viện trưởng nhìn rất thoáng phi thường thản nhiên nói đó là của ta mệnh số không quan hệ ta sẽ để cho tư vạ tổng giúp ta mang ba đứa hải tử bởi vì thẩm nhược kinh cùng sở từ x â m bị kêu tiền đến cho nên bốn đứa bé cũng không có bị đưa ra ngoài mà là lưu tại ủy trị phòng học chờ bọn hắn lúc rời đi đi lĩnh hai người đi ủy trị ban trên đường sở từ sâm hỏi thăm cần ta hỗ trợ để viện trưởng tin tưởng người sao không cần thẩm nhựa ư kinh từ trước đến nay không thích phiền phức người khác mà lại chuyện này có biện pháp giải quyết tốt nhất nàng không có cái gì đồ vật có thể chứng minh thân phận của mình như vậy thì chỉ có thể lấy bị bọn hắn tìm cảnh thần y thân phận đến giúp lâm nhất viện trưởng xem bệnh thẩm nhựa ư kinh c â n môi bọn hắn liên hệ ta khẳng định là h n g thư ta sau khi trở về đăng lục hạ tìm tới biểu kiện lại trái lại liên hệ nàng liền tốt tuyến tụy ung thư loại bệnh này một một một hai ngày trị liệu cũng đều không có quan hệ sợ từ sâm gật đầu kỳ thật hắn có thể rút một tay nhưng hắn hiểu rõ năm trăm m ư ơ i tám tính cách không thích người khác n ú n tay chính mình sự tỉnh bởi vậy vừa mới không có nói nhiều có đ tôn trọng、so、bất kỳ vật gì so kỳ dám dám lưu sẽ lại ế n n g lời này nàng hư lệnh một tiếng mang theo bạch thước đồng ly mở thẩm nhựa kinh nàng vào cửa tiếp bốn nhỏ chỉ xuất đến đứng ở nơi đó dò hỏi ai đến nói cho ta xảy ra chuyện gì b nhìn ta, ta nhìn sợ thiên giá n h lại ho khan một tiếng chính là hôm nay chúng ta lên tiết thể dục mọi người xếp hàng thời điểm ta không cần thận thả cài dám có chút vào nhà sau đó trước mặt đồng học đều quay đầu nhìn ta thẩm nhựa kinh sau đó sợ thiên giá càng trột dạ ta lúc ấy không muốn bị người biết là ta nhà liền cũng quay đầu nhìn về phía sau lưng bạch thước đồng đồng hải thầm nhược k i n h c ù n g sợ từ sâm hai người giờ phút này đơn giản không biết là n ê n cười hay là n ê n chịu đựng sợ từ sâm t h ậ m c h í đều có một loại muốn kiểm tra nhi từ cái đầu nhỏ xúc đ ộ n g cái này tiểu cơ linh q u ỷ h ắ n thấy loại chuyện này hoàn toàn c h í n h l à v i ệ c n h ỏ nhưng hắn không dám nói sợ từ sâm lặng lẽ nhìn thâm n h ư ợ c k i n h một chút chỉ thấy nữ nhân r õ r à n g cũng n í n cười tại c ố giả bộ nghiêm túc hắn đang chuẩn bị nói chút gì thời điểm s ở thiên gia l i ề n ôm lấy thâm n h ư ợ c kinh đuôi mama ta biết sai lúc ấy bạch đông lên khóc ta mặc dù cảm thấy đây là lắm vĩnh nói cho mọi người cái dám là ta thả mọi người muốn chế d ê u ức liền đến chế d ê u ta đi bạch đức đồng đồng hai cũng đã tha thứ ta nha thẩm nhược kinh ôm cánh tay còn có đ â y này sở thiên giã làm sao lại ăn t h ị t thòi quả nhiên chỉ thấy tiểu gia hỏa gãi đầu một cái khục, nhưng là tất cả mọi người không tin ta cảm thấy ta là tại giúp bạch đức đồng đỉnh bao thế là càng lỡ thích ta tiểu hai t ử ở giữa tiểu đà tiểu nháo h ú hồ vẫn là loại này run cơ linh lại thêm sở thiên giã hoàn toàn chính xác đã nói xin lỗi thẩm nhược kinh đã cảm thấy không nên quản để bọn nhỏ tự mình giải quyết liên tốt thẩm nhược kinh đã cảm thấy không nên quản để bọn nhỏ tự mình giải q u y ế cũng không có não thẩm nhược kinh liền không để ý chuyện này cùng sợ từ sâm mang theo bốn đứa bé ra cửa nàng cưỡi xe máy tới bởi vậy nàng đơn độc đi bố nhỏ n chỉ cần cùng sợ từ sâm ngồi xe trở về sợ tự ánh mắt lấp lóe mụ mụ ta cùng ngươi cưới xe máy đi đi đã sớm hiểu rõ nhi t ử cái gì thuộc tính thẩm nhược kinh đem chuẩn bị xong đầu nhỏ nón trụ ném cho hắn sợ tự liền lập tức đeo bọc sách đội nón an toàn lên bỏ lên trên xe ôm lấy mụ mụ eo chờ thẩm n h ư ợ kinh mang theo sợ tự rời đi về sau sợ thiên giã liền đuổi bóng lưng của bọn hắn hô cho sợ tự mẹ bảo nam Về sau khẳng định tìm không định thấy tìm lâm o bà. Sở từ、xâm. Mặc c dù viện trưởng lớn tuổi huống hổ có nghiêm trọng bệnh bao tử cùng cơ sở bệnh không thích hợp lại làm giải phẫu chỉ có thể ăn thuốc đông y áp chế nàng chuẩn bị chế tác gáp chế tuyến tụy ung thư trung thành thuốc đợi đến dược hoàn chế tác hoàn tất về sau nàng lúc này mới lấy điện thoại di động ra mở ra thân là cảnh thần y hồng thư bên trong chưa đọc biểu kiện đã có chín mươi chín nàng ở trong đó lật ra chừng hai phút mới rốt cục tìm được giúp lâm nhất viện trưởng cầu y kia phong biểu kiện trong biểu kiện có lâm nhất viện trưởng tư nhân số điện thoại nàng nghĩ nghĩ trực tiếp b ấm điện thoại rất nhanh bị nghe đối diện vang lên bảo mẫu thanh âm uy n g à i tốt xin hỏi là vị nào thẩm nhược kinh thanh âm n g i phải ta họ cảnh bảo mẫu đầu tiên là dừng lại trận kinh thì nói cảnh thần y là ngày sao ngài nhìn thấy chúng ta viện trưởng biểu kiện sao nàng đã ngủ ta Ta cái n à y đi gọi tình nàng. Không tình t cần. h mẫu nhược kinh lời ít mà ý nhiều, ngày mai ta sẽ đi nhà trẻ tìm các người, đến lúc đó dùng số điện thoại này liên thoại hệ. hào các lúc lời mai đi ít ta trẻ tìm Tốt, tốt mà m ý sẽ số đó hảo. Bảo nói chuyện đối diện treo nàng n ộ i vàng đem số điện thoại này cho cất xuống tới có thể bảo vệ mẫu đ ố n g nhiên ý thức được không thích hợp trong điện thoại cảnh thần ý thanh âm làm sao như thế giống thẩm l ư ợ c kinh không không thể nào ba trăm mười bảy chương ba trăm mười sáu mờ mờ bà mẫu rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này mọi người đều biết cảnh thân y tuổi tác rất lớn năm đó lấy đi đứng không tiện làm lý do cự tuyệt rất hỏi nhiều xem bệnh cho nên làm sao có thể là thẩm n h ư ợ c kinh nàng lắc đầu cảm thấy mình suy nghĩ nhiều thẩm n h ư ợ c kinh cúp điện thoại lúc này mới phát hiện đã tám giờ tối sáu điểm lúc sở g i a nhân đến gọi nàng dùng c ố m lúc nàng ngay tại bận điệu cho nên không có xuống lầu hiện tại không biết còn có hay không ăn thẩm n h ư ợ c kinh đứng lên dội lưng một cái nàng sờ lên bụng của mình m ở mịt nhìn về phía phía trước nàng đi xuống lầu phong bếp mình tìm ăn có thể hay không không tốt lắm nơi này là sở ra không phải thẩm ra thẩm n h ư ợ c kinh lần thứ nhất cảm giác được ở tại trong nhà người khác không tiện nhưng vào lúc này nơi cửa bị người gõ nhẹ hai lần tiếp lấy chuyển đến sợ tự thanh âm mụ mụ người giúp xong sao giúp xong thẩm n h ư ợ c kinh nhàn nhạt trả lời một câu lúc đầu coi là sợ tự sẽ đẩy cửa vào thật không nghĩ đến tiểu gia hỏa lại mừng rỡ hô mụ mụ giúp xong sau đó bên ngoài liền chuyển đến mấy cái tiểu cước bộ âm thanh thanh âm thẩm n h ư ợ c kinh mở cửa đã thấy ngoài cửa không ai phòng bếp lầu dưới bên trong lại chuyển đến thanh âm lựu giữ nàng xuống lầu đi tới phòng bếp chỗ liền thấy một đạo thân hình cao lớn mặc áo sơ mi quần tây đen trên thân buộc lên một cái không đúng lúc phấn màu l a m tập rể ngay tại phía dưới trong nồi nóng hôi hổi hắn đem lục sắc mì sợi hạ tiến vào trong nồi mà tại bên cạnh hắn đặt vào một loạt con cua giờ phút này bốn cái tiểu hải tử từng cái đứng tại trên ghế đầu trong tay cầm công cụ ngay tại lột con cua gạch cua thịt cua chân cua bị bốn nhỏ chỉ tách ra chỉnh tê địa đặt ở ba cái trong chén nhỏ n g h e được nơi cửa t h a n h â m mấy người nhao nhao quay đầu nhìn qua sợ từ sâm gắn gượng g thân thể đứng tại trong phòng bếp lộ ra mười phần không hài hòa hắn sát mặt nghiêm túc không câu nệ nói cười cứng rắn khuôn mặt bên trên sợ tiểu a thất lập tức h m cùng n giò nói a di ta cùng tiểu nông cho ngươi lột chân cua sợ tiểu nông không nói nhưng cầm cây kéo nhỏ cắt một chút không khí biểu thị đối s ở tiểu thất câu nói kia tán thành nàng c h ủ n g long thú bông khó được bị đặt ở bên cạnh giờ phút này trong phòng này đều là người quen nàng không sợ sợ từ sâm thấy thế cũng không nhịn được theo một câu ta ép rau cải sôi nước làm cho n g ư ờ i tay lau kí mặt thẩm n h ư ợ c kinh khỏe môi câu lên giờ khắc này đột nhiên cảm giác được quá khứ hai mươi năm giang hồ chèm giết lưu lạc thiên n g a i đều t h à n h thoảng qua như mây khói có như vậy một nháy mắt nàng cảm giác được tuế nguyện tinh tốt muốn cho thời gian liền dừng ở giờ khắc này nhưng nàng biết năm đó đáp án còn không có giải khai nguy hiểm không biết ngay tại lạng yên giáng lâm thẩm nhựa kinh phong xuống hoa đắm ắ t nụ cười trên mặt dần dần tán đi nàng nhẹ gật đầu làm được bữa ăn trên g h nhìn xem trong phòng bếp một lớn bố nhìn xem sinh ra tái xuất giang hồ xúc động. nàng muốn thủ hộ lấy những ngày mỹ hảo hai phút sau gạch c u a mặt bị sở từ x â m bưng tới bốn nhỏ chỉ lấy xuống thủ sáo cũng nhao nhao nhích lại gần sở tự đang muốn dính đến thẩm nhược kinh bên người lúc trên lầu sở phu nhân đ ố n g nhiên xuất hiện tiểu tự tiểu dã tiểu nông tiểu thất bốn người các ngươi đi lên một chút ta ngày mai đi học vườn phục cho các ngươi sửa đổi dưới mau tới thử một chút bốn nhỏ chỉ lập tức chạy lên lâu sở từ x â m ngầm đầu vừa vặn nhìn thấy sở phu nhân nhìn xem hắn là một cái cố lên thủ thế sở từ sâm vừa mới còn lịu dịu giống như là có một đám chim sẻ phong ăn đông nhiên liền an tính lại thẩm n h ư ợ c kinh không hiểu nhiều hơn mấy phần không được tự nhiên nàng ho khan một tiếng cầm lấy đua ăn một miếng trong chén trước mặt không nghĩ tới m ù s ợ i k ì n h đạo vậy mà ăn rất ngon nàng kinh ngạc hỏi t h a m ngươi rất am hiểu tay lau kí mặt không am hiểu sợ từ xâm thản như nói ta là chuyên môn vì ngươi học thẩm n h ư ợ c kinh xứng sở liền thấy nam nhân lô hai hơi ửng đỏ đỏ ta nhớ được năm đó tại pê du chấp hành nhiệm vụ chúng ta điểm một phần ý mặt ngươi nói vẫn là càng ưa thích hoa hạ gạch của mặt thẩm nhựa kinh không nhớ rõ những thứ này nhưng nàng hoàn toàn chính xác lớn một cái hoa hạ dạ dày rất là ăn không quen nước ngoài đồ ăn ở nước ngoài đợi đến thời gian dài nàng liền nhất là tưởng niệm hoa hạ mỹ thực cái gì nồi lẩu bún thập cầm tay mị sợi xào rau các loại giống như hoàn toàn chính xác nhắc tới qua nhưng nàng lơ đã n g một câu hắn lại có thể làm được một bước này thầm nhược kinh chỉ cảm thấy trong l ò n g ngực giống như là bị tràn vào một chút ấm áp đồ vật để nàng mặt mày đều nhu hòa rất nhiều vậy cũng không cần học đi trong nước muốn ăn mỉ đầu còn không dễ dàng s ở từ sâm nhìn xem nàng ta khi đó không biết ngươi sẽ về nước cho là ngươi một mực đợi ở nước ngoài liền nghĩ học xong có thể tùy thời làm cho ngươi ăn sau khi nói xong hỏi một câu ăn ngon không ăn ngon thẩm n h ư ợ c kinh mơ hồ không rõ ràng trả lời một tô mì bắt đầu ăn rất nhanh bất quá năm phút nàng liền phong quyển tàn vân ăn sạch sẽ thậm chí còn có chút vẫn chưa thỏa mãn sở từ sâm nhìn xem nàng đ ỗ n g nhiên chỉ chỉ khỏe miệng của mình vị trí đối nàng nói ra nơi này dính v ạ c h cua thẩm n h ư ợ c kinh xuất ra khăn tay tại mình khỏe miệng lau nơi này không phải nơi này sở từ sâm lần nữa chỉ về phía nàng khỏe miệng vị trí thẩm n h ư ợ c kinh buồn b ự c nàng dùng khăn giấy sáng bóng không phải liền là hắn chỉ vị trí sao có lẽ là gặp nàng không rõ sở từ sâm lúc này mới đem bàn tay tới hắn không có lây khăn tay mà là dùng lòng bàn tay vị trí trực tiếp đệ xuống khỏe môi của nàng nam nhân mắt v ư ợ n g bên trong lóe ra ảm ánh sáng tại nàng sạch sẽ khỏe miệng lề mề xuống nơi này hắn ấm áp lòng bàn tay vị trí mang theo một chút mỏng kén đụng vào nàng ra thì lúc có một loại thô lệ ma sát cảm giác để gương mặt của nàng mình lập tức liền nóng lên bên ngoài bóng đêm như mực trong phòng phòng ăn đèn chỉ mở ra đèn mang mở nhạt k i a sáng dưới một loại tên là mập mở đồ vật đang từ từ sinh sôi phù phù phù phù thầm nhược kinh ngay được tiếng tim mình đập nàng vô ý tức liền muốn lưu lại lúc nam nhân lại l sạch sẽ thầm n h ư ợ c kinh trong mắt nàng cầm lên trên bàn bắt tiến vào p h ò n g bếp liền muốn tẩy sở từ xâm lại muốn tiếp nhận đi ta tới đi không cần ngươi nấu cơm ta rửa chén thầm n h ư ợ c kinh vô ý thức nói ra câu nói này về sau bên hai liền chuyển đến hắn trầm thấp tiếng cười nàng lúc này mới kịp phản ứng mình câu nói kia là cỡ nào tự nhiên thật giống như hai người là lao phu lao thê thầm n h ư ợ c kinh vội vàng ngồi thêm một câu cái này gọi phân công minh xác ừng ngươi nói đúng thầm n h ư ợ c kinh nàng lưu loắt rửa sạch bắt đũa quay người đi ra ngoài hai người cùng nhau lên lâu nhìn xem thời gian vậy mà đã chín giờ bốn h ỏ chỉ sớm đã bị s ở phu nhân dẫn tới riêng phần mình trong phòng đi ngủ đây hai người đứng tại lầu hai thẩm nhược kinh c ử a gian phòng chỗ thẩm nhược kinh nói ta tiếng bảo k i n h k i n h nam nhân khỏe môi câu lên một cái nhàn nhạt cười ngủ ngon ngủ ngon hai chữ tiếng nói trầm thấp tựa như là cào tại trái tim của nàng để thẩm nhược kinh thân thể đều run dậy cái này cậu nam nhân tuyệt đối đang câu dẫn nàng thẩm nhược kinh nhìn hắn c h ầ m c h ầ m trong chốc lát bỗng nhiên nâng lên hoa đ à mắt sợ tiên sinh ta có câu nói nghĩ nói với ngươi cái gì thẩm n h ư ợ kinh đối với hắn vây vây tay nam nhân quả nhiên cúi đầu nàng chậm rãi xích lại gần hắn bên hai bộ dáng lười biếng hoa đào trong mắt tình ý giả dích để sợ từ sâm hầu kết giật giật đột nhiên cảm giác được miệng đắng lơi khô hắn ánh mắt lại rơi xuống nàng môi đỏ như sơn bên trên chẳng lẽ nói ba trăm mười tám chương ba trăm mười bảy đưa sợ từ sâm đang suy nghĩ nhập thà rằng không lúc nữ nhân tới gần hắn thanh cạn hô hấp phun tại trên gương mặt của hắn để hắn một nháy mắt căng thẳng thân thể nhưng sau một khắc liền nghe đến nữ nhân nói ra kỳ thật miệng ta bên trên căn bản không có dính vào gạch cua đúng không sợ từ sâm hắn vội ý thức muốn giải thích cái gì ngẩu lên đã thấy nữ nhân lui lại một bước. p h a n h lập tức khép cửa phòng lại sở từ sâm lúc này mới ý thức được mình tất cả tiểu tâm tư sớm đã bị nữ nhân cảm phá mà lại chọc người không thành bị vậy hắn hiện tại chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên sở từ sâm liên tục hít thở sâu nhiều lần lúc này mới đẻ xuống trong lòng tiểu diễm bất đắc dĩ đi hướng gian phòng của mình hắn toàn vẹn không biết một môn chi cách thẩm nhược kinh giờ phút này cũng chính tựa ở trên cửa ngón tay của nàng đặt tại phù phù nhảy loạn trong trái tim tựa hồ là muốn đem viên kia khống chế không nổi tâm tình cho ấn xuống giống như không biết qua bao lâu thẩm nhược kinh lúc này mới khôi phục tâm tình nàng tắm rửa nằm ở trên giường lấy điện thoại di động ra chuẩn bị soát một hồi nhìn xem tin tức lúc chậm nhìn thấy một đầu xa lạ tin nhắn gửi nhắn tin dây số là một chuỗi số lượng nhưng này chuỗi chữ số thẩm nhược kinh sớm đã quen thuộc là cái k i a gọi điện thoại cho nàng điện tử âm mà đối phương phát nội dung tin ngắn là cẩn thận đừng với sở t ử sâm động tâm kia một cái chớp mắt thẩm nhược kinh chỉ cảm thấy một c h ố khí lạnh đ ố n g nhiên từ thiên linh đóng gọn thẳng đi vào toàn thân để nàng t r ợ t phía sau phát lạnh thẩm nhược kinh h i mắt đem đầu kia tin nhắn xóa sáng sớm hôm sau thẩm nhược kinh như c ũ rời giường xuống lầu đánh thai cực sở từ sâm gần nhất trong nhà mỗi sáng sớm cũng là sáu điểm đúng giờ rời giường chạy bộ k i a t h â n hai người mặc dù làm sự tình không giống nhưng sinh hoạt bước đi lại phi thường thống nhất chờ ăn điểm tâm xong bốn nhỏ chỉ cũng ăn mặc chỉnh tề xuống lầu sở từ sâm nhìn về phía thẩm n h ư ợ c kinh hỏi thăm c ũ n g đi đưa bọn hắn đi học thẩm n h ư ợ c kinh thần sắc nhàn nhạt, nhạt nhìn không ra h ỉ nộ nói chuyện dáng vẹn như cũ hề hoài không được ta mười điểm lại đi thời gian bây giờ là đưa bọn nhỏ đi học giờ cao điểm nàng muốn cho viện trường chữa bệnh cũng không muốn quá mức cao điệu chờ đến mười điểm các gia trưởng đại bộ phận đều đi nàng lại đi nhà trẻ liên hệ lâm viện trường sở từ s â m lại nhìn xem nàng híp híp mắt v ư ợ n g không biết có phải hay không là ảo giác rõ ràng tối hôm qua hắn cảm giác được giữa hai người mờ mờ nhưng hôm nay thẩm n h ư ợ c kinh lại đối với hắn bỗng nhiên lại có chút xa cách sở từ s â m sắc mặt nghiêm túc đưa bốn đứa bé lên học rất nhanh tới công ty lục thành vào cửa báo cáo công việc lúc chỉ thấy sở từ s â m sắc mặt nghiêm túc tự hỏi cái gì lục thành trong lòng hơi hồi hộp một chút nhiều năm như vậy hắn chưa hề chưa thấy qua s â m ca như thế nghiêm nghị bộ dáng chẳng lẽ nước ngoài sự nghiệp gặp phải phiền t o á i hắn lập tức lo lắng hỏi tham xâm ca là x ả ra chuyện lớn sao sở từ sâm một chữ để lục thành tâm đều nhấc lên hắn vội vàng hỏi thăm cái đại sự gì là hải ngoại tập đoàn phá sản vẫn là bị đối thủ tiêu diệt h ã n ổ vẫn là ai xuất hiện cái gì ngoài ý mớn ngay tại hắn lo lắng đến không được thời điểm sở từ sâm ngồi nghiêm chỉnh đ ố n g nhiên hỏi thăm nàng đ ố n g nhiên đối ta lãnh đ ạ m là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ta theo đuổi bước chân quá nhanh vẫn là quá chậm lục thành n g à y cái này một bộ tựa như là tại hỏi thăm thế giới nan để biểu lộ là xưng á chuyện m ư ơ i giờ sáng thẩm nhược kinh cưới xe máy đi tới trường học nàng đem xe máy dừng ở bãi đỗ xe sau đó bấm lâm viện trưởng tư nhân điện thoại đối diện nghe rất nhanh lâm nhất viện trưởng h i ể n hòa thanh â m chuyển tới cảnh thần ý n g h ĩ ừ n thẩm nhược kinh bản thân tiếng nói liền hơi có điểm mát lạnh thư hùng khó phân biệt lâm viện trưởng lập tức nói tối hôm qua thật sự là rất xin lỗi bảo mẫu hẳn là đem ta đánh thức dạng này thực sự quá thất lễ không có việc gì thẩm nhược kinh thản nhiên nói ta đến các ngươi cửa v ừ a trẻ a lâm nhất viện trưởng hiển nhiên không nghĩ tới nàng vậy mà thật tới kinh ngạc nói ta đi đón ngại được cúc điện thoại thẩm n h ư kinh liền hướng nơi cửa đi đến lúc đầu coi là Cái cửa giờ này thẩm nhược kinh đầu h ó c mơ hồ đi qua một người trong đó liền nhìn về phía nàng bỗng nhiên thấp giọng ngươi cũng là nghe được tin tức cho nên cố ý tìm đến lâm nhất viện trưởng cầu tình sao thẩm nhược kinh cái gì đương ra bộ mọi người chúng ta đều biết tư vã tổng muốn tới nhà trẻ được mời làm cố vấn mà lại muốn từ trong vườn trẻ tuyển mấy đứa bé thu làm học sinh cho nên tất cả mọi người đến muốn để lâm nhất viện trưởng giúp chúng ta nhà h ả i tử tiến cử một chút tiêu quý phụ nhân sau khi nói xong liền cảnh giác nhìn về phía thẩm lực kinh ngươi là cái nào h ả i tử ra t r ư ở n g loại cơ hội này rất khó được mọi người chúng ta tại kinh đô đều có danh tiếng h ả i tử trong trường học cũng một mực biểu hiện ư u dị như thế nào đi nữa cũng muốn từ chúng ta những người này h ả i tử trúng tuyển những người còn lại nhao nhao gật đầu bọn hắn đều là kinh đô ít có danh khí người ta còn có mấy cái là kinh đô tứ đại gia tộc người thêm một người liền thêm một cái sức cạnh tranh bởi vậy bài ngoại rất rõ ràng đối với không quen biết thẩm n h ư ợ c kinh đám người này ngược lại là vận thành một khỗ dây thừng ngươi sẽ không cũng nghĩ để hải tử vìn s ă p vạ tổng vi sư a làm sao có thể vô luận là thân phận vẫn là địa vị lại hoặc là bọn nhỏ trong trường học thành tích cũng không tới phiên nhà ngươi hải tử thẩm n h ư ợ c kinh nàng kéo ra khoe miệng mặc kệ các nàng trực tiếp từ mấy người bên cạnh đi tới cửa trường học thật vừa đúng lúc thẩm viện đánh vừa v ậ n từ trong vườn trẻ ra thấy được nàng các vị hào môn các quý phụ lập tức vây lại thẩm t i ể p thư cho lâm viện trưởng xem hết bệnh à nha kia lâm viện trưởng có hay không nói làm sao cho tư vạ tổng tuyển chọn học sinh a Thầm viện đánh viện cười nói, đây lời à Mà làm Lâm loạn lại Lâm thăm. mọi viện viện việc hỏi trưởng tình, đến nay trưởng phong n ta từ trước bất tất ư g sự cách cả m i này h bạch, chưa từng l m việc vô thiết người Lời các tư, sốt n ruột là à dụ. Lời này vừa ra có ít người liền cảm t h ắ n nói bạch phu nhân người đương nhiên không n ó n g n ả y các ngươi bạch t ư ớ c đồng vô luận từ chỗ nào phương diện đều là cái thứ nhất được t u y ệ chọn ngươi lại cho lâm viện trưởng chữa bệnh có công về công v ề tư nàng đều sẽ cho nhà các ngươi bạch t ư ớ c đồng một cái danh lệch chỗ nào giống như là chúng ta đám người tán thưởng bên trong thẩm viện đánh bỗng nhiên liếc qua thẩm n h ư ợ kinh trong tay màu đen cái túi nàng nhữ mày hỏi thăm thẩm tiệp thư người học sinh này b ra trường ngươi sẽ không phải là dự định bắt chước thẩm nữ sĩ muốn cho viện trưởng đưa chữa bệnh đến cho hải tử nhà mình thu hoạch danh người ta thật sự là một người người ta thẩm nữ sĩ thế nhưng là đa lân so à đại học y học hệ cao tại sinh ngươi là bác sĩ sao Liên loạn đưa. lâm i ê n loạn l đưa. viện trưởng bệnh thế nhưng là bệnh dữ những năm này không biết nhìn nhiều ít bác sĩ đã ăn bao nhiêu thuốc nếu có thể đưa chúng ta đã s ớ m đưa ngươi sẽ không phải lấy cái gì nông thôn phương thuốc dân gian đến lựa gạt người a mọi người ở đây nao nhao c h ả o phúng thẩm nhựa kinh lúc đ ỗ n g nhiên đám người lập tức an tính lại mọi người đồng loạt nhìn về phía trong trường thông qua hàng r à o sát bọn hắn nhìn thấy lâm nhất viện trưởng vậy mà tự mình đi tới ba trăm mười chín chương ba trăm mười tám cảnh thần y y lâm nhất viện trưởng sắp mặt có chút bạch ngón tay còn án lấy phần bụng nàng vừa ra đại môn thẩm viện đ n h liền cao mày mở miệng ngài hiện tại không thoải mái cần nghỉ ngơi thật tốt sao lại ra làm gì nàng vừa cho lâm viện t r ư ở n g bắt mạch trần đoạn phát hiện lâm viện t r ư ở n g thân thể hiện tại phi thường suy yếu dạ dày tật bệnh phá hủy hệ tiêu hóa dẫn đến nàng dinh dưỡng không đầy đủ chóng đầu hoa mắt thẩm viện đánh vừa mới bàn giao nàng không muốn đi động sẽ tăng thêm bệnh tình lâm nhất viện trưởng nghe nói như thế cười cười xấu hổ nàng có thể không tới sao cảnh t h â n y hôm qua gọi điện thoại cho bọn hắn bảo mẫu không có để cho tình nàng liền đã rất thất lễ mà lại mời cảnh t h â n y hỗ trợ xem bệnh nhiều ít người đều là không xa vạn dặm đi tìm ý hỏi thuốc cảnh thần y lại tự mình đến, đến nàng cửa trường học nàng không còn ra cũng quá khinh thường lâm nhất viện trưởng đối thẩm viện đánh g ậ t đầu có chút việc sau đó liền hướng trong đám người nhìn lại nàng cũng không nghĩ tới nơi cửa sẽ có nhiều người như vậy lúc đầu coi là có thể vừa ra khỏi cửa liền thấy cao tuổi cảnh thần y gì hết nhưng đoàn người bên trong tất cả đều là tuổi trẻ hài tử chúng nương nương chỗ nào có thể nhìn thấy cảnh thần y cái bóng nàng nhữ mày lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho cảnh thần y gọi điện thoại t h ẩ m nhược kinh nhìn thấy loại tình huống này cũng cất bước tiến lên nàng đang chuẩn bị nói chuyện lại có học sinh ra trường không kịp chờ đợi hô lâm viện trưởng ngài tới thật đúng lúc xin hỏi tư vạ tổng muốn tới chúng ta nhà trẻ đường cố vấn là t h ậ sao lâm nhất viện trưởng nghe đến đó nhữ mày nàng không có đối ngoại nói qua chuyện này cho nên chuyện này làm sao tiết lộ nhưng bây giờ không phải truy cứu những ngày thời điểm nàng trực tiếp giải thích nói còn tại đàm tư bạ tổng nối lòng ý khả năng tới tính tương đối lớn nếu như hắn thật tới sẽ cho chúng ta nhà trẻ mang đến bay vọt về chết lâm viện trưởng tư bạ tổng thật muốn thu học sinh sao sẽ thu mấy cái lâm viện trưởng ngưng lâm mày thân là nhà trẻ viện trưởng nàng hiện tại nhiệm vụ đương nhiên là chấn an những học sinh này các gia t r ư ở n g vì vậy nói sẽ thu cụ thể thu mấy cái ta còn tại cùng hắn đàm khẳng định sẽ thêm tranh thủ mấy cái danh mệnh nhưng là tư tạ tổng niên kỷ cũng rất lớn số lượng khẳng định có hạn vậy làm sao thu đồ đâu các hải tử của chúng ta đều sẽ công bằng cạnh tranh sao lâm viện trường lúc này sắc mặt đã thật không tốt tay của nàng ắn lấy mình dạ dày vẫn là tận tâm tận lực vì mọi người giải thích chúng ta sẽ cử hành một cái khảo nghiệm nho nhỏ từ tư tạ tổng chọn lựa hắn nhất ngưỡng mộ trong lòng học sinh ta có thể lấy nhân cách đảm bảo lần này tuyển chọn tuyệt đối sẽ công bằng công chính lời nói này xong nàng đã dạ dày đau đớn đầu đầy mồ hôi thậm chí nàng đã có chút đứng không vững ngay tại nàng rốt cuộc khắt chế không được trước mắt biến thành màu đen thời điểm một mắt cánh tay cầ lâm viện trưởng n g h i ê n đầu liền thấy thẩm nhược kinh đứng ở bên cạnh nàng thẩm nhược kinh s ắ c mặt lạnh lẽo mở miệng lâm viện trưởng thân thể khó chịu vẫn là đi vào trước đi lâm viện trưởng k h o á t tay ta đến b ọ n người lời này vừa rứt d ư ớ i thẩm nhược kinh lên đường ta biết các người người là ta lâm viện trưởng trong nháy mắt ngây n g ẩ n cả người nàng không thể tin nhìn về phía thẩm nhược kinh kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng ngươi thẩm nhược kinh thoáng tới gần nàng thấp giọng nói đúng ta chính là nàng giơ tay lên bên trong giật hoàn ta tới cấp cho người đưa lâm viện trưởng cả người càng thêm ngây mận cả người nàng chính là cảnh thần ý n g h sẽ không được trình độ học vấn của nàng bên trên viết đa luân so á đại học tiến sĩ đang học bởi vì nàng trình độ không đủ lại bị mời làm nhiều vòng so á đại học giáo sư y khoa cho nên nàng tại đa luân so á thân bác người ta căn bản cũng không có trình độ làm giả chỉ là tình huống đặc thù bọn hắn cha không được mà thôi giờ k h ắ c này lâm viện trưởng vì chính mình hiểu lầm nàng mà ấ y náy càng vì nàng hơn lần lượt nhiệt tình mà bị hờ hững mà cảm giác được xấu hổ nàng run dậy đỡ thẩm n h ư c kinh tay ta lâm viện trưởng muốn biểu đạt t h y náy nhưng nói còn chưa dứt lời đám người chung q a n h đã táo động mọi người không dám công kích lâm viện trưởng lại nhìn về phía thẩm n h ư kinh người học sinh này ra trường ngươi có ý tứ gì chúng ta thật vất vả cùng lâm viện trưởng nói một câu ngươi sao có thể ngăn đón chúng ta ngươi có phải hay không dự định trong âm thầm hỏi thăm một chút khảo thí phương diện vấn đề đúng à, ngươi dựa vào cái gì nói lâm viện trưởng thân thể không tốt không thích hợp lại nghe vấn đề của chúng ta rồi ta thế nào cảm giác lâm viện trưởng sắc mặt rất tốt đâu thẩm viện đánh nữ sĩ ngay ở chỗ này đâu nàng là lâm viện trưởng y sĩ trưởng nàng đều không nói gì ngươi ở chỗ này xính cái gì có thể lâm viện trưởng xin hỏi khảo thí sẽ đo cái gì nội dung ngài muốn sớm nói cho chúng ta biết chúng ta cũng tốt có cái chuẩn bị a mắt thấy t r u n g quanh học sinh các gia t r ư ở n g gây quanh lâm nhất viện trưởng lập tức càng thấy trước mắt hôn loạn tương b ừ n g nàng giống như t u ộ t huyết áp phát tắc giống như đầu góc ông ông l o ạ n hưởng t r u n g quanh cảnh tượng đ ố n g nhiên nhìn có chút không rõ ràng thậm chí bắt đầu xuất hiện đủ thai nghe không rõ người t r u n g quanh nói lời nàng thân hình lảo đảo một chút thẩm quyền đánh sau khi thấy vội vàng đi qua đỡ lâm viện trưởng một bên khác cánh tay đối mọi người hô c h h ồn ào lâm viện trưởng hoàn toàn chính xác thân thể khó chịu nàng đối bảo mẫu ra lệnh nhanh lên cùng ta cùng một chỗ đem lâm viện trưởng dịu vào đi lâm viện trưởng giờ phút này cảm giác không thờ đổi muốn nói chuyện nhưng miệng giật giật, căn bản nói không nên lời. nàng chỉ có thể gắt gao nắm lấy thẩm nhược kinh tay bảo mẫu đi tới muốn đưa lấy lâm viện trưởng nhưng căn bản không cách nào đưa nàng cùng thẩm nhược kinh tay ra nàng ngay tại xứng s ử lúc thẩm viện đánh bỗng nhiên nhữ mày nhìn về phía thẩm nhược kinh thẩm tiểu thư ngươi đủ hiện tại lâm viện trưởng thời khắc sống còn ngươi còn muốn c u ố n lấy lâm viện trưởng sao lời này vừa ra bảo mẫu cũng lấy lại tinh thần đến đúng a thẩm tiểu thư ngươi buông tay thẩm nhược kinh lâm viện trưởng nắm lấy tay của nàng ngươi không biết chuyện hoàn toàn chính xác không biết là ai bắt hay nàng nói ra ta đưa lâm viện trưởng đi vào lâm viện trưởng run run dày, dày. há hốc miệng ra lại chỉ có thể phát ra ác ác thanh âm thẩm viện đánh liền lập tức nói lâm viện trưởng không cho ngươi theo vào cửa thẩm tiểu thư ngươi đủ làm trễ nải lâm viện trưởng tốt nhất trị liệu thời gian ngươi phụ trách nổi sao t r u n g quanh học sinh các gia trưởng không rõ ràng cho lắm nhưng nhìn ra được lúc này lâm viện trưởng phi thường khó chịu thế là cũng nao nhao chỉ trích người học sinh này g i a t r ư ở n g hiện tại là sinh tử du quan thời khắc ngươi nhanh lên vùng tay lâm viện trưởng nếu là bởi vì ngươi chậm trễ d u y n n g trị liệu ngươi chính là hung thủ giết người liền ngay cả bảo mẫu đều lao đến đi tú thẩm nhược kinh tay thẩm tiểu thư lâm viện trưởng vẫn luôn không thích người thời khắc mấu chốt người cũng đừng náo loạn thẩm n h ư ợ c kinh cũng nổi giận nàng đ ỗ n g dưng nâng lên cùng lâm viện trưởng giữ tại cùng nhau hai cánh tay đến cùng là ai không đông tay người mắt mù sao nhìn không ra bảo mẫu thẩm n h ư ợ c kinh lạnh lùng hoa đảo mắt nhìn c h ầ m c h ầ m nàng tránh ra bảo mẫu bị khí thế của nàng hủ đến nhưng vào lúc này lâm viện trưởng đ ỗ n g nhiên thân thể mềm n ú n triệt để té xịu quá khứ ba trăm hai mươi chương ba trăm mười chín chữa bệnh lâm viện trưởng viện trưởng học sinh các gia trưởng tiếng kinh hô lập tức vang lên thẩm viện á n h cũng nhữ chặt lông mày nàng cảm thấy không nên a hôm nay cho lâm viện trưởng xem bệnh lúc nàng dạ dày tật bệnh đã có chỗ hóa giải làm sao lại té x ỉ u nàng lại ngầm đầu nhìn về phía b ố n phía hô tránh hết ra cho lâm viện trưởng đầy đủ không khí mới mẻ học sinh các gia trưởng sở dĩ thích cái này nhà trẻ cũng là bởi vì lâm viện trưởng tồn tại giờ phút này càng là phân do nặng nhẹ thế là mọi người n h a u n h a u lui lại chí ít cho bọn hắn chống ra phương viên hai mét vị trí các gia trưởng n h a u n h a u tàn ra hiện trường bên trong thẩm nhược kinh dừng lại liền càng thêm trói mắt mà lâm viện trưởng hôn mê bất tỉnh về sau cầm tay của nàng cũng rốt cục bông ra nhưng thẩm n h ư ợ kinh không hề rời đi thẩm nhu người nhắc cùng người này so đo nàng chưa hề liền không có đem thẩm nhược kinh bọn người để vào mắt qua nàng chỉ là vội vàng kiểm tra lâm viện trưởng con mắt cái mũi cuối cùng ấn về phía nàng trái tim vị trí t h ầ m viện đánh vội và nói lâm viện trưởng lộ ra tình huống rất nguy cấp lập tức gọi xe cứu thương tuất ta đến đánh một trăm hai mươi trong đám người c ắ t r a trưởng vội và nói sau đó nhao nhao bắt đầu đánh một trăm hai mươi cấp cứu t h ầ m viện đánh cũng lấy ra ngân trầm suy tư lâm viện trưởng mạch đập đột nhiên trở nên rất yếu giống như là không có đồng dạo trái tim của nàng chỗ không có vấn đề gì cái này khiến nàng đột nhiên có chút không chỗ ra tay không nên chẳng lẽ là tuột huyết áp đã dẫn phát cơn sốc nghĩ tới đây thẩm viện oánh nhìn về phía bảo mẫu đường lâm viện trưởng dạ dày không tốt ăn hết đồ vật không hấp t h u thường xuyên sẽ tuột huyết áp cho nên bảo mẫu tùy thân đều mang theo người đường tùy thời vì nàng bổ sung năng lượng nghe được thẩm viện oánh bảo mẫu vội vàng từ trong túi xuất ra một viên phương đường liền muốn bỏ vào lâm viện trưởng trong miệng lại tại lúc này bị một đôi tay để lại bảo mẫu cùng thẩm viện oánh nhìn sang chỉ thấy thẩm l ư ợ n kinh ngăn cản bảo mẫu nữ nhân sắc mặt nghiêm túc không thể ăn đường lúc này dễ dàng thẻ hầu sẽ tạo thành ngạt t thẩm viện á n h nhữ mày nàng còn chưa lên tiế bảo mẫu đã mở miệng thẩm nhược kinh ngươi đủ có thẩm viện đánh trung ý ở chỗ này sợ cái gì thẻ hầu ngạt t ở viện trưởng thường xuyên tuột huyết áp không lập tức bổ sung đường phân sẽ muốn m ệ n h n g ư ơ i tránh ra thẩm nhược kinh lại không để ý tới nàng mà là cũng s ố c lên lâm viện trưởng m ị mắt nhìn xuống con mắt tập trung tình huống tiếp lấy r u ộ i ra hai ngón tay đặt ở cổ của nàng chỗ thăm dò đến y ế u đớt mạch đập nàng làm những ngày thời điểm bảo mẫu vây quanh một bên khác còn muốn cho lâm viện trưởng cho ăn đường nhưng thẩm n h ư kinh lần nữa ngăn cản tay của nàng không thể ăn b ả mẫu càng nổi giận hơn thẩm viện á n h cũng cả giận nói thẩm tiểu thư sở phu nhân ngươi đến cùng có biết hay không ngươi đang làm gì ngươi đây là tại q u ấ y nhiêu chúng ta cho bệnh nhân chữa bệnh lâm viện trưởng nếu có cái gì sơ xuất ngươi ta phụ trách thẩm nhược kinh lạnh như băng đánh gãy nàng ngươi hẳn là minh bạch lâm viện trưởng không phải tuột huyết áp thẩm nhược kinh liền tiếp tục cho lâm viện trưởng kiểm tra thân thể nàng phán đoán lâm viện trưởng bệnh tình không nên phát triển nhanh như vậy tuyệt ụ y ung thư lúc đầu rất dễ dàng bị lầm xem bệnh vì bệnh bao tử nhưng ung thư vật này bình thường đến màn cối mới có triệu chứng đoán chừng là thẩm viện á n h cho lâm viện trưởng ăn trị liệu bệnh bao tử thuốc đưa đến lâm viện trưởng hôn mê nàng suy tư lúc bảo mẫu hét lên một tiếng giận dữ hô ngươi phụ trách ngươi dựa vào cái gì phụ trách lâm viện trưởng là như ngươi loại này thân phận đê tiện người có thể phụ trách nổi sao coi như ngươi một mạng thường một mạng cũng không xứng với cho lâm viện trưởng xem bệnh nàng sau khi nói xong đối nhà trẻ bảo an nói còn không mo một chút đem cái này tên điên kéo ra để chúng ta cho lâm viện trưởng cho ăn đường bảo mẫu trong thanh âm đều mang tới giọng nghẹn nào nàng một mực đi theo lâm viện trưởng đối lâm viện trưởng có phi thường cảm tình sâu đậm sao có thể dễ dàng tha thứ có người hại viện trưởng b ả mẫu hô xong bên cạnh bảo an liền lao đến đáng tiếc hai bảo vệ thẩm nhược kinh căn bản cũng không để vào mắt nàng không nhịn được một cước một cái trực tiếp đem hai bảo vệ đá ngã lăn trên mặt đất tiếp lấy thét to lên nói ai còn dám tiến lên đừng trách ta ra tay không lưu tình tất cả mọi người thấy được thân thủ của nàng ai còn dám lại hướng phía trước l i ê n ngay cả hai cái ngã trên mặt đất bảo an đều đau trong lúc nhất thời không đứng dậy được bảo mẫu càng tức giận hơn báo cảnh ta muốn báo cảnh thẩm nhược kinh ngươi đây là tại giết người thẩm h u y ề n á n h muốn tới gần cũng bị thẩm nhược kinh một ánh mắt b ớ c lùi nàng tao mày nói thẩm tiểu thư không nói trước ngươi có phải hay không bác sĩ coi như ngươi là bác sĩ Tại không có trải tiến quyết, trị Trung trưởng người bệnh đồng ý điều kiện ngươi người, cũng không nên cho người bệnh trị liệu. Trung các gia không không bệnh cho bệnh quanh phẫn đồng cũng nên càng có các qua ý là trị liệu, hại lâm viện trưởng. một đám vô tri đám người đang g à o thét thẩm nhược kinh cũng rất mau tìm đến lâm viện trưởng thẽ xịu nguyên nhân đích thật là ăn quá lượng dạ dày thuốc đưa đến lâm viện trưởng bệnh bao tử kỳ thật sớm đã bị trị liệu bảy tam phần không phải rất nghiêm trọng nhưng bởi vì một mực có dạ dày rất đau triệu chứng tại cho thẩm viện đánh tạo thành giả tượng để nàng nghĩ l ầ m lâm viện trưởng bệnh bao tử rất nặng bởi vậy gia tăng lượng thuốc dẫn đến lâm viện trưởng thân thể xuất hiện bài xích phản ứng hiện tại nguy cơ sâm tối cái này nhất định phải đi bệnh viện rửa ruột đem lượng thuốc giảm bớt thẩm n h ư ợ c kinh nghĩ tới đây không chút do dự xuất ra một viên cứu mạng thuốc bỏ vào lâm viện trưởng trong miệng b ả mẫu sau khi thấy lập tức hoảng sợ nói ngươi cho viện trưởng ăn cái gì thẩm nhự kinh ta không để yên cho ngươi b ả mẫu cũng không tiếp tục quản võ thắm tới bắt lấy thẩm nhược kinh bà vai liền muốn đi đẩy nàng bảo mẫu thức hộ chủ suốt ruột mặc dù ngu không ai bằng nhưng thẩm nhược kinh không có thương t ổ n nàng mà là thuận nàng lôi kéo đứng lên đi tới bên cạnh bảo mẫu vọ tới lâm viện trưởng bên cạnh mở ra miệng của nàng muốn đem thẩm nhược kinh đút vào đi r ợ c hoàn móc ra đáng tiếc cái t i a u ư ợ c hoàn vào miệng tan đi đã biến thành chất lỏng tiến vào lâm viện trưởng thể nội loại này cứu mạng thuốc g i ả g cứu chính là hấp thú nhanh lúc này xe cứu thương rốt cuộc đã đến nhân viên y tế vọ x u n g tới cho lâm viện trưởng làm cơ sở kiểm tra sau lập tức đặt lên cáng cứu thương thẩm viện á n h liền đối bảo m thẩm nhược kinh đang chuẩn bị cưới xe máy đ u ổ i theo lúc bảo mẫu lại một thanh kéo lại tay của nàng ngươi đừng nghĩ đi ngươi cùng ta cùng đi bệnh viện ngươi nói cho bác sĩ ngươi cho lâm viện trưởng dùng thuốc gì thẩm nhược kinh thuận thế đi theo lên xe một đám người rất mau tới đến trong bệnh viện lâm nhất viện trưởng là người có thân phận tại trên xe cứu thương bảo mẫu liền vội vàng đánh m ấ y điện thoại cho nên bọn hắn vừa tới bệnh viện kinh đô từng cái chuyên gia liền đã chạy tới nhìn thấy các chuyên gia về sau bảo mẫu đều nhanh muốn khóc các ngươi nhanh cho lâm viện trưởng rửa ruột người này không biết cho lâm viện trưởng ăn thứ gì h ồ não sao có thể ăn bẫy thuốc các chuyên gia lập tức khiển trách một tiếng liền lập tức đem lâm viện trưởng đẩy vào phòng cấp cứu bắt đầu làm các loại kiểm tra năm phút sau thẩm viện ánh cũng chạy tới nàng đang muốn hỏi thăm cái gì phòng cấp cứu đại môn đột nhiên bị đ ẩ y ra một đám các chuyên gia kích động ra cửa trực tiếp nhìn về phía thẩm n lực kinh ngươi cho lâm viện trưởng ăn cái gì lời này vừa ra bảo mẫu vành mắt đều đỏ các ngươi không ở bên trong cứu rút ra ngoài làm gì các chuyên gia lâm viện trưởng đã không cần cứu chữa cái gì bảo mẫu hiển nhiên hiểu lầm thẩm viện ánh cũng siết chặt nằm đấm làm sao có thể lâm viện trưởng bệnh tình sẽ không chuyển biến xấu nhanh như vậy nàng bệnh bao tử rõ ràng đã nhanh tốt nói xong liền không nhịn được cũng nhìn về phía thẩm lược kinh phải ngươi hay không ngươi cho lâm viện trưởng đến cùng ăn cái gì thẩm viện đ á n lời này vừa ra b ả mẫu lập tức phẫn nộ nhìn về phía thẩm lược kinh cả người cơ hồ đều muốn bổ nhào vào trên người nàng ngươi hại chết lâm viện trưởng ta liệu mạng với ngươi ngươi cái này hung thủ giết người thẩm lược kinh các chuyên gia cũng động bọn hắn lập tức tiến lên đây can ngăn không phải chúng ta không phải ý tứ này chương ba trăm hai mươi trần đoán chính xác bảo mẫu bị các chuyên gia kéo ra nàng khóc rất lớn tiếng nhìn xem thẩm lược kinh trong ánh mắt cũng lộ ra hận ý thẩm lược kinh trong ánh mắt cũng lộ ra hận ý thẩm lược đánh cũng mím chặt bờ môi cảm thấy rất tức giận bệnh nhân của nàng bởi vì bị người khác rót thuốc mà xảy ra chuyện chuyện này đối với nàng tới nói đơn giản chính là một loại nhục nhã thẩm viện đánh trực tiếp lấy điện thoại di động ra ta muốn báo cảnh bảo mẫu lúc này mới kịp phản ứng đ ú n g báo cảnh ta muốn để ngươi giết người thì đ ê n mạng sau khi nói xong bảo mẫu lại nhìn về phía trong bệnh viện chuyên gia trực tiếp ô đợi lát nữa cảnh sát tới các ngươi nhất định phải giút chúng ta làm chứng lâm viện trưởng chết cùng nàng thoát không được quan hệ. các chuyên gia đều bị tình huống này làm ngộng nhưng bọn hắn rất mau trở lại qua thần đến gấp vội và nói g n ai nói lâm viện trưởng chết rồi bảo mẫu ngây ngẩn cả người cái gì thẩm h u y ề n ánh muốn báo cảnh động tác cũng dừng lại kinh ngạc nhìn về phía các chuyên gia các ngươi vừa mới không phải nói không cần cứu chữa sao chuyên gia thở dài chúng ta nói là lâm viện trưởng đã tốt không cần chúng ta lại cứu chữa nàng các hạng chỉ tiêu đều khôi phục bình thường bảo mẫu thẩm h u y ề n ánh cũng thật to nhẹ nhàng thở ra nhưng chợt chợt trợ ý thức được cái gì nàng nhìn về phía thẩm ngự kinh một người chuyên gia v ọ t tới thẩm nhược kinh trước mặt ngài cho lâm viện trưởng ă n cái kia là hộ tâm hoàn sao mắt thấy bảo mẫu không còn kích động thậm chí cả người đều ngốc ngơ ngác thẩm nhược kinh trong mắt nói đ ú n g trời ạ quả nhiên là hộ tâm hoàn ta chỉ nghe nói qua cái này dược hoàn từ trước tới nay chưa từng gặp qua bảo mẫu xứng sở hỏi t h ă m hộ tâm hoàn là cái gì lập tức có chuyên gia giải thích nói hộ tâm hoàn là cứu mạng thuốc nó có thể bảo vệ người tâm mạch phòng ngừa vi rút hòa phong tà xâm lấn vừa mới y tá nói lâm viện trưởng tại bị đưa tới bệnh viện trên đường n h ị tim liền dần dần khôi phục bình thường mà vừa mới chúng ta kiểm tra các hạng số liệu cũng đều đạt tới chỉ tiêu hiện tại không có nguy hiểm tính mạng bảo mẫu ngây dại cho nên không phải thẩm nhược kinh thuốc hại viện trưởng là thẩm tiểu thư thuốc cứu được viện trưởng vị tiêu chuyên gia lập tức nói đúng lâm viện trưởng bệnh phát rất gấp nếu như không phải hộ tâm hoàn sợ là căn bản chống đỡ không đến đến bệnh viện là hộ tâm hoàn cứu được nàng bảo mẫu không thể tin kinh ngạc nhìn về phía thẩm nhược kinh nàng thân sắc còn mang theo kinh ngạc nhưng trên mặt biểu lộ cũng đã từ hoảng sợ phẫn nộ biến thành xấu hổ cùng lấy lỏng sau đó nàng liền trực tiếp vọt tới thẩm nhược i n h trước mặt thẩm nhược kinh vô ý thức lui về sau hai bước làm ra phòng bị tư thế nhưng sau một khắc chỉ thấy bảo mẫu thật sâu cho nàng bái t h ầ m tiểu thư thực sự là người nhìn ta đây là nói cũng không biết nói như thế nào bảo mẫu đ ỗ n g nhiên ngầm đầu cho mình một bàn tay gương mặt của nàng mắt trần có thể thấy sương đỏ váy mắt đỏ bừng nhìn c h ầ m c h ầ m thẩm nhược kinh là ta mắt cho không biết thái sơn đem ngài hào tâm trở thành lòng lang giả thú ta nói xin lỗi ngài thẩm nhược kinh k h o á t tay không cần nàng lý giải bảo mẫu bảo mẫu cũng không hiểu lâm viện trưởng bệnh tình lại có thẩm n u y ệ n á n h cùng kiểm tra sức khỏe kết quả điều kiện tiên quyết làm sao lại tin tưởng nàng như thế một cái người ở bên ngoài xem ra căn bản không hiểu y thuật người bảo mẫu kỳ thật cũng chỉ là người bình thường mà thôi gặp thẩm n h ư ợ c kinh t h ầ n sắc nhàn nhạt, nhạt bảo mẫu biết đối phương khẳng định vẫn là sinh khí nàng hiện tại chỉ muốn đền bù thẩm tiểu thư viên kia r ư ợ c hoàn khẳng định rất đắt ta ngài ra cái giá chờ lâm viện trưởng sau khi tỉnh lại ta nhất định đem tiền trả lại cho ngài thẩm nhựa kinh còn chưa lên tiếng bên cạnh chuyên gia liền phổ cập khoa học nói người biết hộ tâm hoàn viên này thuốc cỡ nào khó được sao nghe nói cảnh thân ý chỉ nghiên cứu ra tới mấy khỏa trước mắt trên thị trường lưu、truyền. k h thời thời móc móc. đây chính là trước đó thẩm nhược kinh cho nàng nói là có thể cứu mạng bên cạnh chuyên gia khi nhìn đến viên kia dược hoàn về sau con mắt đều tái rồi hắn trực tiếp kiếp sợ hỏi thăm ngươi vậy mà cũng có viên này thuốc Bà mẫu. nàng k i ngay h n ạ c nhìn h về p í thẩm nhược kinh, đ â cũng là tại h nhược kinh cho nàng, cho nên hộ ẩ m tâm nàng, nên đan o l này không cao hơn cao xưởng ợ c k h lại viên. có n n à ngay tại sở n g s lúc bên cạnh thẩm quyền đánh b ô n g nhiên mở miệng thẩm tiểu thương ngươi có phải hay không nhận biết cảnh thần y lý thẩm nhược kinh lông mày n h u lại nàng còn không muốn bại lộ thân phận dù sao cảnh thần y cái thân phận này quá nhạy cảm kinh đô tứ đại gia tộc cùng hào môn các quý tộc có bao nhiêu người đều thân thể không thoải mái muốn tìm kiếm cảnh thần y lý không nói trước thân phận bại lộ về sau sẽ có bao nhiêu người tới cửa cầu y hỏi bệnh liền nói kinh đô hảo môn ở giữa g ớ c mắc nàng đều không muốn trộn lẫn đi vào cho lúc trước lâm viện t r ư ở n g bại lộ là vì trị bệnh cho nàng mà lại nàng thông qua tiếp xúc cũng tin tưởng lấy lâm viện t r ư ở n g nhân phẩm sẽ giúp nàng bảo thủ bí mật lúc này trong bệnh viện nhiều chuyên gia như vậy còn có thẩm vệ i đánh nhìn chằm chằm nàng thẩm nhược kinh liền thản như nói ừng từng có gặp mặt một lần thuốc này đích thật là nàng cho lời này vừa ra tất cả mọi người hâm mộ nhìn về phía nàng các chuyên gia dối r í c nói nếu như chúng ta cũng may mắn gặp một lần cảnh thần y liền tốt thẩm nhược kinh đối với mấy cái này ca ngợi cùng sùng b á i biểu hiện thản nhiên tự nhiên sớm đã thành thói quen nhưng nàng vẫn là nhìn về phía bảo mẫu chân thành nói hiện tại vừa lúc là tại trong bệnh viện như vậy có thể quét hình một cái ct tra một chút tuyến tụy bên cạnh lập tức có chuyên gia mở miệng ngươi hoài nghi là tuyến tụy ung thư thẩm nhược kinh gật đầu Tiêu trưởng thời rất thậm thầm rất thuộc. Suy tư thật th gia viện gian viện chuyên qua lâu đều quen suy lâu cũng cho chí cùng nhìn bệnh, đánh Hắn nhìn phía lâm về mà lại nàng mới làm qua thân thể kiểm nàng lại thân qua tra thể s ứ các khỏe, làm q u không chuyên i t lại kiểm h gia cùng thẩm nhược kinh tạo thành khác biệt ý kiến ct quét xem phóng xạ quá nghiêm trọng lâm viện trưởng lớn tuổi không thích hợp tấp nập nhiều lần làm ct mà lại lần trước ct thời điểm chúng ta đã đảo qua nội tạng không có vấn đề thẩm n h ư ợ c kinh lại kiên trì dạ dày sẽ che kín tuyến tụy dạ dày có b ó n g ma có lẽ liền vừa v ặ n liền không có chú ý tuyến tụy đâu thẩm viện đ n h n ữ mày thẩm tiểu thư mạng ộ i hỏi một câu ngươi là bác sĩ sao có bằng thầy thuốc sao ở nơi nào liền xem bệnh mặc dù ngươi gặp qua cảnh thần y d ỉ cứu được lâm viện trưởng một mạng nhưng chúng ta mới là nàng y sĩ trưởng thẩm nhựa kinh nàng không có bằng thầy thuốc dù sao nàng đại học bản khoa đọc không phải bác sĩ chuyên nghiệp hiện tại thạc sĩ tiến sĩ còn tại đa lân u so á xin đâu đương nhiên không có giấy phép mà lại nàng làm nghề y nhiều năm như vậy. cũng không ai sẽ cùng cảnh thần y muốn bằng thầy thuốc thẩm nhược kinh không muốn cùng những người này tranh chấp mà là nhìn về phía hiện trường duy nhất thân nhân bệnh nhân lâm viện trưởng bảo mẫu mở miệng ngươi cảm thấy thế nào bảo mẫu ngây n g ẩ n cả người thẩm u y ệ n đánh cũng nhìn về phía bảo mẫu nàng muốn thuyết phục cái gì lâm viện trưởng thân thể suy yếu không thích hợp làm ct quét hình mà lại muốn quét hình tuyến thụy cũng sợ đối nàng dạ dày tạo thành tổn thất các chuyên gia cũng nhau nhau mở miệng có thể lại quan sát quan sát thẩm tiểu thư không phải bác sĩ nàng không hiểu chuyện của nơi này bảo mẫu lại nhìn về phía thẩm nhược kinh từ vừa mới bắt đầu nàng đối thẩm nhược kinh kỳ thật liền không có lớn ác ý là lâm viện trưởng nói nàng sơ yếu lý lịch làm giả mới hoài nghi nhân phẩm của nàng nhưng kỳ thật nàng không cần như thế đổi tới lấy lòng lâm viện trưởng lâm viện trưởng đã nói nàng ba đứa hải tử sẽ giới thiệu cho sở m ạ tờn nàng hiện tại làm tất cả mọi chuyện đều là tốn công mà không có kết quả nhưng nàng vẫn làm nhất là tại vừa mới mình cùng bảo an thậm chí nhiều như vậy hải tử ra t r ư ở n g cùng một chỗ nhục m ạ n à n g lúc nàng tốt nhất cách làm cũng là bo bo giữ mình nhưng nàng đỉnh lấy những cái tia giận mắng đem hộ tâm đan nút cho lâm viện trưởng cứu được lâm viện trưởng một mạng bảo mẫu móc máy môi đông như nói vậy liền làm một cái đi lời này vừa ra thẩm viện đánh n h ư mày các vị chuyên gia cũng nhao nhao ngưng lông mày nhưng thân nhân bệnh nhân đều nói mọi người chỉ có thể đem còn trạng thái hôn mê lâm viện trưởng đẩy vào ct thất tiến hành quất hình ct trong phòng có chuyên gia còn tại n h ư mày khiến trách quả thực là h ồ nháo lâm viện trưởng hiện tại vẫn còn trạng thái hôn mê mà lại nàng dạ dày có vấn đề làm sao có thể là tuyến tụy có vấn đề thẩm viện đánh bác sĩ không phải nhìn chằm chằm vào lâm viện trưởng bệnh tình đậu a các người đây là không tin ý thuật của nàng bạch bạch để lâm viện trưởng lại gặp thụ một lần phóng s ạ câu nói kế tiếp còn chưa nói xong màn hình bên trên tuyến tụy vị trí đã xuất hiện ở phía trên có một khối không đáng chú ý cũng rất dễ dàng cũng là người ta phân biệt ra bóng ma ba trăm hai mươi hai chương ba trăm hai mươi mốt đệ nhất ct trong phòng hoàn toàn yên tĩnh t h ầ m h u y ề n đánh giờ phút này sắc mặt nóng lên nhìn chằm chằm cái tia bất quy tắc bóng ma c h ỉ cảm thấy giống như là bị đánh mặt tuyến tụy ung thư lâm viện trưởng vậy mà thật sự là tuyến tụy ung thư nhưng làm sao có thể chứ nàng tất cả triệu chứng đều là đau dạ dày triệu chứng a mà lại vì cái gì thẩm lượng i n h xác định như vậy nàng là tuyến tụy ung thư nàng rõ ràng không có bằng thầy thuốc cũng không phải đa luân so á sinh viên đại học thẩm viện đánh đã sớm để cho người ta điều tra trình độ học vấn của nàng là giả còn lại các chuyên gia cũng ngộng mọi người cho lâm viện trưởng nhìn nhiều năm như vậy bệnh bao tử đã sớm tạo thành cố hữu ấn tượng làm sao lại nghĩ đến là tuyến tụy ung thư chỉ có bảo mẫu nhìn chằm chằm máy móc hoảng sợ nói thẩm tiểu thư vậy mà thật sự là tuyến tụy nàng hô xong về sau thẩm viện đánh vô ý thức liền muốn nói chuyện luôn cảm thấy cái kia thẩm tiểu thư là đang kêu mình nàng nhẹ gật đầu sau một khắc đã thấy bảo mẫu vọt tới thẩm nhược kinh trước mặt ngươi đơn giản quá thần a ngươi cũng không có cho viện trưởng bắt mạch ngươi làm sao chia phân biệt ra tới thẩm nhược kinh thái độ như cũ thanh lãnh nàng thản như nói trung y giảng cứu vọng văn văn thiết ta mặc dù không có bắt mạch thế nhưng lại quan sát lâm viện t r ư ở n g sắc mặt còn có thông qua các ngươi nói chuyện phiếm cùng nàng theo bản năng động tác đoán được nhưng không thể chẩn đoán chính xác trung y tất cả bắt mạch đều không thể tận mắt thấy không bằng dụng cụ quét hình ra rõ ràng cũng càng để cho người ta tín nhiệm cho nên thẩm nhược kinh rõ ràng có thể bắt mạch nhưng vẫn cũ kiên trì để bọn hắn làm ct bảo mẫu vành mắt nhưng lại đỏ lên vậy làm sao bây giờ lâm viện trưởng thân thể như thế suy yếu căn bản không có khả năng làm giải phẫu cắt bỏ lâm viện trường bảy mươi tuổi tuổi tăng thêm lâu dài đau dạ dày đưa đến dinh dưỡng không đầy đủ để thân thể của nàng không chịu đ ự n g nổi một lần giải phẫu mang tới tổn thương thẩm nhược kinh không có trước tiên nói chuyện thẩm nhược kinh thì nhìn về phía hiện trường các chuyên gia các chuyên gia đều là gặp qua các loại ca bệnh người đã sớm đối lầm xem bệnh loại vật này tập mãi thành thói quen cho nên cũng không cảm thấy thế nào lúc này sẽ chỉ cảm thán thẩm nhược kinh ít h u ậ t đồng thời bởi vì tìm được chân chính nguyên nhân bệnh mà bung lỏng chỉ có thẩm nhược n h cảm thấy không được tự nhiên nàng chầm tư một chút mở miệng hẳn là áp dụng bảo thủ trị liệu các chuyên gia nhao nhao gật đầu đúng nhưng tại phụ họa nàng về sau, nhưng lại vô ý thức nhìn về phía thẩm nhược kinh vị này thẩm tiểu thư, n g ư ơ i cảm thấy thế nào thẩm nhược kinh cũng đồng ý bảo thủ trị liệu kéo dài tuổi thọ nàng lời này vừa ra các chuyên gia lại vây đến thẩm nhược kinh bên người hỏi thăm tiêu thẩm tiểu thư cùng chúng ta cùng một chỗ thảo luận hạ phương án trị liệu đề nghị của ta là thuốc đông ý ức chế khối u phát triển có thể các chuyên gia vây quanh thẩm nhược kinh nghiên cứu thảo luận tội phạm bị áp giải quyết phương án thẩm viện á n h đứng bên ngoài đáy lòng đỗng nhiên xông lên một cỗ khó chịu cảm giác ánh mắt của nàng thâm thúy mấy phần nàng tư xuất sinh chính là thẩm gia đại tiểu thư mặc dù không phải gia chủ cháu gái ruột nhưng gia chủ gia g i a cả một đời chưa kết hôn t r o n g nom việc nhà nợ chồng chất cũng làm thành là con của mình đến bồi dưỡng phụ thân của nàng là gia chủ gia g i a chọn chúng người thừa kế mà trong tứ đại gia tộc thẩm r a là thượng lưu gia tộc nàng chính là toàn bộ kinh đô thân phận tôn quý nhất nữ nhân lúc trước gả cho bạch gia đều xem như thất cả nhiều năm như vậy nàng tại bạch gia cũng nhận hết s ứ n g á i vô luận là ai đều xem t r ọ n g nàng đi tới chỗ nào đều là đám người tiêu điểm nhưng giờ phút này xã này xuống tới nữ nhân vậy mà cướp đi hào quan của nàng dung mạo xinh đẹp còn chưa tính còn nói biết ý thuật đáng hận nhất chính là nàng vậy mà cũng họ t h ầ m t h ầ m u y ệ n đánh đẻ xuống trong lòng chua suất cảm xúc nàng lấy điện thoại di động ra chợt thấy nhà trẻ trong đám rất nhiều học sinh g i a t r ư ở n g ngay tại nàng hỏi thăm lâm viện trưởng bệnh tình đinh đ i n h mụ mụ thẩm tiểu thư lâm viện trưởng bệnh tình thế nào cái kia quấy dối học sinh g i a t r ư ở n g có hay không bị xoay đưa đến cục cảnh sát chúng ta đều có thể hỗ trợ làm chứng thẩm u y ệ n đánh nàng lời này vừa ra còn lại các gia trưởng nhao nhao tại bảy bên trong hỏi thăm chuyện gì xảy ra khi biết cửa trường học chỗ sự tình về sau mọi người lòng đầy cảm p h n đều biểu thị phi thường phẫn nộ giống như là dạng này ra trường nên bị đuổi ra nhà trẻ thần u y ệ n đánh chăm chú nhìn trong chốc lát đ ỗ n g nhiên biên tập một đầu tin nhắn phát đến bảy bên trong mọi người không nên tức giận chúng ta đều hiểu lầm sở phu nhân nàng cho viện trưởng ăn chính là thiền kim khó cầu cứu mạng thuốc may mắn mà có nàng thuốc hiện tại viện trưởng đã chuyển nguy thành an tin tức này vừa ra bảy bên trong lập tức nổ tung rất nhiều người đều tại hỏi thăm đinh đinh mụ mụ cái này sở phu nhân lợi hại như vậy sao lại có cứu mạng thuốc nàng là ai vậy có biết nội tình tin tức người thì tại bảy bên trong phổ cập khoa học sở phu nhân là chúng ta nhà trẻ mới tới tam bảo thai tiểu bằng hữu sở thiên l ã sở tự sở tiểu nông mụ mụ Tam thai, Thành thị bảo Hải hại như lợi Là vậy. tập sở đám o phong à Nhà Thành, n bọn hắn mặc dù tại Hải thành, nhưng nghe nói có có viền mạng thuốc, cũng không A. ra Hải phú, thể thuốc, mặc một có có cứu dù tại tư lạ đủ đ lạ. người ngay tại thảo luận thời điểm vị t i ê u đinh đinh mụ mụ đ ỗ n g nhiên nói một câu nói đinh đinh mụ mụ sở phu nhân cứu được lâm viện t r ư ở n g bệnh vậy kế tiếp sở hạt tờn giáo sư học sinh danh lệch lâm viện t r ư ở n g khẳng định sẽ cho nàng lưu một c á i a có người chưa xuất nói sở phu nhân mang theo trong người cứu mạng thuốc vận khí thật tốt đ sau đó vậy bên trong an tĩnh mắt thấy rốt cục đạt thành mục đích của mình thẩm luyện á n h n g o c mắt môi nàng để điện thoại di động xuống nhìn về phía trước ngày đó nghe lâm viện trưởng nói sợ bắt tần là chuyên môn vì thẩm l ư ợ c kinh mấy đứa bé mà đến nhưng nếu như dạng này con của nàng còn sẽ có danh ngạch sao hiện tại dư luận áp lực dưới lâm viện trưởng cũng không thể lại để cho sợ bắt tần trúng tuyển nàng ba đứa hài tử đi đến lúc đó chắc chắn sẽ có danh ngạch ra mà con trai của nàng bạch t ư ớ c đồng là nhà trẻ thiên tài nhi đồng chỉ cần còn có ngoài định mức một cái danh ngạch chính là hắn thẩm viện n ó nghĩ tới đây khoe môi có chút câu lên cái gì y thuật đều chẳng qua là hư nàng đều sống đến cái tuổi này có thể vì nhi tử tranh thủ đến lợi ích lớn hơn nữa mới là lớn nhất lợi ích thực tế nhà trẻ bên trong làm lão sư tuyên bố ngày mai sở bát tần sẽ đi tới trường học đồng thời cho mọi người chuẩn bị khảo hạch sẽ chọn lấy bốn tên học sinh về sau trong lớp lập tức đều s ô i chào bạch thước đồng cái đầu nhỏ dương cao cao phi thường tự tin nói ra ta khẳng định sẽ bị tuyển chọn nói xong cũng nhìn về phía sở thiên giã ta thế nhưng là trong lớp đệ nhất sở thiên giã lập tức đối với hắn thẻ lưỡi hiện tại cũng không nhất định đi bạch thước đồng non nớt tiểu bàn mặt lạnh cười làm sao ngươi cảm thấy ngươi là đệ nhất sở thiên giã gãi gãi tóc ăn không nhất định bạch thước đồng trên mặt lập tức lộ ra một chút ý cười xem ra người này còn có chút tự mình hiểu lấy mạ nhưng sau một khắc liền nghe đến sở thiên giã nói ra ta cùng một muội còn có đệ đệ ba người chúng ta không sai biệt lắm ai thi thứ nhất thật đúng là không nhất định ải bạch đức đồng hắn tức giận vẫn hắn nói không lại sở thiên giã liền nhìn về phía sở tự ngươi đây ngươi cảm thấy ngươi sẽ là thứ nhất sao trong lớp tiến đến ba một thiên tài nhi đồng bạch đức đồng hai ngày này một mực cơm dương quay khí cái này nói rõ là đang khích bác minh đệ bọn họ quan hệ đâu sở tự miễn cưỡng ngẩng đầu lên học thẩm n h ư ợ c kinh bộ kia không đem bất cứ chuyện gì đều đặt ở trong mắt sự tỉnh miễn cưỡng trả lời ta không biết đầu tiên là ai nhưng ta biết thứ nhất khẳng định không phải ngươi bạch đất hắn cuối cùng vừa nhìn về phía sở tiểu nông ánh mắt hung á c ha ha nàng là cái tiểu nữ h à i khẳng định dễ khi dễ mà lại sở tiểu nông không thế nào thích nói chuyện không phải sở thiên giá cùng sở tự loại này nhanh mồm nhanh miệng kết quả nhìn sang về sau đã thấy ba trăm hai mươi ba chương ba trăm hai mươi hai tuyển chọn đã thấy sở tiểu nông túi đầu không nhìn hắn hoàn toàn là một bộ căn bản không đem hắn để ở trong mắt phách lối bộ dáng đơn giản không nên quá tùy tiện nàng nói đều không nói liền ký bạch thước đồng sông nàng hô ngưng ngạo cái gì sợ n bạch thước đồng tại ba đứa hải từ nơi đó ăn n h ẹ n cuối cùng đem ánh mắt đặt ở cầm quả táo an giòn sợ tiểu thất c r ê n thân bốn người bọn họ là cùng một bọn bạch thước đồng lập tức nhìn về phía nàng ba người bọn hắn đều là thi tài ngươi cũng không phải sợ hắn tơn chắc chắn sẽ không tuyển nhận ngươi ngươi sẽ trở thành bị còn lại cái kiệu kẻ đáng thương thoảng qua hơi thật đáng thương sợ tiểu thất nàng mờ mịt nhìn về phía bạch thước đồng lại cắn một cái trong tay quả táo sau đó không tim không phổi mà nói nhà từ nhỏ tại diêm gia lớn lên sở tiểu thất chưa từng có bị đặc thù bồi dưỡng qua cho nên nhập học khảo thí kỳ thật căn bản không có thông qua cái này nhân tài đặc thù nhà trẻ tuyển nhận đều là quy cao thiên tài tại nhập học trước đó liền đã ở nhà bị bồi dưỡng qua nhưng diêm gia cũng sẽ không cho sở tiểu thất mời đắt như vậy gia đình lao sư cho nên sở tiểu thất nhập học khảo thí kém chút liền thi số không phân nhưng nàng tâm lớn không thèm để ý những thứ này đối với sở tiểu thất tới nói có thể cùng mụ mụ hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ có thể mỗi ngày ăn vào ngon miệng mỹ thực nhân sinh liền đầy đủ á nàng không cần giống như là ca ca tị tị thông minh như vậy cậu đáng tiếc ba của hắn lại không nghĩ như vậy thế là đương thẩm n h ư ợ c kinh xác định lâm viện trường sinh mệnh không lo thậm chí đều có thể sau khi xuất viện đã là t r ạ m vào tối là một m ngày sống người m ỏ i mệnh về đến nhà lúc đều không có cái gì khẩu vị nàng chuẩn bị đi trước tắm rửa lại ăn cơm tối nhưng mới vừa lên lâu liền thấy ba nhỏ chỉ chính lén lén lút lút đào lấy sợ tiểu thất cửa phòng hướng bên trong nhìn thẩm n h ư ợ c kinh cùng đi theo qua liền nghe đến trong phòng truyền đến sợ tiểu thất giọng thanh thúy ta chết sợ tư mặc cải chính là hos người không chết kế tiếp sợ tiểu thất mẹ chết sợ tư mặc thanh âm hơi l u n chút là mũ mẹ ngươi cũng sống đây này được rồi kế tiếp sợ tiểu thất sứ chết sợ từ mặc thanh âm đều nhanh muốn nổ là nai s ở b à ngươi cũng sống đây này sợ tiểu thất r a chết sợ từ mặc cũng không có cách nào là z e t ra ra ngươi xác thực chết sợ tiểu thất cối cùng đọc cha chết sợ từ mặc g à o p h é t là b u ét cho ngươi thêm phụ đạo xuống d ư ớ i cha ngươi thật muốn bị t ứ c chết sợ từ mặc phát điên a a a ta muốn đem diêm ra tên hôn đảng tia cho cốt n g ó c già cho heo ăn hắn đem nữ nhi của ta đều dạy thành một kẻ ngũ nốc tiểu thất đại bá của ngươi nhà có ba đứa hai tử Ba ba ta thua a a a a. chỉ có cái, cho chịu à, à, à. nhược không Thẩm kinh. ngươi ngươi điểm một kém s ở tự h nhanh lên mau cứu tiểu thất mội đi, nàng thật đáng thương nha. i giã miệng, ngươi tiểu mội mội ê lên n kín nàng đáng sâu Sở mau cứu mở ma ma, t đi, gật đầu từ nhị thuốc biết đ ã ở vạ tổng ngày mai muốn tới chọn lựa bốn tên học sinh về sau tiểu thất m ộ i mội vẫn bị nhị thuốc giáo dục nàng đã học được một giờ anh ngữ s ở tiểu nông ôm chặt mình khủng long t h ú đông thật đáng thương ba cái em bé đều mở miệng thẩm n h ư ợ c kinh liền đi qua ho khan một tiếng gõ vang lên cửa phòng sợ tự mặc lập tức phẫn nộ quay đầu xem ra ánh mắt kia bên trong tựa hồ cũng tại phút lửa chỉ là khi nhìn đến thẩm nhựa kinh về sau tỉnh táo thêm một chút hắn ngựa khí cứng gắc làm gì thâm n h ư ợ c kinh ngươi vì cái gì nắm lấy nàng học anh ngữ sở tư mặc tức giận táo bảo nói bởi vì sở bắt tân là người ngoại quốc ca ngày mai đến k h ả o thí cũng không thể ngay cả câu thông đều không có cách nào cầu thông đi khẳng định phải bù lại anh ngữ thâm n h ư ợ c kinh kéo ra khỏe miệng có hay không một loại khả năng sở bắt tân là người pháp hắn cũng sẽ không giảng tiếng anh sở tư mặc hắn n g ngơ, trên trán một đoán g ố c lông đều dựng lên sau đó lập tức lấy ra điện thoại tìm tòi một chút quả nhiên thấy sở bắt tân là người pháp sở tư mặc lúc này sở phu nhân từ bên cạnh sâu kín trải qua nhìn xem s ở từ mặc yên lặng thở dài nữ nhi trí thông minh cũng có một nửa di chuyển ba ba cho nên c h ậ t c h ư ợ t c h ắ c không được tiểu thất nhìn xem không quá thông minh dám vẽ s ở từ mặc hắn nghiêng đầu đi tiếp tục xem hướng s ở tiểu thất t ố t kia không học anh ngữ tiếng pháp ta cũng sẽ không được rồi đến học được tiếng trung đi đến ta hỏi ngươi mùa xuân đến cái gì tái rồi s ở tiểu thất nhìn một chút s ở từ mặc giờ phút này kia hắt lục sắc mặt trầm mặc một chút thận trọng nói ba ba tái rồi sợ từ mặc hắn triệt để từ bỏ nhìn xem hắn đổi phế túi đầu thẩm nhược kinh nín cười mở miệng đêm nay coi như tiểu thất không ngủ sợ là cũng không đạt được sở bát tần yêu cầu ta nghĩ những thứ này nằm tuổi bọn nhỏ coi như học cho dù tốt thì như tiểu mông học được cao t r u n g nào đếm nhưng cao t r u n g nào số liền có thể bị sở bát tần giáo sư để vào mắt sao cho nên sở bát tần thu học sinh nhìn hẳn là thiên phú sở tư mặc lập tức vào đầu kia càng xong đời ta cùng san san đều không phải là người thông minh làm sao lại có cái gì thiên phú sở phu nhân bật cười một tiếng thấy ngươi còn có tự mình hiểu đấy ngươi cùng ở chỗ này gà em bé không bằng gà mình sở tư mặc lập tức trầm tính lại vậy ta vẫn nằm n g a đi Ta ra ngoài trước ban, một tháng nhiều nhất một vạn tiền lương, chút tiền ấy còn chưa đủ ta mời các đệ uống rượu, ngay tại trong nhà lấy hoa hồng tốt ra ban, chưa ngay hoa bao rượu, ngoài nhiều vạn lương, còn vinh uống bỗng nhân nhà hồng nhiêu. mời các ấy lấy đủ đệ sở phu nhân thật sự là không có tiền đồ nàng không rõ khi còn bé cũng là thông minh đáng yêu tiểu nhi tử làm sao lại biến thành bộ dáng này sở da ghen đều là không kém lão đại sở từ sâm không cần nói liền ngay cả sở t ừ viên hiện tại cũng có chút danh tiếng hắc khách nhưng sở từ mặc làm sao lại như thế l ử a nhác nàng còn tưởng rằng kích thích một chút có thể để cho nhi tử thức tỉnh một chút đâu sở tiểu thất dốt cục thoát đi ba ba má chảo sau đó liền đi cho bạch san san cáo chặt đi thế là bạch san san đi suốt đêm trở về sáng sớm hôm sau bạch san san tự mình đưa sở tiểu thất đi bên trên nhà trẻ bởi vì sở hạt tần hôm nay muốn đích thân tới chọn lựa học sinh cho nên hôm nay bọn nhỏ đại bộ phận đều là g i a trưởng tự mình đưa tới sau đó tại cửa d ừ n g lại căn dặn bạch san san cũng đối với sở tiểu thất nắm chặt lại quyền tiểu thất cố lên mụ mụ tin tưởng ngươi có thể s ở thiên giã s ở tự còn có sở tiểu m ô n g ba nhỏ chỉ cũng lập tức đối nàng nhẹ gật đầu chúng ta cũng tin tưởng ngươi có thể sợ tiểu thất chừng mắt mờ mịt mắt to trùng điệp nhẹ gật đầu đúng lúc này một đạo c ử i nhà âm thanh bỗng nhiên chuyển đến xoẹt mấy người quay đầu liền thấy bạch thước đồng đứng ở bên cạnh tiểu g i a hỏa con mắt cơ hồ đều dài ở trên đỉnh đầu hắn chỉ vào sở tiểu thất đối thẩm quyền đánh nói mụ mụ ngươi biết không lớp chúng ta liền nàng một người ngay cả một môn ngoại ngữ đều không có nắm giữ toán học cũng chỉ học xong nhận số lượng đơn giản đồ đẩn thẩm quyền á n h thuận hắn chỉ dẫn nhìn về phía sở tiểu thất khi nhìn đến nho nhỏ người mặc nhà trẻ vườn phục về sau hơi sưng sờ không biết vì cái gì luôn cảm thấy sở tiểu thất dáng dấp khá quen nhưng một lát nàng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua nàng vừa nhìn về phía bạ lần trước cùng bạch lão phu nhân liền thấy nàng cảm thấy q u e n mặt về sau sau khi về nhà cha một chút mới phát hiện nàng nguyên lai、like、là cái tiểu minh tinh trước đó còn bị người thay thế thanh âm đơn giản xuẩn không thể thành vừa nát lại xuẩn xuất thân lại không tốt tiểu minh tinh nữ nhi cũng có thể lên cái này vừa trẻ cũng bởi vì nàng cùng thẩm nhược kinh là anh em đồng hào trợ phu của nàng là sợ từ sâm cái kêu bất thành khí đệ đệ thẩm u y ệ n á n h trong lúc nhất thời cảm thấy lâm viện trưởng làm việc càng ngày càng không đáng tin cậy như thế đặc thù quý tộc nhà trẻ sao có thể dạng gì hải tử đ i u chiêu nàng k i n h thường thu tầm mắt lại dán dạy nhà mình nhi tử tiểu đồng không thể không lệ phép a mụ mụ nói qua cũng không cho phép trong trường học xem t h ư ờ n g người g i á n g vẻ đó toàn vẹn giống như là cao cao tại thượng vương thất thành viên đối mặt bình dân cảm giác bạch thước đồng liền nếp miệng cũng đúng ta mới không bằng đần như vậy hải t ử so đo mụ mụ ngươi liền đợi đến tin tức tốt của ta đi ta tuyệt đối có thể bị sở mặt tờn lao sư nhìn chúng nói xong hắn liền cười nhún nhảy một cái tiến vào nhà trẻ sở tiểu thất cùng bạch san san tính cách từ trước đến nay rất tốt mặc dù bị bạch thước đồng d ễ cận nhưng hai người chỉ là yên lặng nhìn xuống ngược lại là cùng theo đến đưa hải từ thẩm n h ư c kinh hoa đào mắt có chút rủ xuống nàng cảm thấy thẩm viện ánh tự tin quá mức k ỳ thật sở ra ghen thật rất không tệ sở từ mặc năm đó lấy h ả i thành trạng nguyên thi đậu kinh đô đại học tuyệt đối không phải trùng hợp sở tiểu thất kế thừa thông minh của hắn chỉ là từ nhỏ không có bị bồi dưỡng mà thôi nếu như nàng là sở bà tờn t nàng chọn sạch sẽ nhưng lại thông minh lanh lợi tiểu thất trong vườn trẻ bạch ư ớ c đồng ngẩng lên cái đầu nhỏ hắn thích nhất khảo thí bởi vì vô luận cái gì khảo thí hắn đều là h ạ n nhất rất nhanh bài thi liền phát xuống tới bạch đức đồng lưu loát viết xong tất cả tại thi song sau cảm thấy mình bài thi đơn giản chính là tiêu chuẩn đáp án rất nhanh bài thi được đưa đến sở bà tờ nơi đó lâm viện trưởng thân thể khó chịu hôm nay cũng không đến toàn bộ hành trình từ nhân viên công tác tới đ ó a n lợi sở bạch tần trực tiếp tại trong vườn trẻ bắt đầu nhìn kêu mấy chục phần bài thi buổi chiều đến tan học thời điểm sở bạch tần liền phê xong tất cả bài thi cuối cùng chọn lựa bốn tên học sinh trong phòng học tất cả các bạn học đều đang dùng bữa tối chuẩn bị ra về ngay tại tan học trước lao sư đi vào trong phòng học tốt sở bạch tần lao sư chọn lựa bốn cái học sinh về sau liền trở thành học sinh của hắn phía dưới ta đến công bố một chút danh sách nghe nói như thế bạch thức đồng lập tức tựa như khổng t ư c lần nữa dương lên đầu sở thiên giã mấy người cũng chờ đợi nhìn về phía lao sư liền nghe đến lao sư bắt đầu niệm danh tự sở tự sở thiên giã sở tiểu nông ba cái tên này đều nằm trong dự liệu dù sao ba đứa hải tử đích thật là thiên tài nhi đồng trong lớp lao sư cùng các bạn học đều biết chỉ còn lại cái cuối cùng danh n lệch bạch thức đồng nhiễm mày cái này lao sư thật là vì cái gì không cái thứ nhất niệm tình hắn danh tự ba trăm hai mươi bốn chương ba trăm hai mươi ba lưỡng nan lựa chọn bạch thức đồng ngay tại bất mãn thời điểm chỉ thấy lao sư nhìn về phía hắn đáng tiếc nho nhỏ niên kỷ còn không hiểu lao sư trong ánh mắt phức tạp chỉ tiêu ngạo dương đầu lên sau một khắc liền nghe đến lao sư hô sở tiểu thất bạch thước đồng cả người hắn đều mộng liền ngay cả ngay tại a n vụng sở tiểu thất đều ngây ngẩn cả người nàng mờ mịt ngẩng đầu lên đ ỗ n g nhiên đem bánh bích quy nhét vào trong mồm tiếp lấy đứng lên lao sư ta không có a n vụng vừa nói chuyện bánh bích quy mảnh vụn bên cạnh bị nàng phụ u tới lao sư còn lại các bạn học sở thiên gia cùng sở tự bưng k í n mặt rất không muốn thừa nhận đây là bọn hắn nhỏ đường bội chỉ có bạch thước đồng nhìn xem sở tiểu thất lại nhìn xem sở thiên gia ba người cuối cùng nhìn về phía toàn bộ đ ư n g học phát hiện tất cả mọi người nhìn xem hắn hoa một chút khóc ra thành tiếng một bên khác, trong bên văn phòng. khác, lâm viện trưởng từ cũng viện cùng hắn nắm tay hai cái cao tuổi lão nhân lại tiến hành tiếp diện lễ về sau lâm viện trưởng lúc này mới họ tham sở bà tờn lao sư ngươi tuyển sở tự sở thiên liên giã sở tiểu mông ba người ta rất lý giải nhưng vì cái gì ngươi lại lựa chọn sở tiểu thất đâu theo ta được biết nàng nhập học khảo thí là không điểm mà lại hôm nay tại ngài khảo thí bên trên cũng là không điểm sở bát tần cười kỳ thật ta chỉ muốn thu ba cái học sinh là ngươi để cho ta nhiều chọn một mà trường học các ngươi bên trong còn lại bọn nhỏ đã trong nhà tiếp nhận chính thống giáo dục chỉ có sở tiểu thất vẫn là một t r ư ơ n g giấy trắng lại sự thông minh của nàng cũng không thấp phi thường có tính dẻo làm ầm ống tốt cho nên ta mới lựa chọn nàng thế nào có vấn đề sao lâm viện trưởng là người nàng d u n g mình cùng sở bát tần giao t ì n h cùng hắn nhiều muốn một cái danh lệch nhưng thật ra là giúp bạch nước đồng ớn cũng không nguyện đánh giúp nàng nhìn nhiều năm như giúp phải thẩm bệnh, bởi vì vậy đây đều lâm à tài có c thể tiền để dùng n nhắc, à là Lao bởi Bạch vì Phu nhất â Lâm n n h viện trưởng cùng bạch lao phu nhân tại mấy tuổi lúc liền quen biết chưa đúng giờ là k h u y ê mật về sau bạch lao phu nhân xuất giá lâm nhất viện trưởng thì quyết định cả đời không g ả lúc bị các phương diện đã kích là bạch lao phu nhân ủng hộ nàng giữa hai người hữu nghị đã có hơn sáu mươi năm lâm nhất viện trưởng vô luận làm chuyện gì nhất định sẽ giúp bạch lao phu nhân cân nhắc nhưng nàng cũng không nghĩ tới sợ b ạ c tần vậy mà lựa chọn sở tiểu thất nàng ngưng tụ lại lông mày sợ bắt tần thấy được nàng dáng vẻ cười là có vấn đề sao hoặc là lâm viện trưởng ngươi có cái gì tố cầu nếu như ngươi không muốn để cho ta thu s ở tiểu thất thu người khác cũng có thể sợ bắt tần có thể tại tuổi già sau khi về hưu còn thu được ba tên tiền đồ bất khả hạ lượng đệ tử cao hứng phi thường cho nên hắn nguyện ý thỏa mãn lâm nhất viện trưởng nguyện vọng lâm nhất viện trưởng mím chặt bờ môi trong lúc nhất thời tại h ư u nghị cùng sợ tiểu thất ở giữa k h ó mà lựa chọn nàng công chính nghiêm minh cả một đời cả một đời đều không có tư tâm vì bọn nhỏ giáo dục lần này là nàng duy nhất sinh một lần tư tâm thỉnh cầu sợ bắt tần thu nhiều một đứa bé chỉ là vì bạch lao phu nhân nhưng bây giờ làm sao bây giờ lâm nhất viện trưởng trầm mặc một lát quyết định chở bạch lao phu nhân tìm đến nàng lại cùng bạch lao phu nhân cùng một chỗ thương lượng đi vạn nhất bạch lao phu nhân không phải rất xem trọng cái này d a n h được đâu kia nàng chẳng phải là bạch bạch tức đoạt sở t i ể u thất học tập cơ hội huống hồ thẩm nhược kinh vừa mới cứu được mệnh của nàng trong lúc nhất thời lâm viện trưởng tình thế khó xử lúc này tiếp hải t ử sau thẩm viện đánh cũng biết nhà mình nhi tử không có bị tuyển chọn tin tức nàng trực tiếp ngây mần cả người cảm thấy có chút không thể tin bạch đức đồng vẫn luôn là trong trường học ưu tú nhất đại biểu làm sao có thể không có được tuyển chọn s ở bát tơn là mắt mù sao tuyền một cái tia tiểu minh tinh nữ nhi nàng nhữ mày muốn đi tìm lâm viện trưởng muốn một cái thuyết pháp lúc này bên cạnh nàng có học sinh ra t r ư ở n g cũng chân kinh cái gì s ở bát tơn vậy mà tuyển sở ra bốn đứa bé làm sao có thể cái gì sở ra kinh đô từ đâu tới sở ra hải thành sở ra tại kinh đô được cho cái gì nhà bọn hắn bốn đứa bé dựa vào cái gì c h ú n g tuyển ta đã biết là lần trước sở phu nhân cầm cứu mạng thuốc cho lâm viện trưởng cho nên mới cho nàng giành n g ạ c sao cho một cái còn chưa tính sơ bâton muốn bốn cái học sinh cũng không thể đều cho nàng đi đôi này còn lại bọn nhỏ thật sự là quá không công bằng còn có người khuyến khích lấy thẩm viện đánh cũng phát ra tiếng mặt ngoài thay nàng minh bất bình thẩm tiểu thư nhà các ngươi bạch đức đồng thế nhưng là trong trường học nổi danh thiên tài nhi đồng vậy mà cũng không được tuyển chẳng lẽ ngươi không nóng này sao được ngươi cùng lâm viện trưởng chen mồm vào được ngươi hẳn là đi tìm lâm viện trưởng để nàng công bằng công chính thẩm viện đánh vừa muốn nói gì ra trường trong đám lão sư liền phát bọn hắn cuộc thi lần này phiếu điểm lần khảo nghiệm này đề mục có kỳ thật rất khó liền ngay cả bạch đức đồng cũng đều chỉ là cầm a nhưng là sở thiên giã ba nhỏ c h ỉ lại toàn bộ đều là a một chương khảo thí đề cùng cuối cùng khảo thí kết quả đủ để chứng minh hết thảy thẩm u y ệ n ánh lập tức s i ế t chặt nằm đấm nhìn về phía bạch t h ư c đồng nàng vừa định mắng nhi t ử bất tranh khí nhưng tại nhìn thấy khảo thí đề mục về sau cũng c h ầ m mặc khó như vậy đề chẳng lẽ thẩm nhược kinh nhà ba đứa hai tử thật toàn bộ làm đúng nhà bọn hắn là cái gì nghịch thiên hài tử a thẩm viện ánh lần thứ nhất đem thẩm nhược kinh đặt ở trong mắt hiệu ý thuật còn có ba một thiên tài nhi đồng lại thêm cái kia sở từ sâm nhìn xem cũng không giống là trong ao cá bọn hắn một nhà sớm muộn cũng sẽ lên như diều gặp do a nhưng bọn hắn còn chưa tính sợ tiểu thất chỉ thi không điểm dựa vào cái gì cũng bị trúng tuyển ngay tại suy nghĩ lúc bảy bên trong lão sư phát một câu trúng tuyển kết quả là sợ ở b tần t lao sư tự mình tuyển chọn kết quả không có bất kỳ cái gì tư tâm nếu có dị nghị có thể tự mình liên hệ lao sư lão sư sẽ vì các ngươi từng cái giải đáp thẩm viện ánh mới sẽ không đi làm cái này chim đầu đàn bởi vì cái này quá mất mặt tứ lại gia tộc làm việc xưa nay không là hợp với mặt ngoài húng chi thẩm viện ánh hiểu rõ lâm viện trưởng là một cái gì người mình ra mặt lâm viện trưởng tuyệt đối sẽ giải quyết việc chúng chỉ có một người có thể giúp nàng bạch lao phu nhân nàng tin tưởng chỉ cần bạch lao phu nhân mới mở miệng lâm viện trưởng tuyệt đối sẽ đem sở tiểu thất đá ra khỏi cục đến lúc đó bạch t nước đồng tự nhiên mà vậy liền sẽ được tuyển chọn nghĩ như vậy nàng không nhanh không c h ậ m nắm bạch t nước đồng tay đối người chung quanh cười cười chúng ta phục tùng trường học hết t h ể ăn bài cũng ủng hộ lâm viện trưởng lựa chọn nàng động tác ưu nhã cho đám người lưu lại một cái vinh nhục không sợ hai ấn tượng mang theo bạch nước đồng trở về nhà vừa tới bạch ra thẩm biển á n h liền bóp bạch nước đồng một chút bạch nước đồng lập tức, lập tức khóc giống lên Hắn khóc khóc không thành tiếng. bạch lao phu nhân coi như không có chú ý cũng chú ý tới hắn lập tức tiến lên một bước ai đu ta tiểu đồng ải người làm sao bạch thước đồng h ô không công bằng ta rõ ràng thi hạ tư s ở hạt tờ lao sư tuyển học sinh vậy mà không có tuyển ta tuyển cái kia thi sệ rồ đồ đần thái n ã i mãi bọn hắn khi dễ người bạch lao phu nhân nghe xong lời này liền nổi giận đây là có chuyện gì không phải chúng ta chúng ta cũng không cần nhưng nếu như là chúng ta ai cũng đừng nghĩ lấy đi nói ai đoạt ngươi đồ vật bạch thước đồng lấy ra điện thoại tìm tới sở tiểu thất h n h chụp thái nãy mãi chính là nàng nàng cướp đi danh n g của ta ba trăm hai mươi lăm chương ba trăm hai mươi b ố bàn tay hay mu bàn tay bạch lao phu nhân meo lại lão thị nhìn về phía bạch nước đồng điện thoại phía trên là một cái toàn bộ đồng học ảnh t r ụ mỗi khi có người mới lúc tiến vào đều muốn đập một trường t r ụ ảnh t r h n g đây là nhà trẻ quy củ trên tấm ảnh mỗi người đều nho nhỏ dù là bạch nước đồng phóng đại ảnh t r ụ tìm được sở tiểu thất nhưng phóng đại đến bạch lão phu nhân vẫn có thể nhìn tình trạng về sau ảnh t r ụ đã bỏ ra nhưng cho dù là dạng này bạch lao phu nhân vẫn mơ hồ hẹn hẹn xuyên thấu qua ảnh c h ụ thấy được một vòng cảm giác quen thuộc đáng tiếc lại thế nào nhìn vẫn là thấy không r một tiểu n h a đầu phía tử còn muốn cướp đi ta lớn cháu trai danh lệch không có cửa đâu nàng dội ra run dày tay sờ lên bạch t nước đồng đầu bên cạnh thẩm viện đ á n h sau khi thấy nhẹ nhàng thở ra trực tiếp nói ra mãi mãi ngài muốn cho lâm viện trưởng gọi điện thoại sao bạch lao phu nhân lấy ra điện thoại được ta gọi ngay bây giờ nhưng khi bấm lâm nhất dãy số về sau bạch lao phu nhân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nàng lại lập tức cúp điện thoại sau đó nhìn về phía thẩm viện đ á n h nói lâm nhất vừa xuất viện thời gian này không tốt quáy rầy nàng như vậy đi ta chở một lúc lại đánh thẩm viện oánh không rõ nàng làm sao bỗng nhiên cải bi bạch lao phu nhân lên đường t ố t ngươi trước mang theo tiểu đồng đi ăn chút trái cây ngươi cũng không ăn cơm tối lâu đi chờ ta có tin tức nói cho ngươi thẩm quyền đánh nhẹ gật đầu nàng nắm bạch thước đồng tay đi ra ngoài vừa tới nơi cửa nàng ánh mắt đ ố n g nhiên lấp lóe đem hải tử giao cho bảo mẫu về sau tiến vào gian phòng của mình vào cửa về sau nàng liền đi tới một cái chiếc máy vi tính khởi động máy đồng thời mang lên trên thai nghe về sau quả nhiên phát hiện bạch lao phu nhân ngay tại cho cái gọi là nhị thúc gọi điện thoại thẩm q u y n á n h nhữ mày kỳ thật nơi nào có cái gì nhị thúc bất quá là nàng gả vào cửa về sau bạch lao phu nhân một mực rất khó ở c h u n g luôn luôn cho nàng khó xử nàng biết bạch lao phu nhân không phải nhằm vào nàng chỉ là bạch gia nhị thúc rời nhà trốn đi về sau nàng cả người liền biến thành d ạ n g này tính cách cổ quái bướng b ì n h trong nhà bốn con trai mặc dù đều là nàng sinh nhưng nàng nhìn xem còn lại ba cái trôi qua càng tốt liền càng sẽ nghĩ tới lão nhị trôi qua nhiều không tốt bởi vậy người đối diện bên trong mấy đứa bé cùng bọn tiểu bối đều không có sắc m ặ tốt t nhưng từ nhỏ tại thẩm ra sống ăn nhàn sung sướng lớn lên ngoại trừ thẩm nguyên tùng bên ngoài còn không người dám như vậy đối nàng lại thêm lão ra từ luôn luôn thỉnh thoảng bất công bạch tiêu cự để bạch trọng trường có cảm giác nguy cơ. nàng cái này thế tử khẳng định là muốn làm bạch gia chủ mẫu cũng không thể để bạch gia sản nghiệp bị bạch tiêu cựu kế thừa mà tại bạch gia có thể cùng bạch lao g i a từ địa vị tương đương người chỉ có bạch lao phu nhân nghĩ lấy lòng bạch gia lão phu nhân chỉ có tìm tới bạch gia nhị t h u ố c bạch gia nhị t h u ố c rời nhà trốn đi gần ba mươi năm người không chừng đều đã không ở trên thế giới này nàng ngay từ đầu là thật tâm tìm kiếm tới nhưng vô luận là bạch gia thế lực vẫn là vận dụng thẩm gia thế lực đều không tìm được bạch gia n g h ê u lại tìm nửa năm xác định không có chút nào manh mối về sau thẩm huyện đ n h mới nghĩ đến biện pháp này đó chính là lão xưng tìm được bạch gia nhị thúc mặt khác tìm một cái thanh âm nói chuyện cùng bạch gia nhị thúc rất giống người làm bộ nghe bạch lao phu nhân quả nhiên đối nàng thái độ đại biến trong nhà mười phần giữ thì nàng lại bởi vì nàng tìm được người rồi bạch lao phu nhân đã cảm thấy toàn bộ trong nhà chỉ có thẩm v n đánh đối nàng tốt nhất nàng cùng bạch trọng trường trực tiếp thu được lao phu nhân đại lực ủng hộ mà bạch gia nhị thúc là khẳng định không thể trở về nhà nếu không sẽ rất nhanh liền bị phát hiện là giả bởi vậy nàng tìm tới cái này nhị thúc bởi vì ghi hận chuyện năm đó một mực không chịu tha thứ người trong nhà chỉ cùng bạch lao phu nhân một người trò chuyện căn bản không để ý tới bạch lao gia tử hành động này cũng cùng bạch gia nhị thuốc tính cách tương xứng bởi vậy trong hai năm qua cũng một mực không có bị hoài nghi lúc này trong điện thoại vang lên giả nhị thuốc không nhịn được thanh âm mẹ ngươi tại sao lại gọi điện thoại cho ta ngươi còn như vậy ta đổi số điện thoại đây là thẩm huyền oanh ý nghĩ chỉ cần giả nhị thuốc thái độ không tốt bạch lao phu nhân khẳng định liền sẽ một mực lấy lòng nhi tử dạng này nàng cũng có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt quả nhiên bạch lao phu nhân lập tức mở miệng đừng đừng lão nhị à mẹ điện thoại cho ngươi chính là muốn nói một sự kiện ta liền hỏi ngươi một sự kiện bạch gia nhị t h u c lạnh lùng nói ngươi nói bạch lao phu nhân liền mở ra miệng con gái của ngươi không phải sinh cái nữ như sao cũng chính là ngoại tôn của ngươi nữ lão nhị à cái tia ngươi từ nhỏ bên trên đặc thù quý tộc nhà trẻ ngươi còn nhớ rõ sao hiện tại bọn hắn ở đâu tới một cái sở bắt tờn lao sư ngay tại tuyển nhận học sinh đâu ngươi có muốn hay không để ngươi ngoại tôn nữ đi học nha lâm nhất khẳng định là cho ta lưu lại danh lệch nhưng cũng chỉ có một cái hôm nay huyện oánh muốn cho ta đi ở cho tiểu đồng đâu ta liền nghĩ đến ngươi nếu như ngươi muốn mẹ giữ lại cho ngươi có thể để cho ngoại tôn nữ tiếp nhận tốt hơn giáo dục ngay bạch lao phu nhân thầm huyện á n h tức thiếu chút nữa bẻ gãy trong tay mình、bút. lão bất tử này thẩm h u y ệ n ánh lo lắng bạch gia lão nhị tìm trở về về sau bạch lao phu nhân sẽ bất công nhị thúc cho nên tận lực để cái này giả lão nhị nói hắn chỉ có một đứa con gái dù sao tứ đại hào môn gia đại nghiệp đại đối với tử tôn truyền thừa phi thường c u a trọng như cũng bảo lưu lấy trọng nam khinh nữ tập t ụ đương nhiên nàng lại sợ bạch lao phu nhân để nhị thúc nữ nhi c h i ê u tế ảnh hưởng đến bạch gia quyền kế thừa vấn đề cho nên còn nói nữ nhi của hắn lập gia đình lại sinh cái nữ nhi lập gia đình chính là vợ của người khác mà lại sinh lại là cái nữ nhi có thể nói đã sớm không có quan hệ gì với bạch gia nhưng thẩm viện làm sao cũng không nghĩ tới bạch lao phu nhân bất công nhị thúc vậy mà đến trình độ này bạch thức đồng thế nhưng là nàng cháu trai ruột nhi tử là nam hải nhưng nàng đầu tiên nghĩ đến lại là đem trường học danh ngạch cho nhị thúc ngoại tôn nữ đơn giản bất công đến thái bình dương thẩm quyền đánh khí ngực chập trùng nàng cũng không cần dạy giả nhị thúc làm sao nói giả nhị thúc liền mở ra miệng ngươi đừng có dùng cái này để lấy lòng ta lão nhị mẹ đây không phải lấy lòng ngươi là nghĩ đền bù ngươi a ngươi những năm này ở bên ngoài không biết ngậm bao nhiêu đắng còn có ngươi nữ nhi đều chưa thấy qua ta cái này mãi mãi ta cũng nghĩ tôn nữ cùng chắc gái a đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm bạch lao phu nhân tận tình khuyên bảo già nhị thúc trầm m ặ t một chút không cần các nàng hiện tại sống rất tốt cái này danh ngạch ngươi cho tiểu đồng đem hắn mới là bạch gia nhân tiểu đồng không n ộ i trong nhà cái gì tốt đều cho hắn thế nhưng là các ngươi lưu lạc bên ngoài không có cái gì ta nói không cần là không cần đừng có lại sách chuyện này tốt tốt tốt ngươi đừng n ó n giận g đừng n ó n giận g bạch lao phu nhân ngữ khí mềm đúng ra thẩm u y ệ n đ ánh nhẹ nhàng thở ra sau khi c ú p điện thoại bạch lao phu nhân quả nhiên gọi nàng quá khứ thẩm viện ánh tiến vào bạch lao phu nhân trong phòng liền nghe đến lao bất tử này mở miệng nói ngày mai ta cùng ngươi đi trường học đi loại chuyện này tự mình cho lâm nhất nói tương đối tốt t h ầ h u y ề n á n h đáy lòng nhưng không có trong dự đoán hưng ơ phấn như vậy nhìn xem người trước mặt chỉ cảm thấy trào phúng nàng như thế lấy lòng lao bất tử này kết quả trong lòng nàng vẫn là nhị thúc một nhà càng trọng yếu hơn lòng bàn tay m u bàn tay đều là thịt nhưng nàng túi thấp đầu xuống che đậy hạ mắt thấp á n hận cảm xúc trên mặt m a n g cười mãi mãi vậy quá cảm tạ ngươi cảm kích cái gì chúng ta là người một nhà bạch lao phu nhân cười nói mà lại lâm nhất bên kia ta hiểu nàng có đồ tốt khẳng định sẽ cho ta giữ lại ta mới mở miệng nàng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt Về đền liền phần gặp chọn đứa bé kia, chúng ta cho chút tuyển trường được đứa ta tốt. kia, bé bù 326 325, gặp mặt. sở ra sở từ mặc ngay tại dương dương đắc ý vây quanh sở tiểu thất chuyển trái xem phải xem thấy thế nào làm sao thích hắn đắc ý mà nói ha ha ha ta liền nói ta nữ nhi khẳng định không tệ à cũng bị chọn chúng đơn giản quá lợi hại không hổ là ta sở từ mặc nữ nhi đại ca ta cũng không kém ngươi sở từ xâm lành lạnh nhìn xem hắn tiểu thất thi không điểm không điểm thế nào có thể hoàn mỹ tránh đi câu trả lời chính xác cũng rất không dễ dàng đâu khuyên nữ ngươi làm sao lợi hại như vậy v ậ sở, sở, sở phu nhân nhìn không được đại ca ngươi ba cái em bé là thỏa thỏa trúng tuyển tiểu thất cái này trúng tuyển ta luôn cảm thấy trong lòng hoảng hốt vô cùng sở phu nhân từ trước đến nay là có trí tuệ người nàng mẫn cảm mà nói sở bắt tờn là trong ngoài nước nổi danh nhất giáo dục trên ra chỉ lấy bốn cái học sinh liền đều tại đều trong nhà chúng ta. sở ợ là quá chắc nhãn, sẽ chọc cho nhãn, ghen. người Đương sẽ t n rằng g tư ứ đại gia tộc liền thấy không thèm loại gia liền giáo dục tài không nguyên, càng g cao tộc thấy thèm dục là này n vị ờ i cái thì gì càng đều mặc n Sợ tư m ánh mắt lấp lóe lại khoát tay nói làm sao có thể bọn hắn còn có thể tả hữu sở bặt tần ý nghĩ nha chúng ta tiểu thất cũng là sở bặt tần lựa chọn sở phu nhân kéo ra khoe miệng vạn nhất tiểu thất là cái mua ba đưa một đây này sở tư mặc mẹ ngươi cũng quá xem thường nhà chúng ta tiểu thất quá phận sở phu nhân cũng cảm thấy mình đã thương sở tiểu thất lòng tự trọng vội vàng nhìn về phía tiểu gia hỏa đã thấy sở tiểu thất gặm quả táo gặm đến chăm chú hoàn toàn không quan tâm bộ dáng nàng liên nhẹ nhàng thở ra bên cạnh bạch san san cũng cảm thấy có chút không thực tế từ khi ba ba sau khi qua đời nàng trong trường học chính là có chút tự ti về sau lại bị v u a nhiều năm như vậy đã sớm không biết kiêu ngạo là cái gì cho nên nàng dù là cổ vũ nữ nhi cũng chưa hề không nghĩ tới nữ nhi có thể thi đậu lúc này chỉ cảm thấy vừa mừng vừa sợ nàng ngơ ngác nhìn về phía sở t ừ mặc đây là sự thực sao ta không phải đang nằm mơ chứ đặc thù quý tộc trong vườn trẻ thu thập thế nhưng là cả nước t i ê n tài nhi đồng nhà bọn hắn tiểu thất ở trong đó có thể xếp tới hạng tư thẩm nhựa kinh thì căn bản không có đem chuyện này để vào mắt dưới cái nhìn của nàng tiểu thất được tuyển chọn là chuyện rất bình thường nàng ngồi ở trên g h ế salon ngay tại suy tư điều gì thời điểm điện thoại bông nhiên chấn động một cái nàng c ầ m lên nhìn t h o á n g qua phát hiện là nhà trẻ lớp trong đám có người nàng đinh đinh mụ mụ sở phu nhân nhà ngươi bốn đứa bé đều được tuyển chọn đôi này còn lại bọn nhỏ không công bằng a ta cảm thấy ngươi hẳn là nhường ra ba cái chỉ ít hai cái danh n ạ c ra không thể tất cả chuyện tốt đều bị nhà ngươi chiếm a thẩm n h ự kinh nàng cảm thấy người này đầu ó c có bệnh dựa vào cái gì nhường lại ngay tại suy tư lúc phát hiện có người thêm nàng mẹ chát h ả o hữu nàng mở ra sau khi phát hiện là đinh đinh mụ mụ thẩm nhược kinh không chút nghĩ ngợi liền điểm tự tuyển một lát sau đinh đinh mụ mụ lại xin thêm nàng h ả o hữu xin tin tức là sở phu nhân ta nói những cái kia là vì ngươi tốt nhà các ngươi tại kinh đô muốn địa vị không có địa vị muốn thân phận không có thân phận dạng này quá lộ liêu không tốt nếu như ngươi có thế để cho ra ba cái danh lệch ta nghĩ mọi người khẳng định lại càng dễ tiếp nhận ngươi thẩm nhược kinh nhìn chằm chằm điện thoại h í mắt đáy lòng chậm rãi xông lên một luồng khí nóng nàng sẽ không theo thân nhân bệnh nhân so đo bởi vì thân nhân bệnh nhân quan tâm sẽ bị loạn cho nên lâm viện trưởng bảo mẫu cái loại người này mang nàng hai câu nàng đều không để trong lòng nhưng cái này không có nghĩa là nàng sẽ nuông c h i ề u bọn này tự cho là đúng người thẩm nhược kinh không để ý nàng trực tiếp tại bảy bên trong hồi phục bá khí hai chữ không cho bảy bên trong lập tức nổ tung một đám người bắt đầu phê phán nàng nói các nàng quá tự tư sở b ắ t tần không phải là vì nhà bọn hắn người hài tử về nước sao có thể chiếm nhiều như vậy giáo dục tài nguyên thẩm nhược kinh đối bảy bên trong đều nhìn như không thấy bạch gia thẩm viện á n h nhìn thấy những tin tức này về sau ngoắc n g t môi ban đầu ở trong bệnh viện nàng chủ động giúp thẩm nhược kinh giải thích rõ ràng cứu mạng thuốc thời điểm chính là vì giờ khác này mặc dù nàng minh bạch sở ra bốn đứa bé được tuyển chọn cùng cứu mạng thuốc không quan hệ nhưng bảy bên trong các gia trưởng không biết nhà nhất là sở tiểu thất thi không điểm còn có thể được tuyển chọn tất cả mọi người cảm thấy tuyệt đối là viên k i a cứu mạng thuốc nguyên nhân hiện tại cái này chẳng phải náo đi lên sao thẩm viện đánh để điện thoại di rộng xuống khơi gợi lên bờ môi bảy bên trong cái lộn cùng nối thẩm n h ư kinh thảo phạt một mực tiếp tục đến tối chín điểm thẩm n h ư kinh bản nhân không tiếp tục đáp lại tin tức gì mọi người cũng liền hành quân lặng lẽ Ngày thứ hai, t h ầ m quyền đánh sau khi rời giường mang theo bạch thước đồng đi bạch lao phu nhân trong phòng bạch lao phu nhân lớn tuổi tỉnh sớm giờ phút này đã mặc trình tệ nhìn thấy hai người về sau bạch lao phu nhân đứng lên đi thôi bạch gia bảo mẫu xe trùng trùng điệp điệp đi tới nhà trẻ cho dù là đi học giờ cao điểm nơi cửa các gia trưởng đều nhao nhao cho nàng nhường đường bạch lao phu nhân nắm bạch thước đồng vây v à o tự đ ắ t xuyên qua đám người đi vào trường học bên trong nàng để bạch thước đồng trước trở về phòng học sau đó trực tiếp đi lâm nhất viện trưởng văn phòng lâm nhất đã đến thấy được nàng về sau hai người lấy nhau liền đều hiểu song phương ý tứ bạch lao phu nhân hỏi thăm chuyện này dễ làm sao lâm nhất gật đầu dễ làm là dễ làm sở b ạ c h tần đã đồng ý cái thứ tư hải tử để ta tới quyết định bạch lao phu nhân lập tức khoát tay vậy là tốt rồi lâm nhất viện trưởng lại do dự một chút bạch lao phu nhân hỏi thăm thế nào lâm nhất viện trưởng thở dài ta hôm qua không tại các lao sư không có hiểu ta ý tứ tại sở b ạ c h tần định ra người về sau liền trực tiếp đi công bố danh sách hiện tại bỗng nhiên thay người ta viện trưởng này lần thứ nhất làm việc thiên tư có điểm tâm hư a hai người đều là nhiều năm quê mật nói thẳng đến thẳng đi bạch lao phu nhân lập tức nói cái này đơn giản ngươi d ạ n g này ngươi đem đứa bé tia còn có đứa bé tia ra t r ư ở n g kêu đến ta cùng với nàng đàm ta sẽ cho bọn hắn một chút chỗ tốt để bọn hắn tự động rời khỏi tiểu đông hẳn là thuận vị đệ nhất nhân a lâm nhất viện trưởng gật đầu nàng thì thật nội tâm cũng rất á a y náy nhưng cái thứ tư danh n lệch bản thân liền là nàng dùng cùng sở hát tần ở giữa giao tình còn có một số lợi ích đổi lấy đích thật là là trắng lao phu nhân chuẩn bị đã dặn này không bằng cho thêm sở tiểu thất một chút để ngủ nàng đối bảo mẫu hô đem sở tiểu thất còn có gia trưởng của nàng gọi vào đi bảo mẫu gật đầu chu lâm nhất viện trưởng do dự một chút lại nói đem thẩm tiểu thư cũng gọi vào đi được c ử a vươn chẻ chỗ đương sở tiểu thất cùng bạch s a n s a n sở tư mặc bị bảo mẫu gọi sau khi vào cửa còn có chút mê mang ba người đi theo bảo mẫu tiến vào lâm nhất viện trưởng văn phòng lúc đó bạch lao phu nhân ngay tại nói với lâm nhất nói không phải cái gì hào môn đại tộc lợi ích cho đúng chỗ không có vấn đề chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu ta sẽ không để cho mặt n g ư ờ i bên trên khó coi ít nhất phải cho ngoại nhân một cái công đạo lâm nhất căng thẳng miệng yên lặng thở dài chỉ có thể nói hết thầy đều là cơ duyên xảo hợp nếu như nàng không có sinh bệnh nằm viện liền có thể nói với sở hạt tờn rõ ràng cũng sẽ không có hắn tuyển sở tiểu thất chuyện này ngay tại suy nghĩ lúc bạch san san nắm sở tiểu thất tay vào cửa bạch lao phu nhân kêu căng nhìn sang đang chuẩn bị vung tay lên cho một tờ chi phiếu lúc ánh mắt lại bỗng nhiên rơi vào m ặ c đồng phục sở tiểu thất t r ê n thân nàng thân thể l ắ c một cái h o ả n g sợ nói lão nhị、327.